châu khởi hành giết quỷ. c thế đem thiếu nữ kia thu xếp t ố t sau liền đem xuyên t ạ i phía ngoài màu trắng vải bạo khởi sau đó đi đến một gian phòng ngủ trước mời tới bên này châu thế lễ phép đối với trần khải mời đạo trần khải đi theo châu thế đi tới phòng ngủ có lẽ là ánh đèn nguyên nhân căn phòng này s ắ c điệu rõ ràng càng ấm một chút cho trần khải một loại rất cảm giác ấm áp trên sàn nhà phủ lên chiếu châu thế cùng r ũ sử lang ngồi quỳ chân trên sàn nhà đây là quốc gia này tập t ụ nói chuyện với nhau thời điểm sẽ ngồi dưới đất chỉ là trần khải không quen như thế tư thế ngồi liền dứt h o á t đặt nông ngồi dưới đất dũ sử lang đối với cái này rất là bất mãn châu thế thì không ngần ngại chút nào tiếp tục đề tài mới vừa rồi châu thế nhẹ nhàng nói ta dưới đất trong phòng giam giữ lấy rất nhiều vừa bị không thảm biến thành quỷ người bọn hắn còn không có ăn qua thì người cho nên nếu là quỷ vũ t h ậ p chết những người này đều sẽ thành vô tội người hy sinh cho nên ta muốn nghiên cứu ra có thể đem quỷ biến trở về người d ư ợ vật ta tin tưởng quỷ vũ t h ậ p bị giết chết ngày đó sớm muộn cũng sẽ đến đến lúc đó ta không hy vọng ngươi không nên hiểu lầm chính là ta cũng không định che chở quỷ ta chỉ là muốn cứu trợ những cái tia tự dưng bị quỷ vũ thật biến thành quỷ lại còn không có phạm phải tội nghiệt đáng người vì thế chúng ta đối với ngài có việc muốn nhờ vì chế tác trị liệu thuốc cần điều tra càng nhiều quỷ huyết dịch chúng ta có hai chuyện muốn nhờ chuyện thứ nhất xin mời tận khả năng từ quỷ vũ thập máu khá đậm những quỷ kia trên thân thu thập huyết dịch trở về chuyện thứ hai châu thế túi đầu trầm tư một lát sau đó nói ta hy vọng ngài có thể theo chúng ta đi một chuyến tám t r ư ở n g đinh trần khải khẽ giật mình lập tức hỏi ta tại sao muốn đến đó châu thế trả lời ta trước đó đến đó tìm kiếm một loại dược vật lại gặp phải một cái k h á c quỷ tập kích còn quỷ kia trong mắt có khắc số lượng cho nên có thể khẳng định là tên kia là thập nhị quỷ nguyện nghe được thập nhị quỷ nguyện trần khải lập tức hứng thú lập tức khoe miệng phát họa ra một tia đường cong đằng sau kích động nói tốt lúc nào lên đường châu thế đối với trần khải phản ứng có chút ngạc nhiên lập tức hỏi trần tiên sinh ta có thể hay không mạo m ộ i hỏi một chút ngài đến tột cùng là vì sao như thế chấp nhất tại g i ế t chết quỳ đâu trần khải không nói gì mà làm mỉm cười nói ra châu thế tiểu thư ta có thể hay không hỏi trước ngươi cái vấn đề xin cứ hỏi châu thế trả lời ngươi nguyện ý vì g i ế t chết không thảm mà cùng ác ma làm giao dịch sao trần khải hỏi trần khải cùng châu thế rời đi dinh thự dũ sử lang thì tạm thời ở lại nơi đó giữ nhà dù sao vị kêu biến thành quỷ thiếu nữ vừa mới khỏi h ẳ n nhưng bây giờ còn chưa tỉnh lại không chừng sẽ phát sinh cái gì cho nên nhất định phải có người nhìn cho thật kỹ mặc dù du sử lang là vạn bản không tình nguyện nhưng hắn cũng không dám làm trái châu thế mệnh lệnh đành phải buồn bực khí ở lại nhà về phần châu thế thì là cần phải đi nơi đó thu thập dư ợ c vật lần trước bởi vì bị thập nhị quỷ n g u y ệ t tập kích bởi vậy không có thu thập thành công lần này kêu lên trần khải cũng là vì tiêu diệt con quỷ kia đồng thời đi đem thuốc hái trần tiên sinh xin mời ở đây chờ một lát ta đi gọi một chiếc xe châu thế nhẹ nhàng nói muốn ngồi xe đi sao sẽ rất chậm a trần khải trả lời bây giờ đang là nhật bản đại chính thời kỳ ô tô vừa mới dẫn vào quốc gia này trần khải gặp qua thế giới này ô tô trừ hình dạng nhìn phi thường cũ kỹ bên ngoài hắn chỉ có một cái đánh giá đó chính là chết chậm. ta sẽ thêm tiền để lái xe t i ê n sinh mở nhanh một chút hẳn là có thể trước khi trời sáng đổi tới châu thế trả lời cho nên nói không bằng lái xe của ta đi trần khải nói ra n g a y n g a y xe châu thế nghi ngờ nói nàng không biết trần khải có xe cá nhân tới chỉ gặp trần khải đi hướng trước mặt đất trống đem hai ngón tay bỏ vào trong miệng sau đó thổi cái huýt sáo ngay sau đó trận trận tiếng động cơ vang lên một cỗ khốc l n màu đen xe thể thao từ khu phố một bên khác ra mà lại trên vị trí lái vậy mà không có ngồi bất luận kẻ nào nói cách khác chiếc xe sở h ó t kia là chính mình ra đằng sau trần khải lại lấy ra ô tô điều khiển từ xa nhấn xuống phía trên cái nút lập tức phiến diệp thức cửa xe liền chậm rãi hướng lên trên lật ra dù cho trầm ổ n như châu thế trông thấy trước mắt mình cái này vượt qua thời đại sản phẩm cũng không khỏi đem miệng nhỏ c h e trước mắt vợt này đối với nàng mà nói đơn giản giống như là mở ra thế giới mới cửa lớn trần khải lên xe lập tức lại đối cứ thế tại nguyên chỗ châu thế nói ra mời lên đi châu thế tỉnh táo lại lập tức lên tiếng liền tới đến trên tay lái phụ thắt chặt dây an toàn trần khải đóng cửa lại sau đó nhắc nhở cái gì châu thế nghi ngờ nói thời đại này ô tô hiển nhiên còn không có dây an toàn trần khải đem dây an toàn lôi ra biểu hiện ra cho nàng sau đó lại cho nàng biểu diễn như thế nào đeo ở trên người châu thế học trần khải động tác sau đó đem dây an toàn bục lại thứ này là dùng làm gì châu thế hỏi ngươi lập tức liền biết trần khải thản nhiên nói lập tức liền phát động, động cơ đem xe khởi động đằng sau lại đạp xuống chân ga bắt đầu gia tăng tốc độ châu thế chỉ cảm thấy thân thể của mình có trong nháy mắt tựa hồ phải bay ra ngoài bình thường bởi vì trần khải lái xe quá mạnh nàng cảm giác mình thân thể có chút bị không nổi trần tiên sinh kỳ thật không cần thiết mở nhanh như vậy châu thế nhìn chằm chằm đập vào mặt gió lạnh có chút gian nan đối với trần khải nói ra những cái kia gió thổi nàng thậm chí có chút mở không nổi miệng a thật có lỗi trần khải đem tốc độ xe có chút điều chậm cũng nói ra ta chỉ là thói quen mở nhanh như vậy cùng lúc đó hai người khác cũng tới đến tám triệu đinh hai bóng người chính lặng yên đi lại hẳn là nơi này đi nha cho ta báo địa phương chính là chỗ này mật ly nhìn xem đen kịt bốn phía nói ra lúc này bên cạnh nàng còn đi theo một vị nhìn nhỏ hơn nàng rất nhiều thiếu nữ đại khái mười bốn tuổi quảng trường kỳ thật mật ly cũng liền so với nàng lớn hơn một tuổi mà thôi chỉ là bởi vì nàng phát dục quá tốt rồi cho nên nàng nhìn phải lớn rất nhiều thiếu nữ kia giữ lại đen kịt tóc ngắn tóc cắt ngang c h á n cuối cùng làm à u tím đồng thời mặc một cái hình vẽ con bướm h ạ học gì nàng chính là mật ly tại quỷ r ế t đội khuê mật tương lai chủng trụ chủ hồ điệp nhịn chỉ là hiện tại hồ điệp nhịn cùng chủ tuyến thời kỳ hình tượng không giống nhau lắm chủ tuyến thời kỳ hồ điệp nhịn đã có mười bảy mười tám tuổi mà lại thường xuyên một mặt mỉm cười cho người ta một loại rất ôn nhu cảm giác mà bây giờ hồ điệp nhịn lại có tốt hơn thắng dễ dợn gần như không làm sao cười cảm giác vậy liền động tác mau mau đi mau đem quỷ kia r ế t hồ điệp nhịn nắm trong tay mình đ o à n ao mật ly thì quay đầu hướng hồ điệp nhịn mỉm cười nói cái này vốn là là ta một người nhiệm vụ tiểu nhận nhất định phải cùng theo một lúc đến chẳng lẽ lại cùng hương mại huệ tỷ t hồ điệp nhịn trên mặt biểu lộ càng cho hơi vào hơn vẫn hử đừng nói nữa tỷ tỷ nàng gần nhất lại đang cho ta quán thâu những cái kia kỳ q u á i nói mà lại không dứt nói thấu chương xong chương một trăm mười sáu xem đến cùng là ai ăn ai hy vọng gì nhân loại cùng quỷ chung sống hòa bình loại sự tình này làm sao có thể a những vị kia ngay cả mình khi còn sống thân nhân đều sẽ không chút do dự ăn hết cùng nhân loại chung sống hòa bình cái gì hồ điệp nhịn càng nói càng sinh khí mật ly đành phải tiến lên c h ấ n an nói tốt tiểu nhận không nên tức giận rồi tựa như hành minh đại ca nói một dạng hương đại huệ tỷ chỉ là có chút quá phận thiệt lương dù sao quỷ tại khi còn sống giống như chúng ta đều là nhân loại rồi mà lại à hương mại huệ tỷ tỷ nói không sai tiểu nhẫn c ư ờ i lên m ớ i đáng yêu không cần luôn làm một bộ tức giận biểu lộ rồi mật ly c h ê u b ù a mật ly ngươi đừng nói nữa hồ điệp nhịn đỏ mặt nói a ha ha đỏ mặt tiểu nhẫn cũng tốt đáng yêu mật ly nhìn hồ điệp nhịn biểu lộ dường như hận không thể đưa tay đi xoa bóp khuôn mặt của nàng may mắn nàng tại hồ điệp nhịn báo nổi trước đó ngăn lại ý n g h ĩ kia lập tức nàng còn nói thêm bất quá tiểu nhẫn sau khi trở về ngươi nhất định phải cho hương mại huệ tỷ tỷ xin lỗi a ngươi không nói tiếng nào trực tiếp chạy đến nàng nhất định sẽ phi thường lo lắng. hồ điệp nhịn có chút không tình nguyện thở ra một hơi sau đó nói tốt ta biết rồi đằng sau các nàng hai người dừng thân lập tức quay người mặt hướng một cái nhìn đã vứt bỏ phong ốc hẳn là nơi này mật ly nói ra đối với quỷ tới nói đúng là cái không sai nơi b n thân hồ điệp nhịn nắm chặt chính mình bằng n o cũng nói ra chúng ta đi chém giết hắn đi lúc này trần khải đã lái xe đem châu thế đưa đến bọn hắn đem khởi dây n ị tan toàn hắn ra sau đó trần khải từ trên xe bước xuống trần tiên sinh ngươi đi trước tìm con quỷ kia đi ta hái thuốc địa phương ngay tại cây bên này nhưng ta trước tiên phải ở nơi này nghỉ ngơi một chút châu thế thở hơi hồn hện có thể nhìn ra nàng lúc này thân thể có chút khó chịu quỷ lại còn sẽ say xe, xe, xe. trần khải gãi đầu nói ra thật có l ỗ i ta trước đó cho tới bây giờ chưa làm qua nhanh như vậy xe có thể có chút không thể đứng châu thế nói ra thôi ta vậy ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi đi tóm lại một hồi chúng ta ở chỗ này tập hợp trần khải nói đi lập tức xuất ra lão ma trượng sử dụng khí tức hiện hình sau đó liền thuận khí hơi thở đi tìm con quỷ kia cùng lúc đó mật ly cùng hồ điệp nhịn ngay tại căn phòng này bên trong tiên nhẫn tìm kiếm lấy chỉ chốc lát hồ điệp nhịn đem một cái tre kín cho bụi thảm sốc lên một gian cửa ngấm xuất hiện ở trước mắt nàng mật ly mau đến xem nơi này mật ly lập tức theo tới chỉ gặp hồ điệp nhịn tay nhỏ nhanh chóng rút đao ra lập tức tiểu xảo thân đao tựa như tia chấp hướng cửa ngầm khóa chém tới nhanh chóng đem khóa chém nước lập tức hai người đem cửa ngầm xúc lên một cái thang lầu thình lình xuất hiện tại các nàng trước mắt cùng lúc đó một trận nồng đậm mùi máu tươi từ bên trong bay tới tên đang chết hắn nhất định trong này ăn không ít người hồ điệp nhận khí phẫn đạo lập tức hai người dẫm lên thang lầu xâm nhập đến tầng hầm này các nàng căng thẳng thần kinh gác gao nắm bên hông nhật luôn đao cẩn thận đi tại đèn nhưng cũng may các nàng hai người thị lực cũng còn tính không sai không cần đả quang cũng có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh như vậy trải qua liền không đến mức để các nàng trở thành quỷ bia sống nơi này trưng bày các loại tạp nhạc đồ vật mà lại phía trên phần lớn đều lấy dính vết máu đích cọc cọc các nàng nghe thấy giống như có đồ vật gì bị ném gian k ệ n vào trên mặt đất lập tức túi đầu nhìn lại chỉ thấy là lớn nhỏ cỡ hai nắm tay viên cầu rơi vào trên mặt đất cũng nhấp nhô đến các nàng dưới chân nhưng mà cái kia hai viên trên viên cầu lại hiện ra yếu ớt ánh lửa có chừng hồ điệp nhịn dẫn đầu phát hiện không hợp lý lập tức đem mật ly đẩy lên phía sau mình ngay sau đó lại là hai viên viên cái ầ u đống nhiên kịch liệt n vang h lửa ẩm mà t ớ Hồ đến tìm cái chết quỷ rét đội kiếm sĩ sao một cái nghe rất trẻ trung thanh âm vang lên chỉ gặp một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại các nàng trước người đó là một vị giữ lại tóc ngắn màu đen thiếu niên thân hình gầy yếu trên mặt có ba đạo dữ tợn kinh khủng vết sẹo hai nhọn nhọn còn mang theo hai cái màu vàng đông thay cái này quỷ tên là bệnh lá ở hai mắt của hắn bên trên khắc lấy bên dưới ba hai chữ đại biểu cho hắn mười hai quỷ nguyện hạ huyền chi ba thân phận hay là hai cái xinh đẹp cô nương đâu đồng ma đại nhân nói qua ăn nữ hải tử thường thường càng có dinh dưỡng hạ huyền chi ba cười gắn ó i mật ly lập tức đem thủ thương hồ điệp n h ị bảo hộ ở sau lưng lập tức đưa tay nắm chặt nhật luân đao Lập tức đưa tay, một đưa kia hỏa v ă ngươi xuất hiện n ở l ò bàn bắt hắn. Ngay văn trong tay nhanh chóng n tay Huyết thuật tay của sau hỏa quỷ đầu viêm roi. g đó ở n cùng biến thành tiên. n g g tụ, một đạo thật cuối dài hỏa đạo ư nhìn cháy rồi bệnh lá nhìn xem các nàng có chút điên cuồng cười nói mỹ vị c ầ n từ từ h ư ở n g dụng đem bọn ngươi thân thể nổ thành chia năm xẻ bảy nhưng mà từng điểm từng điểm ăn hết mới tương đối thú vị chỉ gặp bệnh lá vung vẩy lửa cháy roi thật dài ngọn lửa hướng về sau bay đi chuẩn bị hung hăng đánh vào mật ly trên thân đúng lúc này một bàn tay đem hỏa tiên bắt lấy bệnh lá quay đầu nhìn lại chỉ gặp một vị mặc áo da màu đen nam tử chính nắm lấy cái kia hỏa tiên trên người hắn còn buộc một cái nặng nề g h vô cùng xiềng xích hắn lập tức có chút kinh ngạc đối phương thân là một kẻ nhân loại vậy mà có thể tay không bắt lấy chính mình hỏa tiên hắc hổ tiên sinh mật ly kinh ngạc đạo bất quá lập tức nàng cũng nhẹ nhàng thở ra mặc dù lần trước cùng g i a hỏa này huyên náo có chút không thoải mái chủ yếu là chính mình không thoải mái nhưng ít ra g i a hỏa này cũng là gặp quỷ l à địch trần khải nhẹ nhàng một nắm hỏa tiên lập tức biến thành mấy khoả yếu ớt ngọn lửa tán loạn trên mặt đất lập tức đem treo ở trên người mình xiềng xích hai xuống người cái tên này bậy mặt lá sắc dữ tợn h ì n xem trần khải ta đó chính là đánh gãy ta hưởng dụng mỹ thực trần khải vừa cười vừa nói thú vị ta cũng muốn nói như vậy lấy coi chừng thiên kia ê là mười hai quỷ nguyện mật ly nhắc nhở trần khải nhẹ gật đầu lập tức mang lên huyền giới phất tay mở ra một đạo cổng truyền thống trước mang theo bằng h ư u của ngươi rời đi bên ngoài có đồng bạn của ta nàng có thể cứu ngươi bằng h ư u trần khải thản nhiên nói mật ly nhẹ gật đầu từng có một lần kinh nghiệm nàng lập tức ôm lấy hồ điệp nhị lập tức nhảy vào trong truyền tống môn b ệ lá nhìn xem đóng lại cổng truyền thống có chút mốc bức bởi vì vừa mới trần khải thủ đoạn với hắn mà nói quá mức quỷ dị cho nên hắn còn không có kịp phản ứng liền nhìn xem thức ăn của mình từ bên miệng chạy trốn bệnh lá một mặt tức giận nhìn xem trần khải cũng nói ra ngươi tên hôn đàn này nếu đem thức ăn của ta thả đi vậy liền đành phải đem ngươi ăn hết trần khải nhẹ gật đầu mỉm cười nói nhìn xem đến cùng là ai ăn ai tấu chương xong chương một trăm mười bảy ác linh kỵ sĩ vsc hạ h gần chi tam chỉ gặp bệnh lá từ phía sau lưng chạy ra một cái viên cầu viên cầu tại trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên nhóm l ử a diễm huyết quỷ thuật viêm bạo phụ lửa viên cầu bị ném ra hung hăng nện ở trần khải trên khuôn mặt ngay sau đó oanh một tiếng viên cầu tại trần khải trên mặt bạo mạnh liệt hỏa diễm đem trần khải đầu lâu bao trùm bệnh l á thấy thế không khỏi cười một tiếng bình thường quỷ r ế t đội mặt người đối với hắn cái này hết u y quỷ thuật đều sẽ tránh né nhưng trần khải lại ngốc vô cùng tránh đều không tránh hướng dạng này trúng vào một chút cho dù là trụ chỉ sợ đầu cũng sẽ bị trực tiếp nổ chia năm xẻ bảy nhưng mà khi hun khói tán đi trần khải lại vẫn bình yên vô sự đứng ở nơi đó vừa mới một kích k i a chỉ là để hắn đem đầu đố néo đi qua còn không đợi bệnh lá kinh ngạc một giây sau bệnh lá lại trực tiếp bị một màn trước mắt bị hủ bãi tiết không kiềm chế chỉ gặp trần khải chậm rãi đem đầu quay tới nhưng mà hắn nửa gương mặt lại bị hỏi bị h đồng thời nửa tấm k i a mặt huyết nhục toàn bộ rút đi là hé mở thiêu đốt khô lâu mặt nên vì ngươi tội ác trả giá thật lớn trần khải ngữ khí âm chầm nói ngay sau đó mặt khác nửa gương mặt cũng nhóm lửa diễm cả khuôn mặt đều biến thành đốt hỏa diễm khô lâu ma tốc độ đem lửa địa ngục phụ ma tại vang sinh hóa lại lập tức hỏa lên i hướng bệnh lá bầu ngang mà đi cùng lúc đó mật ly ô m thụ thương hồ điệp nhịn từ cổng truyền tống chạy đi đâu đi ra tiểu nhân chịu đựng hắc hồ tiên sinh nói đồng bạn của hắn ở chỗ này mật ly tìm kiếm khắp nơi lấy đúng lúc này một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng nàng lập tức cảnh giác, lập tức nắm chặt nhật mật ly nhìn xem người kia thầm nghĩ trong lòng không ổn làm sao lại tại sao lại là quỷ bình thường sẽ rất ít có một cái địa khu đồng thời xuất hiện hai cái quỷ xin đừng nên khẩn trương ta là tới trợ giúp các ngươi châu thế chân an nói cái gì mật ly có chút ngạc nhiên ta là quỷ đồng thời cũng là bác sĩ cũng tận sức tại tiêu diệt cái kia tên là quỷ mùa thập nam nhân châu thế giải thích nói thế nhưng là ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi mật ly cảnh giác nói nếu như ta muốn tổn thương lời của các ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp độc thủ ngươi bây giờ thân chịu trọng thương mà đồng bạn của ngươi càng là không có năng lực chiến đấu châu thế giải thích nói mặt khác vừa mới đi vào cứu các ngươi nam nhân kia ta là đồng bạn của hắn ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm ta á c h a bệnh lá bị một đ o à n lửa địa ngục đánh ngã trên mặt đất lúc này trên người hắn toàn bộ đều l à bỏng lại làm quỷ hắn trên người những vết thương này lại không có chút nào dấu hiệu khép lại da hỏa này đến cùng là quái vật gì bệnh lá một bên trên mặt đất bỏ một bên hoảng sợ nói đáng giận vết thương trên người vì cái gì không có cách nào khép lại đau quá đáng giận đau quá Siêu.、Hỏa、liên tiếp xuyên Hỏa th bay ra, trực bệnh lá thường xuyên g đối với t mật ly cùng hồ điệp nhịn nói lời lại cải biên một chút đối với hắn nói một lần bệnh lá thường xuyên đối với mình con mồi nói loại lời này nhưng mặt đem thân phận trao đổi một chút chính mình trở thành con mồi lúc đối phương tự nhủ cơ hồ lời giống vậy hắn thời khắc này biểu lộ lại so trước đó chính mình giết chết bất kỳ một cái nào con mồi đều muốn sợ hãi thiên kia rốt cuộc là ai vậy mà muốn muốn ăn quỷ sao không đối hắn vừa mới nói muốn ăn linh hồn của ta chẳng lẽ thật là ác ma bệnh lá lúc này vết thương trên người đã hoàn toàn không cách nào trèo chống hắn tiếp tục đi đường bởi vậy chỉ có thể dùng bò nhưng lúc này bắp chân của hắn bị xiềng xích xuyên thấu căn bản là không có cách tiếp tục hướng phía trước bò nhìn xem chậm rãi tới gần ma tốc độ bệnh diệp đại hâu ngơi tên bệnh tâm thần này cút xa một chút cho ta nhưng mà đối mặt loại này cấp thấp t ê u gạo ma tốc độ lại thật dưng bước ngay sau đó hướng một b ngay tại bệnh lá nghi hoặc thời điểm hắn lại trông thấy ma tốc độ vậy mà từ dưới đất nhặt lên một cái bát bệnh lá sắc mặt lại càng thêm khó coi đứng lên bởi vì bắt kia là hắn trước kia đem nhân loại nổ chia năm xẻ bậy sau sau đó đem huyết nhục bỏ vào bát kia bên trong đến h ư ở n g dụng mà tên kia hiện tại đem bát nhặt lên là muốn dùng chén kia đến ăn chính mình bệnh lá càng nghĩ càng sợ càng thêm kịch liệt dãy ruột đinh linh linh bởi vì bệnh lá dãy ruột hắn trên bàn chân xiềng xích phát ra tiếng vang ma tốc độ hướng bên kia nhìn thoáng qua lập tức liền đem ánh mắt lần nữa chuyển rời đến bát kia bên trên căn bản là không có coi hắn là chuyện bởi vì trước đó là dùng đến nở rộ hết u y đ ụ i bát lại thêm một mực không có thanh tẩy bởi vậy hiện tại phía trên toàn bộ đều là vết máu chỉ gặp ma tốc độ xương tay vung lên lập tức địa ngục chi hỏa đèm trong chén vết máu toàn bộ đốt sạch sẽ xem như cho hắn thanh tẩy một phen đằng sau ma tốc độ vừa nhìn về phía bệnh lá lập tức âm chầm nói nhỏ ăn cơm ngay sau đó lần nữa huy động xương tay lập tức bệnh lá linh hồn đ ỗ n g nhiên từ thể nội bay ra đằng sau ma tốc độ xương tay mở ra v u a y một tiếng bệnh lá linh hồn bạo liệt thành vô số đạo mạnh vỡ nhanh đến trong chèn đến theo bệnh diệp linh hồn ai hảo Vô s nhiệm ê ả n h vụ chi nhánh đã đổi mới tiêu diệt mười hai quỷ nguyện thu hoạch được sáu trăm linh trường trị điểm trước mắt tiến độ là tháng hai năm một hai đốt linh hồn thẻ đánh bạc giao dịch công năng sử dụng thành công đã tiến hành linh hồn hối đoái thu hoạch được hai trăm h trường trị điểm nghe được hệ thống nhắc nhở sau ma tốc độ đem xiềng xích thu hồi sau đó một bàn tay nâng lên bệnh lá thi thể một tay khác huy động xiềng xích để nó trên không trung xoay quanh chỉ chốc lát một đạo cổng truyền tống theo hỏa liên chuyển động hiện hiện ra lập tức ma tốc độ liền nâng bệnh lá thi thể hướng cổng truyền tống đi đến tiểu nhận thế nào mật ly có chút lo lắng hỏi lúc này hồ điệp nhịn đang nằm tại trần khải trên xe chỗ ngồi phía sau xe châu thế thì chính dốc lòng vì nàng trị liệu không cần lo lắng không có nguy hiểm tính mạng chỉ cần đi về nghỉ một tháng liền sẽ khỏ châu thế ôn thanh nói vậy là tốt rồi rất cảm tạ ngài châu thế tiểu thư mật ly cảm kích nói lập tức nàng lại áo nao nói thế nhưng là tiểu nhẫn nàng tính tình rất b ư n g mình mặc dù điểm ấy cũng rất đáng yêu rồi nhưng ta lo lắng nàng có thể hay không thành thành thật thật dưỡng thương hy vọng hương mại huệ tỷ tỷ có thể khuyên nhủ nàng đi A4, kia kia sau hỏa ra, đó đông đông đạo đó là cái gì à? Mật ly lên, lại. lâu à? cái châu cũng Chỉ cổng cái búc nhiên kinh nhiên xuất hiện đi gì hướng thống, trong nhìn Mật một một thế thấy xuất truyền toàn thân hỏa khô lâu từ hô bên bên bên khô h tấu chương xong chương một trăm mười tám ta nguyện ý cùng ác ma làm giao dịch ta sở dĩ chấp nhất tại giết chết quỷ không có nguyên nhân đặc biệt gì vẹn vẹn bởi vì ta m u ố n đối với trần khải câu trả lời này châu thế không khỏi cảm thấy một trận ngạc nhiên từ vừa mới bắt đầu nàng liền ẩ n ẩ n có một loại cảm giác trần khải đối mặt quỷ thái độ cùng quỷ giết đội các kiếm sĩ hoàn toàn khác biệt đại đa số quỷ giết đội kiếm sĩ thường thường đối với quỷ đô ôm lấy lấy mánh liệt oán hận bọn hắn hoặc là bởi vì tự thân kinh lịch tỷ như người nhà chết bởi quỷ tri thủ hay là tận mắt nhìn thấy qua quỷ tạo thành thảm kịch cũng có là từ nhỏ tại quỷ giết đội tr nhưng trần khải đối với quỷ thái độ nàng cảm giác cùng quỷ i ế t đội các kiếm sĩ cũng không giống nhau châu thế huyết quỷ thuật liền cùng người cảm xúc có quan hệ có thể ảnh hưởng tâm trí của con người bởi vậy nàng đối với nhân loại cảm xúc có vượt qua thường nhân mất cảm trần khải tại đối mặt quỷ lúc không có thể hiện ra chút nào chán ghét cùng thống hận nhưng tựa hồ lại có một loại tham lam loại kia tham lam tựa như là quỷ tại đối mặt nhân loại lúc chỗ cho thấy giống nhau như lúc phản phất tại trong mắt của hắn quỷ chính là con mồi hay là đồ ăn quỷ chưa từng có tổn thương qua ta thậm chí tại ta giết chết cái thứ nhất quỷ trước đó ta cùng không có quỷ bất kỳ gặp nhau ta giết bọn họ, chỉ là bởi vì ta muốn mà thôi. đây cũng là vì cái gì ta không có gia nhập quỷ giết đội bởi vì ta cùng bọn hắn trên bản chất không phải người một đường trần khải nói ra châu thế trầm n g â m một lát lập tức mở miệng hỏi trần tiên sinh nếu ngài muốn giết quỷ vậy vì sao không có n g a y đầu tiên giết chết thiếu nữ kia ngược lại còn cứu trợ nàng mà lại ngài vì sao không giết chết ta ngươi hiểu lầm châu thế tiểu thư trần khải giải thích nói ta cũng không phải là tại săn giết quỷ mà là tại săn giết những cái kia có tội linh hồn đằng sau trần khải sờ lên lồng ngực của mình sau đó nói trở lại vừa rồi vấn đề kia ngươi có nguyện ý hay không vì giết chết không thảm mà cùng ác ma làm giao dịch mặc dù ngươi chưa chắc sẽ tin tưởng nhưng trên thực tế trong cơ thể ta liền phong ấn một cái ác ma hắn đối với những cái k i a tội ác linh hồn có tham lam dục vọng không kịp chờ đợi muốn trừng trị cùng thẩm phán bọn hắn đằng sau lại đem linh hồn của bọn hắn thôn phệ hầu như không còn không sai những cái k i a tội ác linh hồn đối với chúng ta tới nói là mỹ vị đồ ăn mà không thảm linh hồn cơ hồ đem tất cả tội ác tập làm một thể hắn tàn bạo tham lam giết chóc q u e n tay tâm lý cực độ vật mẹo bạo ngược không g i n buộc dùng sợ hay chi phối lấy thủ hạ mà loại này linh hồn đối với ác ma tới nói xác thực hoàn mỹ đồ ăn châu thế tiêu thư ngươi không phải vẫn muốn để không thảm xuống địa ngục sao hiện tại không có cần thiết này bởi vì t a tới trước mắt h ỏ a khô lâu ngọn lửa trên người từ từ dập tắt lập tức trên người huyết đ ụ c mọc ra trần khải dùng xiềng xích lôi kéo đốt cháy khét thi thể đi hướng xe thể thao của mình ngươi muốn máu lần này có thể lấy cái đủ trần khải chỉ vào trên mặt đất bộ thi thể kia đối với châu thế nói ra châu thế cùng mật ly thì ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ h i ệ n nhiên các nàng đều là lần thứ nhất trông thấy trần khải ác linh hình thái còn không có từ trước đó trong rung động lấy lại tinh thần trần khải không nói chuyện đằng sau đem thi thể dùng bao vải trắng bao lấy đến ngay sau đó xuất ra chìa khóa xe thể thao nhấn xuống phía trên cái nút xe thể thao cửa sau xe liền tự động xốc lên đứng ở một bên mật ly bị đột nhiên từ mình xốc lên cửa sau xe giật này mình hiện nhiên nàng cũng không có gặp qua loại này vượt mức quy định khoa học kỹ thuật bất quá nàng cũng bởi vậy lấy lại tinh thần trông thấy trần khải chuẩn bị đem quỷ thi thể bỏ vào giường phía sau lập tức tiến lên ngăn cản nói c h ờ một chút mật ly tiến lên nói ra ngươi đừng nói cho ta đây chính là con quỷ kia thân thể bởi vì con quỷ kia đã bị trần khải nướng hoàn toàn thay đổi cho nên mật ly cũng không nhận ra được đúng vậy a thế nào trần khải nói đang chuẩn bị đem cửa xe đóng lại nhưng mà mật ly chợt đưa tay đem cửa sau xe gắt gao nắm lại không để cho nó đóng lại người nói đùa cái gì quỷ sau khi chết là sẽ không lưu lại thi thể biết chun chút hoa thành cho sau đó biến mất loại tình huống này đã nói lên cái này quỷ căn bản cũng không có chết à. người cái tên này vì cái gì ngay cả điểm ấy thưởng thức đều không có a mật ly bất đắc di hô trần khải muốn tiếp tục đóng lại cửa sau xe nhưng mà mật ly lại gắt gao đào lấy cửa xe không để cho nàng quan nha đầu này nhìn gầy gò yếu ớt khí lực vậy mà lớn như vậy trần khải nếu là không dùng sức đều chưa hẳn khắc q u a nàng ta giết quỷ là trực tiếp công kích linh hồn cho nên lưu lại thi thể cũng rất bình thường ngay cả linh hồn đều đốt rụi căn bản không có khả năng sống đừng ngạc nhiên như vậy trần khải gặp mật ly còn tại đem xe đẩy cửa không để cho mình đóng lại liền không cùng với nàng so đo mà là dùng chìa khóa xe để cửa xe tự động đóng mật ly coi như khí lực lại lớn cũng đánh không lại người háo đen vị diện hắc khoa kỹ cửa sau xe tự động đóng nàng căn bản không có cách nào ngăn cản đành phải thôi lúc này châu thế đã ngồi ở vị trí kế bên tài xế nàng không có để ý trần khải cùng mật ly cãi lộn mà là trong đầu không ngừng hiện lên cái kia toàn thân bốc hòa k h â lâu vật kia nguy hiểm khủng bố mà cường đại nhưng may mắn chính là hắn cùng không thảm là địch ác ma sao châu thế thấp giọng nói ra nếu như càng giết chết quỷ vũ thập ta đương nhiên nguyện ý cùng ác ma hợp tác trần khải ngồi vào trên vị trí lái sau đó t h ắ t chặt dây an toàn cũng đối với châu thế hỏi tìm tới ngươi thứ muốn tìm sao châu thế nhẹ gật đầu sau đó móc ra một cái màu đỏ như máu đồ vật cho trần khải nhìn đây là cái gì trần khải nghi ngờ nói huyết linh chi châu thế trả lời loại vật này phi thường hy hữu có thể ngộ nhưng không thể cầu chỉ có tại huyết khí ngưng trọng vùng ngoại ô mới có thể mọc ra ta muốn nhất định là nơi này quỷ ăn quá nhiều người huyết khí phiêu tán đến phụ cận rừng rậm cho nên mới có thể mọc ra một cái đến trần khải nhẹ gật đầu hắn cũng không có hỏi châu thế tại sao muốn hái cái này đơn giản chính là vì chế dược đằng sau hắn nhìn về phía còn đứng ở ngoài xe ô m hồ điệp nhịn mật ly nói ra dùng ta đưa các ngươi một n ă m sao mật ly lắc đầu nói ra không cần rồi châu thế tiểu thư thân phận có chút mất cảm ta lo lắng sẽ gây nên không nhanh mà lại các ngươi cũng không biết chúng ta ở nơi đó dù sao trong đội có quy định không thể đem tổng bộ vị trí bại lộ cho ngoại nhân cái này không cần ngươi lo lắng ta đã sớm nắm giữ các ngươi tổng bộ vị trí trần khải thuận miệng nói ra cái gì mật ly kinh hài nói không cần ngạc nhiên như vậy lần trước ta cùng ngươi lúc gặp mặt liền đã ở trên thân thể ngươi làm mà pháp tiêu ký cho nên chỉ cần ngươi một lần tổng bộ ta liền biết tổng bộ vị trí trần khải nói ra trần khải cũng không lo lắng chính mình bại lộ dù sao từ từng cái phương diện tới nói quỷ giết đội cũng ít nhiều xem như đồng đội mà lại quỷ giết đội chúa công cũng là tinh minh ra hỏa nhất định sẽ không làm cùng trần khải là địch chuyện ngu xuẩn như vậy mà lại hắn tại mật ly trên thân gieo xuống tiêu ký cũng bất quá tiện tay vì đó nghĩ đến nếu là mật ly đi một nằm đao tượng thôn chính mình cũng có thể nắm giữ đao tượng thôn vị trí tiện thể hoàn thành cái kia chi nhánh chỉ là coi như hắn tìm không thấy đao t ư ợ n g thôn chỉ cần cuối cùng hắn giết chết không thảm như vậy chỉ cần mình đem muốn đi đao t ư ợ n g thôn thỉnh cầu nói cho chúa công như vậy chúa công cũng nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng t ấ u chương xong chương một trăm mười chín lao bản không thấy dị không gian vô hạn thành đây là một mảnh phong bế lại như lớn trong phòng nơi đây bố cục không có kết cấu gì màu sắc sắc sỡ thang lầu phòng chứa đồ trưng bày thất đều cùng nó bất quy tắc phương thức trưng bày rất nhiều đồ dùng trong nhà đều bày ra ở bên tường hoặc trên trần nhà cho người ta một loại cực kỳ quỵ dị không khí một vị thiếu niên hình dạng nam tử đi tại vô hạn trong thành. Hắn giữ lại màu hồng đào tóc ngắn trong mắt màu và nóng g làn da trắng bệnh toàn thân khắc đầy màu xanh đậm hình xăm người mặc màu đỏ tím áo ngắn trên chân còn mang theo một chuỗi chẳng hạn lên dây cung chi ba ý lia hoa tọa nếu ngay cả ta đều bị gọi đến đến nơi đây cũng liền mang ý nghĩa có lên dây cung bị săn quỷ người xử lý tại lộn xộn trong bố cục ý lia hoa tọa đẩy ra cửa một gian phòng cùng lúc đó một đạo tiếng tỷ bà văn g lên tại tạp n h ạ p vách tường một chỗ nhô ra trên địa phương ngồi một vị ôm tỷ bà nữ tử nàng thật g i i tóc cắt ngang trắn đem phần lớn mặt che lại không cách nào thấy rõ dung mạo của nàng nàng chính là vô thảm tùy tùng minh toàn bộ vô hạn thành đều là dựa vào nàng vận hành đây cũng là máu của nàng quỷ thuật có thể thông qua đàn tấu thì bà đến cải biến vô hạn thành bố cục cũng có thể đem vô thảm cùng mặt khác quỷ tiến hành truyền t ố n g vô thảm ở gấp mười hai quỷ nguyện tụ hợp lúc chính là do minh nữ phụ trách đem tất cả tham dự hội nghị người triệu tập đến vô hạn trong thành nhưng mà để y hoa tọa kinh ngạc chính là trừ hắn cùng gieo vàng nữ bên ngoài ở đây còn có năm cái quỷ chính là trừ hắn ra tất cả năm tên lên dây cung nói cách khác không có một cái nào lên dây cung bị giết chết nếu lên dây cung chi nguyện chưa tử vong cái kia vô thảm đại nhân vì sao muốn chuyển triệu tất cả lên dây cung ý do tọa nhìn trước mắt chư vị nghi ngờ nói trước mắt cực kỳ hình tượng khác nhau nếu như trừ bỏ mỗi người bọn họ trong mắt đều khắc lấy đại biểu cho mười hai quỷ n g u y ệ t số lượng rất khó đem bọn hắn tưởng tượng cùng một chỗ một vị cái chán x ư ơ n g to lên trên đầu có hai cái sừng nhìn có chút khống l ú m lao giả, lên dây cung chi tứ nửa ngày chó một vị khuôn mặt tuyển mỹ mang trên mặt màu hồng hình xăm thiếu nữ lên dây cung chi lục đọa cơ một nửa thân thể tại một cái trong ấm toàn thân thông trắng đỉnh đầu mọc ra mang cá quỷ lên dây cung chi ngũ ấm ngọc một vị hất lên áo choàng màu đen tóc tuyết trắng thiếu niên tuần mỹ lên dây cung chi nhị đồng ma. Cùng. một vị giữ lại cao đ ô i ngựa mọc ra sáu con mắt chiến quốc kiếm sĩ lên dây cung chi nhất hát tử mưu phát sinh so đây càng nghiêm trọng sự tình lên dây cung chi nhất hát tử mưu chậm rãi mở miệng nói ai nha nha hát tử mưu các hạ đến tột cùng sẽ ra đại sự gì vậy mà so sánh với dây tử vong còn trọng yếu hơn đều do y hoa tọa các hạ xuống đây quá t r ư m lần này thế nhưng là sâu đủ khẩu vị đâu đồng ma lộ ra thiên chân vô t à dáng tươi cười lập tức còn đem tay khoác lên y hoa tọa trên thân trong nháy mắt đem đồng ma đầu gọt sạch một nửa ta nói qua mãi mãi cũng đừng có dùng người cái kia tay bẩn đụng ta tranh thủ thời gian biến mất cho ta y di hoa tọa lạnh lùng nói h i ệ n nhiên hắn phi thường chán ghét đồng ma y di hoa tọa đúng lúc này y di hoa tọa sau lưng một cái cực kỳ thanh âm âm trầm văng lên thanh âm này để hắn nghe phía sau phát l ệ n h ngươi làm quá phận trong nháy mắt hát tử mưu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn một màn này y di hoa tọa không khỏi chạy xuống mồ hôi lạnh mà đồng ma thì đối với cái này xem thường vừa cười vừa nói không có việc gì rồi hát tử mưu các h ạ ta bản nhân hoàn toàn không thèm để ý lúc này đồng ma cái kia gọ t sạch một nửa đầu đã hoàn toàn khép lại mà hát tử mưu thì c h ậ m dai nói ra ta câu nói này cũng không phải là vì ngươi mà dạng ta chỉ là đang lo lắng trình tự thác luận sẽ tiến tới dẫn đến chính và phụ quan hệ sinh ra vết rách ta thì ra là thế đồng ma vỗ tay một cái bừng tỉnh đại n g ộ đạo y hoa tọa hát tử mưu trầm thấp nói ra ngươi nếu là không hài lòng đều có thể xin mời tiến hành lên dây cùng hoán vị huyết chiến đừng nói như vậy chớ hát tử mưu các hạ đồng ma cười nói coi như y hoa tọa các hạ hắn thật đưa ra xin mời hắn cũng không phải hai chúng ta đối thủ a ta rõ ràng là tại y h o a tọa các hạ đằng sau mới biến thành quỷ lại dẫn đầu đạt được tấn thăng cho nên nội tâm của hắn khó tránh khỏi có chút không công bằng ngươi liền nhiều thông cảm một chút hắn đi ta là bận tâm cảm thụ của hắn mới cố ý không có tránh đi đây chỉ là cái trò đùa mà thôi rồi mà lại loại này chơi đùa rất có nhờ vào mọi người tăng tiến tình cảm hắc tử mưu không để ý đến đồng ma mà là tiếp tục nói ra y h o a tọa thân là cao vị giả tự nhiên thành thạo điêu luyện không cần thiết đối với hạ vị giả quá soi mói lập tức hắc tử mưu xoay người lộ ra hắn cái kia cực kỳ khủng bố mặt trên gương mặt kia có sáu cái con mắt to lớn vô cùng thâm thúy đôi mắt như như vực sâu đồng thời cổ của hắn chỗ còn mọc ra hỏa d i ễ m bình thường vằn ngươi hẳn là hiểu ý của ta không h ắ c tử mưu đạo đương nhiên y hoa tọa cắn răng nhìn xem h ắ c tử mưu nói ra ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi có đúng không h ắ c tử mưu dường như đối với cái này không thèm quan tâm một bên quay người một bên nhẹ nhàng nói ra vậy liền tiếp tục cố gắng đi h ắ c tử mưu quay người đi tới một chỗ vị trí cao hơn lập tức quay người đối với các vị lên dây cung nói ra hiện tại nên nói món kia đem bọn ngươi triệu tập đến nguyên nhân lên dây cung bọn họ n h o nhao ngừng thở hiển nhiên hắc tử mưu cảm giác gáp bách đủ để ngăn chặn các vị lên dây cung trước đây không lâu minh ngữ huyết quỷ thuật không cách nào cảm ứ n g được vô thảm đại nhân hắc tử mưu trực tiếp ném ra ngoài một cái nặng ký tin tức các vị lên dây cung nao h n h a o chấn kinh cái gì tại sao có thể như vậy y hoa tọa sắc mặt khó coi đồng thời cũng rất là chấn kinh vô thảm đại nhân hắn đọa cơ lo lắng nói t r ờ i ạ, thật là đáng sợ nửa ngày chó run run dày dày nói À, thật sự là thật là đáng tiếc ta trước đó mới làm một cái ấm còn muốn lấy vô thảm đại nhân sẽ thích đâu ấm ngọc tiếp hận nói ai nha nha vô thảm đại nhân mất đi liên hệ sao trong mắt bọn hắn vô thảm chính là vạn năng tồn tại gặp bất chắc loại chuyện này căn bản sẽ không tại vô thảm trên thân xuất hiện nhưng mà hắc tử mưu lại mở miệng nói cũng không phải là không có loại khả năng này hắc tử mưu m u ố i mở miệng tất cả quỷ lần nữa yên tĩnh trở lại nếu là minh ngữ không cách nào cảm ứng được vô t h ả n đại nhân hắc tử mưu chậm rãi nói ra cái tia chỉ có hai loại khả năng thứ nhất vô thảm đại nhân chủ động cắt đứt liên hệ thứ hai vô thảm đại nhân bị địch nhân không trụ đồng thời người kia thông qua phương thức nào đó cắt đứt vô thảm đại nhân cùng chúng ta liên hệ bọn hắn căn bản không có cân nhắc vô thảm tử vong khả năng bởi vì làm quỷ vương tất cả quỷ đô cùng hắn có chém không đứt liên hệ một khi vô thảm tử vong như vậy tất cả quỷ đô sẽ chết thấu chương s o n g chương một trăm hai mươi quỷ sát đội trợ lực ai nha nha ta muốn loại khả năng thứ nhất căn bản cũng không cần suy tính đi vô thảm đại nhân nếu là thật sự muốn vứt bỏ chúng ta lấy vô thảm đại nhân tác phong nhất định là trực tiếp đem chúng ta toàn bộ rết sạch mới、đối. đồng ma tiếp tục dùng hắn ngày đó thật ngước khí nói cực kỳ khủng bố lời nói nhưng mà hắn lại lần nữa để toàn trường kinh ngạc tuy nói bọn hắn cũng đều biết lao bản của bọn hắn là đức hạnh gì cũng biết đồng ma nói một chút cũng không sai nhưng thực có can đảm như thế lạnh nhạt nói ra khỏi miệng cũng chỉ có đồng ma Vâng, với vô đông nhiên một quyền đánh tới, đem đồng ma đầu đánh chia 5 7. Người cái tên này giận nói nói này nhân kính nói y y dự dám tòa một tới, tòa thở phi phò, một mặt tức thảm bất phò, ma chia ra đem đầu đối đại phi cái lại lời bực xe lúc này hát tử mưu mở miệng nói đồng ma lần này là ngươi không đúng được rồi được rồi, ta biết rồi đồng ma khoát tay háo nói ra trừ cái đó ra ngắn ngủi trong vòng hai ngày chúng ta còn chết hai vị hạ h u y ề n dưới tình huống bình thường đối mặt loại tình huống này vô thảm đại nhân đều biết lái hạ h u y ề n hội nghị nhưng cho tới bây giờ vô thảm đại nhân đều chưa từng xuất hiện hát tử mưu dừng một chút tiếp tục nói tóm lại hiện tại đã có thể xác định vô thảm đại nhân có rất lớn tỷ lệ tao nộ bất c h ắ c một đoàn đội không có khả năng mất đi lãnh tụ là vô thảm đại nhân ban cho chúng ta vô hạn sinh mệnh hiện tại là chúng ta hồi báo thời điểm thế nhưng là trên thế giới này làm sao lại có có thể uy hiệp đ ư ợ c vô thảm đại nhân tồn tại? mà lại ngay cả vô thảm đại nhân đều không phải là đối thủ lời nói chúng ta làm sao có thể có thể là đối thủ của hắn ý ổ tòa ném ra nghi vấn của mình không có có thể uy hiểm tờ nói vô thảm đại nhân tồn tại hạ hát tử mưu ngữ khí trong nháy mắt trở nên lăng lệ không khí cũng trong nháy mắt lạnh xuống người quên bốn trăm năm trước cái kia kế quốc duyên một sao đang nói ra cái tên này thời điểm hát tử mưu cảm nhận được một trận đau răng nhưng cùng lúc đó có còn cảm nhận được một trận hưng phấn kế quốc duyên một là hát tử mưu đ ệ đệ đồng thời cũng là hắn đi theo vô thảm bốn trăm năm ở giữa duy nhất có thể đối với vô thảm tạo thành uy hiểm tờ người mà hắn cả đời theo đổi mục tiêu chính là siêu việt chính mình kế quốc duyên một hắn cũng là vì này mới không tiếp biến thành quỷ đáng tiếc mục tiêu này theo đệ đệ của hắn chết đi rốt cuộc thực hiện không được nữa nhưng hôm nay cái này có thể uy hiện tợ được vô thảm g i a hỏa rất có thể thực lực không thua kế quốc duyên một bởi vậy chỉ cần đánh bại hắn có lẽ liền có thể chứng minh kiếm thuật của mình đã vượt qua kế quốc duyên một trần tiên sinh những kim này quản khí cụ là dùng nhắc tới lấy huyết dịch chỉ cần đưa nó đâm vào quỷ trong ra liền có thể tự động lấy máu châu thế trong dinh thự nàng đem một con sinh sắn tú khí hộp gỗ mở ra bên trong trưng bảy lấy mười cái ống tiêm đồng thời còn có một cái trang ống tiêm dụng cụ trần khải đem hộp tiếp nhận cũng đem nó n đem, đem, đem hộp ậ n lấy. hơi nghi hoặc một chút đạo hắn bắt đầu hồi ức nguyên tắc nội dung trong nội dung cốt truyện tựa hồ không có nói tới qua vật tương tự bởi vì n g à i xuất thủ tương trợ ta rốt cuộc thu thập được cái kia có thể nộn nhưng không thể cầu huyết linh chi cho nên mới có thể chế được loại dược vật này bất quá bởi vì vật liệu có hạn ta chỉ dùng một nửa huyết linh chi một nửa khác cần dùng đến chế tác đem quỷ biến trở về người dược vật cho nên ta hết thể mới làm ra ba bình ta muốn đem bên trong một cái tặng cho ngươi châu thế nhẹ nhàng nói loại dược vật này phối hợp ta chút ít huyết dịch phối hợp huyết linh chi điều hòa cùng tử đ ằ n g hoa cùng cái khác một chút nguyên liệu hắn có thể để người ta không biến thành quỷ tình hôm dưới tuy trong thân thể tiềm đạt được thường năng, nó nhân còn â để được l mới thời khôi dài có thể cùng tốc độ, cùng lực lượng, cùng thể năng, đồng thời còn có thể thu hoạch được chút ít năng lực khôi phục, thể thể thể thu ít trí hoan lượng năng, đồng năng độ ế u Mặt khác, nói ế u như n đưa nó cho bần chết bần n g ư ờ dùng, cũng phương có cứu thể đối mình ộ một t tên. thế chút thật, Nghe giảng chân chân kinh. Nếu như nàng nói như người giải, châu khải hơi có đều là thật, như vậy b thường uống hết nó, liền trực tiếp biến thành một cái -A -M -A -M Tuy nói mình uống nó, liền biến N-A-M-E-Z-K-A. nói cái cạp quả thật không cần những n à y nhưng chưa chừng ngày nào cần cứu người thời điểm liền dùng tới được đâu Mặc dù Lam, Lam dù ân ngươi cũng bảo trọng rời đi châu thế nơi ở sau bên ngoài đã là sáng sớm trần khải đi tới một cái đồng ruộng đường nhỏ trần khải vốn là đang hỏi thăm cái kia điền chi chu sơn vị trí dù sao hắn biết nơi đó có một vị hạ huyền hơn nữa còn tụ tập rất nhiều quỷ kết quả hắn một đường hỏi thăm bất chi bất giác liền đến tới đây tìm đường lao lực như vậy sao trần khải có chút phàn nàn nói dù sao cái kia điền chi chu sơn là quỷ nơi ở bình thường tiếp cận người ở đó đều tiến quỷ bụng cho nên cái chỗ kia cũng không khá lắm nghe n ó n g đúng lúc này hắn nghe thấy được một trận q u ả đen tím i ế tê trần khải ngẩng đầu nhìn lại phát hiện một cái nha chính xoay quanh trên không trung ngay sau đó cái kia nha vậy mà mở miệng nói chuyện đông nam nam đông nam nam nha một bên bay lên vừa nói nha đây không phải là quỷ giết đội người mang tin tức sao trần khải nghi ngờ nói chẳng lẽ phụ cận có quỷ dết đội người trần khải quay đầu bốn chỗ nhìn lại phát hiện bốn phía không có bất kỳ a i lập tức hắn liền phát hiện cái kia nha là tại trên đỉnh đầu của mình lượn vòng lấy bởi vậy nó có thể là tại cho mình báo tin đông nam nam đông nam nam đông nam nam phương hướng có quỷ ẩn hiện nha tiếp tục gọi trần khải tiến lên một bước sau đó đối với không trung nha hâu ngươi là tại cho ta báo tin sao nha dừng thân bay ở không trung sau đó đối với trần khải gật đầu nói chúa công đại nhân mệnh lệnh trần khải lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra chắc là quỷ dết đội chúa công sinh phòng t h a diệu thay biết mình cũng là săn quỷ người nhưng lại biết mình không phải rất nguyện ý cùng quỷ r ế t đội hợp tác cho nên điều động một cái tin quả đến giúp đỡ chính mình đây coi như là một loại lấy lỏng cũng coi là một cái trợ lực cứ như vậy quỷ r ế t đội nắm giữ quỷ tin tức liền có thể đồng bộ cho trần khải dạng này đã có thể thỏa mãn trần khải r ế t quỷ nhu cầu cũng có thể giảm bớt quỷ r ế t đội gánh vác nhất cử lướp tiện ta chỉ có thể nói không hổ là quỷ r ế t đội chúa công sao luôn luôn có thể đem sự t ì n h xử lý tốt như vậy Thấu chương song, chương 121 nhà. quỷ song, Đ lúc này、trần、Khải h n trần ư c m khải n h t bỗng u nhiên tắc lý n g c nghe thấy chung quanh tựa hồ có chút di động trần khải quay đầu nhìn lại lại phát hiện một bên trong đùi cây có một cái mười ba mười bốn tuổi tiểu nữ hải dáng dấp rất đáng yêu mặc hoa mai đồ án ngắn kimono lúc này nàng đang nuốt ở phía sau cây Có、chút ó c sợ sệt nhìn xem chính mình trong mắt còn mang theo một tia lệ quang bất quá không biết vì cái gì trần khải nhìn nàng có chút quá mắt nhưng hắn vừa cẩn thận nghĩ nghĩ không nghĩ tới nàng cùng nguyên tắc bên trong cái nào nhân vật có quan hệ cái kia ta đề nghị ngươi đứng dưới ánh mặt trời dạng này sẽ không bị quỷ ăn hết trần khải nhìn xem tiểu nữ h à i nói ra tiểu nữ h à i hay là không nói lời nào đằng sau dùng càng thêm sợ hai ánh mắt nhìn về phía tòa kia dinh thự trần khải nhìn một chút dinh thự sau đó đối với tiểu nữ hải nói ra à, ta đã biết tòa kia dinh thự bên trong q u bắt người nhà của ngươi đúng không đừng lo lắng ta hiện tại liền đem nó nổ cho nhà ng trần khải nói đang muốn hướng dinh tự đi vào trong đi xin mời xin chờ một chút thiếu nữ thanh âm yếu đớt đem trần khải gọi lại quái vật kia hắn hắn đem mẫu thân bắt vào đi ngay tại vừa mới không lâu mẫu thân nhất định chả không có chết nhưng là ngươi nếu là muốn đem phòng ở n ổ rớt trần khải thân thể dừng lại sau đó nói ngươi nói là trong phòng khả năng còn có người bình thường sao hắn thở dài nói ra thật phiền phức làm a tốc độ trần khải có thể không chính phái nhưng tuyệt đối không thể vì ác dù sao ma tốc độ chức trách chính là trường trị ác nhân nếu là tiểu nữ hải kia mụ mụ thật còn sống nhưng nếu như bị chính mình nỗ chết Cái kia k h ô người hề nghi ngờ chờ ở tại đây đừng đứng ở trong bóng tối đứng dưới ánh mặt trời trần khải vứt xuống một câu như vậy sau liền hướng dinh thự đi đến thiếu nữ nghe theo trần khải đề nghị đi tới dưới ánh mặt trời sau đó cúi đầu xuống cảm kích nói tạ ơn cảm ơn ngươi bành bành bành dinh thự phương hướng bỗng nhiên t r u y ề n đến một trận nhỏ xíu tiếng trống trần khải nghe thấy tiếng trống không khỏi mỉm cười quả nhiên là người sao vang khải hiện tại trên cơ bản có thể xác định thân phận của đối phương chính là hạ huyền tri lục chống tri quỷ vang khải trần khải không khỏi nao nao h muốn thử đứng lên đi vào dinh tự h sau trong không khí mùi máu tươi đ ậ p vào mặt toàn bộ hoàn cảnh đều cực kỳ âm vú ẩm ướt nơi này được xưng là quỷ nhà điều này nói do nơi này ở không chỉ một quỷ hạ huyền c h i lục vang khải bất quá là nơi này gia chủ đúng lúc này sau lưng một trận tiếng bước chân vang lên trần khải nắm chặt xiến xích chuẩn bị nên chiến quay người sau lại trông thấy đi vào là vừa mới thiếu nữ kia ta không phải nói cho n g ư ơ i ở bên ngoài ngốc được không trần khải quát lớn thiếu nữ thì trong mắt mang theo nước mắt một mắt kinh hoàng nói ra đại ca ca vừa mới có người từ bên ngoài bị ném đi ra bị n ã đẩy đất bị ném ra ngoài trần khải nhữ mày chỉ sợ là chính mình nhảy ra ngoài a Quỷ cũng sẽ không đem thức ăn của mình hướng mặt ngoài ném thật lang phí a theo thật s á t đằng sau ta một bước đều đ ừ n g rời bỏ hiểu không trần khải bàn giao đạo thiếu nữ chăm chú nhẹ gật đầu vang khải huyết quỷ thuật tương đương với yếu hóa bản minh nữ hắn có thể thông qua tiếng chống đến tùy ý cải biến dinh thự bên trong bố cục cũng có thể tùy ý đem người truyền t ố n g nếu là một khi cùng chính mình rời đi nàng rất có thể sẽ truyền t ố n g đến phòng bọn họ khắc con bên trong đi hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tranh thủ thời gian cứu c a mẹ của nàng sau đó trực tiếp đem nơi này nổ lại là một tiếng trống trần khải cùng thiếu nữ hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên là xong đi tới một phòng khác thiếu nữ nhìn xem bỗng nhiên cải biến gian phòng có chút sợ sệt trần khải thì từ tốn nói có trông thấy được không ngươi nếu là khoảng cách ta quá xa liền dễ dàng bị c h u y ể n tống đến phòng khác ttt trần t, -t, -t, -t. Trân khải cùng thiếu nữ đồng thời nghe thấy được d ị động chỉ gặp trong bóng m a một cái đen kịt bò s ắ t vật chậm rãi leo ra a a a A là tiểu hải tử cảm giác nhìn rất tốt con quái vật kia phun lưới dài một mặt tham lam nói ra thiếu nữ lập tức trốn ở trần khải sau lưng trần khải nhìn xem con quỵ kia thì thở dài nói ra ai loại này tiểu quỷ nhiều lắm là có thể đổi lấy cái ba bốn mươi trường trị điểm đi chỉ gặp con quỷ kia bỗng nhiên lấy thật nhanh tốc độ hướng trần khải bỏ đi ngay sau đó đột nhiên bay nào sau đó hắn liền bị trần khải bắt lại cổ cũng được thịt mũi cũng là thịt trần khải nói sau đó đưa tay níu lại hắn cái kia thật dài đầu lưỡi sau đó đột nhiên xé rách xuống dưới quỷ kia một tiếng h é t thảm lập tức bị trần khải ném đến trên mặt đất đằng sau trần khải trong tay đầu lưỡi liền chính mình hóa thành cho tàn đây cũng là quỷ đặc tính một trong chỉ cần thân thể bộ vị nào đó bị chém xuống hoặc bởi vì nguyên nhân khác cùng thoát ly như vậy thoát ly bộ vị liền sẽ hóa thành cho t à n sau đó lại hoàn hảo không chút tổn hại mọc ra mới gãy chi người tên hôn đàn này dám nắm chặt rơi đầu lưỡi của ta u y kê nằm dạp trên mặt đất kêu gạo đầu lưỡi cũng đang từ từ mọc ra nhưng mà hắn còn chưa nói xong bỗng nhiên một đạo tựa như nham tương giống như kích quang đem đầu của hắn đánh nổ chỉ thấy là trần khải cầm trong tay một cái trong hắc y nhân nhỏ dế mẹn hơn nữa còn là địa ngục chi hỏa phụ ma đốt nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới chỉ ít tiêu diệt mười cái phổ thông quỷ trước mắt tiến độ là tháng hai năm một không đốt linh hồn thẻ đánh bạc giao dịch công năng sử dụng thành công đã tiến hành linh hồn hối đoái. thu hoạch được một trận nặng nề không gì sánh được tiếng bước chân văng lên trần khải thậm chí còn có thể cảm nhận được mặt đất rung động ngay sau đó một cái cự đại thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở sau cửa hành lang đó là một con quỷ dáng người t r ắ n g t i ệ n mà hắn trên thân thể cao lớn lại còn khảm nạm lấy sáu cái trống hiện nhiên hắn chính là dựa vào những cái kia trống đến thao tắc quỷ nhà lúc này hắn miệng đầy máu tươi lại lộ ra một mặt thỏa mãn trông thấy da hỏa kia trần khải không khỏi lộ ra mỉm cười vang khải chính là da hỏa kia quỷ nhà chủ nhân hạ huyền chi lù rốt cục đ ạ t được hiếm máu lần này ủy nhân sẽ không bị không thảm đại nhân loại bỏ mười hai quỷ nguyệt tấu trương xong chưng một trăm hai mươi hai chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung trách quái vật thiếu nữ tay run dày dối ra chỉ hướng hưởng khải nói ra liền chính là quái vật kia bắt đi mẫu thân của ta mẫu thân ngươi h ư ở n g khải nghe thấy được thiếu nữ thanh â m lập tức nghiêng người chuyển đến lộ ra hắn cái kia giữ tợn kinh khủng khuôn mặt trông thấy hưởng khải dáng vẻ thiếu nữ không khỏi cảm thấy một trận sợ sệt nhưng vẫn là lấy rút khí đối với hưởng khải hô lớn quái vật đem mẫu thân của ta trả lại cho ta h ư ở n g khải thì nhếp miệng cười một tiếng lộ ra hắn cái kia dính đầy máu tươi răng nếu như ta không nói gì lúc này trần khải thì từ tốn nói đem nàng giao ra ta có thể cân nhắc ban thưởng ngươi thông khói kiểu chết h ư ờ n g khải khe g i t mình lập tức đối với trần khải cười nói thú vị Hắn trần ừ t khải vật trang sắc tóc, trước hiện ra ở hai người ra ở mặt trầm xuống lập tức đối với thiếu nữ nhẹ nhàng nói ra hiện tại ta đem ngươi đưa đến bên ngoài ở nơi đó an tâm trở lấy ta lập tức liền ra ngoài nói đi hán dùng treo giới triệu hồi ra cổng truyền thống c nói g đem, đem t u đi địa ngục chi hỏa đốt khắp toàn thân ma tốc độ xuất hiện đang vang lên khải trước mặt nhìn trước mắt toàn thân bức hỏa không lâu thường khải lập tức hoảng sợ hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại quái vật này không thích hợp tên kia là cái gì trước tiên đem hắn đưa tiễn rồi nói sau thường khải trong lòng làm ra quyết đoán nhưng mà quyết đoán của hắn không sai đáng tiếc vẫn là c h ậ m một bước ngay tại hắn chuẩn bị lấy tay đập trống đến thi triển huyết quỷ thuật thời điểm mà tốc độ trên người hỏa liên bỗng nhiên chia ra thành sáu đạo thật nhanh phóng tới hưởng khải trên người sáu cái trống lập tức cái kia sáu cái trống trong nháy mắt bị hỏa liên xuyên tấu ách a bốn hưởng khải chỉ cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt cái kia hỏa liên không chỉ có phá hủy trống còn xuyên tấu thân thể của mình càng quan trọng hơn là xiềng xích kia lưu lại vết thương vậy mà không có nửa phần khép lại vết tích là vì sao lại sẽ thành dạng này ta thế nhưng là quỷ a ta thế nhưng là cường đại mười hai quỷ nguyện ta là vô thảm đại nhân tại sao có thể như vậy thường khải một mặt hoảng sợ nói đ ỗ n g nhiên ma tốc độ thân ả n h đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn cái tia kinh khủng khô lâu mặt lập tức dọa hắn nhảy một cái ta đói chỉ gặp ma tốc độ một phát bắt được thường khải lập tức hai tay đem hắn đặt tại vách tường ngay sau đó liền mở ra thẩm phán chi nhãn nhìn ta con mắt ma tốc độ nhẹ giọng nói nhỏ lấy thường khải điên cùng dãy r u ộ n nhưng hắn cái tia như lớn thân thể lại bị cái tia nho nhỏ bộ xương khô gắt gao chế trụ không có lực phản kháng chút nào thả ta ra ngươi quái vật này ta thế nhưng là mười hai quỷ nguyện ta là vô thảm đại nhân thần tín ngươi nếu là zeta vô thảm đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi hưởng khải hô lớn đáng tiếc hắn cũng không biết trong miệng hắn vô thảm đại nhân sớm đã bị trần khải bắt sống linh hồn của ngươi đã bị người bị hại máu tươi xâm nhiễm ma tốc độ không để ý chút nào hưởng khải phản kháng vẫn nhẹ giọng nói nhỏ lấy giờ phút này hưởng khải bỗng nhiên đình chỉ dãy r u ộ n trên mặt lộ ra vạn phần vẻ mặt sợ hãi hắn gái kia nguyên bản huyết hồng hai mắt giờ khác này ở ma tốc độ chiếu g i i đều là vô cùng vô tận hòa diễm tại trong biển lửa không ngừng cường địa phục lấy hắn ăn người hình ảnh cảm thụ nỗi thống khổ của bọn hắn đi sau đó những gái kia bị h tuyệt v ọ nhiệm g cũng bị ăn lúc ăn bị t ố n lần g khổ, một l ạ một xâm cảm thân thụ đốt thành Đốt. lần linh linh nhập hồn hắn, hắn bản đến hồn ngục n cho chi hòa cho bụi. i của được, địa để bị vụ chi nhánh đã đổi mới tiêu diệt m ộ ư ơ i hai quỷ nguyện thu hoạch được sáu trăm trường trị điểm trước mắt tiến độ là tháng ba năm một hai đốt linh hồn thẻ đánh bạc giao dịch công năng sử dụng thành công đã tiến hành linh hồn hối đoái thu hoạch được 200 trường trị điểm. Lúc này, Hưởng khải hai trăm linh ú t h ư ờ n g khải trị t điểm mèo trần khải nghe thấy được m è o tê、ớ. đằng sau hắn xoay người phát hiện một cái trước ngực dán càng s ử lang chế tác lá bửa m è o con thật n g o ắ t n g o ắ t cái đôi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình lúc này trên lưng nó còn đeo một cái bọc nhỏ chính ngơ ngác nhìn chính mình con m è o này sẽ đem đồ vật đưa đến châu thế nơi nào đây sao trần khải t h ầ m nghĩ hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong thán g chỉ lan g chính là dùng loại phương thức này đem máu d a o cho châu thế trần khải ngồi sổn người xuống sờ lên đầu của nó sau đó đem rút ra máu ống tiêm bỏ vào mẹo con trong hành trang đằng sau mẹo con liền bay người rời đi sau đó lại kêu một tiếng liền hóa thành huyết vụ biến mất đây là thông qua càng sử lang huyết quỷ thuật cải tạo qua mèo chỉ cần kêu một tiếng sẽ xuất hiện lại gọi một tiếng liền về lần nữa biến mất cho dù là trụ cùng mười hai quỷ nguyện cùng vô thảm đều không thể phát hiện nó thậm chí thán chỉ lang lỗ mũi và vợ ta tốt giật lỗ thai đều không thể chú ý tới nó trần khải không có xoắn suýt những n à y đằng sau hắn nhìn một phía quỷ này nhà trừ hưởng khải bên ngoài còn ở mặt k h á c quỷ đi cũng không thể lãng phí đồ ăn á c h không cũng không thể lại để cho bọn hắn làm hại nhân gian trần khải nói liền lấy ra từ người áo đen vị diện cửa hàng mua được bạo tạc trang bị tại trong phòng sắp đặt không biết qua bao lâu trần khải đại khái ở chỗ này sắp đặt ba bốn hoàn toàn có thể đem căn phòng này nổ thành bụi hiện tại đúng lúc là giữa trưa thái dương mãnh liệt nhất thời điểm chỉ cần phòng ở một không có những quỷ kia ngay lập tức sẽ bại lộ dưới ánh mặt trời trần khải ra khỏi phòng cảm thấy không sai biệt lắm khoảng cách dinh thự xa xôi thời điểm hắn xuất ra điều khiển từ xa ấ n xuống một cái phía trên cái nút ngay sau đó tiếng nổ mạnh ẩm vang mà tới trong lúc nhất thời ánh lửa nổi lên m ộ n phía dinh thự trong nháy mắt bị tạc chia năm xẻ bảy đằng sau trần khải liền nghe kéo dài không dứt kêu thảm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 từ lâu đến cuối trần khải đều không có trở lại một lần đầu bởi vì cái gọi là nam nhân thật sự sẽ không quay đầu lại nhìn bạo t ạ g tấu chương xong chương một trăm hai mươi ba đi tới cái kia ruộng nghệ nụ y một cái thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện tại trần khải trước mặt thiếu nữ giờ phút này trong mắt vẫn treo một tia nước mắt nhưng bây giờ sắc mặt nàng đã không giống trước đó như vậy yếu đuối ngược lại biểu hiện ra vẻ k i ê n nghị dường như đã quyết định cái nào đó quyết tâm đại ca ca ta muốn ta muốn theo ngươi học tập giết quỷ kỹ xảo ta muốn giống như ngươi biến thành một cái săn quỷ người thiếu nữ quyết định nói ra trần khải ngồi sổ người xuống sau đó hỏi nàng nói ngươi tên là gì ta gọi chân cô Thiếu nàng ữ hồi đáp, Chân cô. Cái đáp. Trân tên n cô. y để t r ầ Khải k h ô n khỏi cảm thấy ngạc nhiên, khó không thấy nhiên, trách hắn nhìn thiếu nữ này như vậy nhìn quen mắt, nhưng Thủy nghĩ cảm ngạc mắt, Trung này vậy nữ quen nàng ra là ai. nhân à n nguyên tắc bên trong g tại tắc c ỉ có được vô cùng ít đòi vô đùa ít dẫn phân, lại làm là người Nàng cho khắc ấn tượng khắc sâu. Nàng là nhân sâu. vật chính thám chỉ lang sư tỷ đồng thời cũng là cột nước giàu cường nghĩa dung cùng thời kỳ nhưng nàng tại ra sân thời điểm cũng đã đã qua đời nàng lấy linh hồn hình thái chỉ đạo qua thám chỉ lang kiếm thuật ngay từ đầu thám chỉ lang còn tưởng rằng nàng là chính mình bồi dưỡng sư lân lang lân cận lần phái tới chỉ đạo chính mình chân đến về sau hắn cô vị sư t ngẩng là lấy v đầu nhìn qua trần khải trần khải sờ lên đầu của nàng nói ra đã không có cần thiết này không ra một tháng tất cả quỷ đô sẽ biến mất đằng sau hắn đứng dậy vẫy vẫy tay gọi tới truyền tin nha đem các người quỷ sát đội ẩn gọi tới đưa nàng giàn xếp một chút đằng sau nha liền rời đi sau đó trần khải lại túi đầu xuống đối với trần cô nói ra ở nơi này tốt một hồi sẽ có người tới t i ế p người ẩn bộ là chuyên môn xử lý quỷ sát đội cùng quỷ chiến đấu sau dấu vết bộ đội đồng thời cũng sẽ phụ trách đan trí những cái kia bị quỷ gây thương tích làm hại người bị hại đối với quỷ sát đội năng lực làm việc trần khải hay là yên tâm cho nên hắn đem chân cô giao cho quỷ sát đội đến g à n xếp trải qua một đoạn thời lặn rốt cuộc tìm được cái kia điền chi chu sơn vị trí trần khải đạp trên đường đất đi vào một ngọn núi trước phía trước ngọn núi kia nhìn âm trầm không gì sánh được mà lại tràn ngập tội ác khí tức trần khải từ từ hướng ngọn núi kia đi đến đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác đến một k i a yếu đớt độc tính đây là trần khải tăng cường ngũ rác cho nên mới có thể miễn cưỡng cảm ứ n g được nếu là gọi là người bình thường căn bản cũng không khả năng cảm ứ n g được nhưng ngay cả như vậy trần khải hay là chúng chiêu trần khải cảm thấy mình chỗ khớp nối có một cỗ sâu tận xương tùy đau nhức hắn cắn răng cẩn thận hướng khớp nối nhìn lại lại phát hiện từng cái như có như không tơ mỏng từ đằng xa kết nối lấy mấu chốt của mình còn đâm vào làn g i có tủy tơ n h ệ n tr tại trần khải trong ấn tượng cái kia điền chi chu sơn bên trong quỷ là lấy r a đình hình thức ở nơi này nơi này tất cả quỷ đô là nhện năng lực mà trong đó bên trong nhện mụ mụ chính là ưa thích thông qua tơ nhện đến điều khiển người khác mà lại nàng tơ nhện cứng rắn không gì sánh được nhật luân đao căn bản là không có cách chặt đứt đôi này nguyên tắc bên trong nhân vật chính đoàn tạo thành khốn nhiễu cực lớn bất quá trò hề này trần khải là không để vào mắt chỉ gặp hắn hai mắt nổi lên á n h lửa kết nối ở trên người hắn mấy đạo tơ nhện liền bị địa ngục chi hỏa đốt cháy đằng sau hắn liền tiếp theo hướng chi chu sơn phương hướng đi đến cùng lúc đó chi chu sơn bên trên một vị người mặc áo trắng. giữ lại tóc dài màu trắng thiếu nữ đang ngồi ở trên một tảng đá nàng toàn thân làn da đều cùng với nàng tóc một dạng tái nhật trên mặt còn tô điểm lấy mấy cái chấm đỏ nàng dội ra hai tay thật nhỏ tơ n h ệ n dính tại trong tay nàng dường như tại thông qua nó điều khiển cái gì đ ỗ n g nhiên nguyên bản thẳng dáng dấp tơ n h ệ n trợ t i ể u xịu trên mặt đất điều này nói do đối phương đã tránh thoát tơ n h ệ n trói buộc a rồi thiếu nữ nao nao đằng sau khỏe miệng phát h ỏ a ra vẻ mỉm cười nói ra vậy mà dựa vào chính mình năng lực tránh thoắt sợi tơ một cái thú vị người xâm nhập đâu mụ đúng lúc này một cái nam hải thanh em vang lên thiếu nữ sắc mặt đ ỗ n g nhiên trở nên hoảng sợ nàng run run rẩy rẩy quay đầu lại phát hiện đen kịt trong rừng cây một cái nam hải thân ảnh chậm rãi xuất hiện đứa bé trai kia giống như nàng mặc một bộ áo trắng giữ lại mái tóc màu trắng làn da tái nhợt không gì sánh được nhưng hắn biểu lộ lại không gì sánh được l ạ n h nhạt có người xâm lấn g i a viên của chúng ta ngươi thắn g t ô i đi nam hải ngự khí băng lanh nói thiếu nữ nhìn về phía nam hải trên mặt đều là thần sắc kinh khủng dù cho nam hải gọi thiếu nữ mụ, mụ nhưng thiếu nữ nhìn hắn biểu lộ căn bản cũng không giống như là nhìn mình hải tử bình thường mệt mọi thiếu nữ gọi ra nam hải danh tự thời g mệt mỏi lạnh lùng nói không nhanh một chút ta sẽ đi cùng ba b à cáo trạng thiếu nữ lập tức uốn g quýt nói ra có thể mụ mụ có thể làm được ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi cho nên không cần đừng nói cho ba b à đừng nói cho ba b à thiếu nữ trong giọng nói đều là hoảng sợ dường như tại khẩn cầu tha thứ bình thường nam hải lạnh lùng nhìn nàng một hồi lập tức nói ra vậy liền nhanh một chút đi đằng sau hắn liền quay người rời đi biến mất tại rừng tây đợi mệt mỏi sau khi rời đi thiếu nữ sắc mặt dần dần do hoảng sợ trở nên dữ tợn lập tức nhìn về phía người xâm nhập phương hướng hô lớn đi chết đi, đi chết đi nhanh đi chết đi. nếu không ta sẽ trở nên rất thảm trần khải bên này hắn mới vừa ở vào núi cũng cảm giác nơi này khắp nơi đều là tơ n h ệ n cùng một chút mẹ con thật buồn ô n trần khải đối với cái này có chút bực bội hắn vì thường chán ghét loại này bọ sát hơi không chú ý liền sẽ leo đến trên người n g ư ờ i tán loạn chỉ gặp hắn vỗ tay phát ra tiếng lập tức trên thân liền xuất hiện một tầng địa ngục chi hỏa vòng bảo hộ những tơ n h ệ n kia cùng nhện chỉ cần tiếp cận hắn liền sẽ trong nháy mắt bị đốt thành cho b ụ i đông nhiên mấy đạo tơ n ệ n nhanh chóng bay tới cùng lúc đó trần khải bốn bề cây tối bị tơ n ệ n xẹt qua đằng sau lại trong nháy mắt đổ phạt sắc bén như vậy tơ n h ệ n là huyết quỷ thuật không thể nghi ngờ chỉ cần mỗi lần bị đụng phải trong nháy mắt liền sẽ bị cắt thành khối trần khải thầm nghĩ trong lòng đối với cái này hắn bỗng nhiên liên tưởng đến tam thể bên trong đàn tranh kế hoạch chỉ gặp cái kia từng đạo tơ n h ệ n trên không t r u n g kết thành mạng n h ệ n lập tức phô thiên cái địa hướng trần khải đánh tới nhưng mà tại mạng n h ệ n kia tiếp cận trần khải trong nháy mắt trần khải trên người địa ngục c h i hỏa vòng bảo hộ lập tức liền đem mạng n h ệ n kia đốt sạch cái gì ở phía xa n ệ n thiếu nữ vạn phần kinh ngạc ngó của mình quỷ thuật tại nam nhân kia trước mặt căn bản không có nửa phần tác dụng đằng sau nhận thiếu nữ biểu lộ lần nữa giữ t ậ n tên đáng chết vì cái gì không thành thành thật thật đi chết cũng là bởi vì ngươi đáng giận xem ra chỉ có thể dùng cái kia t ấ u trương xong chương một trăm hai mươi b ố chi chu gia tộc trần khải tiếp tục hướng phía trước đi tới sau đó đ ô n g nhiên ngừng lại tình huống như thế nào phía trước có đồ vật đang di động nhưng không có tội ác khí t ứ c thậm chí kiếp sau mệnh dấu hiệu đều không có trần khải phát giác được không thích hợp nắm chặt xiềng xích tiếp tục hướng phía trước đi đến đ ô n g nhiên vật kia tốc độ di chuyển b ỗ nhiên nhanh mà lại là hướng phía bên mình di động chỉ chốc lát một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô hướng bên này lao đến vật kia hai tay bị cải tạo thành hai thanh đao càng quan trọng hơn là hắn không có đầu mà trên người hắn kết nối lấy những tơn h ệ n kia chứng minh hắn là chi chu thiếu nữ khôi lỗi c r á c h không được không có sinh mệnh khí tức cái đồ chơi này đã không có trường trị điểm còn không có cách nào nhét đầy cái bao tử trần khải c h á n ghét nói lập tức hắn xuất ra ba ống cỡ lớn pháo tợ lạc mạ ngay cả phụ ma đều không có liền trực tiếp hướng khôi lỗi kia mở một pháo dù sao vật kia không phải quỷ không có biến thái như vậy tự lành năng lực chỉ cần đem hắn đánh chia năm sẻ bẫy không thành hình người chi chu thiếu nữ liền không có cách nào điều khiển hắn chỉ gặp một đạo trùm sáng màu xanh lam đánh ra khôi lỗi trong nháy mắt bạo tạc bị oanh chia năm xẻ bảy cùng lúc đó cảm nhận được khôi lỗi của mình không cách nào bị chính mình điều khiển sau chi chu thiếu nữ trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ trước đó cái k i a phẫn hận biểu lộ lần nữa trở nên h o ả n sợ có thể đưa nàng sát khí dễ dàng như thế tiêu hủy tất nhiên là rất cường đại săn quỷ người chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ nhưng nếu là chính mình không cách nào đánh bại người kia như vậy chính mình sẽ nhận không cách nào tưởng tượng trừng phạt làm sao bây giờ làm sao bây giờ chi chu thiếu nữ cảm nhận được một tia tuyệt vọng U, tìm tới ngươi đúng lúc này một thanh âm từ đằng xa truyền đến chỉ gặp một người mặc áo da trên thân phủ lấy nặng nghề xiềng xích nam tử chậm rãi đi tới trông thấy người kia đằng sau chi chu thiếu nữ sắc mặt càng thêm hoảng sợ vội vàng nói chờ một chút đừng có giết ta ta đều là bị buộc là có người bức bách ta làm như vậy lực lượng của ta căn bản không phải ta thậm chí ta cái bộ dáng này cũng không phải ta chi chu thiếu nữ trong mắt hiện ra lệ quan g đại hô ngay sau đó tướng mạo của nàng phát sinh biến hóa nguyên bản tái nhợt tóc trở nên đen kịp trên người quần áo màu trắng cũng thay đổi thành một kiện mang theo hoa văn kỳ mono toàn bộ thân hình đều nhỏ một vòng nhìn chính là một cái bình thường thiếu nữ. thiếu nữ này vẫn là quỷ mà nàng trước đó dáng vẻ đó chỉ là đã trải qua hai lần cải tạo nhìn qua nguyên tắc trần khải tự nhiên là biết điều này nơi này chỗ chiếm cứ mười hai quỷ nguyệt tên gọi mệt mỏi thân hình là một đứa bé chỉ bất qua cái này mười hai quỷ nguyệt đầu góc không quá bình thường cũng không biết sống bao lâu lại ưa thích chơi qua mọi nhà cho nên hắn thường xuyên biết tìm một chút mặt k h á c quỷ đối bọn hắn tiến hành hai lần cải tạo để bọn hắn nhìn cùng mình dáng dấp rất giống cũng để bọn hắn đóng vai ba ba mụ mụ của mình cùng ca ca tỉ cũng làm bộ chính mình rất nhỏ yếu để hắn người nhà đến bảo vệ mình nhưng chỉ cần trong nhà có người không đẻ xuống tâm nguyện của hắn cùng hắn chơi qua mọi nhà. liền sẽ trực tiếp dùng tơ nhện đem đối phương cắt thành từng khối hoặc là trực tiếp thả dưới ánh mặt trời bạo chiếu càng sâu thêm thậm chí còn có thể tước đoạt tư tưởng của hắn bởi vậy tại chỗ này vị trong gia đình trên cơ bản tất cả thành viên gia đình đều e ngại lấy nhỏ nhất mệt mỏi mà vị này chi chu thiếu nữ h i ệ n nhiên là người bị hại một chồng nàng bị mệt mỏi an bài nhân vật chính là mụ mụ ta biết ngươi là bị b ứ c bách chỉ tiếp ngươi trước kia chính là quỷ cho nên nhưng mà trần khải còn chưa nói xong chỉ gặp chi chu thiếu nữ khuôn mặt bỗng nhiên đọc lại chỉ thấy là từng đạo kết thành mạng nhện tơ nhện xuyên qua chi chu thiếu nữ thân thể ngay sau đó chi chu thiếu nữ thân thể biến thành từng khối huyết n ụ c rơi xuống đất trần khải sắc mặt trầm xuống lập tức liền nghĩ đến đây là nút trong bóng tối mệt mỏi xuất thủ hiển nhiên vừa mới chi chu thiếu nữ lời nói đưa tới mệnh bất mãn bởi vậy mệt mỏi mới ra tay trừng phạt nàng hắn lập tức điều động cảm ứng triển khai truy tung lại phát hiện l ũ y chính triều một bên khác trốn chạy lấy cắt Gia cùng không hàng giống trông thông kia Khải hãi tới hỏa nhau sao. qua chất thảm chọc chế thủ này trên bản Trần sợ đạo, áp trần khải đang muốn đi đuổi đ ố n g nhiên nghe thấy được chi chu thiếu nữ thanh â m z ế ta dết t đi chi chu thiếu nữ khẩn cầu đạo lúc này chi chu thiếu nữ huyết nhục vỡ thành một chỗ nhưng vẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại đầu lâu của nàng đã một lần nữa mọc ra miệng chính khẩn cầu lấy trần khải cho nàng một t h ô n g khoái tại n ệ n quỷ trong gia tộc trừ m ệ n mọi cùng t r ư ớ c mắt cái này đóng vai n ệ n mụ mụ thiếu nữ bên ngoài còn có n ệ n ba ba n ệ n tỷ tỷ và n ệ n ca ca hết thẻ một nhà năm miệng ăn người mà vị này n ệ n mụ mụ vốn là trong toàn cả gia tộc tuổi tác nhỏ nhất lại bị m ệ n mọi bức bách đóng vai mụ mụ nhân vật trong gia tộc hoàn toàn không có l ậ trường bởi vì tính cách nhát gan tăng thêm làm việc tổng không thuận mệnh tâm ý cùng thường xuyên gặp ba ba bạo lực đối mặt bởi vậy một mực trải qua tràn ngập sợ h ã i thời gian hôm nay nàng bị mệt mỏi dùng tơ nhện cắt thành từng khối cái này đã cho thấy mệt mỏi cũng định từ bỏ nàng dù cho nàng hiện tại sống sót phía sau cũng khó thoát khỏi cái chết như ngươi mong muốn trần khải thản n h i ê nói n lập tức nhẹ nhàng vung tay lên địa ngục chi hỏa tại thiếu nữ trên thân thể tàn phế nổi lên tạ ơn ta cuối cùng giải thoát rồi chi chu thiếu nữ gian nan nói ra đúng rồi ngươi phải cẩn thận vừa mới xuất thủ tập kích ta là mười hai quỷ nguyện tại bị đốt thành cho bùi trước đó chi chu thiếu nữ dùng hết khí lực sau cùng nói ra đốt nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới chi ít tiêu diệt mười cái phổ thông quỷ trước mắt tiến độ là tháng bảy năm một không đốt linh hồn thẻ đánh bạc giao dịch công năng sử dụng thành công đã tiến hành linh hồn hối đoái thu hoạch được một trăm trừng trị điểm là thế này phải không cái kia đ i ể n chi chu sơn nơi đó có mười hai quỷ nguyện dinh thự bên trong chúa công sinh phòng thoa rượu thai hoài bên trong ôm một cái quạ nhẹ nhàng nói ra có người kia tại cũng không cần quá nhiều lo lắng nhưng là nơi đó trừ mười hai quỷ nguyện bên ngoài còn có một cái biết dùng quỷ rất nhiều người vô tội đều đã n g hại chúa công thở phào một hơi sau đó nói bất kể nói thế nào nếu giết quỷ làm việc có người thay chúng ta chia sẻ như vậy những cái k i a đến tiếp sau làm việc chúng ta nhất định phải làm tốt có năng lực giải quỷ đ ầ u ống nhị cái hoa hồ điệp hương mại huệ để nàng mang theo ẩn bộ người đi một chuyến đi mặt người nhện t r â n khải giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt con quái vật kia ở trước mặt hắn có một cái bị mạng nhện treo ở không trung nhà gỗ mà nhà gỗ trước mấy gốc cây ở giữa kết lấy một tấm lưới nhện khổng lồ tại trên mạng nhện có một cái cùng người một dạng lớn nhện càng kinh khủng chính là con n ệ n kia vậy mà mọc ra một tấm mặt người quỳ dị k h ì h ì h ì h ì mặt người n ệ n phát ra tiếng cười quỷ dị trông thấy bộ dáng của ta còn như thế bình tĩnh ngươi vẫn là thứ nhất tấu chương xong chương một trăm hai mươi lăm ngươi muốn để ta làm cha ngươi đông nhiên trần khải cảm nhận được trên cổ một trận nhói nhói hắn lập tức hướng cổ sau trộm tới lập tức liền phát hiện đó là một con n ệ n cắn được chính mình gáy sẽ không phải phải đổi người n ệ n đi trần khải nhìn xem cái kia bị chính mình bóp chết n ệ n đầu đen rau muống đạo k h ì h ì ha ha ngươi bây giờ còn bình tĩnh như vậy h i ệ n nhiên là không rõ ràng mình lúc này t ỉ n h cảnh đi cái kia mặt người n ệ n đáng trên không trung cười nói cái này mặt người n ệ n đồng dạng là bị mệnh mọi trộp tới bồi chính mình chơi qua mọi nhà quỷ hắn vai trò thân phận là n ệ n ca ca hiện tại nhìn xem chung quanh của ngươi mặt người n ệ n vừa dứt lời trần khải lập tức nghe thấy một trận rầm rầm thanh â m vang lên hắn hướng nhìn bốn phía chỉ gặp liên miên lòng bàn tay lớn nhỏ n ệ n hướng bốn phía v ọ t tới đồng thời những con n ệ n kia cũng đồng d ạ n g mọc ra mặt người lúc này trần khải lại cảm thấy đến cổ sau một trận co rút đau đớn hắn lập tức hướng về sau sửa soạn lại phát hiện tựa hồ sưng lên cái lớn đồ ăn hại ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác được cổ sau có rút đau đơn sưng mặt người n ệ n c ư ờ i đùa nói vừa mới ngươi bị ta nhẹ cắn độc tố lập tức liền sẽ phát tán đến lúc đó ngươi liền sẽ cùng ngươi chung quanh những quái vật kia trở nên giống nhau như lúc trần khải nhìn chung quanh những lũ tiểu nhân kia mặt chi chu quái không khỏi méo một chút cổ đậu đen rau muốn nói cho nên không phải biến thành, người nện, mà là biến thành chi chu á i sao bất quá đáng tiếc mặc kệ là người n ệ n hay là chi chu á i ta đều không có hứng thú nói đi hắn xuất ra ba ống pháo tợ l ã n mạ phụ ma đằng sau li mặt người nện trông thấy cấp độ kia pháo hải ẩn sau lập tức cảm nhận được không thích hợp mặc dù đó là hắn chưa từng thấy qua vũ khí nhưng lại có một loại không h i ể u cảm giác c áp bách trong tay ngươi cầm là cái gì mặt người nện sắc mặt có chút khó coi mà hỏi đưa ngươi gặp mụ mụ đồ vật t r â n khải nhẹ nhàng trả lời ngay sau đó một đạo nham tương giống như chùm sáng màu đỏ trong nháy mắt đem mặt người nện ranh thành m ả n h vỡ đốt nhiệm mặt người nện ranh thành mạnh vỡ đốt linh hồn thẻ đánh bạc giao dịch công năng sử dụng thành công đã tiến hành linh hồn hối đoái thu hoạch được một trăm chừng trị điểm trần khải vừa mới chuẩn bị đem pháo ẩn thu hồi trận lại cảm ứng được tội ác khí tức xì xì thử trần khải nghe thấy một trận văn động lập tức quay đầu nhìn lại lại phát hiện một vị cùng trước đó vị kia nhện mụ mụ ngoại hình cực kỳ tương tự thiếu nữ đang nuốt ở phía sau cây một mặt hoảng sợ nhìn xem chính mình lại tới đồ ăn sao thật sự là thân mật ta trần khải nhìn xem thiếu nữ kia cười nói mà thiếu nữ thì trốn ở phía sau cây dùng tay run dậy chỉ vào trần khải nói ra ngươi ngươi giết chết ca ca nàng chính là nhện trong gia tộc đóng vai tỷ tỷ thân phật ủy làm cái gì à hắn cũng không phải ngươi anh ruột hẳn là ngươi cũng say mê cái kia nhàm trán nhà t r ò tròi t r ngay Khải k nhốn h vai nói n ra. Bất quá ô q u n trọng, dù sao bất kể như thế nào người cũng Trân nói, liên siềng chuẩn công nàng. nhện đông nhiên hô lớn. n bất thế chết. ta, tỉ tỉ ra g dù sao Ba ba, a bị kể Khải kích phải xích hô móc cứu sau đó một đạo quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống đó là một cái dáng người khôi ngôi nhện khổng lồ quỷ dáng người lớn qua t r ư ờ n g tựa như, như người h ư n khổng lồ toàn thân đ e n kịt trên mặt mọc ra vô số con mắt miệng của hắn tựa như kìm lớn bình thường còn giữ nước bọt cái này quỷ đã hoàn toàn đã mất đi người đặc tính không có chút nào lý trí có thể nói mệt mỏi vì để cho hắn hào hào đóng vai phụ thân nhân vật này tức đoạt tư tưởng của hắn để hắn theo r đối n thành một với ma tốc độ lực lượng thuần thục vật dụng hiện tại trần khải cho dù là không biến thân ma tốc độ cũng có thể dùng địa ngục tri hỏa làm vũ khí phụ ma chỉ là hiện tại hắn còn không cách nào tại trạng thái bình thường bên dưới có được bất tử c h i thân nếu là ở trạng thái bình thường bên dưới chịu vết thương trí mạng hay là cần báo thủ c h i linh bảo hộ đã như vậy liền để ta đến vì ngươi giải thoát hỏa liên chống r ô n g bay ra ngay sau đó đem nhện phụ thân cổ b à o lấy nhện phụ thân bỗng nhiên cảm thấy trên cổ một trận kịch liệt thiêu đốt cảm giác đau đớn không gì sánh được cảm giác để hắn phát ra trận trận kêu thảm lập tức trần khải hỏa liên đột nhiên kéo một phát hỏa liên xẹn qua n ệ n phụ thân cổ ngay sau đó đầu lâu trong nháy mắt t r o n a đốt nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới chi ít tiêu diệt mười cái phổ th trước mắt tiến độ là tháng chín năm một không đốt linh hồn thẻ đánh bạc giao dịch công năng sử dụng thành công đã tiến hành linh hồn hối đoái thu hoạch được hai trăm trường trị điểm nhìn xem nện thân thể của phụ thân dần dần biến mất trần khải bỗng nhiên nghĩ đến còn có cái nện tỉ tỉ không thu thập trần khải đang muốn nằm lúc lại phát hiện đã chạy xa cắt là tìm mệnh m ỏ i tên kia sao trần khải khinh thường nói thật là ngung ố c tìm mệnh m ỏ i tên kia sẽ chỉ đem ngươi dậy v à thảm hại hơn còn không bằng chết trong tay tà ta thông qua chút trần h ả i hiểu rõ mệt mỏi mệt mỏi hắn sở dĩ một mực không đối mặt chính mình cũng không phải là sợ sệt chính mình mà là muốn để hắn những cái tia người nhà đến bảo vệ mình. trần h nghiệm ể con làm t a i khoái cảm. t r khải đ lập tức hướng bên kia chạy tới lại phát hiện lúc này nện tỷ tỷ chính quỷ trên mặt đất thống khổ mà ngón tay của nàng vậy mà toàn bộ bị cắt đứt đồng thời ở trước mặt nàng mệt hai tay chính đan sen mạng nhện trên mạng nhện toàn bộ đều là mơ hồ huyết đ ụ c hiển nhiên mệt mỏi là dùng mạng nhện đem nhện tỉ tỉ ngón tay cắt đứt hắn đang dùng loại phương thức này trừng phạt hắn nhện tỉ tỉ thống kích đội ta bạn a chân không ngừng trần khải âm dương quái khí nói ra mệt mỏi ánh mắt phiết h ư ớ n g hắn sau đó lạnh giọng nói ra đồng đội đừng đem chúng ta cùng loại kia nông cạn quan hệ nói nhập là một chúng ta là người nhà bị mạnh hữu lực r à n g buộc c h â u gắn bó cùng một chỗ người nhà bất quá nói trở lại mệt mọi lời nói xoay chuyển lập tức nhìn về phía trần khải nói ra vừa mới là người giết chết ba ba mũ mũ, còn có ca ca, đúng không? trần khải méo một chút đầu sau đó cười nói ngươi muốn vì bọn hắn báo thù sao báo thù a m ệ t mọi ngữ khí băng lãnh nói những cái kia ngay cả mình người nhà đều không bảo vệ được phế vật ta không cần ta có thể một lần nữa tìm tới người nhà mới đến điền vào chỗ trống bất quá trước mắt ngược lại là có một cái hoàn mỹ nhân tuyển m ệ t m ỏ i nhìn xem trần khải nói ra ngươi có thể giết chết bọn hắn nói do ngươi rất cường đại cho nên ngươi tới làm phụ thân của ta như thế nào tấu chương xong chương một trăm hai mươi sáu ác linh k ỵ sĩ vsc hạ viện trí ngũ mệnh nói trần khải trực tiếp h e mộng ngươi nói là ngươi muốn cho ta coi người cha trần、khải、khỏe miệng co giật nói rằng thật hắn đ ờ i này đều không có nghe qua hẻn như vậy yêu cầu không sai m ệ t mọi t h ẳ n g nhiên nói ngươi bây giờ là nhân loại liền cường đại như vậy nếu là ta khẩn cầu vô thảm đại nhân đưa ngươi biến thành quỷ ngươi nhất định càng càng thêm cường đại ngươi có thể làm một cái vì ta che gió che mưa che chở ta bảo vệ ta bảo hộ ta vĩ đại phụ thân nói thật hắn lời nói này kém chút đem trần khải nghe nôn vậy dạng này như thế nào ngươi trước gọi tiếng ba ba nghe một chút như thế nào trần khải nói ra m ệ n mọi đóng nhắm mắt con ngươi sau đó nghiêm túc nói nếu như ngươi đồng ý ba ba ngươi hôm nay chính là ta ba ba trần khải cả người đều kinh ngạc ta chỉ đùa một chút n g ư ơ i hắn nha thật đúng là gọi a v ì ta không có n g ư ơ i như thế vương bắt đạn nhi tử trần khải trực tiếp một miếng nước b ọ t nôn tại mệt trên mặt đông nhiên không khí trong nháy mắt lạnh xuống mệt mặt nguyên bản đều là lạnh nhạt mặt không biểu tình mà giờ khắc này lại trở nên âm t r ầ m không gì sánh được ngươi vừa mới nói cái gì mệt trong mắt đều nhanh muốn chừng đi ra mặt mũi tràn đầy mạch máu căng thẳng ha ha ha ha, thẹn quá thành giận sao không để ý chút nào m ệ phẫn nộ n ư ờ i to nói ta mặc dù đã sớm biết ngươi những cái được gọi là người nhà là thế nào tới nhưng bây giờ ngẫm lại vẫn cảm thấy một người ha ha ha ha tìm ngươi đối với cùng ngươi không có cái gì liên hệ máu mủ quỷ chơi với ngươi nhà tròi ngươi thật đúng là nghĩ ra à? h a ha ha, ha ha ha ha ha ha đằng sau trần h ả i lại càng thêm lớn âm thanh cười n ạ o nói thế mà còn muốn để cho ta coi ngươi cha ha ha ha ha ta nếu là thật có ngươi con trai như vậy đã sớm đem ngươi ném trong thùng r á c đi anh không ta đoán chừng ngươi chính là loại kia từ trong thùng r á c nhặt được hải t ử đi từ nhỏ đã thiếu yêu ra hỏa h ô n đ à n mệnh mọi dường như muốn đem hàm răng của mình cắn nát bình thường không cho phép ở trước mặt ta vũ nục người nhà vũ nục ràng buộc người nhà trần khải châm chọc nói ngươi nếu là thật có loại đồ vật kia liền sẽ không mỗi ngày tìm người bồi chính mình chơi qua mọi nhà tỉnh đi ngươi chân chính phụ mẫu sớm đã bị ngươi giết ngươi cái này đại hiếu tử im ngay m ệ t m ỏ i trầm giọng nói nói cho cùng ngươi chỉ muốn từ người nhà nơi đó đòi lấy nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bỏ ra phàm là ngươi không phải ích kỷ như vậy từ lợi cũng sẽ không là bây giờ bộ này đức hạnh trần khải nói tiếp im ngay m ệ t ngữ khí trở nên càng thêm â m l ã n h biến thành quỷ sau ngươi mỗi ngày đều là ra ngoài ăn người mà cha mẹ của ngươi không hy vọng con của mình biến thành một con quái vật cho nên dự định giết ngươi sau đó tự sát ngươi chính là bởi vì việc này oán hận cha mẹ của mình thế nhưng là cha mẹ ngươi bất quá là hy vọng ngươi thiếu lương đeo một chút nợ máu thôi mà khác ngươi tự hồ quên đi cha mẹ ngươi sinh ngươi nuôi ngươi cho dù là trong nhà nghèo đói cũng đối ngươi cái này không có lương tâm t ể chúng không rời không bỏ lại chỉ vì cuối cùng kia cái gọi là phản bội liền tự tay giết chết cha mẹ của mình mà ngươi ngươi vì ngươi người nhà làm qua cái gì ngươi trừ giết chết bọn hắn bên ngoài cái gì cũng không làm ta để cho ngươi im ngay mệt mỏi đ ô n g nhiên một phát hắn không biết trần khải là thế nào biết quá khứ của hắn nhưng hắn giờ phút này phẫn nộ đã thôn vệ lý trí của hắn lập tức hai tay của hắn khép lại cũng mười cái ngón tay quấn ở cùng một chỗ khi hai tay lần nữa mở ra thời điểm một cái huyết sắc mạng nhẹn tại trong hai tay của hắn hình thành huyết quỷ thuật giết mắt lồng lập tức bốn phía cùng phong dâng lên huyết sắc tơ n h ệ n như gió xoáy thành hình dạng xoắn ốc từ trần khải bốn phía c u ố n tới trần khải vung tay lên hỏa diễm ngưng tụ đao qua n g hướng bốn phía bay ra bốn phía tơ máu bị trong nháy mắt chặt đứt sẽ chỉ ảnh hưởng ta cặn bã cho hết ta chết hết đi mệt mỏi nói chung quanh hắn hiện ra tơ máu như phiêu đãng lụa tia bình thường vờn quanh tại bên tạnh hắn từ từ những t i a máu kia chuyển hóa thành màu đỏ tươi năng lượng như xiềng xích bình thường tầng tầng quay chung quanh tại quanh thân huyết quỷ thuật lụa hoa luân chuyển hàng ngàn hàng vạn tơ máu sợi tơ mang theo những cái k i a màu đỏ tươi năng lượng phô thiên cái địa hướng trần khải đánh tới nói đến ngươi một số phương diện cùng vô thảm thật đúng là giống đâu lăng việt bình tĩnh nói dễ g i ậ n táo bạo hơn nữa còn đứa thích dùng sợ hai áp bách người khác trần khải toàn thân nhóm l ử a diễm lần nữa triển khai ác linh hình thái sắc khí ngập trời hướng bốn phía q u y t á n lập tức hóa thành h ư n g cực liệt hỏa đầy trời phiêu linh giữa không trung vô số đạo tơ máu hướng hỏa di liền trên không trung bị đốt cháy hầu như không còn mệt sắc mặt trở nên dữ tợn hung hãn nói không có khả năng hắn lần nữa dỗi ra hai tay muốn nếm thử lần thứ hai phóng thích huyết quỷ thuật nhưng mà ma tốc độ hỏa l i ề n bỗng nhiên bay tới đem hắn hai tay kéo chặt lấy á c h a à mệt mọi cảm giác được hai tay của mình bị kịch liệt bị bỏng lấy không khỏi phát ra một trận tiêu thảm ngay sau đó ma tốc độ hung hăng kéo phát cáo liên mệt hai tay lại trong nháy mắt cho ra mệt mọi sắc mặt khó coi nhìn xem đứt gãy hai tay b ỏ n không ngừng ăn mòn da thịt của hắn không có chút nào dấu hiệu khép lại làm sao có thể mệt mọi cực kỳ ho đừng vùng ấy bị địa ngục chi hỏa chỗ bỏng vết thương cho dù là quỷ múa thập vô thảm đều không thể khép lại ma tốc độ âm chầm nói đằng sau ma tốc độ hỏa liên lần nữa bay ra đem m ệ t hai chân kéo chặt lấy lập tức dùng sức kéo một phát m ệ t hai chân trong nháy mắt chóc ra a d ừ n g tay mau d ừ n g tay mệt mỏi hô lớn giờ phút này hắn bởi vì đã mất đi hai chân giống như chó một dạng bò tới trên mặt đất khẩn cầu lấy ma tốc độ bông tha mình điểm ấy đau đớn thì không chịu nổi sao ma tốc độ nói lại dùng hỏa liên đổ ngang mẹ bên hông mẹ mọi trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đức nếu như gọi là người bình thường bị làm như vậy đoán chừng đã sớm c h ế t t h ấ u nhưng m ệ n h mỏi hết lần này tới lần khác là quỷ hơn nữa còn là m ộ ư ơ i hai quỷ n g u y ệ t bởi vậy chỉ có thể ở trong thống khổ nhận hết trả t ấ n ma tốc độ dùng hắn cái kia thiêu đốt xương tay một tay lấy mệnh mọi cái kia đấm máu nửa người trên sách lên nhìn xem hắn khuôn mặt tái nhợt kia nói ra tự suy nghĩ một chút người đang cho người khác mang đến thống khổ thời điểm là cảm giác gì hiện tại chịu khổ biến thành ngươi liền lộ ra bộ này đức hạnh thật khiến cho người ta buồn ôn ma tốc độ một tay lấy mệnh nửa người trên hung hăng quẳng xuống đất lập tức huyết nhục về g i nhưng bởi vì mệnh mọi là quỷ cho Ta hiện tại hiện cái ó c tốt gì nhện tỷ tỷ bỗng nhiên sưng sở tên tiểu quỷ này mang cho ngươi tới bao nhiêu thống khổ hiện tại ngươi có cơ hội giết chết hắn làm sao không muốn thử một chút ma tốc độ nói nhỏ thế nhưng là quỷ là z không chết quỷ trừ phi có nhật luân đao nhện tỷ tỷ run dậy nói ngươi không cần loại đồ vật kia ma tốc độ vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó nhện tỷ tỷ trên tay liền giấy lên địa ngục tri hỏa dùng của ta lực lượng giết chết hắn ma tốc độ nói nhỏ ngay sau đó ma tốc độ vừa nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất mệt mỏi trầm giọng nói ngươi không phải ưa thích người nhà ràng buộc những vật này sao như vậy ta hiện tại liền để ngươi xem một chút ngươi sáng tạo những cái tia ràng buộc đến cỡ nào yêu đ ớt thấu chương xong chương một trăm hai mươi bảy cột ca nạ ẹ、e. nhìn xem trong tay hòa diễm n tỷ tỷ nguyên bản hoảng sợ trên mặt dần dần trở nên âm tình bất định nàng đã bị áp bách mấy thập niên bây giờ rốt cục có cơ hội tự tay vỡ nát kẻ cầm đầu kia cái kia bức bách chính mình chơi qua mọi nhà mười hai quỷ nguyệt tỷ ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không mệt mọi thanh â m băng lánh kia lần nữa t r u y ề n đến lúc này hắn lên nửa thân thể nằm dạp trên mặt đất nhưng hắn thanh â m tại nện tỷ tỷ nghe tới vẫn như vậy băng lánh khủng bố nện tỷ tỷ khuôn mặt lần nước cứng nàng hồi tưởng những cái kia không nghe lời người nhà bọn họ làm trái mệnh hậu quả không phải là bị tơ nghẹn cắt thành từng khối chính là bị phơi ở trên lưới nện bị ánh nắng bạo chiếu mà chết hay là giống ba ba mửa dạng bị tước đoạt lý trí trở thành một cái hoàn toàn nghe lệnh của mệnh quái v ậ t trên mặt của nàng lần nữa hiện ra thần sắc kinh khủng nguyên bản hạ quyết tâm giờ phút này lại đung đưa không ngừng q u a n năm sợ hái chỗ áp m đã tạo thành phản xạ có điều kiện cho dù là biết rõ mệt mọi nhất định sẽ bị trước mắt quái vật này g i ế t chết nhưng vẫn không tự chủ muốn đi nghe theo mệnh mệnh lệnh nhưng mà ma tốc độ lại dự định đẩy nàng một thanh dạng này như thế nào ma tốc độ thanh âm âm trầm vang lên lần nữa lập tức hắn lại vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó nện tỉ tỉ trong tay hỏa diễm bắt đầu hướng nàng trên thân lan tràn nàng trong nháy mắt cảm nhận được khó mà ngôn ngữ cảm giác nóng rực ách ách ga aa nện tỉ tỉ đau đớn hô to lên ma t ố độ tiếp tục nói g i hắn nếu không trên tay ngươi địa ngục tri hỏa sẽ từ, từ lan tràn đến ngươi toàn thân cho đến đưa ngươi thôn vệ hầu như không còn n ê n tỷ tỷ cảm thụ được thống khổ to lớn ác linh nói nhỏ tại bên thai nàng xoay quanh muốn giải phần này thống khổ nhất định phải giết chết cái kia một mực gáp bách mình ra hỏa cái này nghe tựa hồ cũng không khó n ê n tỷ tỷ lần nữa nhìn về phía mệt mỏi sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn đều tại ngươi đều tại ngươi nện tỷ tỷ một bên tiếp cận mệt mỏi một bên dữ tợn nói nếu không phải ngươi ta liền sẽ không thụ phần này thống khổ đi chết đi chết đi cho ta mấy sắc mặt dần dần trở nên ngạc nhiên hoảng sợ tỷ tỷ ngươi đang làm cái gì ta là đệ đệ ngươi ngươi muốn bảo vệ ta à nhanh bảo hộ ta giết chết cái kia phái phái phá hủy của chúng ta ra viên ra hỏa. nhưng mà hắn khẩn cầu nhưng không có để nhận tỷ tỷ dưng bước lại nàng vi đình chỉ địa ngục chi hỏa đối với mình ăn mòn nhận tỷ tỷ điên cuồng nhào về phía mệt mỏi cũng đem trên người mình hỏa diễm t r u y ề n đến trên người hắn ngươi nhìn ngươi kia cái gọi là giảng buộc đến cỡ nào yếu ớt ngươi lựa chọn tỷ tỷ chỉ là vì thiếu chịu khổ một chút cũng không chút nào do dự giết ngươi ngươi trời sinh chính là cái không người thương yêu t ể trùng địa ngục chi hỏa không ngừng ăn mòn mẹ thân thể mà ma tốc độ thanh â m lại làm cho tâm linh của hắn chịu đủ tra tấn tại nhục thể cùng tinh thần hai phương diện tàn phá phía dưới mẹt thân thể dần, dần bị đốt cháy hầu như không còn đốt nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới. tiêu diệt mười hai quỷ nguyện thu hoạch được sáu trăm trường trị điểm trước mắt tiến độ là tháng bốn ă m một hai đốt linh hồn thẻ đánh bạc giao dịch công năng sử dụng thành công đã tiến hành linh hồn hối đoái thu hoạch được hai trăm trường trị điểm n h n tỷ tỷ đem mệnh mọi giết chết sau lúc này cánh tay của nàng cũng bị địa ngục chi hỏa ăn màu s ó n g nàng lập tức xoay người nhìn về phía ma tốc độ khẩn cầu nói ta đã dựa theo ngươi nói đi làm mau đưa lửa này thu hồi đi ta cũng không có nói qua ngươi giết chết hắn liền đem hỏa diện thu hồi ma tốc độ nói nhỏ ngay sau đó hắn lại là một cái búng tay lập tức n ệ tỷ tỷ trên người địa ngục c h i hỏa trong nháy mắt đốt khắp toàn thân sau đó tại nàng thống khổ trong tiếng kêu thảm bị địa ngục c h i hỏa đốt cháy hầu như không còn đốt nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành chí ít tiêu diệt m ộ ư ơ i cái phổ thống quỷ thu hoạch được thu hoạch được tám trăm trừng trị điểm đốt linh hồn thẻ đánh bạc giao dịch công năng sử dụng thành công đã tiến hành linh hồn hối đoái thu hoạch được năm mươi trừng trị điểm giờ phút này cái kia điền c h i chu sơn quỷ xem như toàn bộ giết hết trần khải cũng đem trên người địa ngục tri hỏa thu hồi biến trở về hình dạng người hắn bỗng nhiên nghĩ đến còn giống như có một đám trong người bình thường nện ca ca độc chính mình có vẻ như không có năng lực giúp bọn hắn giải độc chẳng lẽ cứ như vậy đem bọn hắn phơi ở chỗ này trần khải hồi tưởng một phen nguyên tắc nội dung hắn nhớ ký tại nguyên tắc bên trong về sau là ẩn bộ đến giải quyết những chuyện này sau đó cho những cái kia chúng nhận độc giải độc người là hồ đập nhịn lợi như vậy những chuyện này liền không tới phiên ta quan tâm qua hẳn là đã sớm đem tình huống nơi này báo cho q u ỷ dết đội đi trần khải thầm nghĩ đằng sau hắn liền chuẩn bị khởi hành xuống núi hắn vừa mới xuống núi đã nhìn thấy thật nhiều mặc quần áo màu đen toàn thân bao khỏa cùng nhật bản nghị ra một dạng gia hỏa chính chậm rãi chạy đến quả nhiên tới rồi sao trần khải thơm nghĩ bọn hắn chính là quý dết đội ẩn bộ người chờ chút phía trước có cá nhân ẩn bộ người bỗng nhiên ngừng lại sau đó nhao nhao nhìn về phía trần khải là hắn sao cái tia cách ăn mặc kỳ quái săn quỷ người không biết bất quá thật phù hợp miêu tả thế nhưng là tên kia so với trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi cần nhiều đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết đằng sau một vị ẩn bộ thành viên đi lên trước hướng trần khải hỏi xin hỏi ngài là hát hổ tiên sinh sao Ách. Trần khải lập tức liền nghĩ đến chính mình trước đó đúng là dùng quá hát hổ a phúc cái tên này tới ân các ngươi là quỷ dết đội t r â n khải nhẹ nhàng trả lời vị k i a n ẩn bộ thành viên nhẹ gật đầu sau đó trả lời không sai chúng ta là đến đây xử lý chiến trường ta hy vọng có thể hướng ngươi tìm hiểu một chút trên núi tình huống hiện tại đúng lúc này một thanh âm khác đ ố n g nhiên vang lên các ngươi đi trước hậu sơn để cho ta tới hỏi hắn đi đó là một đạo nhẹ nhàng dịu dàng giọng nữ tựa như thanh tuyển như nước chạy ôn hỏa huyền truyền để cho người ta nghe không khỏi cảm thấy tâm thần yên tĩnh trần khải hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp những cái tiên ẩn bộ thành viên nhao nhao n h u nhường、đường. lập tức một vị tóc đen con mắt màu tím tóc dài hai bên mang theo màu xanh biết hồ điệp cái tóc người mặc điệp văn hạ ảo dì thiếu nữ x i n h đẹp chính hướng bên này đi tới đây là một vị tại nguyên tắc bên trong nguyên bản đáng chết đi nhân vật là hồ điệp nhịn tỉ tỉ ống nhị cái hoa hồ điệp hương mại huệ bởi vì trần khải xuyên qua trước thời hạn chủ tuyến bốn năm cho nên hiện tại hương mại huệ còn chưa chết ngươi là trần tiên sinh đi lần trước c ả m ơn ngươi cứu được t i ể u nhẫn hương mại huệ m ỉ m cười trên thực tế trên mặt nàng thời khắc đều treo mịp cười mặc kệ là hình dạng hay là thanh âm đều cho người ta một loại phi thường ôn lưu cảm hai người bọn họ đã biết trần khải chân chính danh tự chỉ là quỷ r ế t đội phần lớn người đều vẫn cho là trần khải tên gọi hát hổ a phúc dù sao trần khải tại quỷ r ế t trong đội bộ vẫn luôn là lấy truyền ngôn phương thức tồn tại trần khải nhẹ gật đầu sau đó trả lời ngươi tốt ngươi là hồ điệp nhịn tỷ tỷ đi loại chuyện này trên cơ bản nhìn cách m ạ o còn có m ặ c liền có thể đoán ra được hương mại huệ mỉm cười trả lời ân ta là quỷ r ế t đội ống nhị cái hoa hồ điệp hương mại huệ còn xin trần tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn rồi thấu trương o n g chương một trăm hai mươi tám địa phỏng đối với hồ điệp hương mại huệ trần khải chỉ có thể nói chính mình cùng với nàng thật không phải là người một đường. nham trụ rên dị tự hành minh nói nàng quá phận ôn lu cho dù là quỷ bởi vì quỷ tăng cùng người là cùng một sinh vật cho nên nàng cũng đối quỷ ôm lấy lấy đồng tình nàng cho là liệp quỷ không chỉ có là cứu quỷ muốn giết người cũng là để quỷ từ bi a i nhân quả ở bên trong lấy được giải thoát trần khải cho là hương n ạ i huệ mặc dù tại trên thực lực phải kém chính mình rất xa nhưng phần này giác ngộ lại s o chính mình vĩ đại nhiều bởi vì hắn ở thế giới này giết quỷ đơn thuần là muốn thu hoạch được trường trị điểm tăng lên chính mình cùng lấp đầy thể nội báo thủ chi linh vụ mà hương n ạ i huệ thì là làm xong làm thủ bảo vệ hắn người hạnh phúc mà hy sinh giác ngộ trần Hải nhớ ký tiên ạ n g u y tắc bên trong, dết chết một này, thương lại cũng không có xuống nụ trên mặt, cho khắc cũng có cười có bên bị này, Hương Nại không buông xuống nụ không Huệ dù là quỷ quỷ đối với quỷ sinh ra may mảy hiện n Trần t ê n Sinh, i h tại chúng ta cần hiểu rõ x u ố n g núi bên trên tình huống có thể cùng chúng ta cụ thể nói một chút không hương mại huệ ôn thanh nói bất quá có thể sẽ chậm trễ ngài một chút thời gian nhưng trần tiên sinh nếu là không chê có thể tới địa phòng l n g khách chúng ta sẽ làm rất thật tốt ăn chiêu đãi ngươi một chút đúng rồi trước đó tiểu nhẫn còn một mực nói với ta ngươi tới nói để cho ta hướng trần tiên sinh học tập giết quỷ thời điểm sạch sẽ hơn lưu loát không dây dưa dài dòng nếu như ngài không để ý chúng ta cũng nghĩ để hướng ngài trao đổi một chút giết quỷ kỹ xảo trần khải không khỏi xấu hổ giết quỷ gọn gàng lại nói hồ điệp nhịn có vẻ như căn bản là không có nhìn thấy qua chính mình giết quỷ quá trình đi trần khải giết quỷ là muốn kéo thêm thiếu có bao nhiêu khất nợ dù sao giống những cái kia tội ác linh hồn chỉ có đang tiến hành nục thể cùng trên tinh thần song trọng tra tân sau nhâm nhi thưởng thức sẽ càng mỹ vị hơn một chút cho nên trần khải tại giết quỷ trước đó đều sẽ trước hết để cho quỷ phẩm nếm đến sợ hãi cùng tuyệt vọng đằng sau lại đem nó giết chết cái này tương đương với trước khi ăn cơm trước dính dính liệu một cái đạo lý mà hồ điệp nhịn đơn gi nhìn h à giận muốn lấy chính mình khí khí vị này đa sầu đa cảm tỉ tỉ thôi ta giết quỷ kỹ xảo ngoại nhân chỉ sợ không luật học tập trần khải có chút bất đắc di nói dù sao mình trừ ha di v à t tờ thế giới ma pháp bên ngoài những vật khác thật không có cách nào ra bên ngoài dạy mà lại cũng không cần thiết bởi vì qua một đoạn thời gian chính mình giết chết không thảm sau quỷ giết đội liền có thể tuyên bố giải tán nhưng ta không để ý đi các ngươi nơi đó làm khách trần khải gãi đầu cười nói dù sao từ châu thế nơi đó sau khi đi ra chính mình liền không có làm sao nghỉ n ơ i qua liên tục giết hai ngày quỷ mà lại chính mình có vẻ như cũng không biết nên đi đâu đi tìm quỷ Mình thương ạ mại, mại huệ nói ra đối với quỷ độc phương diện này ta tiểu nhận muốn so ta am hiểu một chút đâu bất quá ta cũng có thể thử một chút rồi đúng lúc này thương mại huệ bỗng nhiên cảm giác được trần khải sắc mặt có chút không đúng trần tiên sinh người còn tốt chứ thương mại huệ lo làm nói trần khải lung lay đầu hắn vừa mới cảm thấy một trận mê muội lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hương mại huệ chờ chút ngẩng đầu ta tại sao muốn ngẩng đầu hồ điệp tiểu thư trần khải nói ra ngươi có thể gọi ta hương mại huệ a hương mại huệ ôn thanh nói cái kia hương mại huệ tiểu thư ngươi vừa mới một mực ngồi sồn thân thể sao trần khải không hiểu thấu một câu hỏi hương mại huệ có chút ngộng thật có l ỗ i ngài nói cái gì ta cảm giác ngươi thật cao a mà lại vì cái gì quần áo nhỏ như vậy trần khải có chút mơ mơ màng màng nói ra trần tiên sinh ngươi nơi đó không phải mãi sao hương mại huệ dường như ý thức được không thích hợp trần khải cảm giác được một trận tê dại cảm giác lưu lạc toàn thân lập tức lại cảm thấy đầu chìm vào hôn mê tại hôn mê một khắc này trần khải tựa hồ ý thức được cái gì trước đó đang cùng n ệ n ca ca thời điểm chiến đấu hắn bị n ệ n cắn được lúc đó hắn không có mở ra ác linh hình thái mà là dùng nhân loại bình thường hình thái đối mặt tuy nói thể nội báo thủ chi linh sẽ vì chính mình ngăn lại hết thẻ trí mạng thương hại nhưng loại này quỷ độc cũng không phải là trí mạng thương hại nhiều nhất thuộc về biến dị nào đó cho nên báo thủ chi linh không có giút mình ngăn lại lấy một thí dụ nếu trần khải bị cắn bị thương chi chu hiệp con nhện kia cắn được như vậy bất luận trần khải lại biến thành chi chu hiệp hay là chi chu quái chỉ cần không có nhận nguy hiểm tính mạng báo thủ chi linh liền sẽ không xuất thủ ngăn cản mà nếu như biến thành chi chu quái sau trần khải hay là lung tung đả thương người như vậy báo thủ chi linh liền sẽ trực tiếp rời đi trần khải thể nội nói cho cùng báo thủ chi linh bất quá là muốn tìm ký chủ hoàn thành chính mình thẩm phán tội ác sứ mệnh hắn không giống nọc độc sẽ đối với ký chủ sinh ra tình cảm cho nên bởi vì là nhện ca ca quỷ độc dẫn đến trần khải thân thể g ú t nhỏ cho nên hắn mới có thể bỗng nhiên cảm giác được hồ điệp hương mại huệ rất cao mà lại y phục của mình có chút nhỏ. c đúng lúc này cửa bỗng nhiên mở ra lập tức một vị mười ba mười bốn tuổi thiếu nữ bưng thuốc đi đến tỉnh rồi sao thiếu nữ thản nhiên nói dường như đối với trần khải tỉnh lại không ngạc nhiên chút nào đó là một vị tóc đen mắt màu lam đầu đội màu lam hồ điệp vật trang sức tóc thiếu nữ s o n g đuôi ngựa nhìn đại khái một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi dáng vẻ trên thân còn hất lên một kiện màu trắng hộ lý phụ hương mại huệ đại nhân nói ngươi hẳn là sẽ ở thời điểm này tỉnh lại thiếu nữ nói sau đó đem thuốc đặt tại trần khải trước người trước tiên đem thuốc uống đi trần khải tiếp nhận thuốc sau đó nếm thử một miếng em gái ngươi đây cũng quá khổ đi bất quá hắn hay là bóp lấy cái mũi u uống một hơi cạn sạch hắn đem cái chén không đưa cho thiếu nữ sau sau đó hỏi xin hỏi nơi này là nơi này là địa phòng là hương mại huệ đại nhân đưa ngươi đưa đến nơi này ta là thần khí quỷ. là nơi này nhân viên y tế thiếu nữ giới thiệu nói à vậy ta quần áo đâu trần khải lại hỏi ta giúp ngươi giặt thần khi quỳ sắc mặt trở nên hơi khát t h ư ở n g sau đó nói lại nói ngươi món quần áo kia bao lâu không có tắm rồi ta tắm nhiều lần đều tẩy không sạch sẽ trần khải không khỏi có chút lúng túng gãi đầu một cái nói ra thật có lỗi làm về ngươi bất quá cảm ơn ngươi giúp ta giặt quần áo thần khi quỳ bỗng nhiên có chút đỏ mặt tựa hồ có rất ít người tán dương nàng lập tức nàng bưng lên cái chén không quay đầu chuẩn bị rời đi không có gì đây vốn là ta thuộc bổn phận sự tỉnh tấu chương xong chương một trăm hai mươi chín ta có thể rét chết hắn đĩa phòng là quỷ r ế t đội chữa bệnh cơ cấu là t h ụ thương đội viên cung cấp trị liệu cùng xây lại nơi trốn hộ lý nhân viên phần lớn là do không có kiếm thuật tài năng đội viên cấu thành xem ra sau này đối với độc tố loại vật này phải cẩn thận mới được ca t r ầ n khải ý thức được hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cường một chút nhục thân năng lực nếu không nếu là tại người bình thường hình thái thời điểm chúng một loại nào đó độc liền p h i ệ n thoại bất quá hắn ngược lại là không có cân nhắc qua học tập quỷ r ế t đội hô hấp pháp dù sao vật kia đối với mình tới nói xác thực không có gì dùng coi như muốn học đến lúc đó chính mình trực tiếp thôn vệ lên dây cung chi nhắc hát từ mưu liền cái gì đều học xong dù sao hát tử mưu thế nhưng là kế quốc duyên một ca ca, toàn bộ quỷ r ế t đội hô hấp pháp đều là từ kế quốc duyên một cái kia chuyển đến mặc dù trên thân hay là cảm giác có chút đau nhức nhưng trần khải không muốn tiếp tục tại cái này nằm lãng phí thời gian dù sao mình ở thế giới này thời gian có hạn ở chỗ này rét nhiều chút quỷ kiếm lấy trường trị điểm mới là chính sự hắn xuống giường sau đó đi ra phòng ở sau khi ra cửa là một cái càng rộng rãi hơn đại sành có chút thương binh ngay tại nơi này tiến hành khôi phục huấn luyện người sao lại ra làm gì người bây giờ còn không thể hoạt động mau trở về nằm chính chỉ huy huấn luyện thần khi quỷ gặp trần khải sau khi ra ngoài lập tức chạy tới dùng hai cái tay nhỏ đem trần khải đẩy về phòng đi thần khi q u ỷ trước kia cũng là kiếm sĩ mà lại là trải qua cuối cùng t u y ể n b ạ n bởi vậy không phải ác linh hình thái bên d ư ớ i khí lực của nàng có thể không thể so với trần khải nhỏ các loại ngươi không rõ ta không có khả năng tại cái này lãng phí thời gian trần khải gắt gao đ ả o lấy khung cửa không để cho nàng đem chính mình tiến lên phòng ở ngươi cũng hư thành d ạ n g này ngay cả ta đều có thể thôi động ngươi làm sao đi giết quỷ a thần khi q u ỷ dùng sức đẩy trần khải tiểu quỳ không cần đối với khách nhân vô lễ đúng lúc này một cái thanh niên n nhu văng lên thần khi quỳ lập tức ngừng lại sau đó quay người nhìn lại chỉ gặp hồ điệp hương mại huệ cùng mội mội của nàng hồ điệp n h ẫ n từ bên ngoài đi vào thần khi quỳ lập tức cung kính nói hương mại huệ đại nhân đằng sau hương mại huệ đối với trần khải mỉm cười nói trần tiên sinh bỏ qua cho tiểu quỳ nàng chỉ là lo lắng ngươi không có khôi phục thôi trần khải gãi đầu nói ra không quan hệ ta không để ý ngược lại là cảm tạ các ngươi có thể đem ta cứu được bất quá ta hiện tại đã tốt lắm rồi có thể đem ý phục của ta trước trả lại cho ta sao hương mại huệ khẽ giật mình lập tức hỏi trần tiên sinh ngài là có chuyện gì gấp sao nếu như không để ý có thể ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian dù sao ngài trên người quỷ độc vừa mới khu trừ sạch sẽ, sẽ không cần những n à y thương không ảnh hưởng trần khải trả lời dạng này a cái tia thật tiếc mới hương ngại huệ thở dài nói đằng sau nàng lại sờ lên hồ điệp nhẫn đầu tiểu nhẫn nàng vẫn muốn cùng n g ư n i nghiên cứu thảo luận g i ế t quỷ kỹ xào đâu tỉ tỉ hồ điệp nhẫn mặt hơi đỏ lên tức giận dấm chân trông thấy loại này hình tượng hồ điệp nhẫn trần khải cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng hắn nhớ kỹ nguyên tắc chủ tuyến thời kỳ hồ điệp nhẫn đã là t r ù n g trụ mà bởi vì hương mại huệ trước khi chết thường xuyên nói với nàng nàng cười lên nhìn rất đẹp cho nên chủ tuyến thời kỳ hồ điệp nhẫn cùng với nàng tỷ tỷ một dạng thời khắc duy trì mỉm cười mà giống như bây giờ tính tình có chút táo bạo lại mang một ít nạo kiểu khí chất hồ điệp nhẫn ngược lại là rất ít gặp đằng sau hương mại huệ lại quay người đối với trần khải nói ra bất quá trần tiên sinh vội vã rời đi là muốn giết quỷ cái kia hoàn toàn không cần thiết ta ý của ngươi là trần khải hỏi ta gặp trần tiên sinh tại trong mấy ngày ngắn ngủi đã giết chết bốn tên hạ huyền cho nên ta mu chúng ta quỷ r ế t đội có phi thường hoàn mỹ tin tức lưới trần tiên sinh cùng ở bên ngoài chẳng có mục đích tìm kiếm mục tiêu không bằng một bên tại địa phòng d ư ỡ n g thương chúng ta tiện thể trợ giúp ngươi tìm kiếm mười hai quỷ nguyện tin tức thương mại huệ đề nghị trần khải nghĩ nghĩ quỷ r ế t đội tin tức lưới s á c thực mạnh hơn chính mình rất nhiều so với chính mình ở bên ngoài mù lắc lư mạnh hơn không ít mặc dù mình cùng quỷ r ế t đội lý niệm khác biệt nhưng trên bản chất cũng là vì r ế t quỷ làm cái lâm thời minh hữu s á c thực không có vấn đề tốt ta ta cảm thấy cái này để ý không sai trải qua một phen suy tư sau trần khải đáp lại nói bất quá chính như ta trước đó nói tới ta kỳ thật không có gì ta nguyên bản là người bình thường lực lượng là trong lúc vô tình lấy được cho nên năng lực của ta thực sự không có cách nào giao cho các ngươi có đúng không vậy thì tốt quá thương mại huệ nhiệt tình mỉm cười nói ta sẽ để cho tiểu quỷ giúp ngươi thu thập một chút gian phòng trong khoảng thời gian này ngươi có thể tùy tiện đi thăm một chút địa phòng không cần công n ệ coi nơi này là nhà mình liền tốt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mặc dù có thể là ta hỏi nhiều nhưng là trần tiên sinh không có suy nghĩ qua gia nhập quỷ dết đội sao thương mại huệ lại hỏi gia nhập quỷ dết đội sao quên đi thôi trần khải vừa cười vừa nói không cần như thế nói thời điểm lý niệm của ta cùng quỷ r ế t đội hoàn toàn khác biệt thật gia nhập các ngươi chưa chắc sẽ chào đón ta mà lại gia nhập quỷ r ế t đội lời nói nhất định phải nghe theo mệnh lệnh bốn chỗ chạy đi cái k i a không thích hợp ta hay là bảo trì quan hệ hợp tác càng tốt hơn một chút như vậy phải không hương mại huệ vẫn mỉm cười nhưng nhìn biểu tình dù sao cũng hơi tiếc nối vậy thật đúng là đáng tiếc nếu như trần tiên sinh nguyện ý ra nhập quỷ r ế t đội lời nói nhất định có thể tăng lên không ít chiến l ự c kỳ thật tại ngươi mê man trong khoảng thời gian này ta đã cùng chúa công thương lượt qua trần tiên sinh lực lượng của ngươi mặc dù cường đại quá phận nhưng tố chất thân thể tựa hồ cùng chúng ta những kiếm sĩ này so ra kém rất nhiều chúng ta cân nhắc đến có lẽ có thể đem chúng ta quỷ giết đội hô hấp phát t r y ể n cho ngươi dạng này liền có thể bù đắp ngươi thiếu khuyết đương nhiên nếu là ngươi nguyện ý g i a nhập quỷ giết đội thì tốt hơn h ư ơ n g mại huệ ôn thanh nói trần khải không khỏi khẽ giật mình dù cho chính mình không gia nhập quỷ giết đội bọn hắn cũng nguyện ý đem hô hấp phát t r y ể n cho chính mình các ngươi như thế khẳng khái làm cho ta nhiều không có ý tứ a trên thực tế trần khải có thể trực tiếp hấp thu hắc tử mưu linh hồn đến học tập hô hấp pháp không cần tại quỷ giết đội chuyên môn học tập mà lại trần khải hiện tại chỉ còn lại có thời gian một tháng muốn nhanh chóng học tập là khẳng định không đủ dùng bởi vậy trần khải đành phải cự tuyệt nói hương mại huệ tiểu thư nói với ngươi lời nói thật đi kỳ thật ta có thể ở chỗ này thời gian chỉ có một tháng tả h ư u muốn học tập trọn vẹn hô hấp pháp là hoàn toàn không thể nào ngoài ra ta còn muốn tại trong khoảng thời gian này giết chết mười hai quỷ nguyện thậm chí giết chết vô thảm cho nên hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh hương mại huệ lại có chút kinh ngạc nói trần tiên sinh là có chuyện gì gấp sao Chuyện n à, à trần khải cười lập tức triển khai trong lòng bàn tay phía trên giấy lên một đám lửa năng lực của ta chính là chuyên môn dùng để đối phó loại kia r ế t không chết ra hỏa Tấu chứng xong, chứng thuật. nhìn xem trần khải lòng bàn tay giấy lên hòa diễm hô điệp hương mại huệ cùng hồ điệp nhẫn đều có chút sợ hai thằng phục mặc dù các nàng sử dụng hô hấp pháp cũng có thể làm ra những cái kia loại l o ạ t chiêu thức nhưng để h ỏ a diễm tại lòng bàn tay g dấy lên loại chuyện này đối với các nàng tới nói cùng ma thuật không có gì lấy đừng trần tiên sinh ngươi chính là dùng loại vật này giết chết quỷ sao hương mại huệ hỏi không sai đây không phải phổ thông lửa bị loại lửa này bỏng quỷ vết thương không cách nào khép lại trần khải giải thích nói thì ra là thế hương mại huệ gật đầu nói lập tức nàng dường như nhớ ra cái gì đó tiếp tục nói đúng rồi chúng ta trước đó nói muốn chuyển cho trần tiên sinh hô hấp pháp nếu là trần tiên sinh không có thời gian luyện tập cũng không có quan hệ chúng ta có thể đem hô hấp pháp nội dung huấn luyện cùng phương thức viết xuống đến giao cho trần tiên sinh dạng này ngươi liền có thể tìm thời gian đơn độc luyện tập như vậy phải không trần khải cúi đầu xuống suy tư một hồi nếu như mình không có cách nào hấp thu đen chết ngưu ký ức lời nói như vậy cái này không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất phương pháp nhưng trần khải cũng không muốn cô phụ h ả o ý của đối phương liền đành phải đáp ứng nếu như có thể mà nói phiền t o á i như vậy các ngươi trần khải nói ra thương mại huệ thì mỉm cười nói không cần cách khí có thương mại huệ lời nói để trần khải b ỗ n nhiên nghĩ đến nham chủ bi minh tự đi minh tựa hồ cũng giống như mình đều là lấy xiềng xích làm vũ khí cho nên hô hấp pháp bên trên tựa hồ đi minh sử dụng nham chi hô hấp càng thích hợp chính mình a phi thường càng tạ trần khải cười nói đúng lúc này một thiếu nữ từ bên ngoài đi vào đại khái chừng hơn mười tuổi đủ tóc cắt ngang c h á n đơn đuôi ngựa trên đầu mang theo màu xanh biết hồ điệp vật trang sức tóc trên mặt một cái duy trì giống như khắp vào nụ cười trên mặt bình thường nhưng hai mắt lại là không hề bận tâm mà nàng cái kia nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn n u nhược thân thể lại ôm một cái nhìn rất là trầm trọng xiềng xích nhưng nàng ôm xiềng xích kia không chút nào cảm giác không thấy cố hết sức bộ pháp nhẹ nhàng hướng bên này đi tới đó là ta vãng sinh khóa trần khải nói ra chỉ gặp thiếu nữ kia đem xiềng xích đưa cho trần khải trần khải nhận lấy sau một giọng nói tạ ơn nhưng mà thiếu nữ kia lại giữ im lặng đứng ở hương mại huệ giới thiệu nói giới thiệu cho ngươi một chút đi trần tiên sinh vị này là ta con riêng lật hoa lạc hương mại hồ buổi sáng tốt lành lật hoa lạc tiểu thư trần khải hướng nàng trao hỏi trần tiên sinh hương mại huệ bỗng nhiên kêu lên thế nào trần khải trả lời hương mại huệ dợ khóc dợ cười nói ra hiện tại đã là giữa t r ư a a cái này ta hôn mê lâu như vậy sao trần khải bất đắc dĩ nói đằng sau lại đối hương mại hồ nói ra tốt ta như vậy giữa chưa tốt lật hoa lạc tiểu thư lật hoa lạc hương mại hồ trên mặt vẫn duy trì mỉm cười sau đó nhìn một chút hồ điệp tỉ mỗi hai người thấy các nàng không có đối với mình phát ra cái gì chỉ lệnh sau liền móc ra một viên tiền su bởi vì nàng khi còn bé kinh lịch dẫn đến nàng bất cứ chuyện gì bao quát một chút việc nhỏ đều không có biện pháp mình làm ra phán đoán bình thường nhất định phải có hồ điệp t ỷ m ộ i chỉ lệnh mới có thể sinh hoạt nếu là không có chỉ lệnh lời nói cũng chỉ có thể ném tiền su làm ra phán đoán chỉ gặp nàng đem tiền su nhét vào không t r u n g sau lại chậm chạp không có hạ xuống tới nàng hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện vừa mới ném ra tiền su bị trần khải cầm trong tay trần khải nhìn qua nguyên tắc đương nhiên biết điểm này hắn chỉ là đông nhiên muốn trêu chọc nàng thôi nhưng mà trông thấy hương mại hồ một mặt không biết làm sao nhìn xem chính mình trần khải không khỏi lộ ra một loại trò đùa quái đạn thành công dáng tươi cười hương mại huệ sau lưng hồ điệp nhẫn lập tức nói ra trần tiên sinh xin đừng nên đùa nàng hương mại hồ nàng trước kia là chúng ta từ kẻ buôn người trong tay mang về vốn là không rộng rãi như vậy phải không thật sự là thật có lỗi trần khải vào đầu cười nói đằng sau nàng lại lấy ra tiền su kia hỏi vậy nàng ném viên tiền su này là có ý gì là tỷ tỷ chú ý rồi hương mại hồ chỉ có nghe chỉ lệnh mới biết được hành động như thế nào bình thường sự tỉnh chính nàng đều không có năng lực phán đoán cho nên tỷ liền cho nàng một viên tiền su để chính nàng phán đoán hồ điệp nhẫn giải thích nói thì ra là thế trần khải nhìn xem tiền su kia sau đó đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì vậy ngươi xem dạng này như thế nào trần khải nói đem tiền su n ắ m ở trong lòng bàn tay sau đó đối với nắm đấm nhẹ nhàng tuổi đằng sau đưa tay mở ra sau trần khải đem tiền su kia trả lại cho hương lại hồ cũng nói ra về sau ngươi liền dùng viên tiền su này đến quyết định đi hương lại h ồ nghi ngờ tiếp nhận tiền su lại phát hiện cùng trước đó tiền su tựa hồ không có gì khác biệt nàng lại vứt ra một chút tiền su sau đó nhìn một chút tiền su bên trên đồ án đối với trần khải nói ra giữa chưa tốt trần khải thì nói với nàng không bao lâu ngươi liền sẽ phát hiện ngươi căn bản cũng không cần tiền xu kia đương nhiên ngươi nếu là muốn cầm nó lưu cái kỷ niệm lời nói ta cũng không có ý kiến tốt h ư ơ n g mại h ổ ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi thương mại huệ ôn thanh nói thương mại h ổ nhẹ gật đầu liền rời đi trần tiên sinh ngươi đối với tiền xu kia làm cái gì thương mại huệ hỏi trần khải nhún vai nói ra không có gì là một ít pháp thuật mà thôi trên thực tế không có người sẽ làm không ra lựa chọn chỉ là bởi vì trước kia trải qua phân bị đè nén chính mình thôi cho nên ta đem tiền xu kia dùng ma pháp đưa nàng bạn tâm của mình kết nối về sau nàng bất kể thế nào ném tiền xu tiền xu kia đều sẽ thể hiện ra phù hợp chính n à n g tâm ý một mặt kia trần khải giải thích nói đương nhiên loại t r ò vật này cũng là hắn từ hắc cám thần trong sách tổng kết ra trên thực tế hắc cám thần trong sách cũng không có những chú ngữ kia chỉ là có rất nhiều có quan hệ ma pháp c h i thức mà thôi mà trần khải những cái kia t r ò vật đều là thông qua chính mình nghiên cứu tổng kết ra ngươi có thể làm được thần kỳ như vậy sự t ì n h sao hồ điệp nhân có chút khó tin nói nếu là như vậy vậy thì tốt quá hiện tại rốt cục không cần là hương mại hồ phát sầu hương mại huệ vui vẻ nói đồng thời hương mại huệ trong lòng cũng không khỏi hiểu ý nói như thế thần thông quảng đại năng lực có lẽ hắn cuối cùng thật có thể kết thúc không thẳng đi nếu quả như thật l à như vậy nói cũng quá tốt tiểu nhẫn cùng hương mại hồ cũng có thể giống một cái bình thường nữ h à i một dạng sinh sống đằng sau nàng dường như nghĩ tới điều gì sau đó nói đúng rồi trần tiên sinh trước đây không lâu ta nhận được một cái nhiệm vụ tại hắc liễu đinh có rất nhiều quỷ giết đội kiếm sĩ bị giết trong đó còn có không ít hạng a kiếm sĩ cho nên chúa công phái ta cái này trụ tiến đến điều tra một phen nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nơi đó có lẽ ân dấu mười hai quỷ nguyện trần tiên sinh có hứng thú nguyện ý cùng ta cùng một chỗ hành động sao ta sẽ mau chóng trong vòng mấy ngày đem cái này phó bản kết thúc tại địa phòng nghỉ ngơi sau một ngày ban đêm trần khải cùng hương mại huệ cùng đi đến hát liêu đinh vừa mới đi vào hát liêu đinh trần khải không khỏi nén lại khí bởi vì hắn cảm giác được nơi này tội ác khí tức so dĩ vang hắn cảm giác đến bất luận cái gì một chỗ đều nặng nề nhiều nơi này chỉ sợ có lên dây cung trần khải nhắc nhở hương mại huệ không hỏi hắn là thế nào biết đến chỉ là nhẹ gật đầu nói ra ta đã biết ta cũng cảm giác được nơi này mùi máu tươi rất nghiêm trọng không giống như là bình thường quỷ lúc này hắc liêu đinh đen kỵ không người có lẽ là cùng trước đó cái k i a náo thủy quỷ thôn chấn mượn dạng những người ở nơi này đã biết ban đêm sẽ có thứ gì đi ra bởi vì nơi này đã mất tích thật nhiều người bởi vậy bọn hắn sẽ không dễ dàng đi ra đương nhiên loại chuyện này đối với một chút sẽ huyết quỷ thuật quỷ tới nói hoàn toàn không là vấn đề bọn hắn có thể trực tiếp chui vào mọi người trong nhà bắt người đến ăn đúng lúc này trần khải cùng hương mại huệ cơ hồ cùng một thời gian nghe thấy được di động chỉ gặp một bàn tay bóng không biết từ chỗ nào bay tới hướng trần khải đầu đã tới hương mại huệ phản ứng cấp tốc trong nháy mắt rút đao đưa tay bóng chặt thành hai nửa cái kia bị chặt thành hai nửa bóng ném rơi xuống đất sau liền hóa thành huyết vụ biến mất coi chừng là huyết quỷ thuật hóa thành đạo cụ hương mại huệ trầm giọng nói đúng lúc này hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn bọn hắn là một nam một nữ hai cái quỷ nam quỷ nhắm mắt lại nhưng hắn lại đưa bàn tay lòng bàn tay ra mọc ra một cái kinh khủng mắt to mà đổi thành một nữ quỷ thì là hai tay riêng phần mình cầm một cái bóng ra đây là nguyên tắc bên trong xuất hiện qua hai cái quỷ bóng ném quỷ cùng đầu mối tên quỷ bọ trần khải tự nhiên không có đem bọn hắn để vào mắt hắn cùng hương mại huệ liếc nhau sau liền đối với bọn hắn phát động công kích trần khải hỏa liên hất lên bao lấy đầu mũi tên quỷ cổ ngay sau đó nhẹ nhàng kéo một phát đầu mũi tên quỷ đầu lâu trong nháy mắt chóc ra thì bà vũ bóng ném quỷ hô lớn nhưng mà còn không đợi nàng kịp phản ứng hương mại huệ liền dẫn đầu một bước sông lên trước đem nhật luân đao rút ra hoa chi hô hấp lục chi hình cơn xoáy đ ả o theo hương mại huệ một đạo hoa lệ những ư ờ i ưu nhã thân ảnh nương theo lấy đao quang xẹt qua từng đạo cánh hoa chống rông xuất hiện ngay sau đó một đạo hướng lập tức bóng ném quỷ đ ầ u c h ố c ra cũng ngã trên mặt đất hóa thành cho t à n so với trần khải cái kia thu bạo đấu pháp h ư ơ n g mại huệ chiêu thức hiển nhiên muốn hoa lệ y ê u nhãn nhiều không thích hợp nơi này khẳng định nhận dấu mười hai quỷ nguyện nhưng hai bọn họ hiển nhiên không phải nói cách khác nơi này không chỉ có một con quỷ trần khải thản n h i ê nói n h ư ơ n g mại huệ trả lời quỷ ở giữa thường thường cũng sẽ đối địch có rất ít thành đôi xuất hiện quỷ trước ngươi gặp phải nện ra tộc xem như ngoại lệ tóm lại phải cẩn thận một chút dưới loại tình huống này hay là trước không cần hành động độc lập trần khải thản như nói không ta đang muốn nói muốn chia ra hành động tới h ư ơ n g mại huệ nhẹ nhàng nói ngươi nhìn những người ở nơi này ở buổi tối đều đóng chặt cửa phòng nói rõ bọn hắn đã cho quỷ sợ hai chi phối thật lâu nhưng n g ư ờ i ta đều biết bất luận như thế nào đóng chặt cửa phòng đều là vô dụng quỷ môn tùy thời có thể lấy dùng huyết quỷ thuật chui vào trong phòng bắt người cho nên dù là chậm trễ m ộ t khắc đều có thể sẽ có người đánh mất sinh mệnh bởi vậy chia ra hành động mới là để cao hiệu suất lựa chọn tốt nhất trần khải thì nói ra thế nhưng là ở chỗ này quỷ là lên dây cung à, theo ta được biết trụ không cách nào đánh bại lên dây cung đây là mấy trăm năm đều không dùng đánh vỡ cân bằng đi nhìn qua nguyên tắc trần khải biết trụ là không địch lại lên dây cung muốn liều chết một cái lên dây cung tối thiểu cần ba cái trở lên trụ hợp lực mới có thể đánh bại hương mại huệ gật đầu nói là như thế này không sai nhưng ngay cả như vậy ta tại về chỗ trước đó liền đã đã thể muốn vì thủ hộ người khác hạnh phúc mà làm tốt tùy thời hy sinh giác ngộ cho dù là lên dây cung cũng muốn dốc hết toàn lực một trận chiến mặt khác ta dù nói thế nào cũng là trụ có năng lực bảo vệ mình cũng không phải tất cả nữ hải tử cũng phải cần bảo vệ a gặp không lay chuyển được hương mại huệ trần khải chỉ cần nhẹ gật đầu đáp ứng nói tốt ta nhưng là ngươi cầm lên cái này đi trần khải nói đem một cái cùng loại với điều khiển từ xa bình thường máy móc giao cho hương mại huệ cũng nói ra nếu như vô tình gặp hắn đánh không lại đối thủ liền theo phía trên cái kia màu làm cái nút ta bên này sẽ thu đến tín hiệu không cần lo lắng sẽ cho ta thêm phiền phức là vốn là bất tử c h i thân cũng không phải là trần khải có khác ý nghĩ hắn chỉ là đơn thuần không hy vọng nữ hai như vậy hơn nữa còn trợ giúp qua chính mình nàng chết oan chết h u ồ n g hương mại huệ cũng lý giải trần khải tâm ý liền mỉm cười nhận lấy cũng nói ra tạ ơn rồi ta sẽ thích đáng sử dụng mặc kệ nàng tiếp nhận điều khiển từ xa kia sau hay là nghi ngờ hỏi đây là vật gì dù sao nàng cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến như thế có khoa học kỹ thuật cảm giác đồ vật trần khải thì thuận miệng hồi đáp đánh người ngoài hành tinh lấy được câu nói này cũng không giả hắn là tại người áo đen trong phó b ả n lấy được trần tiên sinh thật là biết nói đ ù a đâu hương mại huệ ấm g i ọ n g cười nói cùng lúc đó h ắ c l i ê u đinh ở bãi tha ma một vị quan hệ bất chính tóc ngắn màu vàng đ ồ n g m âu làn da trắng bệnh toàn thân đều là gai xanh thiếu niên hình dạng nam tử đang đứng tại dưới ánh trăng lên dây cung chi ba ý hã toạ bãi tha ma mai táng lấy cần nhiều thi thể nhưng thân là quỷ hắn trên những thi thể này tán phát hương vị không phải mùi hôi Mà là đúng ể thể cho cả cũng có chủ cường được, chủ thèm nhỏ thơm, nhưng như hắn không những thi phi không không hắn sẽ không đi chủ động ăn thịt nhân loại. người ăn ngay động ăn này. tín bụng đến bằng động ăn giả rãi mùi đi Bởi điều, đói đi ta trừ vậy, vì sẽ lúc này hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn một vị là màu đen tóc dài vừa thanh niên nam tử một vị khác là có lưu một chút dâu ria nam tử trung niên từ trên ánh mắt của bọn hắn chỗ khác số lượng có thể nhìn ra thân phận của bọn hắn theo thứ tự là hạ huyền c h i nhất kiểm động cùng hạ huyền tri nhị dòng dọc kéo nước cũng chính là mười hai quỷ nguyệt bên trong còn sót lại hai vị hạ huyền như thế nào y hoa tọa không có xoay người mà là từ tồn ó i hiển nhiên căn bản không đem cái kia hai cái quỷ đưa vào mắt dòng dọc kéo nước dùng trầm ổ n ngữ khi nói ra thì bà vũ cùng chu sa hoàn đã bị giết tập kích bọn họ chính là hai tên nhân loại bên trong một cái là quỷ giết đội một vị nữ kiếm sĩ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một vị trụ mà đổi thành một vị nói đến đây y hoa tọa chấp chấp con mắt hiển nhiên là hứng thú cũng xoay người nhìn về phía hai người một vị khác là cả người bên trên mang lấy xiềng xích nam tử không phải quỷ giết đội không có gì bất ngờ xảy ra trước đó chết đi bốn vị hạ huyền chính là hắn cách làm dòng dọc kéo nước nói ra Chắc đ ôm một cái xin lỗi y hoa tọa đại nhân hiểm mộng lập tức túi đầu xuống nói ra tấu chương xong chương một trăm ba mươi hai ai nha nha y h o a tòa các hạ đối với thủ hạ cũng không thể như thế hả kha trước đó hát tử mưu các hạ là nói thế nào a thượng vị giả tự nhiên thành thạo điêu luyện đúng lúc này một cái nhẹ nhàng thanh nhâm vang lên chỉ gặp một bên khác một vị nhẹ nhàng mỹ thiếu niên chậm rãi đi tới nhưng mà cùng hắn cái tia gương mặt tuấn mỹ chỗ không hợp nhau chính là trong tay hắn vậy mà cầm một cái đ ấ m máu cánh tay chỉ gặp đồng ma cầm cái cánh tay k i a rỗi tại y ổ tòa trước mặt cũng mỉm cười nói y ổ tòa các h ạ muốn nếm một n g ụ m sao ăn một miếng ngươi liền sẽ không tức giận nghe đồng ma lời nói y ổ tòa gắt gao cắn răng dường như đem răng cắn nát bình thường y ổ tòa dưới tình huống bình thường sẽ không đi ăn người cũng nguyên nhân chính là như vậy y ổ tòa cực độ chán ghét đồng ma ta nói qua không dùng bắt buộc chớ xuất hiện ở trước mặt ta y ổ toà nói một quyền đem đồng ma đầu vanh thành m ả n h vỡ chỉ chốc lát đồng ma đầu dài đi ra sau đó nói a i nha nha không cần thiết như thế táo bạo thôi người ta đi là được đông nhiên đồng ma tựa hồ cảm ứng được cái gì hắn dùng cái mùi hướng trong không khí ngửi ngửi sau đó lập tức hai tay bưng kín biểu lộ giống như là si hắn bình thường nói trời ạ ta ngửi được nữ hải t ử hương vị hơn nữa còn là hương vị phi thường mê người loại kia như vậy y ổ toà các hạ ta sẽ không q u ấ y dày ngươi ta tới tìm ta đồ ăn đi rồi trần khải một mình t ậ n tội ác khí tức một đường đi tới hắc liễu đinh bãi tha ma theo nơi này khí tức càng thêm ngưng trọng hắn trên cơ bản đã có thể xác định nơi này tồn tại lên dây cung kỳ quái lên dây cung đều sẽ giấu ở loại địa phương nhỏ này sao trần khải đi đến một cái t r ư ớ c mộ bia ngừng lại bởi vì cái ngôi mộ này đã bị tới chiếc mộ có một cái hố to bên trong toàn bộ đều là vết máu hiển nhiên bên trong thi thể là bị quỷ đào đi ăn mà trong hố còn để đó một chút thiếu nữ trang sức hẳn là trôn cùng dùng nói cách khác mộ này nguyên bạn chủ nhân chính là một thiếu nữ c o n trẻ như vậy liền chết đi nhưng sau khi chết lại ngay cả thi thể đều muốn bị quỷ ăn hết trên bia mộ viết mộ chủ nhân danh tự linh mục cùng thật đây không phải đại danh đỉnh đỉnh thập nhị quỷ n g u y sao trần khải có chút hết lên đầu trong mắt hướng một bên xoay đi cùng sử dụng âm dương quái khí ngự khí nói sau đó cũng xoay người sang chỗ khác chỉ gặp một vị giữ lại sợi dâu nam tử trung niên chậm rãi đi tới hắn con mắt trên có khắc bên d ư ớ i như chữ hạ huyền c h i nhị dòng dọc kéo nước ngươi dám can đảm xuất hiện ở trước mặt ta thật bội phục đảm lượng của ngươi dòng dọc kéo nước diện mục có chút dữ tợn thú vị ta còn muốn nói với ngươi một dạng lời nói tới trần khải chậm rãi nói ra dòng dọc kéo nước thì nói ra ta sẽ không trực tiếp giết người ta sẽ từ từ tra tấn người để cho ngươi đau đến không muốn sống trần khải thì nhún vai nói ra ngươi biết đại đa số nhân vật phản diện đều là giống như ngươi tìm đường chết ta tức là ta có vẻ như không có tư cách nói ngươi dù sao ta đối với những khác quỷ cũng là làm như vậy có đôi khi trần khải vì cam đoan linh hồn tươi đẹp hắn nhất định phải tại đem tội nhân giết chết trước để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi cùng tuyệt vọng cho nên hắn tại giết chết quỷ trước đó cũng sẽ từ n ụ c thể đến trên tâm linh t r a tấn một phen hắn đối với mệnh mọi cùng bệnh lá đều là làm như thế bất quá ta có thủ hắn với ngươi sao trần khải nghi ngờ nói dù sao hắn nhớ kỹ quỷ bình thường sẽ không tra tấn người mà là trực tiếp ăn người g o n g g ọ n kéo nước thì giữ tợn nói linh dư tử là nữ nhi của ta ta là ta vạn phần khẩn cầu không thảm đại nhân không thảm mới nguyện ý đưa nàng giống như ta biến thành quỷ ta làm như vậy chính là vì có thể làm cho nàng giống như ta còn sống mà ngươi lại giết nàng ngoại tạo trần khải không khỏi che mặt đây là hắn không nghĩ tới hạ huyền ở giữa lại còn có loại quan hệ này nguyên tắc bên trong bởi vì những này hạ huyền trực tiếp bởi vì giảm biên chế bị giết cho nên bối cảnh của bọn hắn cố sự thậm chí huyết quỷ thuật cái gì đều không có hệ i ra lại nói ngươi để linh dư tử tại không thảm dưới tay làm việc ngươi cùng ngươi nữ nhi có thù sao trần khải đậu đen dao m ư đạo ta không cho phép ngươi xách tên của nàng dòng dọc kéo nước phẫn nộ nói đừng lo lắng nàng sẽ không ngại dù sao nàng đều đã ở ra rắm trần khải khoát tay h à o nói ra là n g ư ơ i giết chết nàng dòng dọc kéo nước cắn răng nói ra n g ư ơ i đã nói qua một lần không cần thiết lại một lần nữa trần khải nhún vai nói ra nàng là quỷ ta là săn quỷ người ta giết chết nàng thiền kinh đ ị a nghĩa mà lại không cần cành cánh trong lòng ta đưa nàng đi gặp mụ mụ không cho phép nàng còn muốn mụ mụ đâu im miệng ngươi làm hại chúng ta cha con âm dương tương cách dòng dọc kéo nước tức giận nói vậy cái này là ngươi ăn người lý do sao trần khải chỉ, chỉ sau lưng mộ bia nói ra ngươi có nữ nhi người khác cũng có nhưng người khác nữ nhi lại bị loại người như ngươi ăn ngay cả xương cốt đều không thừa đây không phải là ta ăn nhưng là không sai nhân loại loại này mềm yếu sinh vật vốn là lương thực của chúng ta dòng dọc kéo nước nói ra ân nói không sai cho nên nói quỷ loại này mềm yếu sinh vật vốn là thức ăn của ta trần khải khoát tay áo mỉm cười nói lại nói con gái của ngươi linh hồn hương vị rất tươi đẹp à. phụt phụt trần khải nói còn ế ế đầu l ư ỡ i lần này triệt để đem dòng dọc kéo nước cho giận hắn hung tận đối với trần khải nói ra ngươi cướp đi ta hết thảy hiện tại chỉ có lấy mệnh h o n lại huyết quỷ thuật kiến bay thân thể Vừa d ứ trần lời, g dọc khải thản nhiên rút nói biến trở về nguyên hình dòng dọc kéo nước thẹn quá hóa giận liều lĩnh hướng trần khải đánh tới nhưng mà tế ra xiềng xích đem hắn cuốn lại hung hăng đánh tới hướng một cái mộ đĩa con gái của ngươi là bị ta ăn hết cái thứ nhất thập nhị quỷ n g u y ệ t hiện tại ta còn nhớ con gái của ngươi trước khi chết là thế nào khẩn cầu ta tha thứ nàng cái tia dáng vẻ đáng yêu thật là khiến người ta không đành lòng trần khải một mặt mỉm cười nói ra nhưng không có cách nào thập nhị quỷ n g u y ệ t linh hồn thật sự là quá thơm bây giờ trở về nhớ tới đều vô cùng khó quên tựa như là lần đầu tiên ăn lá vàng cá cảm giác một dạng ngươi có thể hiểu được đi im miệng im miệng im miệng im miệng dòng dọc kéo nước la lớn hắn lần nữa thu nhỏ sau đó tựa như mất trí bình thường hướng trần khải bay đi kết quả bị trần khải một thanh nắm ở trong lòng bàn tay dòng dọc kéo nước l i ề u mạng muốn tranh thoát lại không làm nên chuyện gì hắn la lớn thả ta ra người tên xuất sinh này nhưng mà trần khải lại đem hắn cầm tại bên lỗ mũi người người sau đó mỉm cười nói linh hồn của ngươi cũng rất mỹ vị a nói đi liền dùng lửa địa ngục đem dòng dọc kéo nước đốt cháy tấu chương xong chương một trăm ba mươi ba biến thành vị a đốt linh hồn thẻ đánh bạc giao dịch công năng sử dụng thành công đã tiến hành linh hồn hối đoái thu hoạch được hai trăm linh trường trị điểm nghe thấy hệ thống nhắc nhở sau trần khải không có buông lỏng cảnh giác bởi vì hắn cảm giác được còn có một cỗ càng thêm lưng trọng tội ác khí tức tại phụ cận bồi hồi nơi này hiển nhiên là có một cái lên dây cung nhưng vừa mới cái kia dòng dọc kéo nước là hạ huyền nói cách khác là có rất nhiều quỷ cùng nhau phục kích ở chỗ này là vì nhằm vào người nào đó đem lên dây cung cùng hạ huyền toàn gọi tới bày ra lớn như vậy trở thế chỉ sợ là vì nên đón ta đi trần khải nghĩ đến dù sao mình đem vô thảm cho bắt sống minh n ữ cùng những cái kia lên dây cung nhất định sẽ có chỗ phát giác lại thêm chính mình gần nhất một mực tại săn giết mười hai quỷ nguyện cho nên bọn hắn rất dễ dàng đem mười hai quỷ nguyện tử vòng cùng vô thảm mất tích nghĩ đến cùng một chỗ chỉ là những n à y lên dây c u n g nhất là y hòa tọa đồng ma hát tử mưu cái này ba cái bọn hắn đã vô địch đã quen mà lại bọn hắn cũng trên cơ bản cho là vô thảm mất tích là xuất phát từ ngoài ý muốn đều cảm thấy đối phó một kẻ nhân loại không cần đem tất cả lên dây cung tập hợp một chỗ vây g i ế t ai nha ngươi đánh bại dòng dọc kéo nước sao thật sự là không đơn giản ngươi nhất định là mệt mỏi đi như vậy nằm xuống ngủ một hồi như thế nào đúng lúc này một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên một vị giữ lại màu đen tóc dài vừa thiếu niên tuấn mỹ bỗng nhiên xuất hiện đi tới trần khải bên cạnh trần khải không có nhìn về phía hắn mà là nhàn nhạt gọi ra tên của h tiềm mộng. mộng hơi xứng sở lập tức lại cười đùa nói thật sự là vinh hạnh đâu ngươi vậy mà biết tên của ta không hổ là y hoa tọa đại nhân xem trọng người đâu y hoa tọa hắn bây giờ tại nơi này sao trần khải nhữ mày tuy nói lên dây cung tội ác khí t ứ c nhất định sẽ bị hạ dây nồng đầm nhiều nhưng nhìn qua nguyên tắc trần khải biết y hoa tọa là một cái ngoại lệ hắn trừ phi đ ó i bụng đến không được bên ngoài trên cơ bản sẽ không đi ăn người cho nên y hoa tọa trên người tội ác khí t ứ c hẳn là muốn so hạ huyền còn ít hơn mười đối cho nên như vậy nồng đầm tội ác khí t ứ c sát xuất lớn không phải y hoa tọa trên người như vậy nói cách khác nơi này có lẽ có hai cái lên dây cung thật là khiến người ta kinh ngạc ngươi thậm chí ngay cả y hoa tọa đại nhân cũng quen biết sao t i ề m mộng cười nói vậy thì thật là tốt liền lấy ngươi cùng vừa mới chết đi dòng dọc kéo nước làm món ăn khai vị đi trần khải không khỏi n ở nụ cười gằn t i ề m mộng thì bùng mặt sau đó lộ ra một mặt điên cuồng bệnh quá dáng tươi cười nói ra khẩu khí thật sự là không nhỏ đâu kẻ như vậy nếu là bị mộng c ả n h tra tấn đến sụp đổ bắt đầu dạng gì b i ể u lộ đâu ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn xem đến cho ta ngoan, ngoan chìm vào giấc ngủ đi huyết quỷ thuế mê man thôi miên chi nỉ non chỉ gặp hiểm mộng đưa tay mặt ngay sau đó phía trên vậy mà mọc ra một cái miệng cái miệng kia lộ ra cùng h i ể m mộng một dạng bệnh quá dáng tươi cười cũng mở miệng nói ngoan ngoan chìm vào giấc ngủ đi chìm vào giấc ngủ đi ngoan ngoan chìm vào giấc ngủ đi thanh âm kia tựa như như thiên sứ nói nhỏ để cho người ta nghe đầu nhẹ nhàng nếu là người bình thường nghe được thanh âm này nhất định sẽ cảm giác được m ệ t m ỏ i muốn ngủ nhưng trần khải làm ma tốc độ miễn dịch hết t hệ tinh thần cùng linh hồn công kích cái gì thế nhưng không dùng ngủ gặp trần khải đứng ở nơi đó đối với hắn huyết quỷ thuật không phản ứng chút nào điểm mộng lộ ra một mặt kinh ngạc nhanh chìm vào giấc ngủ nhanh cho ta chìm vào giấc ng ngoan ngoan chìm vào giấc ngủ đi hiểm mộng gia tăng huyết quỷ thuật cường độ nhưng mà trần khải lại nhún vai nói ra ta nói qua ngươi với ta mà nói bất quá là một đạo món ăn khai vị mà thôi nói đi trần khải đem xiềng xích cầm trong tay vì đó phụ lên địa ngục chi hỏa sau đột nhiên hướng hiểm mộng đổ ngang mà đi ngay sau đó hỏa liên xẹt qua cái hông của hắn theo hiểm mộng một tiếng h é t thảm trong nháy mắt bị chặn ngang chặt nước ngay sau đó liền bị hóa thành cho tản đốt nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới tiêu diệt mười hai quỷ nguyện trước mắt tiến độ là tháng sáu năm một hai đốt linh hồn thẻ đánh bạc giao dịch công năng sử dụng thành công đã tiến hành linh hồn hối đoái t một một đối với hắn bỗng nhiên xuất hiện trần khải không dùng lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc biểu lộ mà làm mỉm cười nói ra tới thật đúng lúc vừa ăn xong món ăn khai vị món chính đã đến nói đi hắn nhẹ nhàng lắc lắc trong tay xiềng xích nhưng mà lúc này y hoa t ọ n chợt nói ra đừng có gấp ta không phải đến đánh nhau chúng ta tới nói chuyện đi a người muốn nói cái gì trần khải có chút hứng thú nói ta chán ghét nhân loại yếu đuối chỉ là nhìn thấy kẻ yếu đều đủ để làm ta buồn nôn y hoa tọa cười n h ạ t nói trần khải thì nghiêng đầu một chút nói ra đúng dịp ta cũng chán ghét nhỏ yếu quỷ bắt đầu ăn không có chút nào mỹ vị bằng vào mắt t h ư ờ n g căn bản nhìn không ra ngươi cường hãn trên người ngươi đ ấ u khí cùng người bình thường cơ hồ không dùng khác nhau y hoa tọa vừa quan sát trần khải vừa nói nhưng là ngươi lại có thể giống trụ m ộ t dạng trong nháy mắt giết chết hạ huyền rất hiển nhiên ngươi nắm giữ một loại nào đó cao thâm phương thức chiến đấu nhưng nhục thể của ngươi lại là nhược điểm của ngươi y di hoa tọa đang thay đổi thành quỷ trước đó chính là một vị chiến đấu cao thủ bởi vậy một chút liền có thể nhìn ra trần khải trên người vấn đề đã như vậy như vậy ta có một cái để ý y di hoa tọa đối với trần khải cười nói nói cho chúng ta biết vô thảm đại nhân thế nào mặt khác ngươi cũng thay đổi thành quỷ như thế nào ta tại sao muốn biến thành yếu đuối như vậy tồn tại trần khải nghiêng đầu một chút nói ra cái gì trần khải lời nói trực tiếp để y di hoa tọa nghẹn n g à o ở, hắn kỳ thật nghĩ tới trần khải sát xuất lớn là sẽ không đồng ý nhưng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến hắn vậy mà lại nói quỷ nhỏ yếu ngươi nói quỷ nhỏ yếu ngươi đang nói đùa gì vậy y hoa t ỏ a thanh â m trở nên lạnh như băng đứng lên ta không thấy trò đùa quỷ đúng là nhỏ yếu đâu loại này bị thèm ăn chỗ chi phối sinh vật ngươi tại sao phải cảm thấy mình cường đại đâu trần h ả i n h ố n vai nói ra trong mắt ta các ngươi cũng chỉ bất quá là thức ăn của ta tôi h nếu không có như vậy ngươi căn bản là không có cơ hội giống như vậy đứng tại trước mặt của ta ngươi nói cái gì y hoa t ỏ a sắc mặt khó coi ngươi cho rằng lão bản của các ngươi quỷ mua thập vô thảm chuyện gì xảy ra trần khải thản nhiên nói ta đem hắn k h ố n đi lên mà ta không có trực tiếp giết chết hắn nguyên nhân duy nhất chính là hắn chết các ngươi cũng sẽ đi theo chết cứ như vậy ta liền không có đồ ăn có thể ăn điều đó không có khả năng ý hoa tọa sắc mặt khó coi nói bọn hắn trước đó vẫn cho là vô thảm ặ c dù tao n ộ bất c h ắ c nhưng đối thủ hẳn là cũng không có cường đại đến nhiều không hợp t ố i thường dù sao bọn hắn có thể xác định vô thảm không có tử vong cho nên suy đoán đối thủ hắn không có giết chết vô thảm năng lực đã như vậy liền để ta xem một chút ngươi đến cùng thật sự có lợi hại như vậy hay là chỉ là nói khoác mà thôi t ấ u chứng xong trần ư ớ c ác 134 l khải trên thân mặc dù không có đấu khí bởi vậy chiêu này đối với trần khải tác dụng không lớn nhưng lại có thể dùng chiêu này đến cảm ứng trần khải động tác y hoa tọa trước đó nhìn trần khải chiến đấu hắn thấy trần khải chiêu thức cực kỳ quý dị rõ ràng không có chút nào đấu khí nhưng trong nháy mắt đem đối thủ c h é m giết bởi vậy hắn cảm thấy dùng la châm cũng có thể nhìn ra trần khải những cái kia quỷ dị chiêu thức c h â n tướng không nguyện ý nói cho ta biết vô thảm đại nhân tại cái kia cũng không nguyện ý biến thành quỷ như vậy thì đành phải giết người phá thoại giết loạn thức y hoa tọa thân hình tựa như quỷ ảnh bình thường v ọ t tới trần khải trước người lập tức hai tay ngưng tụ đấu khí cái kia như lớn đấu khí ở trong tay vậy mà hiện ra màu làm khối không khí chỉ gặp hắn một quyền đánh vào trần khải trên ngực theo răng g i á một trận tiếng vang y hoa tọa có thể cảm giác được chính mình đem trần khải xương q u t cùng nội tạng đá nhưng mà hắn nhưng không có dừng lại để nhưng dùng tốc độ cực nhanh tiếp tục hướng trần khải ngược công kích tại hắn hướng trần khải ngược đánh mấy chục cái sau cuối cùng một quyền ngưng tụ toàn thân đấu khí đột nhiên đánh phía trần khải ngược ngay sau đó trần khải thân thể bay ngược mà ra hung hăng đem một cái mộ bia tạp thái y hoa tọa thay thế lập tức n ở nụ cười lạnh một người bình thường không giữ lại chút nào chúng chính mình loạn thức cho dù không chết cũng phải tàn phế nói khoác mà không biết ngượng loại thực lực này lại còn nói muốn giết chết vô thảm đại nhân quả nhiên vô thảm đại nhân chỉ là không cẩn thận chúng ngươi kế mới bị ngươi vây k h n sao người căn bản không có giết chết vô thảm đại nhân thực lực. Nhưng mà, nhưng trước mắt khói bùi t ắ n đi ý hoa tọa lại cứ thế ngay tại chỗ bản thân hắn làm quỷ chỉ thấy qua các loại thiên hình vạn trạng quái vật rất nhiều quỷ đang tiếp t h ụ vô thảm huyết hậu đều sẽ phát sinh d ị biến t h như trước đó tại cái kia điền chi chu trên núi n ệ n kka liền hoàn toàn là cái dị biến chủng có thể nói hắn tự nhận gặp phải dạng gì quái vật cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc nhưng trước mắt này cái quái vật lại làm cho hắn cảm nhận được khó nói nên lời sợ hãi cùng cảm giác c áp bách tại ma tốc độ chỗ chống kia lại đốt họa diễm dưới hai mắt ý hoa tọa cảm giác mình thậm chí đứng lên không nổi đây là tình huống như thế nào cái này hay là nhân loại sao ma tốc độ cho hắn cảm giác áp bách thậm chí so quỷ múa thập vô thảm còn mạnh hơn chẳng lẽ tên nhân loại này nói đều là thật hắn thật có thể tùy thời giết chết vô thảm y h o a tọa lập tức lắc đầu hắn là một vị chiến sĩ là một cường giả bất luận như thế nào cũng không thể bị địch nhân dọa lùi ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là nhân loại hay là quái vật ngươi ngăn tại ta trở thành cường giả trên con đường như vậy thì cho ta vỡ nát đi phá hư g i ế t diệt thức y h o a tọa lần nữa ngưng tụ đầu khí nắm đấm đột nhiên hướng ma tốc độ đánh tới tại nắm đấm của hắm đánh tới ma tốc độ trên đầu trong nháy mắt sinh ra một trận bạo tạc khổng lồ. Nhưng mà, tại gắt gao chịu y diva tọa như thế một cách sau ma tốc độ lại vẫn bình yên vô sự đứng ở nơi đó không chỉ như vậy lúc này thân thể của hắn đánh vào ma tốc độ khô lâu trên đầu lại vô luận như thế nào cũng vô pháp rời đi toàn bộ thân thể đều không thể động đậy điều đó không có khả năng y diva tọa trông thấy một màn này đã hoảng sợ tột đ ỉ n h mà lại thân thể không động được hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì y diva tọa cắn răng nói từ xưa tới nay chưa từng có a i bình yên vô sự đón lấy ta chiêu này có thể vậy mà không cách nào làm bị thương hắn mảy may thực lực sai biệt cứ như vậy cách xa sao làm sao có thể trên thế giới này làm sao lại có như thế cách xa t r ê n l ệ n h y d o a t ỏ a xử suất toàn bộ khí lực từ ma tốc độ chấn nhiếp bên trong khôi phục lại đợi thân thể có thể tiếp tục động đậy đằng sau hắn tiếp tục hướng ma tốc độ phát khởi công kích phá hư giết quỷ tâm bắt trọng tâm y d o a t ỏ a nắm đấm tựa như huyền ảnh bình thường hướng bốn phương tám hướng đánh tới giống hạt mưa một dạng đánh vào ma tốc độ trên thân nhưng mà ma tốc độ bình yên vô sự đứng ở nơi đó mặc hắn tùy tiện công kích không có khả năng tại sao có thể có to lớn như vậy t r a n lệch tựa như một đạo không thể vượt qua hầng câu y dva tọa một bên đánh lấy hắn toàn thân lưu lại mồ hôi đúng lúc này ma tốc độ đ ỗ n g nhiên lộ ra không nhịn được biểu lộ chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phất phất tay h ỏ a liên liền đột nhiên bay ra trực trực cắm vào y hoa tọa trái tim đem hắn sinh sinh bước lui y hoa tọa cảm thấy n g ự c một trận nóng bỏng làm quỷ thân thể trên ngực bỏng lại chậm chạp không cách nào khép lại nhưng giờ phút này hắn căn bản không nguyện ý để ý tới những cái kia hắn chỉ là trực trực nhìn chằm chằm quái vật trước mắt hắn ẩn ẩ n có một loại cảm giác chỉ cần đánh bại hắn chính mình liền có thể chạm đến vo đạo đình phong đã như vậy, vậy liền xử suất một cách cuối cùng đi y hoa tọa thở mạnh lấy khí lập tức bay xong chi cho dù là thôi cũng theo tôn nghiêm của mình cùng một chỗ vùi sâu vào trong đất đi phá thoại i é t cuối cùng thức xanh n h e loạn t à n quang vừa dứt lời bốn phía đấu khí đột nhiên hướng y hoa tọa tụ tập ngay sau đó những đấu khí kia hóa thành năm trăm phát phi đạn hướng bốn phía vào tới trong lúc nhất thời ma tốc độ tựa như ở thân ở mưa bom báo đạn bên trong nhưng mà những công kích kia với hắn mà nói lại tựa như gãi ngớ ngớ bình thường chỉ gặp hắn lần nữa đong đưa xiển xích sau đó phụ lên địa ngục chi h ỏ a đột nhiên hướng y hoa tọa cổ chém vào mà đi sau đó sau một khắc những cái kia phi đạn trong nháy mắt dừng ở không chúng sau đó chậm rãi biến mất ngay sau đó y di va tọa biểu lộ cứng gắp đầu chậm rãi chóc ra tại mặt đất tại nguyên tắc bên trong y di va tọa trước khi chết r ử a vào không tắt đấu trí đột phá quỷ giới hạn cổ của hắn không còn là nhược điểm dù cho bị chém đầu cũng có thể tái sinh nhưng lần này đối thủ của hắn là ma tốc độ bởi vì thực lực cách xa q u á cường đại ý chí chiến đấu của hắn đã bị dập tắt bởi vậy, vậy lần này hắn không có đột phá giới hạn mà là bị chém đầu sau nằm trên mặt đất thân thể một chút xíu tiêu tán bại trong tay ngươi bên trong h nằm dưới đất y di va tọa nhẹ giọng lẩm bẩm nói dạng này cũng không tệ Mà trong ố c nháy mắt y hoa tọa tựa hồ mở ra trong nao bị phủ bùi ký ức vô số quen thuộc ký ức tràn vào trong não hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn những này là y hoa tọa cả kinh nói trần khải học được hắc cám thần lợi bạn liền không còn cần tạp phu lạc ma dược liền có thể trợ giúp người khác khôi phục ký ức mà trần khải vừa mới là trợ giúp y hoa tọa khôi phục hắn hay là nhân loại thời kỳ ký, ký ức ngươi đã từng ký ức t r â n khải nhẹ nhàng trả lời thì ra là thế y dwa tọa nụ cười nhàn n h ạ t cười hắn nhớ tới nhân loại mình thời kỳ mình bị phú thương bức tử phụ thân sau đó chính mình không tiếc hết thệ cũng muốn bảo vệ nữ hai kia mà đây cũng là hắn trở thành quỷ thời cơ cảm ơn ngươi y dwa tọa an tường nói ra đúng rồi c ù n g ta cùng đi lên dây cung không chỉ một ngươi còn có cái nữ đồng bạn đi không có gì bất ngờ xảy ra đồng ma đã để mắt tới nàng thừa dịp hiện tại trả lại phải góp xin mời nhanh đi cứu nàng đi tấu trương xong chương một trăm ba mươi lăm tìm đường chết lên dây cung chi nhị đốt nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới tiêu diệt mười hai quỷ nguyện thu hoạch được một nghìn hai trăm n trường trị điểm trước mắt tiến độ là tháng bảy năm một chínốt truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một nghìn con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là năm mươi tám một nghìn hệ thống thanh â m ở bên thai v ă n g lên hắn không có lấy y ổ tòa linh hồn đến hối đoái trường trị điểm dù sao y ổ tòa cũng là một vị xuất sắc chiến đấu cao thủ hắn châu nghiên cứu bộ kia phá hư giết cũng là không thể coi thường bất quá y ổ tòa nói những lời kia có chút làm cho người để y a đồng ma thế mà cũng tới sao trần khải đứng dậy nhìn về phía một bên hiện tại hắn có thể cảm ứng được cái kia cố vô cùng mánh liệt tội ác khí tức không có biến mất mà là đi phương hướng kia nếu như y ổ t ò a lời nói nếu là đúng lời nói cái kia nếu như thế nồng đậm tội ác khí tức không thể nghi ngờ chính là đồng ma phát tán đi ra tích tích tích tích trần khải trên người một cái máy móc bỗng nhiên văng lên hắn xuất ra xem xét phát hiện là trước kia giao cho hương mại huệ cái kia máy móc quả nhiên đồng ma tên kia để mắt tới hương mại huệ sao trần khải mặc lên xiềng xích sau đó liền hướng phía đó chạy tới cùng lúc đó một bên khác khâu ca hương mại huệ tôn ra một ngụ máu tươi trong tay gắt gao nắm chặt nhật luôn đau nàng lúc này trên mặt đã mất đi phần kia ônu mà là trở nên nghiêm khắc ngưng trọng tại trung quanh nàng còn có mấy cái thiếu nữ chân cụ tay đức đẫm máu nằm trên mặt đất mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là nàng ngay tại đối mặt cái này q u ỷ lên dây cùng chi nhị đồng ma lúc này đồng ma trên mặt vẫn treo ngây thơ không có gì lo lắng dáng tươi cười đầy dây gió xuân nhìn xem hương mại huệ ai nha nha vậy mà có thể chống đỡ như vậy thì ngươi quả nhiên không phải bình thường kiếm sĩ sao ngươi là chủ sao đằng sau đồng ma hai tay một hồi thành đôi thiết phiến trong tay hắn tắt mở hắn giờ phút này khỏe miệm còn mang theo máu tươi. tuy nói nhiên hưởng đ hương h cung thực mại h vệ trải làm trụ căn bản không e ngại tử vong nhưng nàng cũng không có ngốc về đến đi tìm cái chết vô nghĩa tương phản nàng minh bạch chính mình chết tại đồng ma trong tay không có chút ý nghĩa nào tình huống trước mắt tối ưu giải chính là chính mình tận lực kéo dài thời gian Các loại t nha nha? Vừa vừa đồng ma vẫn dùng hắn nụ cười ấm áp kia nói ra nghe được cái này thương mại huệ lông mày không khỏi những một cái nàng sở dĩ đi lên liền công kích đồng ma là bởi vì đồng ma vừa mới ngay tại nhất định ăn một nữ hải tử mà nữ hải kia đang dùng thanh em yếu ớt giống nàng cầu cứu nhưng nàng mới ra tay cứu nữ hải kia đồng ma liền đưa nàng giết chết cũng biến thành bốn chỗ chân cụt tay đ ứ t ta gọi đồng ma là vạn thế cực lạc dạy giáo chủ để các tín đồ hạnh phúc là ta ứ n g tận nghĩa vụ t i ê n tâm bên cạnh ngươi mấy nữ hải kia ta cũng sẽ ăn thật ngon làm bôi chỉ toàn đồng ma y ê u nhã quạt cây quạt nói ra đ ể giáo đồ hạnh phúc chớ tự mình đa tình hương mại huệ biểu lộ hiếm thấy lộ ra một chút tức giận nàng rõ ràng đối với người cực kỳ chán ghét vừa mới còn tại hướng ta cầu cứu cho nên ta không phải đã xuất thủ cứu giút sao đồng ma nhìn về phía thi thể kia đã chia năm s ẻ bảy nữ h à i nói ra hiện tại vô luận là khổ sở thống khổ hay là sợ hãi đều đã cách nàng mà đi nha trên đời này mỗi người đều e ngại tử vong cho nên ta mới có thể đưa các nàng ăn hết dạng này các nàng liền có thể cùng ta cùng một chỗ vinh sinh đồng ma nhắm mắt lại một bàn tay sờ lấy ngực trên mặt lộ ra h à i lòng biểu lộ nói ra mà ta sẽ toàn bộ tiếp nhận các tín đồ hết thảy tư tưởng huyết đục cũng tại vĩnh hằng trong thời gian dẫn dắt các nàng đạt được cao thượng nhất cứu dỗi ta cảm thấy ý nghĩ của ngươi quá không bình thường đầu của ngươi không có vấn đề đi hương mại huệ trên mặt lộ ra phẫn nộ ngươi đơn giản để cho ta muốn nói nàng có thể cảm giác được trước mắt cái này quỷ cùng hắn trước đó gặp cũng không giống nhau rất nhiều quỷ tại khi còn sống cũng chỉ là người bình thường là biến thành quỷ sau mới chậm d ã i đánh mất chính mình nhưng trước mắt cái này quỷ hắn ác cùng biến thành quỷ hoàn toàn không có quan hệ chỉ sợ hắn tại hay là nhân loại thời điểm trên tay liền dính đầy tội ác ai đồng ma chừng mắt mắt to vô tội giống như là không rõ hương mại huệ tại sao lại nhục mạ mình rõ ràng mới là lần đầu gặp mặt làm gì nói chuyện như thế có gai thôi a ta hiểu được hai từ đáng thương trong lòng ngươi chắc hẳn cũng có không bỏ xuống được thống khổ h ố i ức đi đã như vậy ta sẽ giống tiếp nhận trước đó nữ hải tử kia một dạng tới đón tụ ngươi có đúng không đúng lúc này một đạo âm chầm không gì sánh được thanh âm vang lên thương mại huệ nghe thấy thanh âm này sau không tự chủ cảm nhận được một tia dùng mình nhưng ở xác định người đến là ai sau liền nhẹ nhàng thở ra chỉ gặp một vị mặc áo da trên thân phủ lấy xiếng xích toàn thân bốc hỏa khô lâu chậm rãi từ một bên khác đi tới như vậy ta cũng sẽ tiếp nhận mặt khắc ủy một dạng tới đón tụ ngươi tội kia nghiệt ngập trời linh hồn ma tốc độ âm chầm nói nàng từ hồ điệp nhịn cùng mật ly nơi đó đã nghe qua trần khải tại phát huy toàn lực thời điểm lại biến thành một cái phi thường khủng bố quái vật ân s á c thực rất khủng bố b ấ t quá cũng may hắn là đứng tại phía bên mình qua đã liên hệ ẩn bộ ngươi tạm thời thối lui nơi này giao cho ta ma tốc độ chậm rãi nói ra hương mại huệ nhẹ gật đầu liền quay người chuẩn bị rời đi còn muốn chạy sao cái này không thể ra ta đã tuyệt đối phải ăn hết ngươi ta sẽ không bỏ mặc xinh đẹp như vậy nữ hải tử tại trước mắt ta đào t ẩ a đồng ma cái kia ngây thơ không gì sánh được thanh em vang lên lần nữa chỉ gặp hắn nhìn về phía hương mại huệ cũng lần nữa huy động thiết phiến huyết quỷ thuật lá sen băng vừa dứt lời vô số đạo hình hoa sen băng tinh hướng chuẩn bị rời đi hương mại huệ bay múa mà đi tựa như thiên nữ tán hoa bình thường nhưng mà ma tốc độ vẹn vẹn vỗ tay phát ra tiếng lập tức một đạo tường lửa dâng lên mấy đạo hoa sen trong nháy mắt h ò a tan ở trước mặt ta còn dám đối với nàng đậu thủ xem ra ngươi vẫn còn sống không kiên nhẫn được nữa ma tốc độ âm chầm nói hắn nhớ ký tại nguyên tắc bên trong hương mại huệ chính là bị trước mắt đồng ma giết chết chỉ là hiện tại có mình tại nơi này chỉ sợ sẽ không như ước nguyện của hắn nhưng mà đồng ma cùng với những cái khắc quỷ không giống với hắn tại nhân loại thời kỳ liền tình cảm thiếu thốn xưa nay sẽ không có bất kỳ cảm xúc lại càng không biết e ngại là vật gì bởi vậy hắn tại đối mặt hình tượng khủng bố như thế ma tốc độ ngược lại lộ ra bình tĩnh không gì sánh được tấu chương xong chương một trăm ba mươi sáu tàn sát đ ồ n g mài người nói như vậy cũng không tệ đồng ma mặt mỉm cười nhìn xem ma tốc độ trên đời mỗi người đều sợ chết nhưng ta không giống với ta xưa nay không biết sợ hãi là vật gì huyết quỷ thuật khô vườn rùi xuống máu đồng ma huy động hai thanh cây quạt lập tức băng xương tại trên cây quạt g ư n g kết tiếp theo thật nhanh tốc độ hướng trần khải đánh tới nhưng mà ma tốc độ nhẹ nhàng huy động x ư ơ xích băng xương tại hỏa lên phía dưới trong nháy mắt hòa tan đồng thời hỏa liên đánh trúng lồng ngực của hắn đồng ma lui lại hai bước nhìn xem trên bộ ngực hắn thiêu đốt vết thương không có chút nào dấu hiệu khép lại hắn ngược lại nở nụ cười loại lửa này chính là người dùng để giết chết m ộ ư ơ i hai quỷ nguyệt thủ đoạn sao vậy mà lưu lại vết thương ngay cả quỷ độ không cách nào khép lại quả nhiên rất thú vị đâu đồng ma bộ mặt lộ ra hắn cái tia bệnh quá dáng tươi cười hưng ơ phấn nói a i nha nha bị bỏng thật sự là quá thú vị thú vị ta đều nhanh muốn lên nghiệt rồi ngươi cảm thấy tăng lớn cường độ sẽ trực tiếp đem ta t i ê u chết sao chúng ta đến thử xem như thế nào ra hỏa này là cái run em mờ sao ma tốc độ bất đắc gì nói lập tức hắn thu hồi h ỏ a liên bất quá ra hỏa này ngược lại là nhắc nhở ta hắn không có cảm xúc không cảm giác được bất luận cái gì e ngại cho nên nếu là trực tiếp bị g i ế t như vậy lời nói không cách nào cam đoan linh hồn phật chất cho nên không thể để cho hắn nhẹ nhàng như vậy chết đi ai nha nha ngươi làm gì đem vũ khí thu hồi đâu đồng ma ra vẻ suy nghĩ nói a ta đã biết ngươi là muốn dùng khác chiêu thức sao quá tốt rồi ta đã không kịp chờ đợi muốn thử Sau s ma chiêu đó độ đúng nói âm chầm tốc thức, khác chỉ lại là phải ngươi nhưng dùng lập tức hắn lại vung tay lên c ổ n g truyền t ố n g đột nhiên từ mình di động đem đồng ma bao trùm ngay sau đó đồng ma liền cùng c ổ n g truyền t ố n g cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ không biết qua bao lâu đồng ma từ từ từ trong mê ngủ tỉnh lại hắn phát hiện chính mình nằm tại một viên trên giường đá trên thân còn bị xiềng xích gắt gao trói lại u người đã tỉnh đúng lúc này trần khải thanh âm vang lên lập tức hắn từ một bên đi tới nơi này là trần khải ma pháp va ly sách tay thế giới sở dĩ đem đồng ma đưa đến nơi này là vì để trần khải an tâm tiến hành sau đó phải làm sự tỉnh nhưng mà tình huống này đồng ma không chút nào không hoảng hốt hay nha nha đây chính là ngươi nói chiêu thức mới sao đem ta trói ở chỗ này vô thảm đại nhân cũng là bị ngươi dùng loại thủ đoạn này vây khốn a không vô thảm tại cái kia trần khải chỉ chỉ một bên dương lớn đó là từ ha j i vọt t ở vị diện mua được ma pháp dương thoạt nhìn như là một cái bảo dương nhưng mà bên trong lại có một cái tương đối lớn không gian rất thích hợp dùng để cầm tủ nguyên tắc bên trong tiểu bà đế dốt chính là dùng cái dương này vây khốn điên mắt hán m ụ ti mà trần khải đem vô thảm giam ở bên trong cùng sử dụng hắc cám thần trong sách chú ngữ đem nó phong tỏa để hắn không cách nào ở bên ngoài truyền lại tin tức lại thêm nơi này là ma pháp v à l y sách tay không gian bởi vậy minh nữ cùng mặt khác quỷ căn bản là không có cách cảm ứng được vô thảm về phần ngươi ta có mặt khác căn bài trần khải nói đi nhẹ nhàng vung tay lên lập tức một bản đèn k i n cổ thư chậm rãi xuất hiện ở giữa không t r ú n g sau đó từ từ triển khai hát ám t h ầ n sách ngươi muốn làm gì đồng ma tùy ý hỏi bởi vì không có tình cảm bởi vậy bất luận trần khải làm ra cỡ nào ngạc nhiên sự tình hắn cũng sẽ không cảm giác được mảy may khác biệt cùng hoảng sợ bất quá trần khải đối với cái này thì không nhanh không chậm cũng nói ra đương nhiên là vì trị cho người bệnh trần khải,、e、nha nha? khải không để ý đến hắn mà là tiếp tục nói ra bệnh căn ở chỗ linh hồn ngươi trời sinh linh hồn không trọn vẹn cho nên mới sẽ dẫn đến loại tình huống này chỉ cần đưa ngươi linh hồn bù đắp ngươi biến trở về một lần nữa tìm tới tình cảm đương nhiên đồng dạng những tâm tình tiêu cực kia t h như sợ hãi tuyệt vọng cũng sẽ cùng nhau trở về trần khải nói lập tức lại là nhẹ nhàng vung tay lên ngay sau đó hắc cám thần trong sách phủ văn vậy mà hóa thành thiêu đốt hỏa diễm từ trong sách thoát ly lập tức hiện lên ở không trung tốt ta tốt ta coi như ngươi nói không sai vậy ngươi tại sao phải cho ta chữa bệnh đâu đồng ma nghi ngờ nói trần khải lại quỷ dị cười một tiếng nói ra một hồi ngươi sẽ biết nói đi trần khải giật giật ngón tay lập tức những hỏa diễm kia phủ văn liền tràn vào đồng ma thể nội đồng ma bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình sinh ra một dòng n ư ớ cấm không biết qua bao lâu trần khải ở trước mặt của hắn vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó trong n g a y mắt tựa như một dòng suối trong tràn vào đại não đồng ma cảm giác được đầu góc của mình tựa hồ nhiều rất nhiều thứ trái tim của hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn không tự chủ được nảy lên rất nhiều hắn cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua đồ vật tại thời khắc này toàn bộ trở về lập tức hắn tựa như tân sinh hài nhi bình thường hắn cảm giác đến sợ hãi bất an tình cảm của hắn trở về đồng thời cũng nương theo lấy sợ hãi của hắn hiện tại hắn lý giải trần khải tại sao muốn chữa cho tốt chính mình bởi vì trần khải muốn để cho mình trước khi chết cảm nhận được sợ hãi cùng tuyệt vọng nhìn tới người đã được t r ị tốt trần khải khẽ mỉm cười nói rất tốt nói đi hắn vất tay một đám lửa đánh vào đồng ma trên thân để hỏa diễm ở trên người hắn bắt đầu cháy rừng rực nhưng địa ngục c h i hỏa cũng không có trực tiếp đem hắn tiêu đốt hầu như không còn mà là từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm lấy thân thể của hắn á a a a bốn thông qua thống khổ kêu lớn lên đối với vừa mới khôi phục tình cảm cùng cảm giác lực hắn đối với đau đớn é ngại bên trong thậm chí không bằng một người bình thường văn cầu văn ngươi đừng có giết ta đau quá đau quá a đồng ma lớn tiếng cầu xin tha thứ trần khải phất phất tay đem hắn trên người xiềng xích giải khai ngay sau đó đồng ma liền bỏ tới trên mặt đất như chó chậm chạp bỏ sát lấy trần khải huy động vãng sinh hóa lập tức hỏa liên bay thẳng mạ ra bay thẳng đến hắn hậu đình bay đi xuyên qua hắn một l ệ n h thấu tim ạ c -a, a 4 đồng ma lập tức đau khóc giống lên giống như là một con lợn một dạng ngao ngao gọi vậy ai nha thanh âm của ngươi kêu thật khó nghe trần khải bất đắc dĩ lắc đầu đằng sau đồng ma như chó leo đến trần khải dưới chân sau đó quỳ trên mặt đất giữ lại buồn nôn nước n u i đối với trần khải khẩn cầu nói van cầu văn ngươi tha cho ta đi trần khải giống như là đá xúc vật một dạng đem đồng ma đá một cái bay ra ngoài cũng chán ghét nói ngươi đang ăn những nữ hải kia thời điểm các nàng khẩn cầu ngươi thời điểm ngươi có vòng qua các nàng sao trần khải lần nữa biến thân ma tốc độ đem đồng ma lập tức nhấc lên sau đó đẻ lên t ư ờ n g đối với hắn hung hãn nói tỉ như đến làm cho ngươi cảm thụ một chút nỗi thống khổ của các nàng các nàng tuyệt vọng ngay sau đó ma tốc độ đối với đồng ma mở ra thẩm phán c h i nhãn nhìn ta con mắt tấu chương xong chương một trăm ba mươi bảy ai bảo ngươi đi đốt nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới tiêu diệt thập nhị quỷ nguyện thu hoạch được một nghìn hai trăm trừng trị điểm trước mắt tiến độ là tháng tám năm một hai đốt linh hồn thẻ đánh bạc giao dịch công năng sử dụng thành công đã tiến hành linh hồn hối đoái thu hoạch được năm trăm n trừng trị điểm bên hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên đồng ma cùng y ổ tòa khác biệt đồng ma mặc dù tổng thể thực lực tương đối so sánh y ổ tòa mạnh một chút nhưng thực lực này toàn bộ đều là thông qua ăn người đổi lấy cho nên đồng ma năng lực căn bản không có hút giá trị trực tiếp bán cho hệ thống tương đối có lợi đúng lúc này một đạo đung đưa kịch liệt tiếng vang lên trần khải hướng bên kia xem xét chỉ thấy là giam giữ lấy vô thảm trước dương kia chính kịch liệt lung lay hiển nhiên là vô thảm đang liệu mạng dễ dụa muốn đào thoát lại không làm nên chuyện gì. thành thật một chút trần khải một c ư ớ c đá vào trên cái dương sau đó nói đừng có gấp qua không được bao lâu sẽ đến lượt ngươi đằng sau trần khải liền rời đi ma pháp va l i sách tay thế giới trần khải là tại một cái tương đối địa phương bí ẩn tiến vào va và l i sách tay không gian bởi vì hắn không muốn lãng phí miệng lưỡi giải thích hắn từ trong dương leo ra sau nơi này là một cái đen kịt hẻm nhỏ lập tức hắn liền nghe được hẻm nhỏ bên ngoài trên đường phố tựa hồ có người đang gọi chính mình không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ẩn bộ người đ ỗ n g nhiên trần khải hơi ngơ ngẩn tại nguyên chỗ lập tức lấy xuống trên người mình x i ề n xích n ư ờ i lạnh một tiếng nói ra lại có người đến đ một đạo thanh âm quái dị vang lên ngay sau đó trần khải sau lưng xuất hiện một đạo đồng dạng quái dị thân ảnh đó là một cái nửa người tại một cái t r o n g ấm toàn thân thông trắng đỉnh đầu mọc ra mang cá quỷ lên dây cùng chi ngũ ngọc hồ không hổ là có thể giết chết ý ổ tòa các hạ cùng đồng ma các hạ người thật đúng là cảnh giác đâu ngọc hồ cười hì hì nói trần khải thì xoay người mỉm cười nói đúng vậy a không kém n g ư ơ i cái này một cái gặp trần khải liền muốn đọc thủ ngọc hồ lập tức dỗi ra hai tay chặn lại nói đừng kích động ta không phải đến đánh nhau ta chỉ là đến chuyển một lời chuyển lời thay a i chuyển trần khải nghi ngờ nói hiện tại vô thảm đều bị bắt sống ngọc hồ còn có thể thay hai c h u y ề n lời vậy dĩ như là thập nhị quỷ nguyệt đứng đầu lên dây cung chi nhất hát tử mưu các hạ ngọc hồ trả lời hát tử mưu các hạ phi thường tán thành thực lực của ngươi cho rằng ngươi là trên đời này duy nhất có khả năng tiếp cận kế quốc duyên một tồn tại cho nên hắn muốn mời ngài quyết chiến quyết chiến trần khải có chút hứng thú nói chính hợp ý ta tiết kiệm ta đi từng cái đem các ngươi bắt tới làm thịt đây là quyết chiến địa điểm xin ngài cất kỹ ngọc hồ lấy ra một tờ tờ giấy cũng ném cho trần h ả i đã như vậy nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành như vậy ta trước hết đi một bước ngọc hồ nói liền chuẩn bị rời đi trâm đã vừa mới chuẩn bị rời đi ngọc hồ thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình bởi vì trần khải thân ảnh chẳng biết lúc nào thoáng hiện tại phía sau mình cái kia đen kịt bóng dáng đem toàn thân mình báo phủ ngọc hồ lập tức cảm nhận được một cỗ khó nói nên lời cảm giác c áp bách trong lúc nhất thời toàn thân không dám động đậy ta để cho ngươi đi rồi sao trần khải từ tổ nói người ngươi muốn làm gì ngọc hồ toàn thân bị dọa ra mồ hôi lạnh ngươi là quỷ ta là săn quỷ người ngươi nói ta muốn làm gì trần khải mỉm cười nói nhưng ta chỉ là cái đưa tin ngươi không có khả năng giết ta nhiệm g ọ c ồ ồ b rôi p vụ chi nhánh đã đổi mới tiêu diệt thập nhị quỷ nguyện thu hoạch được một hai trăm linh trường trị điểm trước mắt tiến độ là tháng chín năm một hai đốt linh hồn thẻ đánh bạc giao dịch công năng sử dụng thành công đã tiến hành linh hồn hối đoái thu hoạch được ba trăm linh trường trị điểm nghe được thanh â m hệ thống nhắc nhở sau trần khải liền khôi phục thành nhân loại hình thái cũng hài lòng nói thu hoạch lần này còn rất lớn sao đem còn lại hai cái hạ huyền giải quyết còn một hơi xử lý ba cái lên dây c u n g đằng sau hắn lại lấy ra ngọc hồ giao cho mình tờ giấy nhìn xem phía trên viết lấy địa điểm không chỉ có như vậy còn có lên dây cung chi nhất t i n t ứ c hát tử mưu n g u y ệ t chi hô hấp vi lực cũng rất lớn có hấp thu giá trị cứ như vậy chỉ cần xử lý hát tử mưu hấp thu trí nhớ của hắn mặt khác hai cái quỷ đọa cơ cùng nửa ngày cho vị trí liền có thể hoàn toàn nắm giữ đi lúc đầu hắn coi là hấp thu ý ổ tòa ký ức liền có thể nắm giữ mặt khác mấy cái quỷ vị trí. nhưng y ổ tòa gia hỏa này có vẻ như cùng thập nhị quỷ nguyệt những người khác không lớn học quần chỉ biết là bọn hắn đại thể vị trí cụ thể tại đó còn là không rõ ràng lắm dù sao làm quỷ lại không thế nào thích đan người xác thực không quá dễ dàng học quần mặc kệ về địa phòng nghỉ ngơi thật tốt một phen lại nói thì ra là thế địa phòng một tấm trên giường bệnh thương l ạ i huệ có chút hư nhược ngồi nằm ở trên giường trên thân còn che kín màu trắng cái chăn quần áo trên người cũng đổi thành địa phòng chuyên dụng đồng phục bệnh nhân lúc này trần khải cùng hồ điệp n h ị đang đứng tại bên giường của nàng trần tiên sinh cái này rất có thể là bấy g i đâu hương mại huệ đem tấm k i ê u màu trắng tờ giấy giao cho trần khải nhẹ nhàng nói không biết trần khải khẳng định nói ta nghe nói hát tử mưu đ ệ đ ệ chính là đem hô hấp phát t r y ể n cho quỷ r ế t đội kế quốc duyên một tiên sinh làm như vậy kiếm sĩ tự nhiên có thành tựu kiếm sĩ kiêu ngạo sẽ không đùa nghịch thấp như vậy kém cho siết hướng hồ coi như đây là bấy dập cái k i ê u đơn giản chính là mang nhiều mấy cái quỷ đến mai phục ta cứ như vậy ta vừa vặn lại có thể r ế t nhiều mấy cái hương mại huệ mỉm cười nói thật giống là trần tiên sinh sẽ nói ra đâu khụ khụ khụ hương mại huệ ho kịch liệt đứng lên hiển nhiên đồng ma cho nàng mang tới thương không dễ dàng như vậy tốt hồ điệp nhịn lập tức tiến lên lo lắng nói tỉ tỉ những chuyện này cũng không cần ngươi lo lắng ngươi còn chưa tin trần tiên sinh năng lực sao a lạp tiểu nhân như thế mạnh hơn có thể sẽ rất ít nói ra những lời này a hương mại huệ s ờ lấy hồ điệp nhịn đầu cười nói tỉ tỉ hồ điệp nhịn đỏ mặt tức giận nói đằng sau hương mại huệ dường như nhớ ra cái gì đó tiếp tục đối với trần khải nói ra đúng rồi hát tử mưu mặc dù là cường đại nhất thập nhị quỷ nguyệt nhưng chân chính uy hiểu tở vẫn là ở chỗ cái kia gọi quỷ múa thập vô thẳng người nhưng p i ề n p ứ c chính là vô thảm hắn sẽ không dễ dàng hiện thân hiện tại trần tiên sinh chỉ sợ đã biểu hiện ra để quỷ vũ thập kiên kỵ thực lực như vậy hắn rất có thể sẽ một mực trốn tránh không ra không cần lo lắng ta đã có có thể tìm tới vô thảm biện p h á t ngày mai giết chết hát tử mưu cùng với các thập nhị quỷ nguyệt sau liền đến phiên vô thảm trần khải nói ra các nàng hiện tại còn không biết chân chính vô thảm kỳ thật sớm đã bị trần khải bắt sống hương mại huệ thì an tâm nói ra như vậy phải không vậy chúng ta liền chờ trần tiên sinh tin tức tốt có gì cần cứ việc nói lên tốt thấu chương xong chương một trăm ba mươi tám nhất kích miểu sát trong đêm ngày thứ hai trần khải đúng hẹn đi tới hát tử mưu nói tới địa phương nơi này ở vào sông núi có cây ở giữa nhưng hát tử mưu sở dĩ sẽ chọn nơi này là bởi vì nơi này tại thời kỳ chiến quốc từng là kế quốc gia dinh thự trần khải không có tận lực thuận tội ác khí tức tìm kiếm liền tìm được hát tử mưu bởi vì hát tử mưu ngay tại m à i đao hắn chỉ cần thuận thanh em liền tìm được hát tử mưu người đến muộn hát tử mưu cái kia âm trầm thanh em khàn khàn v a n g lên tựa như lệ quỷ bình thường để cho người ta nghe d ù n g mình lúc này hát tử mưu chính đưa lưng về phía chính mình mà tại bên cạnh hắn thì còn đứng lấy hai cái quỷ theo thứ tự là một vị cái chán xương to lên trên đầu có hai cái sừng nhìn có chút lên dây cung chi tứ nửa ngày chó cùng một vị khuôn mặt t u y ệ t mỹ mang trên mặt màu hồng hình xăm thiếu nữ lên dây cung chi đ ụ đoạ cơ để cho ngươi sống lâu một hồi trần khải ngữ khí có chút phách lối nói đằng sau hắn vừa nhìn về phía hát tử ngưu bên người nửa ngày chó cùng đoạ cơ bất quá ngươi có vẻ như trả lại cho ta mang đến không sai lễ vật đâu nghe trần khải lời nói đoạ cơ lập tức phẫn nộ nói thật sự là muốn chết nửa ngày chó thì ngữ khí run rẩy nói ra hát tử ngưu các hạ muốn đem ta xem như lễ vật đưa cho người khác sao trời ạ thật sự là thật là đáng sợ trần khải thì sắc mặt chầm xuống khẽ mỉm xuống khẽ mỉm trần khải lập tức v u n g ra xiềng xích sau đó dùng địa ngục chi hỏa đem nó phụ ma hỏa liên trong nháy mắt chia hai bó hướng đoạn cơ cùng nửa ngày chó bay đi trong khoảnh khắc hỏa liên xuyên thấu đoạn cơ cùng nửa ngày chó thân thể theo hai tiếng kêu thảm đoạn cơ cùng nửa ngày chó thân thể bắt đầu bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt nhưng mà sau một khắc lại phát sinh d ị biến chỉ gặp đoạn cơ toàn thân cao thấp cơ bắp bắt đầu ngọn ngoại ngay sau đó toàn bộ thân hình đều phát sinh biến hóa cực lớn tóc của nàng bắt đầu liền n ắ n mà nguyên bản cái kia yếu kém ôn nu dáng người cũng bắt đầu mọc ra khoa trường cơ bắp cuối cùng biến thành một cái diện mục cực kỳ xấu xí đại hán. Kỹ đoạn cơ ca ca bình thường giấu ở đoạn cơ thể nội chỉ có đoạn cơ gặp phải thời điểm nguy hiểm mới có thể xuất hiện đồng thời nửa ngày chó bên này cũng phát sinh biến hóa chỉ gặp cái kia nguyên bản còn xuống thân ả n h trong nháy mắt chia ra thành bốn phần biến thành bốn cái mang trên mặt vết dạng trên đầu mọc sừng t u ổ i trẻ quỷ bọn hắn mặc dù giống nhau như lúc nhưng trên mặt biểu lộ s ắ c thực khác nhau một trời một vực bọn hắn là nửa ngày cho bốn cái phân thân phân biệt đại biểu cho vui giận vốn bã sợ bốn loại cảm xúc tại nửa ngày chó nhận công tích thời điểm lại biến thành loại hình thái này kỹ phu thái lan hung t ậ đối với trần khải nói ra dám can đảm khi dễ muộ ta cho ta trả giá đắt đi h u y ế trần quỷ thuật t khải hành máu thản máu dịch từ kỹ t như nói lập tức h nhỏ h y ế dế c h mèn u bị lựa địa ngục phụ ma màu đỏ kích q u a n g trong nháy mắt đem kỹ phu thái lan g đầu đánh nổ ngay h chi nhánh i đổi mới, tiêu diệt ệ m vụ n đã quỷ 12 n sau hoạch đó trần khải móc ra ma trượng lập tức hướng chung quanh một chỗ cho tới bây giờ nghiệm động trung ngữ lập tức một đạo lam quan hiện lên một con chuột bình thường lớn nhỏ thân ả n h thảm lấy từ trong rừng r ẫ m bay ra cũng bị trần khải nắm trong tay ngươi nhanh để xuống cho ta rồi nén căm tức lập tức hô lớn bởi vì bị trần khải trộm trong tay chính là nửa ngày chó chân thân tại nửa ngày chó huyết quỷ thuật phát động sau chân thân của hắn sẽ trở nên như chuột bình thường lớn nhỏ trốn đi chỉ có giết chết cái này chân thân bốn cái phân thân mới có thể hoàn toàn biến mất nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới tiêu diệt một mươi hai quỷ nguyện thu hoạch được một hai trăm l n h trường trị điểm trước mắt tiến độ là tháng m t mươi một năm một hai đốt linh hồn thẻ đánh bạc giao dịch công năng sử dụng thành công đã tiến hành linh hồn hối đoái thu hoạch được ba trăm trường trị điểm trần khải giết chết hai cái lên dây cung nhưng mà hắc tử mưu lại từ đầu đến cuối đều một mực tại mãi đao k h ô n g có x u ấ t tử h chết hắn không sinh ủ ngăn cản, đồng bạn có đối với hắn không có sinh ra mưu thẳng tổ nói. như i nói lập tức hắn xoay người lộ ra cái k i a có mọc ra sáu con mắt vô cùng kinh khủng mặt đao đã m à i xong rác rưởi cũng thanh ly xong hiện tại ngươi có thể một lòng một ý cùng ta quyết chiến h ắ c tử mưu thẳng n h i ê nói n t r â n khải cười nhạt một tiếng sau đó trên thân nhóm l ử a diễm hóa thành ma tốc độ âm chầm nói ta cũng đang có ý này trông thấy khủng bố như thế hình tượng hát tử mưu không ý kỵ tí nào mà là nắm chặt bên h ư n g b ộ đao thản nhiên nói muốn lên n g u y ệ t chi hô hấp nhặt lục chi hình cô lưu thắng hát tử mưu giờ phút này đã đem trần khải coi như cùng kế quốc duyên từng cái cái cấp vào người bởi vậy tại đối mặt kế quốc duyên một kinh nghiệm bên trong hắn biết đối phó loại địch n h â này n không có khả năng lưu một tia chuẩn bị ở sau chỉ có tại ngay từ đầu liền trực tiếp ra sát chiêu dùng trạng thái tốt nhất dốc hết toàn lực mới có như vậy một tia chiến thắng khả năng chỉ gặp hát tử mưu đằng không mà lên quỷ chi nhận từ bên hông rút ra ngay sau đó không trung huy động trạm kích theo nương theo lấy không khí hóa thành mấy trục đạo cự hình lưới đao gió phô thiên cái địa hướng ma tốc độ đánh tới đồng thời nương theo lấy vô số tựa như mặt trăng bình thường trăng tròn lưỡi đao giống thiên la địa vong bình thường đem ma tốc độ gắt gao bao lại rầm rầm rầm theo cự hình lưỡi đao phong hòa trăng tròn lưỡi đao một trận cùng oanh loạn tạng ma tốc độ chỗ mặt đất đã sớm bị oanh hoàn toàn thay đổi hung hăng ăn như thế một cái không chết cũng tàn thế nhưng hắc tử mưu nhưng không có mảy may bung l ò n g cảnh giác bởi vì từ ma tốc độ trước đó biểu hiện đến xem căn bản không thể dùng thường n h â n tiêu chuẩn để cân nhắc quả nhiên khói bùi tán đi sau ma tốc độ vẫn bình yên vô sự đứng ở nơi đó hiện tại tới phía ta ma tốc độ vừa dứt lời hỏa lên trong nh Thấu h c ư ơ nơi g xong, c h ư n g địa ngục kết giới. Là thế này đó e m kiếm của mình chậm mắt chậm mình. kinh khủng dãi hồi, cái dãi liếc Nơi của tức trước ngực phía thu lập về đ một cái thiêu đốt hỏa liên đã đem thân thể của hắn xuyên tấu h địa ngục c h i hỏa không ngừng ăn mòn da thịt của hắn nhưng mà cùng đại bộ phận quỷ không giống với cho dù là đối mặt địa ngục c h i hỏa ăn mòn hắn không có phát ra một tia kêu thảm trên mặt chỉ biểu lộ ra vẻ bị thương ta lại thua hát tử mưu sắc mặt tựa hồ vật lộn một phen lập tức liền lạnh nhà x u ố n ớ i dường như tiếp nhận kết quả này đơn giản cùng một lần kia giống nhau như lúc hát tử mưu nhìn về phía bầu trời nhìn qua đ ầ y trời tinh thần hồi tưởng lại hơn ba trăm năm trước một đêm kia vì có thể siêu việt đệ đệ của mình hắn biến thành quỷ coi là dựa vào thân là quỷ ưu thế liền có thể siêu việt đệ đệ của mình nhưng ở một đêm kia hắn ước chiến đã cao tuổi kế quốc duyên một nhìn xem chính mình tóc trắng xóa đệ đệ mà chính mình mặc dù biến thành quỷ nhưng không có nửa phần ra đi hắn cho là mình thắng chắc có thể thẳng đến bọn hắn giao phong một khắc này hắn mới biết được kế quốc duyên một là cả đời mình đều không thể siêu việt tồn tại mặc kệ chính mình cỡ nào cố gắng cho dù là biến thành quỷ mình cũng không cách nào chiến thắng hắn vẹn vẹn một kiếm chính mình liền bại nhưng mà này còn là kế quốc duyên nhất lưu tay t ỉ n h hồ dưới tại một kiếm tia qua đi kế quốc duyên một sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường một kiếm tia trở thành hắn hơn ba trăm năm tâm m a cho tới hôm nay hắn gặp hắn coi là có thể bệ nghệ kế quốc duyên một tồn tại cho là chỉ cần đánh bại hắn chính mình liền có cơ hội tiêu trừ tâm m a nhưng lúc này đây có lại bại hơn nữa còn cùng lần trước một dạng một kích liền bại hát tử mưu xoay người dường như thản nhiên tiếp nhận chính mình thất bại lần này hắn đối mặt địch nhân cùng kế quốc duyên một không m ộ dạng sẽ không đối với mình lưu thủ bởi vậy tại hắn thất bại một khác này hát tử mưu liền biết mình khó thoát khỏi cái chết trên thực tế tại trước khi hắn tới hắn sớm đã làm xong bỏ mình giác ngộ hắn cả đời luyện kiếm nguyện ý vì này tuân đạo động thủ đi hắn đem đao của mình trở vào bao lập tức giang hai cánh tay thản nhiên đối mặt tử vong của mình ma tốc độ phất phất tay lập tức địa ngục chi hỏa liền tại toàn thân hắn dấy lên trong nháy mắt đem hát tử mưu đốt thành cho bụi hắn biết rõ đối với hát tử mưu tới nói bất luận cái gì cha tấn cùng n ụ c nhã cũng sẽ không đối với hắn tạo thành sợ hai cùng tuyệt vọng chỉ có trong chiến đấu triệt để nghiện ép hắn tựa như là kế quốc duyên từng cái dạng hắn mới có thể tuyệt vọng bởi vậy hắn đối với hát tử mưu không có đối với những khắc quỷ như thế sử dụng lẻ loại các loại thủ đoạn mà là trực tiếp một k í c h miều sát đốt nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành tiêu diệt m ộ ư ơ i hai quỷ n g u y ệ t thu hoạch được một hai trăm n trường trị điểm đốt truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là năm mươi chín một nghìn nghe được hệ thống nhắc nhở sau trần khải t h ở phào một hơi phiền tái nhất m ộ ư ơ i hai quỷ n g u y ệ t nhiệm vụ rốt cục làm xong nói cách khác hiện tại chỉ cần đem vô thảm xử lý liền kết thúc trần khải tìm cái tương đối địa phương ẩn nấp sau đó đem ma pháp va ly sách tay đem ra cũng mở ra chui vào Bành bành bành bành. trần khải nói sau đó lấy ra lão ma trượng giam giữ vô thảm cái dương hết thệ phủ lấy bảy t h u ố i khóa cùng tiểu bà đế giúp giam giữ điên mắt hán mụ tỷ cái dương là cùng khoản chỉ là loại này cái dương dùng để giam giữ vô thảm vẫn còn có chút không đủ dùng bởi vậy trần khải còn tại phía trên thực hiện một chút từ h á cám thần trên sách học được chú ngữ a lạp hoạt động mở trần khải nhắm ngay cái dương khóa nghiệm động chú n ữ lập tức một đạo lam quan g đánh c h ú n g vào cái dương khóa ngay sau đó trên cái dương kia khóa từng đạo mở ra mà mỗi mở ra một đạo khóa trên cái dương kia liền sẽ điệp ra một tầng cái dương bản tất cả khóa bị mở ra sau trên cái dương kia chúng tính gộp lại tăng tầng bảy cái dương bản khối tựa như tầng bảy bậc thang bình thường tại cuối cùng một đạo khóa mở ra trong nháy mắt cái dương bỗng nhiên bắn ra ngay sau đó một bóng người trong nháy mắt từ bên trong bay ra nhưng mà đạo thân ảnh kia sau khi đi ra cũng không có dừng lại mà là một mạch hướng ra phía ngoài bay đi mới vừa ra tới liền trực tiếp muốn chạy trốn sao vô dụng trần khải không chút hoang man nói chỉ gặp vô thảm thân ảnh liền vừa muốn chạm đến cái dương cửa ra vào thời điểm đ ố n g nhiên do hỏa diễm phủ văn hóa thành pháp trận chặn đường đi của hắn lại vô thảm một chút đâm vào trên p h á p trận ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một trận kịch liệt thiêu đốt cảm giác mà ngắn ngủi mất đi hành động lực từ đó ngã xuống đất trần khải thấy thế mỉm cười sau đó nói ngươi nhìn ta nói cái gì tới vô thảm diện mục g i ữ t ậ n đối với trần khải nói ra ngươi làm cái gì trần khải cười cười không có trả lời mà là đưa tay nhẹ nhàng vung lên ngay sau đó cảnh sát chung quanh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất bốn phía thiêu đốt lên hừng hực liên hòa mà dưới chân bọn hắn thổ địa cũng thay đổi thành đất khô cằn hai người đưa thân vào trong biển lửa cùng lúc đó một bản đen kịt cổ thư chậm rãi trên không trung xuất hiện cũng triển khai hắc á m thần sách kết giới ma pháp trần khải thản nhiên nói dùng của ta địa ngục c h i hỏa lại thêm hắc á m thần trong sách c h i thức ta mới hoàn thành cái này kết tác đương nhiên đây bất quá là bàn sơ bản tên của nó được xưng địa ngục kết giới ở trong kết giới này ngươi không cách nào chạy trốn mà ngươi nếu là muốn thoát khỏi trước mắt k h ố cảnh chỉ có hai loại phương pháp trần h ả i đối với vô thảm khẽ mỉm cười nói ta đánh chết ngươi hoặc là ta bị ngươi đánh chết vô thảm lăng lệ đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần khải nói ra ngươi muốn giết ta ừ qua nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu người từng nói với ta câu nói này nhưng đến hôm nay mới thôi câu này cùng l u ô n nói dối cho tới bây giờ đều không có thực hiện qua vô thảm nói thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa chỉ gặp hắn thân thể bắt đầu dần dần biến lớn sau đó toàn bộ quần áo đều bị nứt vỡ một vòng tóc b i ế n trắng tứ chi cùng nửa người dưới đều bị máu tơi ư cùng lông tóc ba o khỏa toàn thân đều mọc ra mang theo răng nhọn nhựt lớn trần h ả i hiện trạng trên mặt không có lộ ra mảy may e ngại không chút hoang mang nói ngươi cũng đã nói cho tới hôm nay mới thôi là thời điểm vì ngươi cho đến tận này tất cả tội nghiệp trả giá thật lớn đại giới ha ha ha ha vô thảm nợ nụ cười lạnh chân chính trả giá thật lớn xưa nay không là ta mà là quỷ giết đội kiếm sĩ là các ngươi những này không biết mùi vị săn quỷ người miệng đ ấ y chính nghĩa đánh lấy lấy cớ này đến ngăn cả n ta đơn giản để cho người ta muốn nói nhưng cuối cùng trả giá thật lớn thật là các ngươi n g ậ m lại xem có bao nhiêu kiếm sĩ bởi vì ngăn cản ta mà trả giá đắt đây đều là bọn hắn tự tìm mà kết quả của ngươi cũng sẽ giống như bọn hắn đại biểu cho cái gì hàm nghĩa tấu chương xong chương một trăm bốn mươi ác linh kỵ sĩ vsc kỳ bụt xù dị mù dạn cuối cùng quyết chiến chiến đấu hết sức căng thẳng chỉ gặp vô thảm hai tay bỗng nhiên dài ra lập tức trong huyết nhục của hắn mọc ra vô số chỉ lưỡi đao sắc bén ngay sau đó hắn lăng không nhảy lên thân thể khổng lồ nổi giữa không t r ú n g nó bóng dáng đem ma tốc độ thân hình báo khỏa đao sắc bén cánh tay hướng ma tốc độ c h é m tới vô thảm sắc mặt dữ tợn thế tất yếu đem địch nhân trước mắt tươi sống n i ề n ác trần h ả i lập tức xuất ra xiềng xích cũng đem nó ngăn tại trước người lập tức hai mục bang vô thảm đao ti cùng trần khải hỏa liên đụng vào cùng một chỗ vô hình trùng kích kéo theo lửa cháy liên bên trên ngọn lửa vô thảm tóc trắng phiêu linh trần khải trong mắt đốt ánh lửa hai người thật lâu rằng co nhưng mà tại không có h ó a thành ma tốc độ tình hồ dưới đến gần vô hạn cùng hoàn mỹ sinh vật vô thảm hiển nhiên về mặt sức mạnh càng hơn một bậc chỉ chốc lát vô thảm dường như cảm giác được trần khải có chút không tiếp tục kiên trì được lập tức lộ ra một tia nhai răng cười càng thêm dùng sức đẩy về phía trước lấy trần khải bước chân không khỏi lui về phía sau nhưng mà sau một khắc vô thảm sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết một cỗ để vô trên thực tế hắn đã từng gặp qua ngọn lửa này nguy hiểm hắn hỏa diễm đánh vào người tựa như là kế quốc duyên một kiếm kỹ lưu lại vết thương căn bản là không có cách khép lại cổ lại bắt đầu đau vô thảm diện mục càng thêm dữ tợn 400 n ă m trước kế quốc duyên một tại vô thảm trên cổ lưu lại một đ a o một đ a o này để hắn sợ hai 400 n ă m vậy mà hôm nay tại đối mặt trước mắt quái vật này lúc hắn liền nghĩ tới kế quốc duyên một trên cổ vết sẹo kia đã bắt đầu ẩ n ẩ n làm đau vô thảm liên tục lui về phía sau tay bưng bít lấy cổ nhưng mà ma tốc độ nhưng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc chỉ gặp h ỏ a liên t ớ i ra trong nháy mắt xuyên thấu vô thảm hết hầu ma tốc độ đem xiềng xích thu hồi vô thảm trên hết hầu lập tức xuất hiện một đạo bị bỏng lỗ máu vô thảm ngồi dưới đất thấm khổ lấy bưng bít lấy cổ huyết động kia không có chút nào d lộ ra một mặt không biết làm sao đằng sau hắn lại tựa như ác h u y ề n bình thường hung tợn nhìn chằm chằm ma tốc độ có lẽ là phẫn nộ quậy phá lúc này bộ mặt của hắn nổi gân xanh lại làn ra biến thành màu đỏ đen nhưng mà ma tốc độ vừa đi về phía trước một bước vô thảm biểu lộ lập tức từ phẫn nộ biến thành hoảng sợ thậm chí không tự chủ lui về phía sau giờ phút này hắn mới hiểu được hắn đối mặt chính là ma tốc độ thực lực vượt qua kế quốc duyên một mà hung tàn thì vượt qua chính hắn cũng sẽ không nung chiều hắn trông thấy này chạm ma tốc độ phá lên cười nhìn ngươi bộ này đức hạnh tựa như chó nhà có tang một dạng lập tức hắn tiện tay vung lên hỏa liên ch trong nháy mắt xuyên tấu h vô thảm tứ chi đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất a a a a a a bốn đau đớn kịch liệt để vô thảm kêu thảm không thôi hơn ngàn năm tuổi thọ sớm đã để vô thảm thấy được thế gian đủ loại hắn tự nhận trên thế giới này không có chính mình không biết đồ vật nhưng ma tốc độ xuất hiện đem hắn trong lòng sau cùng phần này kêu nạo g triệt để vỡ nát ma tốc độ đi lên trước một thanh n u lây tóc của hắn đem hắn toàn bộ thân thể nhấc lên trong lòng tính toán đã không sai bị lắm vô thảm trạng thái hiện tại khoảng cách sụp đổ không xa chuẩn bị đối với hắn thi triển thầm phán chi nhãn kết quả hắn nhưng mà đúng vào lúc này vô thảm dự định làm ra chính mình sau cùng giấy r chỉ gặp vô thảm toàn thân trên dưới miệng máu đ ô n g nhiên mở ra lập tức một cố rộng vực tức h cường đại sóng xung kích lấy tự thân làm trung tâm trong nháy mắt hướng hai bên quyết tán ma tốc độ tự nhiên cũng ở trong đó trong lúc nhất thời mặt đất đánh rách t ả tơi mà ma tốc độ cùng vô thảm dưới chân thổ địa tức thì bị nổ vỡ nát đây là vô thảm át chủ bài một trong cũng là vô thảm thủ đoạn công kích mạnh nhất tại nguyên tắc bên trong vô thảm tại bần chết thời khắc sử dụng chiêu này nó có thể làm cho nhân thể toàn thân hệ thần kinh hối loạn khiến người không cách nào động đậy thậm chí tử vong nhưng cũng tiếc hắn đối mặt là ma tốc độ chỉ g ặ n vô thảm dốc hết toàn lực phóng th ma tốc độ vẫn bình yên vô sự đứng ở nơi đó một tay mang theo vô thảm tóc không tại sao có thể như vậy nhưng ư ơ i loại này ra hỏa tại sao muốn cùng ta đối n ị c h các ngươi vì cái gì đều muốn cùng ta đối n ị c h ta chỉ là muốn sống sót ta có lỗi gì vô thảm l i ề u mạng dãy rồi lấy bởi vì ma tốc độ thanh â m âm trầm vang lên vô thảm trong nháy mắt bị hủ không dám nói lời nào chỉ gặp hắn đem vô thảm sách tại trước người mình dùng hắn chỗ trống kia tràn ngập hỏa d i ễ m con mắt nhìn xem vô thảm nói ra nhân gian không chào đón ngươi đã như vậy Ma một của tốc phát bắt được cổ độ h áo ắ nhiệm sau đó đem ắ n đặt t ạ t r vụ chính tuyến đã hoàn thành phán quyết ủy vương ủy vũ thập vô thảm thu hoạch được ba trường trị điểm đốt truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một n g à n con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là sáu mươi một nghìn xuyên qua thời không chi môn đã mở ra có thể đẩy ra thế giới hiện tại ngài có phải không muốn lập tức rời khỏi là không không trần khải không chút do dự lựa chọn đạo hắn nhớ kỹ còn có một cái nhiệm vụ không có giải quyết đó chính là để hắn đi tìm đao t ự ư thôn nhập vào tay kế quốc duyên một thanh kia nhật luôn đao hiện tại trần khải đã đem vô thảm tiêu diệt không có gì bất ngờ xảy ra chúa công bên kia vì cảm tạ mình hẳn là có thể tận lực thỏa mãn chính mình bất kỳ yêu cầu gì chỉ là muốn cây đao kia mà nói vấn đề cũng không lớn huống hồ trần khải cũng muốn cùng châu thế cùng hương m ạ i huệ đạo cá biệt dù sao hai người bọn họ cũng tốt hảo chiêu đợi qua chính mình ân vô thảm thi thể muốn làm sao giải quyết đâu trần khải nhìn xem vô thảm thi thể suy nghĩ đạo bởi vì hắn là dùng thẩm phán chi nhãn trực tiếp giải quyết vô thảm linh hồn cho nên vô thảm thi thể lưu lại À gà ẹ trần t khải vỗ tay phát ra tiếng đem ạ gà dẹt kêu gọi ra sau đó chỉ vào trên mặt đất vô thảm thi thể nói ra cái kia nằm hắn về ngươi đem hắn ăn đi chỉ gặp ạ gà z gào thét một tiếng lập tức kích động cánh dường như tài biểu đạt sự hưng phấn của mình lập tức hắn xông lên trước cắn một cái vào vô sau đó đem nó nuốt vào trong bụng thấu chương xong chương một trăm bốn mươi mốt duyên một linh thức tại ạ gà dẹt ăn xong vô thảm sau trần khải bỗng nhiên nghĩ đến một việc đó chính là ạ gà dẹt ăn thế nhưng là quỷ vũ thập vô thảm à. bình thường nhân loại chỉ cần có vô thảm một chút xíu hết u y dịch liền sẽ biến thành quỷ sợ sệt ánh nắng không nói còn muốn lấy ăn người vì sinh ạ gà dẹt mặc dù không phải người nhưng vạn nhất cũng thay đổi thành như thế làm sao xử lý kết quả hắn còn chưa kịp ngăn cản a gà z liền trực tiếp đem vô thảm thân thể gặm ăn sạch sẽ giá hỏa này động tác thật đúng là nhanh a trần khải có chút bất đắc gì nói ngay tọa k ỳ ạ g ạ dẹt đã thức tỉnh năng l ư ợ n g mới phải t r ă n g hiện tại xem xét là không đột nhiên tới hệ thống thanh âm để trần khải giật này mình hắn còn tưởng rằng hệ thống là muốn nhắc nhở chính mình ạ g ạ dẹt ăn vô thảm ăn mắc lỗi nữa nha mà trông thấy nội dung sau hắn mới thở phào n h ẹ n h õ m t r ư ớ c năng mới trần khải sau khi nghĩ hoặc liền lựa chọn là lập tức trong nao trên bản xuất hiện một đoạn lớn nói rõ trần khải kiên nhẫn đem phía trên chữ sau khi xem xong hiểu chỗ này vị năng l ư ợ n g mới năng lực danh tự rất trực quan gọi là thôn vệ tiến hóa rất rõ ràng là ạ g ạ d ẹ tan hết vô thảm thi thể sau lấy được năng lực đại khái công năng chính là thông qua thôn phệ những sinh vật khác thu hoạch được tiến hóa không gần như chỉ ở năng lực bên trên có thể đạt được tiến hóa bề ngoài bên trên cũng đồng dạng sẽ tiến hóa chức năng này để trần khải vừa mừng vừa sợ trên thực tế có địa ngục c h i hỏa gia trì hắn cũng không lo lắng ạ g ạ d ẹ thực t lực vấn đề mà lại năng lực của mình bản thân liền rất mạnh ạ g ạ dẹt bình thường chẳng qua là khi làm tọa kỵ hoặc dùng để chấm bức nhưng vấn đề là a gà z là từ ha di vào tờ vị diện ngõ đi ra hỏa lòng vị diện kia rồng ngoại hình đều không thế nào ba khí rất mặt khác truyền hình điện ảnh a nỉm bên trong rồng Tí như chỉ Hoàng Vương hệ liệt, nếu thôn vệ công năng ngay cả ngoại hình đều có thể cải biến như vậy chỉ cần ăn ngon uống ngon sớm muộn có thể biến thành sử m ư u cách như thế cự long ân còn có một việc muốn làm đó chính là đi một chuyến đao tựa thôn cầm kế quốc duyên một thanh kia nhật luôn nào trần khải đ cùng dẹt t hương u h đại huệ chào hỏi sau liền đi tìm chúa công sinh phòng thoa rượu quả thay lúc này chúa công khuôn mặt dường như rực rỡ hẳn lên trước đó trên mặt bỏng một thanh vết sẹo toàn bộ biến mất không thấy trước kia hủy dung mặt cũng thay đổi thành diện mục cực kỳ khuôn mặt anh tuấn bởi vì sinh phòng thoa gia tộc cùng vô thảm là họ hàng gần quan hệ mà vô thảm biến thành q u ỷ cũng cho sinh phòng thoa gia tộc mang đến nguyên rủa đây cũng là vì cái gì sinh phòng thoa gia tộc muốn thành lập quỷ giết đội cùng vô thảm tranh đấu mấy trăm năm mà bây giờ vô thảm chết chúa công vết sẹo trên mặt tự nhiên cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa trần khải đang tiếp t h ụ sinh phòng thoa cảm kích sau nói ra điều kiện của mình như vậy phải không ngươi muốn quỷ giết đội các kiếm sĩ tại đao tượng thôn luyện kiếm k h ô i lỗi sinh phòng thoa nhẹ dọn nhạt nói ta có thể hỏi một chút ngươi định dùng vật kia làm cái gì sao trần khải thì hồi đáp ta nghe nói vị kia kiếm sĩ nguyên hình là đem hô hấp pháp chuyển thụ cho quỹ r ế t đội vị kia kế quốc duyên một mà lại thợ rèn vì trả nguyên kế quốc duyên một kiếm thuật còn chuyên môn cho nó chế tạo sau cái cánh tay sinh phòng thoa nhẹ gật đầu hồi đáp là như thế này không sai dạng này khôi lỗi nếu là đưa lên đến trong chiến đấu hẳn là sẽ có tác dụng rất lớn đi trần khải hỏi sinh phòng thoa thì lắc đầu nói ra trần tiên sinh ngài n g h ĩ quá đơn giản khôi lỗi này tên là duyên một linh thức nó chỉ có thể trở lại như cũ duyên một tiền bồi kiếm kỹ nhưng chân chính rét quỹ năng lực lại là hô hấp pháp duyên một linh thức làm khôi lỗi không cách nào sử dụng hô hấp pháp bởi vậy nó chỉ có thể để dùng cho các kiếm sĩ luyện kiếm thứ yếu cái kia khôi lỗi là từ chiến quốc thời đại lưu truyền đến hiện tại sáng tạo khôi lỗi này thợ rèn kỹ thuật tinh diệu tuyệt luân nhưng môn kỹ thuật này bây giờ tại đao tượng thôn đã t h ấ t t r u y ề n một khi hư hao sợ là r ố t cuộc không sửa được như vậy phải không trần khải mỉm cười nói ra nếu như ta nói ta có thể sửa chữa tốt nó mà lại ta có thể làm cho nó dùng cho trên chiến trường đâu câu nói này lập tức để sinh phòng thoa xương sở trần khải thì cười nói làm sao chúa công không tin phải không sinh phòng thoa lắc đầu nói ra xin thứ lỗi trần tiên sinh ta cũng không phải là không tin năng lực của ngài dù sao tại trong mắt chúng ta ngài trên người có quá nhiều không thể tưởng tượng nội chỗ chỉ là hiện tại vô thảm đã chết quỷ đã diệt vong coi như ngài có thể cho duyên một linh thức đưa lên trong chiến đấu thì có ý nghĩa gì chứ trần khải thì thần bí khó lường nói ai nói đối với thế giới có uy h i ể p tở chỉ có quỷ sinh phòng thoa lần nữa xứng sở trần khải thì tiếp tục nói ta từng tại hẳn là anh quốc tiêu diệt quỷ hát vu sư tại hương cảng giết qua lệ quỷ còn tại lưu rót mạng cắp đốn đánh qua người ngoài hành tinh mà giống quỷ giết đội loại này dẫu ở quần chúng bên trong thủ hộ thế giới tổ chức còn có rất nhiều dân chúng tự cho là khống chế hết thảy bởi vậy bọn hắn không biết chân tướng còn sống mà bọn hắn cũng sống rất an tâm nhìn ngươi kinh ngạc như vậy biểu lộ ngươi không tin phải không trần khải nhìn xem chúa công hỏi sinh phòng thoa bất đắc dĩ cười cười cũng nói ra ta tin cho nên ta mới có thể lộ ra loại biểu lộ kia ngươi nói cũng không phải là toàn bộ là lời nói thật nhưng đại khái đều là thật trần khải đối với cái này âm thầm kinh ngạc không hổ là chúa công đơn giản chính là cái hình người máy phát hiện nói dối a cũng nguyên nhân chính là như vậy trần khải mới sớm chuẩn bị đoạn này lý do thoái thác sinh phòng thoa lập tức nói ra đã như vậy đem duyên một linh thức giao cho trần tiên sinh người như vậy ta cũng rất yên tâm buổi trưa hôm nay trần tiên sinh trước hết lưu tại nơi này tiếp nhận chúng ta chiêu đãi đi buổi chiều ta sẽ sai người dẫn ngươi đi đào tự thôn như vậy cũng tốt trần khải nhẹ gật đầu nói ra dù sao đến tôi hắn mới có thể rời đi đối với cái này cũng không đội tại xế chiều tiếp nhận quỷ r ế t đội môn chiêu đãi sau trần khải liền đi theo ẩn bộ người đi tới đào tự thôn cũng ở trong thôn thợ ô n t h rèn dẫn đầu xuống tìm được cái k i a khôi lỗi duyên một linh thức nhìn qua nguyên tắc trần h ả i biết trong nhiệm vụ nhắc tới kế quốc duyên một đao liền giấu ở khôi lỗi này bên trong bởi vậy hắn mới muốn tìm kiếm khôi lỗi này chỉ gặp khôi lỗi kia ngoại hình là một vị tuổi trẻ kiếm sĩ chính là kế quốc duyên một tuổi trẻ lúc bộ dáng quỷ dị chính là khôi lỗi kia có sáu cánh tay bên hông cùng sau lưng hết thể mang theo sáu thanh đ a o bởi vì kế quốc duyên một bản người kiếm thuật đã mạnh đến vượt qua người tưởng tượng bởi vậy chỉ có sáu cánh tay mới có thể tái hiện hắn năm đó động tác Trần Tiên Sinh đây chính là người muốn duyên một linh thức n h ữ n g thời giờ này bên trong chúng ta mặc dù t ậ n lực đưa nó bảo tồn tốt hơn nhưng dù sao cũng là dùng để huấn luyện k h ố i lỗi mà lại bởi vì nó là từ ba trăm năm trước thời kỳ chiến quốc lưu truyền xuống cho nên hiện tại cũng đã hư hao không chịu nổi t r o n g coi duyên một linh thức đao tượng có chút đau lòng nói nghe chúa công đại nhân nói trần t i ề n sinh ngài có thể đưa nó sửa chữa tốt nếu là như vậy vậy liền quá tốt rồi chúng ta đời đời kiếp kiếp đều thủ hộ lấy duyên một linh thức nếu là ở ta đời này để nó hư mất ta sẽ cả một đời tâm khó ăn trần h ả i trầm mặc không nói đi lên trước sau đó nhìn thoáng qua trước mắt duyên một linh thức sau đó hắng trực tiếp đưa tay duyên một linh thức đầu nổ xuống chỉ nghe ca một tiếng vị k i ê u đao tượng lập tức giật cả mình trần tiên sinh ngươi ngươi làm cái gì đao tượng phản ứng đầu tiên là giật n ả y mình lập tức liền có chút kinh sợ con hàng này không phải nói có thể sửa chữa tốt nó sao trực tiếp không nói hai lời đem đầu rút là làm gì a lao tử vừa mới nói xong nếu là hỏng sẽ cả một đời tâm khó có thể bình an kết quả đảo mắt con hàng này liền đem khôi lỗi đầu phá hủy trần khải không nói gì mà là đưa tay thân tiến vào khôi lỗi nội bộ chỉ chốc lát trần khải từ bên trong móc ra một cây đao đó là một thanh tàn phá không chịu đổi lại vết gì loang lộ đao khác biệt duy nhất một chút là phía trên lóe nhàn nhà thác quang đốt nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành tìm kiếm đao tự thôn vào tay kế quốc duyên một nhật lân u đao thu hoạch được sáu trăm n trường trị điểm nghe được hệ thống nhắc nhở sau trần khải mỉm cười mà phía sau vị kia đao tượng trông thấy trần khải trong tay thanh hắc đao kia sau lại kinh hãi bịt miệng lại hắn một bàn tay run r ậ y chỉ hướng trần khải đao trong tay không thể tưởng tượng nổi nói vậy cái kia thanh đao vâng kế quốc duyên một tiền bối bội đao trần khải hồi đáp chỉ tiếc đã hỏng không thể dùng bất quá không quan hệ đây đối với ta tới nói không là vấn đề nói đi trần khải đem một đoàn địa ngục chi hỏao sau một lúc lâu sau địa ngục chi hỏa thối lui một thanh mới tinh nhật luân đao xuất hiện ở trước mắt trông thấy một màn này sau l ư n g vị kia đao tượng càng thêm không thể tưởng tượng nổi lập tức trần khải đem duyên một linh thức bên hông bên trên một thanh bội đao dỡ xuống cũng đem thanh kia nhật luân đao lắp đặt đi lên đằng sau hắn lại đem duyên một linh thức vừa mới tháo bỏ xuống đầu lại tiếp trở về ngay sau đó phất phất tay địa ngục chi hỏa lại bám vào tại duyên một linh thức phía trên lần này vị kia đao tượng không có lối ra ngăn cản mà là thành thành thật thật đứng tại chỗ nhìn xem dù sao hắn vừa mới cũng là tận mắt trần khải dùng loại kia hỏaoao tướng đã có lẽ lửa này cũng tương tự có thể đem duyên một linh thức sửa chữa tốt đâu địa ngục c h i hỏa lui giải tán lúc sau duyên một linh thức quả nhiên đã trở nên mới tinh không gì sánh được đao tượng lập tức liên tục lấy làm kỳ lập tức trần khải liền đem duyên một linh thức thu vào sau đó trần khải rời đi đao tượng thôn sau lại đi cùng châu thế tạm biệt liền chuẩn bị rời đi quỷ diệt thế giới trở lại mạ vẹo vũ trụ trở về đếm ngược bắt đầu nam bốn ba hai một bắt đầu trở về theo trần khải trong não trở về đ ế ngược kết thúc trong não xuất hiện lần nữa sáng tỏ cửa lớn chậm rãi triển khai đằng sau trần khải ý thức bị cửa lớn bao vây chỉ chốc lát trần khải trên giường tỉnh lại thở ra một hơi nói ra rốt cục trở về nhìn xem thế giới này thu hoạch như thế nào trần khải tại trong não điều ra kết toán bảng muốn nhìn một chút thu hoạch lần này nhiệm vụ chính tuyến phán quyết quỷ vương quỷ múa thập không thảm đã hoàn thành thu hoạch được ba nghìn trường trị điểm nhiệm vụ chi nhánh tiêu diệt m ộ ư ơ i hai quỷ n g u y ệ t đã hoàn thành trung thu hoạch được một mươi tám trăm n trường trị điểm nhiệm vụ chi nhánh c h í ít tiêu diệt m ộ ư ơ i cái phổ thông quỷ đã hoàn thành thu hoạch được tám trăm n trường trị điểm nhiệm vụ chi nhánh tìm kiếm đao tự thôn vào tay kế quốc duyên một nhật lân lao thu hoạch được sáu trăm trường trị điểm truyền t h u y ế t nhiệm vụ tại chư thiên vạn giới phán quyết một nghìn trước mắt tiến độ là sáu m ư ơ một n h ì n một trăm linh lần này xuyên qua bên trong ngài thông qua linh hồn thẻ đánh bạc giao dịch công năng c h ú n g thu hoạch được một nghìn chín trăm trường trị điểm ngài tại lần này trong tiểu thế giới c h ú n g thu hoạch được một mươi bảy nghìn một trăm trường trị điểm q u ỷ diện chi nhận vị diện cửa hàng đã mở ra ngài có thể ở bên trong mua sắm vị diện k i a thương phẩm nhìn xem kết toán bảng trần khải hài lòng nói mặc dù không như trên lần người á o đen vị diện thu hoạch nhiều nhưng cũng không tệ lập tức trần khải đang chuẩn bị nằm trên giường nghỉ ngơi đông nhiên nghĩ đến một sự kiện đúng rồi còn có một cái trọng yếu khảo thí cần làm một chút đằng sau hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái hiện tại đã qua mười hai giờ hạn n h ỉ trên cơ bản không biết cái này thời điểm bỗng nhiên tới quái dày mình liền lấy ra ma pháp va l i sách tay chui vào trong g i ư ờ n g lúc này ma pháp va l i sách tay bên trong chính mình nhà gỗ trước đó duyên một linh thức đang đứng ở nơi đó tựa như môn thần bình thường cũng coi là tạm thời cho đơn điệu không gian tới điểm trang trí ấ n tất đúng là ta tại phó bản trong thế giới cần chỗ ở sửa sang bên trên quả thật có chút tùy ý, ý bất quá ta đối với phương diện này không có gì thiên phú a nếu không quay đầu để a lôi toa hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp đi Nha đương ầ u kia sức t nhiên hắn cũng không phải là vì khảo thí ạ gà z thực lực mặc dù hung nha lợi cây ngọn núi là tàn bạo nhất chủng loại nhưng ạ gà z có địa ngục tri hỏa ra trì đánh nhau không chút huyền nhiệm i tàn chỉ chốc lát hung nha lợi cây ngọn núi liền tại ạ g ẹ t địa ngục chi hỏa bên dưới bị đánh nằm xuống trần khải tiến lên một bước đúng á thêm lưu ý ra lệnh ăn nó đi ạ g ạ d ẹ theo t một tiếng gà o két h nào động lên cánh sông lên trước đem trước mắt hung nha lợi cây ngọn núi một ngụm cắn chết sau đó gặm ăn sạch sẽ xế. mang ạ g ẹ t sau khi ăn xong trần khải không nói gì thêm mà là l ặ n g lặng nhìn ạ g ẹ t biến hóa chỉ chốc lát ạ g ẹ t nhắc nhở biến lớn một vòng trên người lân phiến cũng biến thành so trước kia càng thêm dày đặc cánh cũng phát sinh một chút cải biến trần khải cẩn thận quan sát một chút xác định ạ gà z trên Càng trần khải ề n càng mỉm n hơn nữa h cười lập tức trần khải liền từ ha di vào thợ vị diện bên trong mua to to nhỏ nhỏ mấy chục cái không cùng chủng loại sinh vật liền bí cũng để ạ gà dẹp tiến hành thôn vệ chỉ chốc lát ạ gà dẹp hình thể liền so d i vang lớn hơn rất nhiều ngoại hình cũng càng thêm ba khí hơn nữa còn giải tỏa rất nhiều năng lực mới mặc dù cùng xử mâu cách cùng tử vong chi dược loại này c ự long so sánh còn kém rất nhiều nhưng dựa theo loại tốc độ phát triển này chắc hẳn sớm muộn có thể đạt tới loại kia hiệu quả tấu chương xong chương 143 m ớ i xuyên qua hình thức cùng duyên một linh thức dùng thử trần khải sau khi trở về lại đang hủy diệt trong thế giới cho duyên một linh thức mua năm thanh đao mới dù sao linh thức sử dụng sáu thanh đao bên trong trừ bỏ bị trần khải sửa xong kế quốc duyên một bội đao bên ngoài cái k h á c năm thanh đao đều là phổ thông làm công hơn nữa còn có chút mải mòn trần khải liền vì nó đổi lại mới đằng sau ngay tại trần khải chuẩn bị đi ngủ thời điểm bên hai lại nghe thấy hệ thống nhắc nhở. cùng trước đó xuyên qua phương thức khác biệt trước đó xuyên qua phương thức bên trong trên cơ bản đều là cho minh sát nhiệm vụ minh sát xuyên qua kỳ hạn nhất định phải tại trong kỳ hạn này hoàn thành nhiệm vụ mà lại sau khi hoàn thành nhất định phải trở về chủ thế giới không thể có nửa phần dừng lại Mà tự do tham tự tác hình thức thì do hình đương nhiên truyền thuyết nhiệm vụ là vĩnh hằng bất biến chủ đề muốn phán quyết nghiệp chướng nặng nề g linh hồn chỉ gặp mặt tấm phía trên viết ngắn gọn một hàng chữ xin mời lựa chọn bạn giới xuyên thẳng qua hình thức sau đó phía d ư ớ i viết phó bản nhiệm vụ cùng tự do tham t á c hai cái hình thức chỉ là phó bản nhân vật hình thức là màu xám không có khả năng cơ lắc tự do tham t á c hình thức thật là có thể cơ lắc trần khải vốn là muốn trực tiếp đi vào thể nghiệm một phen chỗ này vị tự do tham t á c hình thức nhưng bởi vì vừa mới đánh xong một cái phó bản tinh thần hắn trên có chút m ỏ i mệnh cho nên dự định nghỉ ngơi trước một buổi tối ngày thứ hai lại tiến tự do tham t á c vũ trụ thử một chút sáng sớm một người mặc áo khoác đen toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ nam tử đứng tại đầu đường rộng lớn mũ t r ù n đem hẳn cái kia bỏng bình thường khuôn mặt kinh khủng che lại mà hắn màu đen tay háo dài cũng che khuất hẳn cái kia không cách nào gặp người sinh h o a cánh tay một cỗ xe tải lại tới người ở bên trong đem cửa xe mở ra người kia không nói hai lời liền làm đi lên chỉ chốc lát xe cộ mở ra một nhà ngân hàng trước cửa dừng lại người kia đi theo mấy cái mang theo khăn t r ù n đầu đồng bạn từ trong xe đi xuống lập tức cái kia mang theo đồng bạn đi vào ngân hàng cũng đem mũ t r ù n lận ra lộ ra h ắ n cái kia khuôn mặt kinh khủng bảng đa phủ từ khi kim tịnh bị trần khải giết chết đằng sau làm kim tịnh đã từng trung thực thù hạn đao phủ bị đen trắng hai phe thế lực truy sát ngựa không có sống có thể làm hắn đành phải dùng thân bản sự này đi đoạt ngân hàng chỉ gặp đao phủ s ố c lên ống tay áo đem sinh hóa cánh tay lộ ra ngay sau đó một cái trọng pháo đánh ra ngân hàng trên vách tường trong nháy mắt bị đánh ra cái lô lớn đây là một cái cảnh cáo nói cho người nơi này thành thật một chút sau đó bọn thủ hạ của hắn cầm thương đi vào ngân hàng quầy hàng cũng cầm đến ra cái túi dùng thương chỉ vào quầy hàng nhân viên uy hiển tờ nói đem tiền cho ta bỏ vào trong túi quầy hàng nhân viên giơ tay bắt đầu thành thành thật thật lấy tiền Một c á sau đó hắn nhìn thấy một người quen đao phủ trần khải tại thôn vệ kim tịnh một tên thủ hạ ký ức lúc tại người kêu ký ức hiểu được tên đao phủ này tin tức cùng cái bia mắt đã bị bắt mà đao phủ thì còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật vừa vặn muốn thử một chút viên một linh thức sức chiến đấu như thế nào vừa vặn bắt người đi thử một chút đao tại trong ngân hàng đao phủ lạnh lùng nhìn xem thủ hạ của mình đem tiền đại trang đời sau đang chuẩn bị rời đi đông nhiên phí một tiếng ngân hàng cửa lớn cửa sổ trong nháy mắt toàn bộ phong tỏa cả phòng lập tức tối xuống đao phủ s â m m ặ t lại không biết là ai đang làm trò quỷ cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đúng lúc này một đạo hình tròn cổng truyền tống ở trước mặt hắn từ từ mở ra chỉ chốc lát một vị mặc thời kỳ chiến quốc quần áo bên hông cùng sau lưng vác lấy sáu thanh đao kiếm sĩ chậm rãi đi ra hắn động tắc nhìn có chút cứng ngắc lại thêm hắn sáu cánh tay thoặc nhìn như là một loại nào đó nhân n ẫ u người nào đao phủ đem sinh hóa cánh tay nhắm ngay duyên một linh thức cẩn thận nói ra nhưng mà duyên một linh thức làm nhân ngẫu tự nhiên là không có trả lời hắn cái vấn đề này chỉ gặp hắn sáu cánh tay đem trên người sáu thanh đao chậm rãi rút ra đao phủ thay thế minh bạch đối phương chuẩn bị đọc thủ lập tức chuẩn bị dùng sinh hóa thủ pháo cho hắn đến một pháo nhưng mà tay của hắn pháo còn chưa phát ra duyên một linh thức tựa như quỷ mị bình thường thân ảnh tựa như mũi tên rời c u n g vừa loáng ở giữa thân ảnh từ đao phủ trên người xuyên qua theo duyên một linh thức chậm rãi đem sáu thanh đao trở vào bao đao phủ trên thân sáu đạo vết thương trong nháy mắt xe rách ngay sau đó quỵ giảm xuống đất đã mất đi hô hấp đao phủ t h ủ hạ thế, thế trong nháy mắt mất trí gặp duyên một linh thức đưa mắt nhìn sang bọn hắn nội điên bình thường nổ súng bắn về phía quái vật trước mắt nhưng mà hậu quả có thể nghĩ mười hơi ở giữa g i ặ cước c bọn họ nhao nhao ngã xuống đất đứng ở đằng xa trần khải nhìn trước mắt một màn hài lòng nhẹ gật đầu đao phủ tại mạ v ự c trong thế giới cũng coi là tương đối lợi hại nhân vật phản diện sức chiến đấu gần với kim tịnh mà duyên một linh thức tại không có bám vào địa ngục tri hỏa tình hưng dưới có thể đem một cách chứng minh thực lực của nó. lập tức trần khải liền đưa tay triệu hoán cổng truyền thống cũng đem nó triệu hồi trần khải đi vào cửa hàng của mình sau giống thường ngày qua hết một ngày chuyện này với hắn tới nói cũng coi là một cái nghỉ ngơi dù sao tại phó b ả n trong thế giới trên cơ bản mỗi ngày đều muốn đánh đánh g i ế t g i ế t bởi vì thời gian hạn chế chính mình cũng không cách nào lười biếng chỉ có trước mắt coi như an sinh mạng vào thế giới mới có thể để cho hắn hơi bông lỏng một hồi ban đêm về đến trong nhà sau khi cơm nước xong lại bồi tiếp hạn n ì cùng a lôi toa nhìn xét tv đại khái hơn mười giờ cũng chính là trần khải bình thường lúc ngủ ở giữa sau khi tới hắn mở ra bảng hệ thống chuẩn bị thử một chút mới xuyên qua hình thức đốt lập tức tìm kiếm thế giới phát hiện mỹ quốc chuyện lạ thế giới mở ra thế giới này cần mười nghìn trường trị điểm phải chăng mở ra thế giới này là không mắc như vậy trần khải lập tức xấu hổ bất quá cái này mỹ quốc chuyện lạ thế giới ngược lại là chưa nghe nói qua thôi nghe giống như là cái phim kinh dị không chừng có thể làm thành ma tốc độ nhà ăn đâu mà lại mười không không không trường trị điểm ta cũng không phải không đủ sức cho ta mặc trần khải không nói hai lời lựa chọn là T thật là làm x é t đánh mà không có mưa thủy tinh hồ bờ hiện lên nhàn nhạt n ở m vụ một mặt xe chậm rãi chạy qua đi tới một chỗ mục đích lái xe người kia xuống xe dẫn theo ngọn đèn người phía sau khiêng hai cái cái cuốc cùng cùng nhau sang đi theo phía sau hắn cùng lúc đó trên cổ hắn còn mang theo một cái khúc côn cầu mặt nạ đến mộ địa sau người kia dẫn theo ngọn đèn tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì một tiếng sấm r ề n hiện lên toàn bộ mộ địa bị chiều sáng người kia cũng tìm được mình muốn tìm mộ bia kia trên đó viết sâm mốc hai m ư phía sau k i ê cái cuốc người kia đi tới nhìn xem mộ bia đối với người kia nói chúng ta đến thang lễ được xưng thang mễ nam tử nhìn xem kiệt sâm phần mộ một mặt tâm trầm đây là phần mộ của hắn người kia nói tiếp thang mễ nhìn xem ngôi mộ kia vẫn không nói một lời chúng ta đi thôi người kia nói lấy đang muốn quay người rời đi thang mễ bỗng nhiên mở miệng nói chờ một chút thang mễ đem ngọn đèn buông xuống lập tức tiếp nhận một cái trên cái quốc đi về trước đi cái gì người kia gặp thang mễ cử động hiển nhiên có chút kinh hoàng ta muốn xác định một chút thang mễ âm thanh lạnh lùng nói lập tức cầm cái quốc hướng phần mộ đi đến sau đó hai người liền bắt đầu đảo móc phần mộ không biết qua bao lâu nương theo lấy c u ồ n phong trận trận hai người rốt cục đảo được qu Tốt, người đã xác nhận đây là hắn quan tài chúng ta đi thôi thang m ễ bằng h ư u khuyên nhủ đạo thang m ễ đem cái c ố c đưa cho bằng h ư u sau đó còn nói thêm đem xả ben cho ta bằng h ư u giật mình lập tức nói ra không cần cậy mở nó đem xả ben cho ta thang m ễ lại nhìn xem bằng h ư u lặp lại một lần gặp thuyết phục không có kết quả bằng h ư u đành phải đem xả ben đưa cho hắn chỉ gặp thang m ễ túi xuống thân sau đó đem quan tài cậy mở ngay sau đó lại đem nắp quan tài s ố c lên lập tức bên trong liền lộ ra một màn kinh khủng bên trong nằm một bộ hư thối thây khô diện mục xấu xí vô cùng lại cực kỳ khủng bố trên thi thể bất mãn thơ n g h ệ t hư thối thể sắc cũng tận là giỏi bỏ n g ọ n g ngạy nhìn trước mắt buồn nôn một màn thang mễ cảm thấy một trận buồn nôn nhưng lập tức hắn liền nhớ tới quái vật này tại khi còn sống mang đến cho mình đủ loại bóng ma cũng chính là như vậy hắn mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ảo giác dẫn đến hắn bị giam tại bệnh viện tâm thần mà hắn hôm nay đến chính là vì xác định quái vật này thật đã chết rồi hắn cảm thấy cứ như vậy những cái kia ảo giác liền sẽ biến mất nhớ tới hồi nhỏ gặp phải thang mễ trở nên càng thêm phẫn nộ hắn quay người đi hướng song sát lập tức đem bên trong một cái lan can sắt tháo xuống lập tức lại quay người cắm ở kiệt sâm trên thân điên cùng thùng lấy thi thể của hắn thang mễ ngươi đang làm cái gì a đáng chết thang mễ bằng hữu đã bất đắc dĩ đợi thang mễ phát tiết xong sau hắn từ trong mộ phần đi ra mà bạn hắn thì lắc đầu nói ra trời ạ hắn nhất định khiến ngươi đau đến không muốn sống đi thang mễ cầm lấy cái kia khúc côn cầu diện mục nhìn một chút lập tức ném vào trong q u n tài cũng chửi bới nói xuống địa ngục đi thôi kiệt s â n đằng sau hắn lại quay người hướng đi đến muốn đi lấy cái kia thông xăng mà bằng hữu của hắn cũng đi theo đúng lúc này đ lại, lại nhiệm g n ê ộ t tiếng vụ mới đã ghi vào nhiệm vụ một tiêu diệt thủy tinh hồ sắt nhân ma kiệt sâm úc hai mươi bốn t h à nhiệm n h vụ thất bại thì thế giới hiện tại không tái phát bố nhiệm vụ mới trước mắt tiến độ là một trong lúc ngủ mơ trần khải bỗng nhiên bừng tỉnh lúc này hắn chính xử tại ma pháp va li xách tay không gian nội bộ bây giờ nơi này đã trải qua một phen bố trí sớm đã lộ ra không có như vậy đơn điệu mẹ nó cái này phá hệ thống dọa lao tử nhảy một cái trần khải đậu đen rau muống đạo lập tức lật ra bảng xem xét nhiệm vụ k i ệ t s â m úc hai t ư ta liền nói thủy tinh này hầu như thế q u e n h a y quả nhiên là màu đen thứ sáu sao đằng sau hắn lại không khỏi đậu đen r a ứ sáu sao đằng sau hắn lại không khỏi đậu đen thứ sáu sao đương nhiên hắn câu nói này hoàn toàn chính là đậu đen rau m u ố n mà thôi Màu đen trần h h nói. Nói khải, khải vừa mới giáng lâm ở thế giới này thời điểm chính là tại thủy tinh hồ phụ cận hắn mặc dù nghĩ đến nơi này có thể là kiệt sâm quế quán nhưng phụ cận không có cảm ứng được đặc biệt tội ác khí tức bất quá bây giờ nếu nghe được nhiệm vụ nhắc nhở đã nói lên trước đó kiệt xâm khả năng đã chết mà bây giờ đã thông qua phương thức nào đó sống lại trần khải mới vừa từ va li s á c h tay bên trong chui ra liền cảm ứng được cùng lúc trước rõ ràng khác biệt nơi này tội ác khí tức trở nên càng phát ra dày đặc hắn không nói hai lời đem xe thể thao của mình triệu h o á n đi ra lập tức dùng hết ma trượng thi pháp khí tức hiện hình cũng nhìn xem xe hướng phía khí tức phương hướng chạy tới chỉ c h ố c lát trần khải xe thể thao đỉnh lấy mưa to đi tới mộ đ i ệ h o ặ tư trần h ả i bỗng nhiên nghe thấy mộ địa chỗ có người kêu to trần h ả i lập tức xuống xe hướng bên kia chạy tới chỉ chút lát, hắn liền trông thấy trong mưa to mặc áo đông thang mẹ chính gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt bằng hưu của hắn hoắc tư bị một bóng người cao to một vòng đánh xuyên qua bụng lập tức nằm ở đất mưa bên trong chỉ gặp thân ảnh cao lớn kia q u a y người lộ ra hắn vô cùng kinh khủng khuôn mặt văn vẹo khuôn mặt toàn bộ hư thối trên mặt khắp nơi đều b ò thịt giỏi thang mẹ không khỏi liên tiếp lui về phía sau chỉ gặp kiệt sâm đem trên người côn sắt một chút rút ra lập tức nhặt lên trên đất khúc côn cầu mặt nạ đeo ở trên mặt kiệt sâm đem côn sắt dơ lên cao, cao chuẩn bị đem trước mắt thang mẹ đánh giết. Bang. đ ô n g nhiên côn sắt đánh vào một đạo trên xích sắt chỉ gặp mặc áo ra trần khải dùng xích sắt là thang mẹ đỡ được một kích xuống địa n g ụ c đi thôi kiệt sâm trần khải nói xong trên thân nhóm l ử a diễm hóa thân ma tốc độ trông thấy một màn này thang mẹ lần nữa mở tò hai mắt nhìn hắn vừa mới trông thấy kiệt sâm bởi vì bị xét đánh mà phục sinh đã đủ không hợp t h ó i thường làm sao hiện tại lại tới cái toàn thân bút hỏa khô lâu chỉ gặp ma tốc độ dùng xiềng xích đem kiệt sâm toàn thân bao lấy ngay sau đó hai cái đốt lựa xương tay gắt gao ôm lấy kiệt sâm lập tức địa mục chi hỏa đốt khắp kiệt sâm toàn thân cho d chỉ chốc lát kiệt sâm tại địa ngục c h i hỏa phía dưới bị thiêu thành cho tàn đốt nhiệm vụ bản thân hoàn thành tiêu diệt thủy tinh hồ sắt nhân ma kiệt sâm ốc hai t ư thu hoạch được năm trăm trừng trị điểm tấu c h ư ơ n g xong c h ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm trạm tiếp theo cây du đường phố nhẹ nhõm đem kiệt sâm xử lý đằng sau trần khải khôi phục nhân loại hình thái hắn vừa mới quay người liền trông thấy thang mẹ chính một mặt hoảng sợ nhìn xem chính mình đồng thời còn liên tiếp lui về phía sau đừng kích động t o m m y đây không phải ngươi vẫn muốn nhìn thấy một màn sao nhìn tận mắt kiệt sâm xuống địa ngục trần khải nhìn sang kiệt sâm cái kia cháy rủi thi thể người, người là ai tò mì hoảng sợ nói ra người đã vừa mới nhìn thấy trần khải mỉm cười lập tức liền quay người rời đi cũng về tới trên xe của chính mình nhìn xem chậm rãi lái ra nghĩa địa xe chỉ để lại tò mì một dạng thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó mỹ quốc chuyện lạ kiệt sâm trần khải trong nao đem hắn ở trong thế giới này lấy được mấu chốt tin tức tổng kết một chút không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là đem mỹ quốc nhiều bộ phim kinh dị tập hợp cùng một chỗ phó bản đi trần khải vừa lái xe một bên suy nghĩ nói giết chết kiệt sâm chỉ là nhiệm vụ một mà lại trước mắt không có thu đến có quan hệ nhiệm vụ hay nhắc nhở xem ra nhiệm vụ là cần chính mình phát động sao Đã nhiệm ư vậy, vụ mới đã ghi vào nhiệm vụ hai tiêu diệt du thụ nhai mánh quỷ phất lai địch khắc lỗ cách nhiệm vụ thất t bại thì thế giới hiện tại không tái phát bố nhiệm vụ mới trước mắt tiến độ là một trần khải thông qua hỏi đường cùng ds cuối cùng tìm được xuân mục trấn du thụ nhai dọc theo con đường này trần khải xe thể thao thu hoạch không ít ánh mắt nhìn chăm chú dù sao trần khải xe thể thao quá mức vượt mức quy định cấp huyện tại tám mươi niên đại mỹ quốc cũng rất hấp dẫn ánh mắt trần khải mở ra xe thể thao đi tới du thụ nhai sau đó tại một nhà quán chợ trước n g lại lúc này quán chợ trước đang có một vị mặc nóng bỏng khêu gợi nữ tử người da đen vừa hút khói cũng mắt không chấp nhìn xem từ trên xe bước xuống trần khải muốn tìm điểm việc vui sao tiên sinh nữ tử người da đen một mặt mỉm cười nhìn trần khải trong giọng nói rõ ràng mang theo trêu chọc ta sẽ để cho người thoải mái lợn nói nàng còn đem khói thổi tới trần khải trên thân người cái kia khói cách ta xa một chút từ trước tới giờ không hút thuốc trần khải h i ệ n nhiên chịu không được trên người nàng mùi khói cũng nói với nàng mà lại ta đối với n i k a không có hứng thú nữ tử người da đen lập tức sầm mặt lại đem khói l ắ p tại trên mặt đất liền tức g i ậ n rời đi đạ mã chết đổ khỉ ra vàng nếu không phải nhìn người lái xe giống như là kẻ có tiền lao nương mới không nguyện ý tiếp đ ạ i n g ư ờ i đây người da đen kia nữ tử trong lòng tầm mắng đằng sau trần khải đi vào lữ điếm quầy hàng đối với sân khấu nhân viên nói ra ta muốn một gian phòng t u t xin mời lấp một chút cái này nhân viên công tác cung kính đem biểu đưa cho trần khải trần khải đem biểu điện xong sau Liền trả tiền, miệng trong không trả tuyệt sau đó nói đầu có bệnh. vậy ọ n g đạo l mà ngươi, xin đóng mời cửa chặt sổ đây l lúc này quang trợ đại sảnh một vị đang xem báo chí nam tử trung niên bỗng nhiên đem báo chí bông xuống những chặt lông mày nhìn xem trần khải hiển nhiên bị trần khải sở niệm ca dao hấp dẫn lấy lúc này lại có một vị nhân viên công tác tìm tới trần khải cũng nói ra xin hỏi tiên sinh ta có thể giúp ngài dừng xe sao không cần ta tự mình tới trần khải r ứ t khoát cự tuyệt nói đằng sau vẫn không quên bổ sung một câu xe kia ngươi sẽ không mở nhân viên công tác kia lập tức khoe miệng giật một cái hắn vốn cho rằng lần này gặp phải người có tiền chủ nếu có thể giúp hắn dừng hắn nhất định xe có thể có không ít tiền đoa kết quả là nhiệt tình mà bị hở hữu nhân viên công tác kia nhìn xem trần khải lên lầu có chút thất lạc xoay người chuẩn bị rời đi đúng lúc này trước đó vị kia xem báo chí nam tử đối với hắn nói ra ngươi hẳn là may mắn tiểu nhị ngươi tốt nhất chớ cùng người kia dính l i ễ u quan hệ vì cái gì nhân viên công tác nghi ngờ nói người kia nhìn chung quanh một chút sau đó đem thân thể nghiêng về phía trước cũng nhỏ giọng nói ra tại cái này cách đó không xa có một nhà bệnh viện tâm thần bên trong có một ít hải tử bọn hắn liền thường xuyên không hiểu thấu hát cái này ca dao mà người kia rõ ràng là mới từ nơi khác tới nhưng hắn vừa mới hát ca dao lại cùng bệnh viện tâm thần những hải tử kia hát giống nhau như lúc nhân viên công tác nghe xong không khỏi cảm thấy tà môn mặc dù trong này cũng có có thể giải thích thông địa phương tỉ như người kia lúc trước liền nghe nói qua cái này ca dao cho nên trùng hợp cùng những hải tử kia hát một dạng nhưng hắn hay là cảm thấy một trận dùng mình trần khải đi vào gian phòng của mình sau h ở i áo khoác xuống tới cũng nằm ở trên giường sau đó chính là chờ đợi phất lai địch chính mình tới cửa trần khải trong lòng tính toán từ vừa mới tiến du thụ nhai bắt đầu trần khải vẫn không ngừng nghiệm đoạn kia ca dao mục đích đúng là vì đem phất lai địch dẫn tới nhìn qua nguyên tắc trần khải biết phất lai địch là một loại sinh hoạt tại trong ngộng cảnh quái vật mọi người càng là đối với hắn ký ức vẫn còn mới mẻ đối với hắn càng là sợ hãi hắn liền càng là cường đại mà ở trong ngộng cảnh giết người cũng là hắn thường dùng giết người m a n h khóe mà thường thường đối với ác ngộng sợ h ã i phần lớn đều là hài tử bởi vậy phất lai địch mục tiêu cũng thường thường đều là hài tử nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ trần khải đầu tiên là thông qua bọn nhỏ truyền lại hát ca dao gây nên phất lai địch chú ý cứ như vậy phất lai địch liền có khả năng sẽ đến trong n g ộ n đánh giết chính mình như vậy chỉ cần mình trong n g ộ n đối với hắn phản sát liền có thể duy nhất một lần giải quyết. đương nhiên đây chỉ là trần khải suy đoán hắn không xác định chiêu này có hữu dụng hay không nếu là không được lời nói cũng chỉ có thể đi tìm chủ tuyến nhân vật mấu chốt đến nghĩ biện pháp đối phó phất lai địch một hai phất lai địch tới tìm n g ư ơ i ba bốn cửa sổ xin mời đóng chặt năm sáu năm chặt thập tự giá bảy tám thức đêm đến bình minh chín m ư ơ i vĩnh viễn không có thể ngủ trần khải không ngừng thì thầm lấy đoạn này ca dao thử nghiệm chìm vào giấc ngủ nhưng lại phát hiện chính mình như thế nào cũng ngủ không được lấy ân càng nghĩ ngủ liền càng ngủ không được sao trần khải có chút bất đắc dĩ trong lòng có việc s ắ c thực không tốt chìm vào giấc ngủ bởi vậy trần khải đành phải xuất ra lão ma trượng thông qua ngoại lực đến để cho mình chìm vào giấc ngủ hắn dùng hết ma trượng vì chính mình làm p h á p sau chỉ chốc lát trần khải liền m ệ t m ỏ i m u ố ngủ n lập tức tiến nhập trong ngọn đẹp không biết qua bao lâu trần khải lần nữa khôi phục ý thức hắn phát hiện chính mình đang đứng tại đen kịp trên đường cái nơi này là du thụ nhai trần khải biết mình đã tiến vào mậu cảnh nhưng trần khải hôm nay mới vừa tới đến du thụ nhai theo đạo lý tới nói là sẽ không ngộng thấy cùng nơi này có quan địa phương như vậy thì chỉ có một khả năng đó chính là phất lai địch ra tay với mình thấu trương t r ư ớ c 146 ngộng cành tiêu đốt t r â n khải nắm chặt xiến xích chậm rãi hành tẩu tại trên đường phố ha ha ha ha ha ha đúng lúc này một đạo tiếng cười q u ỷ dị bỗng nhiên vang lên quanh quẩn tại toàn bộ khu phố ở trong chỉ chốc lát t r â n khải trước mắt bỗng nhiên toát ra một mảng lớn màu xanh l á sương ngủ ngay sau đó sương ngủ dần dần t ố i lui một cái diện mục đáng sợ xấu xí thân ảnh chậm rãi xuất hiện chỉ gặp đó là một vị mang theo một đỉnh màu nâu đậm mũ dạng người mặc một bộ kiểu cũ hồng lục hành điệu văn áo lông trên mặt cùng thân thể toàn bộ đều là b ó n vết sẹo nhìn g ữ tợn khủ bố mà tay phải của hắn thì là dùng k vì u nhưng g mặt p ấ thấy Phất t Trần trông chút nào lộ ra sợ sệt tức Lai lộ lộ. Lai lập của ra dọa Khải biểu Đối diện phất lai địch lập tức xứng sở. Hắn cái Địch. Địch có hắn, không hắn dáng nào xứng n kêu g bộ sợ sở, ờ i h ì h t ư ợ n có h ư a từng c gặp dạng không Nhưng qua ra hỏa. Trần tí này nào mình Khải kỵ ý có lẽ là ở trong ngộng cảnh vô địch đã quen hắn cảm thấy chỉ cần là ở trong mơ liền không có người là đối thủ của mình bởi vậy phất lai địch đối với cái này cũng không hề để ý hoan nên đi vào ngộng du t i ê n cảnh ái l ệ ti phất lai địch một bên khoa tay múa chân một bên dùng hài h ư c khôi hài ngự khí nói ra giờ này ngày này loại phục vụ này người cảm thấy thế nào a ẩn chiêu bài đồ ăn ta liền ưa thích loại này linh hồn đồ ăn trần khải đối với cái này thì mỉm cười lập tức nói ra xem ra chúng ta vẫn còn có chút tiếng nói chung nói đi trên người vãng sinh khóa phụ lên địa ngục chi hỏa ngay sau đó hỏa liên bay ra hướng phất lai địch bay đi ta cũng ưa thích linh hồn đồ ăn bang phất lai địch dùng thiết trào đem hỏa liên bắn ra sau đó tiếp tục dùng hai h ước ngự khí nói ra à thật là một cái nghịch ngợm hái lệ thi ngươi muốn sinh tiểu bảo bảo sao đối với trần khải năng lực phất lai địch không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ bởi vì hắn trước đó trải qua có chút hải tử tạo ý thức đến mình tại trong mộng thời điểm sẽ có được một chút không thể tưởng tượng nổi siêu năng lực t ỷ như lực lớn vô cùng t ỷ như phóng ra t h i ể m điện nhưng mình làm ác ngộ ác ma cuối cùng vẫn có thể đem đánh giết bởi vậy phất lai địch cho là trần khải cũng là loại tình huống này mà trần khải thì đối với hắn nói ra đ ừ n g chỉ cố lấy một mép bị người xem trước một chút ngươi móng đ u ố t kia đi phất lai địch sau khi n g h e xong theo bản năng nhìn về phía mình thiết chảo làm cái gì phất lai địch lập tức giật mình bởi vì hắn thiết chảo bên trên vậy mà nổi lên hỏa diễm mà lại bất luận như thế nào cũng vô pháp dập tắt hắn thử nghiệm lấy tay dập tắt nhưng hỏa diễm lại trực tiếp lan tràn tại trên cánh tay của h ắ n a đáng ch phất lai địch quyết định thật nhanh lập tức đem cánh tay của mình bổ xuống ngay sau đó hắn lại có mọc ra hai cái tươi mới cánh tay đồng thời cái kia thiết chảo cũng rực rỡ hẳn lên xuất hiện tại trên cánh tay của hắn xem ra ngươi có một loại ta chưa thấy qua năng lực phất lai địch đối với hắn nói ra hắn lúc này đã ý thức được đối mặt trước mắt người này cục diện tựa hồ chính hướng phía chính mình không cách nào khống chế phương hướng phát triển bởi vậy n g ự a khí của hắn cũng không còn giống trước đó như thế hài hước khôi hài mà là trở nên tương đối âm lánh một chút đã như vậy liền không thể để ngươi xuống nữa phất lai địch nói đi hắn đem lợi chảo dối ra ngay sau đó lợi chảo kia trở nên to lớ biến thành một cái c ự thủ trần khải toàn bộ thân thể tại cái tay kia trước mặt lộ ra nhỏ bé không gì sánh được ngay tại lúc phất lai địch chuẩn bị dùng bàn tay khổng lồ kia công kích trần khải thời điểm trần khải đ ỗ n g nhiên xuất ra lão ma trượng đối với hắn thì thẩm trừ ngươi vũ khí đ ỗ n g nhiên cái kia thiết trả lại từ trong tay hắn chóc ra bay ra mà thoát ly phất lai địch thân thể sau thiết trảo khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ làm sao lại phất lai địch nhìn về phía cái kia thiết trảo có chút không thể nào hiểu được trần khải năng lực đặc thù kia phất lai địch vươn tay thông qua niệm lực điều khiển cái kia thiết trảo trở về đến trên cánh tay của mình lập t nhưng mà phất lai địch lại là s ứ c sở bởi vì trước mắt trên đường phố không có một ai trước đó còn đứng tại đó bên trong trần khải không biết đã chạy tới nơi nào đi tên hốn đ ả n g kia đi đâu rồi phất lai địch tìm kiếm khắp nơi lấy đúng lúc này mấy sợi xích sắt âm thanh rầm rầm vang lên phất lai địch lập tức hoảng sợ nhìn về phía bốn phía chỉ gặp mấy chục đạo xích sắt từ mười mặt bát phương bay tới sau đó đem phất lai địch tứ chi kéo chặt lấy bắt lại n g ư ờ i trần khải thanh âm tại phất lai địch sau lưng vang lên phất lai địch liệu mạng dây rồi lấy lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào đau thoát hắn muốn thông qua chính mình chi phối mộng cảnh năng lực đem xiềng xích di động lại phát hiện chính mình niệm lực căn bản là không có cách dung chuyển xích sắt m ả y may mà mình muốn dùng thuấn di chạy trốn lại phát hiện năng lực này cũng đã mất đi tác dụng thập tình huống như thế nào phất lai địch l i ề u mạng dễ rồi lấy trần khải đi đến phất lai địch trước người ngay sau đó trên thân hỏa diễm giấy lên biến thành ma tốc độ hình thái ngươi có thể điều khiển trong mộng cảnh hết thảy nhưng là ma tốc độ âm chầm nói hắn thiêu đốt xương tay huy động xích sắt ngay sau đó xích sắt liền bị phụ lên địa ngục chi hỏa đất của ta ngục chi hỏa cũng không thuộc về mộng cảnh ma tốc độ thẳn như nói bởi vì vãng sinh khóa quanh năm bị địa ngục chi hỏa t r ộ phụ ma phía trên sớm đã dùng địa ngục chi hỏa thuộc tính bởi vậy cho dù là tại phất lai địch trong ngộng cảnh phất lai địch cũng vô pháp thao túng nó hoàn toàn tương phản bọn chúng có thể còn có thể đem ngộng cảnh đốt cháy ma tốc độ nói nhỏ trần khải trước đó một mực không được biến t h â n mà là dùng nhân loại hình thái không ngừng cùng phất lai địch chiến đấu chính là muốn bắt lấy cơ hội này đem phất lai địch nhất kích tất sát nếu là trực tiếp biến thân ma tốc độ phất lai địch nhất định sẽ cảm ứng được uy hiểm mà trực tiếp trốn chạy trong lúc nhất thời trong n g ộ n cảnh hết thể đều đ ố t cháy mặt đất bốn phía kiến trúc gào tựa như nhóm lửa giấy mỏng bình thường toàn bộ không gian tại địa ngục c h i hỏa đốt cháy bên dưới bắt đầu từ từ rút đi kết thúc ma tốc độ nhìn xem phất lai địch nhẹ giọng nói nhỏ đông đông đông trần tiên sinh ngươi ở đâu không hiểu thấu thanh â m bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến ma tốc độ lập tức nhìn một phía lập tức chung quanh chàng cảnh bắt đầu trở nên mơ hồ đông đông đông trần tiên sinh ngài xe không có ngừng tốt thanh â m vang lên lần nữa ma tốc độ lập tức liền hiệu rõ ra đây là mộng cảnh bên ngoài thanh em đúng lúc này phất lai địch chợt cười to ha ha, ha ha xem ra là thượng đế còn không muốn để cho ta chết chỉ cần phía ngoài trần khải mỗi lần bị đánh thức như vậy phất lai địch lập tức liền thoát ly trần khải mộng cảnh sau đó liền dứt khoát về sau cũng sẽ không tiếp tục đến trần khải mộng cảnh cứ như vậy trần khải muốn lần nữa tìm tới hắn đơn giản khó như lên trời đông đông đông trần tiên sinh thật có lôi quáy rời ngài nhưng xin ngài đi ra một chút được không mộng cảnh bên ngoài thanh âm đem mảnh này mộng cảnh triệt để làm phá thành mảnh nhỏ theo mộng cảnh không gian biến mất trần khải từ trên giường đi lên giờ phút này trong con mắt của hắn đều là lựa giận cũng là bởi vì bên ngoài cái kia gõ cửa náo tản dẫn đến phất lai địch tại dưới mí mắt hắ Thấu cờ h chương h ư ơ n xong, g p dì tin bắt đầu tim đập rộn lên sợ hai cùng bất an tràn vào trong lòng nàng không ngừng đi về phía trước không cách nào quay đầu bởi vì nàng căn bản không biết lối ra ở nơi đó chỉ có tiếp tục hướng phía trước cuối cùng nàng tiến vào một cái cũ nát cửa phòng bên trong hơi có một tia sắc màu ấm chung quanh nhìn không còn như vậy ấm lánh bởi vì có một cái lò sưởi trong tường đang thiêu đốt nhưng mà nàng không chờ nàng thở một n g ụ m đ ỗ n g nhiên loanh một tiếng trên lò sưởi trong tường hỏa diễm tựa như bạo tạc bình thường trở nên càng thêm kịch liệt cũng điên cuồng lay động lấy cờ dì tìm quay người muốn chạy trốn sau đó cửa phịch một tiếng không có dấu hiệu nào đóng lại cờ g ì tìm hoảng sợ quay đầu lại phát hiện tại gian phòng trung ương chẳng biết lúc nào xuất hiện một đỉnh mũ trọn bỗng nhiên viên kia mũ phía dưới dôi ra một cái kinh khủng thiết trạo đó là mang theo trên tay thiết trào bao tay sau đó một cái khác tràn đầy đốt ngấn tay cũng từ mũ tròn phía dưới r ố i ra sau đó hai cái quỷ dị hai tay đẻ lại mặt đất một đạo kinh khủng thân ảnh định lấy mũ tròn chậm rãi xuất hiện phất lai địch cờ gì t ì n trên mặt lập tức thất kinh bị hù chỉ dựa vào gần cửa vách tường nhưng mà lập tức nàng liền phát hiện lúc này phất lai địch cùng tường ngày cũng không giống nhau lúc này phất lai địch trên người đốt ngấn trở nên càng thêm nghiêm trọng toàn thân so trước kia càng thêm g ầ y trơ cả x ư ơ n g trên mặt quần áo trở nên rách n ư ớ khuôn mặt cũng càng thêm k h ủ bố phất lai địch máu trên mặt thị trước kia vẹn vẹt trên mặt hắn dường như đem huyết nhục toàn bộ hết suốt bình thường trên thân còn lộ ra bên trong xương cốt lúc này hắn không còn giống như kiểu trước đây mặt mỉm cười cùng hài hước khôi hài mà là diện mục dữ tận thống khổ không chịu nổi cờ dị t ì n phất lai địch đem tàn phá cánh tay vươn hướng cờ dị tìm sau đó khập khanh đi hướng nàng cũng nói ra ta cần n g ư y i để cho ta khôi phục lực lượng mắt thấy phất lai địch khập khanh hướng nàng đi tới cờ dị tìm không chỗ có thể trốn vẹn vẹn dựa vào khung cửa bắt đầu hét to cờ dị tìm cờ dị tìm cờ dị tìm đúng lúc này cờ dị tìm nghe thấy được một thanh em khác lại la lên chính mình đó là một cái gi không ngừng tái diễn tên của mình cùng lúc đó cảnh tượng trước mắt dần dần mơ hồ ngay tại phất lai địch tay sắp nhích lại gần mình thời điểm cờ d ì tìm đột nhiên từ trong ngộng đường tỉnh khi nàng từ trong ngộng sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình là nằm trên ghế ngủ mà trước mắt có một vị nữ tử k h á c chính một mặt lo lắng nhìn xem chính mình h i ệ n nhiên chính mình là bị nàng đánh thức nữ tử kia gặp cờ d ì tìm sau khi tỉnh lại liền nhẹ nhàng thở ra sau đó nhẹ nhàng nói lại ngộng thấy h ắ n sao nam hy cờ dị tìm nhẹ gật đầu dường như chưa tỉnh hồn gọi nam hy nữ tử nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực sau đó nhẹ nhàng nói ra đừng lo lắng chúng ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện này chúng ta cùng một chỗ cố gắng cơ dị tin nặng nề g h gật đầu nàng hiện tại duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có nam hy toàn bộ trong bệnh viện tâm thần trừ hắn và chính mình một dạng làm ác n g ậ g bọn nhỏ bên ngoài chỉ có nam hy sẽ tin tưởng mình nam hy nhẹ nhàng cười cười sau đó quay người chuẩn bị rời đi chờ chút nam hy cơ dị tin đưa nàng gọi lại nam hy tưởng rằng c ờ dị tin tự mình một người sợ sệt muốn để nàng nhiều bồi một hồi liền quay người an ủi không cần sợ hãi chẳng mấy chốc sẽ đi qua cơ dị tin lất đầu sau đó nói ta lần này mộng thấy hắn giống như không giống nhau lắm nam hy khẽ giật mình sau đó hỏi chuyện gì xảy ra c ơ gì tìm nghĩ nghĩ sau đó có chút do dự nói hắn giống như rất suy yếu trên người bỏng trở nên càng thêm nghiêm trọng hắn giống như thủ thương ta lần này cho nên không có bị hắn giết chết cũng là bởi vì duyên cớ này nam hy lập tức xứng sở nàng cùng phất lai địch ở giữa ấ n đoán muốn so những hải tử này phải sống nhiều nàng tại một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thời điểm từng đã đánh bại một lần phất lai địch dựa theo kinh nghiệm của nàng trong ngộng cánh phất lai địch căn bản chính là không cách nào chiến thắng nhưng là là ai đem phất lai địch ở trong ngộng cảnh đánh thành trọng thương ngay sau đó nam hy liền lắc đầu phủ định điều phỏng đón này chính mình đã từng đã đánh bại h là d ù nhưng như g đem ngay cả như k vậy trần khải hay là đem tới gọi mình người kia đổ gập xuống chửi mắng một trận lúc nào đến gọi mình không tốt không phải chờ đợi mình nhanh bắt được phất lai địch lại đến ngày là c h ậ thứ ê m đến hai trần khải dối lưng một cái từ trên giường đứng lên sau đó rời đi nhà khách tùy tiện tìm cái địa phương đơn giản ăn điểm tâm xong liên bắt đầu làm chính sự đầu tiên muốn đi tìm mánh quỷ nhai hệ liệt phim nhân vật chủ yếu nhìn xem có cái gì điểm và có thể làm cho hắn tìm tới phất lai địch bất quá cái hệ liệt này phim quá xa xưa trần khải không lớn nhớ ký hệ liệt nhân vật chính tên chỉ nhớ rõ có cái nhân vật chính gọi nam hy là đệ nhất bộ cùng bộ ba cùng phần mới nhân vật chính bởi vì xuất hiện số lần tương đối nhiều cho nên nhớ kỹ tương đối rõ ràng một chút bởi vậy hắn liền từ nam hy ra tay bắt đầu nghe ngóng nếu là không nghe được cũng chỉ có thể trở về dùng bí thuật hoặc là ma dược đến tỉnh lại chính mình chỗ sâu trong óc ký ức để cho mình nhớ tới phim mỗi cái chi tiết bất quá hắn nhớ đến lúc ấy hắn nhìn bộ phim này thời điểm là nhảy nhìn cho nên thật không nhất định có thể làm cho hắn nắm giữ mỗi cái chi tiết Cũng may hắn vận may không có gì bất ngờ xảy ra nhân ữ viên công tác chừng lên mí mắt nhìn hắn đồng dạng hữu khí vô lực hỏi ngươi là thân nhân bệnh nhân sao không phải trần khải dứt khoát trả lời nhân viên công tác để nhưng không ngẩng đầu lên nhìn hắn tiếp tục túi đầu nhìn xem điện thoại một bên hé mồm nói muốn gặp nam hy tiểu thư nhiều nàng thế nhưng là trên chấn chạm tay có thể bỏng nữ hải ta đề nghị ngươi sáu giờ tối qua đi lại đến cái này nàng khi đó sẽ ra ngoài ăn cơm vận khí tốt cũng có thể gặp đâu ta không phải muốn nước nàng trần khải c a o mày giải thích nói nhân viên công tác kia nhét miệng tiếp tục nói đúng vậy à ngươi không phải muốn nước nàng ta minh bạch hiển nhiên hắn cũng không minh bạch trần khải thở dài sau đó nói nếu không dạng này như thế nào ngươi giúp ta cùng với nàng mang câu nói ta là vì giải quyết phất lai địch sự t ì n h mà đến phất lai địch là ai ngươi bạn trai cũ sao nhân viên công tác kia hiển nhiên đối với trần khải hơi không kiên nhẫn nói chuyện đều mang đâm hắn nghĩ hay lắm trần khải trả lời nghe ta muốn gặp nam hy đây là chuyện rất trọng yếu sáu giờ chiều nhân viên công tác nhàn nhạt, nhạt trả lời trần khải sắc mặt lập tức thay đổi đạp mã con hàng này cần ăn đòn đi l i ê n dựa vào cái miệng này trước mắt đài làm sao không có bị người đánh chết ta ngay tại trần khải chuẩn bị động thủ thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái giày tây nam tử trung niên xuất hiện đánh gây trần khải nói ra hắc ngươi vừa mới nói ngươi là đến giải quyết phất lai、like、để chuyện trần khải thu hồi tính tình sau đó quay đầu đối với vị trung niên nhân kia nói ra đúng vậy không sai ta muốn gặp nam hy trung niên nhân nhẹ gật đầu nói ra ngươi đi theo ta trần khải đi theo trung niên nhân đi vào bệnh viện tâm thần trên đường đi trần khải trải qua rất nhiều gian phòng bên trong đều là chút bệnh nhân tâm thần có không ngừng tự lẩm bẩm có la to có côn loạn còn có chút người tại đập loạn đồ vật đại khái mấy ngày trước đó chúng ta cái này tiếp đãi một nhóm bệnh nhân nam tử trung niên một bên dẫn đường vừa nói bọn hắn đều là hải tử thường xuyên sẽ là một chút cổ quánh mộng nói là một cái toàn thân b ỏ n g nam nhân đang đuổi g i ế t bọn hắn nam nhân kia liền gọi phất lai địch ngươi cảm thấy đây là một loại bệnh trần khải nhữ lông mày hỏi ngược lại lúc này trong lòng của hắn đã cơ bản có thể xác định nơi này chính là mánh quỷ nhai bộ ba dòng thời、gian. đương nhiên bằng không bọn hắn tại sao phải ở chỗ này nam tử trung niên không gì sánh được vững tin chắc chắn nói vậy hẳn là là một loại đoàn thể loại tinh thần t ậ t bệnh giống như là một loại ôn hòa tập thể của loạn mộng cảnh kia bản chất đơn giản là một loại nào đó cảm giác tội ác sản p h ẩ m phụ tâm lý thương tích nguồn gốc từ đạo đức xung đột cùng tính dục thịnh vượng quá tuyệt vời lợi như vậy bọn hắn nhất định sẽ yêu quý hoa bảo điện Trần rau đầu đen muống Người nói Khải cái đạo. gì? bọn hắn mưu toan dùng chính mình cái kia có hạn đại não giải thích hết thể chính mình không thể nào hiểu được sự t ì n h cũng luôn mồm nói tin tưởng khoa học nhưng mà loại người này tại trần khải trong mắt đều chẳng qua là một đám ngu xuẩn cùng bọn hắn giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng chỉ cần hắn có thể làm cho mình nhìn thấy nam hy như vậy sự t ì n h liền tốt giải quyết chúng ta đến trung nhiên nhân nói tại trước một căn phòng ngược lại trần khải còn chưa vào cửa liền nghe bên trong tiếng l ảo không ta không muốn uống cái này các ngươi nhất định hướng bên trong thả thuốc ngủ một nữ hải tại trên giường bệnh hô lớn trần khải đi vào cửa trông thấy nam hy chính cầm một chén nước muốn đút cho nữ hài kia uống bình tĩnh một chút chân ni phất trong này cái gì đều không có thả chỉ là phổ thông nước mà thôi ngươi đã một ngày không ăn không uống tiếp tục như vậy không thể được nam hy chân ăn nói các ngươi cho ta ăn đồ vật bên trong đều để đó thuốc ngủ ta cho dù chết cũng không ăn đồ đạc của các ngươi ngươi không, không rõ chìm vào giấc ngủ so tử vong càng đáng sợ cái kia gọi chân ni phất nữ hải h ồ lớn ta minh bạch chân ni phất ta trước kia cũng mộng thấy q u a hắn nam hy nói ra tỉnh lại đi ngươi bộ lý do thoái thác này bác sĩ khác đã dùng qua rất nhiều lần rồi ta sẽ không mắc lửa chân ni phất vẫn dây rồi lấy thấy không có biện pháp nam hy đành phải đem cái chén buông xuống cũng thở dài đúng lúc này vị trung n h ê n nhân kia đi tới cũng hướng nam hy giới thiệu nói nam hy tiểu thư vị này trần tiên sinh muốn gặp n g ư ờ i hắn nói hắn là đến giải quyết phất lai địch vấn đề nam hy khẽ giật mình lập tức đứng dậy hướng trần khải nắm tay ngài tốt trần tiên sinh nam hy đúng là cái rất đẹp nữ hải cũng khó trách sân khấu sau đó ý thức cho là trần khải là đến quân hàng trần khải nhìn một chút trung n h ê n nhân sau đó nói ta muốn cùng nam hy tiểu thư ở chỗ này đơn độc trao đổi một chút có thể chứ đương nhiên trung nhiên nhân lên tiếng sau đó liền rời đi trung nhân sau khi đi nam hy một lần nữa rót chén nước đưa cho trần khải sau đó nói trần tiên sinh ngài vừa mới cũng nhìn thấy bởi vì tòa kia quái mộng bọn nhỏ vô luận như thế nào cũng không nguyện ý chìm vào giấc ngủ ngươi cảm thấy đó là mộng sao trần khải gọn gàng dứt khoát nói nam hy k h ẽ giật mình sau đó nói ý của ngươi là phất lai địch là chân thật tồn tại ta muốn điểm này nam hy tiểu thư so nơi này bất luận kẻ nào đều rõ ràng trần khải nói ra nhưng mà lúc này n a m ở trên giường t r ầ n mi phất lại mở miệng châm chọc nói ha ha cái này d i ễ n lên nam hy có chút bất đắc dĩ nhìn một chút chân ni h phất sau đó vừa nhìn về phía trần khải ánh mắt mang theo một chút một dạng nói trần tiên sinh xin hỏi ngài là trần khải mỉm cười sau đó nói nghề nghiệp của ta là khu ma nhân lần này tới du thụ nhai mục đích là giết chết phất lai địch trần ni h phất tiếp tục châm chọc nói các ngươi phạm là không đau lòng điểm này phá tiền tìm chuyên nghiệp diễn viên đều có thể so với hắn nói ra dáng nam hy lần này không để ý đến chân ni h phất khi nàng nghe thấy khu ma nhân ba chữ này sau trong lòng dâng lên một tia hy vọng nàng ánh mắt có chút mê ly hỏi ta làm như thế nào tin tưởng ngươi trần khải không nói gì mà làm ở bàn tay chỉ chốc lát trong lòng bàn tay một đám lửa chậm rãi dâng lên nam hy thấy thế lập tức lui về sau hai b ư ớ c bưng kín miệng nhỏ mà trước đó một mực châm t r ọ c chân ni phất tại thời khắc này cũng đóng c h ặ t miệng trước đó nàng một mực hoài nghi đây là bệnh viện để cho mình bung lòng cảnh giác cho xiếc cho đến giờ phút này trần khải ở trước mắt nàng triển lộ một chút bản lĩnh sau nàng cũng không thể không tin t ấ u chương xong chương một trăm bốn mươi chín nhập g ậ u giết quỷ đăng đăng đăng nam hy gõ cửa cũng hô cờ gì tin mời đến trong môn truyền đến thiếu nữ thanh âm lập tức nam hy đem cửa đầy ra cũng mang theo sau lưng trần khải đi vào chung cờ dị gần n h ấ trước thế t Hy nào. Nam hy đi lên đi nhẹ nhàng nói. Cờ tìn Cờ lắc dị đó ầ u n i ta v ẫ nam là không dám hy chủ động đề cập với hắn lên qua nơi này có một cái tên là cờ dị tìm thiếu nữ nàng có một loại siêu năng lực là có thể đem người khác kéo vào trong giấc ngộng của chính mình không hề nghi ngờ nơi này chính là bộ ba dòng thời gian mà vị này cờ dị tìm chính là trần khải muốn tìm thiếu nữ kia đừng lo lắng cờ gì tin nam hy trấn an nói lập tức quay người hướng trần khải giới thiệu nói nàng chính là cờ gì tìm trần tiến sinh ta trước đó cùng ngài nói qua nàng có đem người kéo vào ngộng cảnh năng lực đằng sau nàng lại đối cờ d ì tin nhẹ nhàng nói ra đừng sợ nàng có thể trợ giúp ngươi cờ d ì tin nhìn xem trần khải có chút sợ sệt nói ngươi vâng mới tới bác sĩ sao không ta là khu ma nhân trần khải tìm cái địa phương ngồi xuống mỉm cười nói cờ d ì tin n h ữ mày sau đó nói cho nên ngươi là muốn tại trên người của ta làm khu mang h i thức tại sao muốn về ta bị tên kia quấn lên cũng không chỉ một người khu mang h i thức không không đồ chơi kia quá phiền t o á i ta từ trước đến nay ưa thích đơn giản sáng tỏ trần khải lắc đầu nói ra cờ dị tìm tiểu thư ta nghe nói ngươi có đem người kéo vào chính mình mộng cảnh năng lực ta sở dĩ tìm ngươi chính là muốn dùng ngươi năng lực này xin ngươi lần sau mộng thấy phất lai địch thời điểm đem ta kéo vào mộng cảnh của ngươi để cho ta tới đối phó hắn cờ dị tìm n g h e chút lập tức hơi nhúng mày lập tức hỏi ngươi xác định sao dù cho ngươi là khu ma nhân nhưng ở thế giới của giấc mơ bên trong phất lai địch là không gì làm không được căn bản không ai có thể đánh bại hắn trần khải gặp cờ dị tìm không tin liền tiếp theo nói ra cờ dị tìm tiểu thư ta nghe nam hi nói ngươi hôm qua không cẩn thận ngủ tiếp đi cũng mộng thấy phất lai đị cũng nói ra đúng vậy mà lại ngươi còn nói phất lai địch nàng thụ thương trần khải tiếp tục nói c ờ dị tin lại gật đầu một cái trần khải cười t h â n bí sau đó nói như vậy ngươi cảm thấy là ai đem hắn đả thương c ờ dị tin lập tức kinh hãi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trần khải trời ạ điều đó không có khả năng có thể hay không có thể ngươi nói không tính trần khải trả lời đương nhiên ngươi cũng hẳn là tin tưởng mắt thấy mới là thật lần sau n g n g thấy phất lai địch thời điểm chỉ cần nghĩ đến ta đem ta kéo vào đi ta tự nhiên sẽ chứng minh cho ngươi xem cơ dị tin vẫn lắc đầu một cái cảm tạ hào ý của ngươi nhưng là từ ta rời đi cha mẹ ta đằng sau liền không còn cách nào làm như vậy đúng lúc này nam hy mở miệng nói thế nhưng là đêm đó ngươi làm được không phải sao ngươi đem ta kéo vào trong giấc m ộ n g của ngươi cái kia không giống với cợ dị t ỉ n h nói ra ngươi không có khả năng mất đi như thế thiên phú ngươi chỉ là quên như thế nào sử dụng nam hy tiếp tục nói ngươi tại sao không thử một chút nhìn đâu cợ dị t ỉ n h cuối cùng nhẹ gật đầu trần khải khoát tay háo nói ra vậy trước tiên định như vậy ngươi lần sau lúc ngủ sớm nói cho ta biết một tiếng trần khải nói liền chuẩn bị rời đi lúc này nam hy bỗng nhiên mở miệng nói không cần phiền t o á i như vậy nam hy nhìn xem trần khải nói ra có thể dùng đoàn thể thôi miên phương thức đưa ngươi cùng cờ dị tìm cùng một chỗ thôi miên dạng này ngươi liền có thể cùng cờ dị tìm cùng lúc xuất hiện trong mộng trần khải n g h e chút lập tức nghĩ đến trong phim ảnh bọn hắn sắc thực sử dụng tới loại phương thức này tiến vào mộng cảnh giết chết phất lai địch hắn nghĩ nghĩ sau đó gật đầu nói ta cảm thấy cái chủ ý này không sai trần khải nói lấy ra một cái ma trượng tiếp tục nói nhưng thuật thôi miên loại phương thức này cấp quá thấp hơn nữa còn phiền phước không bằng chúng ta đơn giản hơn một chút như thế nào nam hy nhữ mày sau đó nói ngươi muốn làm gì yên tâm không có bất kỳ nguy hiểm nào trần khải nói đem lão ma trượng nhắm ngay cờ dị tìn sau đó thì thầm mệt m ỏ i muốn ngủ ngay sau đó một đạo lam quang hiện lên đánh vào cờ dị tìn trên trán lập tức cờ dị tìn liền cảm giác được mí mắt của mình c h u nặng ngồi trên ghế chính như trần khải s ở niệm đoạn kia chú ngữ bắt đầu mệt mỏi muốn ngủ cờ dị tìn nam hy có chút lo lắng nói đừng lo lắng ta nói không có nguy hiểm trần khải nói lại đem lão ma trượng chỉ hướng chính mình tại ta đi ra trước đó không cần đem chúng ta đánh thức theo một đạo lam quang đánh vào trần khải trên đầu của mình trần khải cũng đã ngủ mê man trong phòng cờ dị tìn bỗng nhiên tỉnh lại nàng phát hiện trong tay mình chính cầm bút trên mặt b à n trưng bày là bài tập của nàng lúc này trong phòng còn để đó kịch liệt t âm nhạc nàng có chút khó tin nhìn xem chung quanh đúng lúc này cửa phòng đ ỗ n g nhiên mở ra một vị nùng trang diễn mặt trung niên tóc vàng mỹ phụ đi đến nàng tắt đi âm nhạc sau đó nhẹ nhàng nói ra đ i ể m tâm ngươi sẽ đánh thức hàng xóm ngươi tại sao còn chưa ngủ đã hơn một giờ nữ tử kêu nói ra cờ gì tin nhìn trước mắt nữ tử nàng có chút không biết làm sao túi đầu nói ra ta ta muốn chờ ngươi trở về mụ, mụ. mẫu thân hơi cười sau đó nhẹ nhàng nói ra ta trở về hiện tại ngươi nên đi đi ngủ tới đi động tác nhanh、lên. đằng sau mẫu thân quay người là cờ gì t ì n chạy tốt giường cờ gì t ì n đứng dậy đi qua sau đó cùng mẫu thân ôm ở cùng một chỗ người đây là đang làm cái gì mẫu thân bất đắc dĩ cười nói ta thật cao hứng người trở về cờ gì t ì n nói ra cờ gì t ì n nằm ở trên giường sau đó đối với mẫu thân nói ra mẹ ta làm một tốt đáng sợ ác n g ộ n g đúng lúc này bên ngoài trong phòng khách đ ố n g nhiên vang lên thanh â m của nam nhân y h ề liên đợt bản h i t sco h o l để ở nơi đâu mẫu thân đối với cửa hô ta lập tức x u dưới đằng sau nàng lại đối cờ gì tìm một mặt áy náy nói cờ gì tìm ta có khách xin nhờ mụ mụ ta không muốn một người cờ gì tìm mẫu thân trên mặt tràn ngập cưng chiều cười cười nhưng mà đúng vào lúc này đống nhiên có đồ vật gì đem mẫu thân từ trong môn t ú m ra ngoài mẫu thân hét thảm một tiếng mụ cờ gì tìm đứng dậy nhưng mà sau một khắc tràn g cảnh lại làm cho nàng suýt nữa sụp đổ chỉ gặp mẫu thân xuất hiện lần nữa thời điểm mặt mũi tràn đầy bóng phất lai địch cũng đi theo xuất hiện lần nữa lúc này hắn hay là bộ kêu huyết đ ụ c khô lâu khủng bố mài dạng nhưng đã khôi phục trước đó sức sống phất lai địch bóp lấy mẫu thân cổ hung hắn nói ta hỏi ngươi đợt bản hít sq để ở nơi đâu tấu chương xong chương một trăm năm mươi trong ngậu thẩm phán chỉ g càng đem cờ d ì tỉn mẫu thân đầu cắt xuống phất lai địch một mặt g i ữ t ậ n dẫn theo viên kêu máu me đầm địa đầu lâu, lâu chậm rãi chuyển hướng cờ d ì tỉn lúc này cờ d ì tỉn đã bị một màn trước mắt bị hụ không phát ra được âm thanh đến ngươi hẳn là nghe ngươi lời của mẹ phất lai địch cười gần nói cũng đem đầu lâu nhao nhao cờ d ì tỉn với tới cờ d ì tỉn lập tức một trận thét lên nhưng mà cái đầu kia lại còn tại mở miệng nói chuyện đáng chết cờ d ì tỉn hết thể đều bị ngươi hủy mỗi lần ta mang nam nhân về nhà ngươi liền phải nên phá hư ngươi biết bác sĩ tâm lý là thế nào nói sao ngươi chỉ là muốn để người chú ý nghe mẫu th ha ha ha ha ha phất lai địch một trận cùng tiếu h lập tức đem đầu lâu còn tại một bên đằng sau thiết trào nhao nhao cờ dị tìm mới tới cứu mạng a cứu ta cờ dị t ì n hô lớn ngươi lần sau ngộng thấy phất lai địch thời điểm đem ta kéo vào mộng cảnh của ngươi để cho ta tới đối phó hắn cờ dị t ì n trong lúc b ố i dối nhớ tới trần khải lời nói lập tức lập tức nhắm mắt lại cố gắng tưởng tượng trần khải d á n g vẻ ý đồ đem hắn kéo vào trong giấc mộng của chính mình lúc này phất lai địch lợi trào đã dỗi ra ngay tại lợi trào kia muốn vươn hướng cờ dị tìn nhất hầu thời điểm bỗng nhiên một bàn tay tại phất lai địch trên bờ vai, lập tức ép buộc hắn xoay người. phất lai địch vừa mới quay người liền nhìn thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc chính là người kia đem chính mình biến thành bộ dáng này phất lai địch nhìn xem trần khải chờ lấy hai mắt một mặt hoảng sợ nói ra ngươi ngươi tại sao phải ở chỗ này trần khải mỉm cười nói ra ngươi cứ nói đi vừa dứt lời hỏa diễm tại trần khải trên thân dấy lên ma tốc độ xuất hiện lần nữa tại phất lai địch trước mặt nhưng lần này hắn không có lần trước vận khí tốt lại thêm lần trước đã bị đánh thành trọng thương ngay cả chạy trốn thoát năng lực cũng không có ma tốc độ ngọn lửa trên người truyền đến phất lai địch trên thân phất lai địch lần nữa phát ra trận, trận kêu thảm chỉ chốc lát phất lai địch liền tại trong tiếng kêu thảm. theo hỏa d i ễ m biến mất hầu như không còn đốt nhiệm vụ hai đã hoàn thành tiêu diệt du thụ nhai mộng cảnh sát nhân ma phất lai địch khắc lỗ cách thu hoạch được năm trăm trường trị điểm đốt truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là sáu mươi mốt một nghìn trong phòng bệnh c ờ dị tìm bỗng nhiên bừng tỉnh nàng lúc này đã một thân mồ hôi lạnh c ờ dị tìm gặp c ờ dị tìm tỉnh lại nam hy lập tức hốt hoảng chạy tới nam hy cơ dị tìm có chút hư ngược nói ra lập tức hắn ngồi xuống sau vừa nhìn về phía trần khải lúc này trần khải cũng có chút mở mắt ra hắn không có gạt chúng ta hắn thật giết chết phất lai địch cờ gì tin nhìn xem trần khải một mặt không thể tưởng tượng nổi nói nam hy cũng ngạc nhiên nhìn về phía trần khải mà trần khải chỉ là hướng nam hy nhẹ gật đầu trần khải khoát tay áo sau đó đứng dậy nói ra xem ra ta việc để hoạt động xong trần khải đứng dậy chuẩn bị rời đi nam hy lập tức gọi lại trần khải nói ra chờ một chút trần tiên sinh c ả m tạ ngài giúp chúng ta đánh bại phất lai địch xin hỏi chúng ta nên ra bao nhiêu tiền tiền trần khải sừng sốt một chút lúc trước hắn căn bản không nghĩ tới vấn đề tiền chính là đơn thuần đến bắt phất lai địch bất quá hắn lại lập tức nghĩ đến thế giới này là tự do thăm dò thế giới mình tù cho nên có cần phải làm cái mưu tiền sống khu ma nhân chính là lựa chọn tốt đã có thể kiếm tiền còn có thể kiếm lời trường trị điểm nhưng là hắn đối với phương diện này lại không cái gì kinh nghiệm cũng không biết nên như thế nào định giá liền mở miệng nói chính ngươi nhìn xem cho đi ta liền ở tại đường phố đối diện cái kia còn trọ trần khải vứt xuống một câu nói như vậy sau liền rời đi trước mắt trước không có vội vã rời đi du thụ nhai bởi vì hắn có kiện sự t ì n h cần xác định một chút trần khải vừa mới giết chết phất lai địch thời điểm không dùng linh hồn thẻ đánh bạc công năng đến trao đổi trường trị điểm mà là bắt hắn đổi mới truyền thuyết nhiệm vụ bởi vì hắn muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không thu hoạch được phất lai địch mộng cảnh năng lực giết người kết quả phát hiện chính mình quả nhiên thu được năng lực này bởi vậy hắn liền muốn muốn lưu tại du thụ nhai kiểm tra một chút năng lực của mình ban đêm không người h ề n h ỏ bao ra cho ta một cái tiểu lưu manh cầm đao chính uy hiệ và một nữ tử cũng c ấ p đoạt trong tay nàng bao ra nữ tử l i ề u mạng ôm bao ra cũng hô to đúng lúc này một trận tiếng động cơ vang lên ma tốc độ mở ra hắn địa ngục chiến xa từ bên này trải qua ma tốc độ nghe thấy được nữ tử la lên lập tức dừng xe mang lửa đầu lâu nhao nhao bên kia nhìn lại giặc cướp lúc này đã mất kiên trì dao của hắn dần dần tiếp cận nữ tử hết hầu đúng lúc này một trận quái vật giống như gào thét vang lên thanh âm kia tựa như tới từ địa ngục các quỷ lập tức bị hù giặc cướp đem động tác ngừng lại giặc cướp xoay người nữ tử cũng hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp chỗ cao phía trên một cái toàn thân buốc hỏa khô lâu chính chậm rãi đứng ở nơi đó lập tức ma tốc độ nhẹ nhàng nhảy lên rơi đến mặt đất tới cái siêu anh hùng t ứ c rơi xuống đất ma tốc độ nhìn xem bị bị hù thất hồn lạc phét hai người hà nối với nữ tử kia lắc, lắc đầu ra hiệ nữ tử nhìn một chút bị dọa sợ giặc cướp lại nhìn một chút ma tốc độ sau đó nói câu tạ ơn liền vội vội vàng vàng rời đi chỉ gặp ma tốc độ d ố i ra mang lửa xương tay sau đó đối với giặc cướp nói ra ngươi có tội ma tốc độ đi lên trước một phát bắt được cổ áo của hắn đem hắn đặt tại trên vách tường dùng cái kia âm trầm kinh khủng ngữ khí nói nhỏ nhìn ta con mắt ngày thứ hai trần khải từ trên giường đứng lên đêm qua hắn khảo nghiệm một chút mộng cảnh giết người năng lực ở trong mơ giết chết một tên cướp cái kia giặc cướp địa điểm ẩn thân liền ở tại đường phố đối diện hắn chuẩn bị xác định một chút cái kia giặc cướp có phải thật vậy hay không chết. Hắn đi ra cửa. sau đó trở về lữ điếm cửa ra vào vừa ra cửa liền phát hiện mấy chiếc xe cảnh sát d ừ n g ở đường phố đối diện hiện trường còn có thật nhiều giấy niêm phong trần khải tùy tiện tìm cái vây xem người đi đường hỏi xin hỏi người biết đó là chuyện gì xảy ra sao người kia trả lời không rõ lắm nói là người chết tựa như là đ ộ t tử nếu không phải là bệnh tim phát tác đúng lúc này trần khải trông thấy người kia bị mang ra ngoài trông thấy người đã chết gương mặt kia sau trần khải vững tin chính là hắn hôn qua ở trong mơ giết chết cái kia ra cướp quả nhiên sao trần khải không khỏi mỉm cười lần này hắn muốn giết người có thể đơn giản đã thuận tiện lại không lo lắng bị cha hoàn toàn không để lại bất luận cái gì dấu vết để lại đơn giản chính là hoàn mỹ mưu sát thủ đoạn xác định điểm này sau trần khải liền về tới gian phòng sau đó hắn muốn ở thế giới này tìm kiếm khác chuyện lạ hắn chợt phát hiện thế giới này đơn giản chính là một bảo tàng khổng lồ truyền thuyết nhiệm vụ chỉ có thể hấp thu những cái kia đến từ linh hồn năng lực t ỷ như ma pháp hoặc là quỷ quái năng lực mà trong thế giới này thế nhưng là có đếm không hết quỷ quái chung hắn hấp thu liền đi ra ngoài trở lại trên xe của chính mình đang muốn hắn chuẩn bị lái xe thời điểm đ ỗ n g nhiên nghe thấy có người gõ gõ cửa xe trần khải hướng bên kia xem xét phát hiện là nam hy nàng đối diện chính mình m ắ c trần khải xe vốn là lộ tiền cũng không cần l ắ p cửa sổ xe liền trực tiếp quay đầu hỏi còn có việc sao nam hy nói ra mấy ngày nay bọn nhỏ cũng không có ở thấy ác n ộ n g cho nên cảm tạ ngài xin ngài nhận lấy cái này nói nam hy móc ra một chồng lớn đô la đưa cho trần khải, trần khải trông thấy cái kia trồng tiền lập tức giật mình chỉ xem cái kia một sấp thật dậy liền biết không phải số lượng nhỏ h u n g hồ hay là cái niên đại này đây là chúng ta cùng một chỗ đụng 2.000 đô la xin ngài nhận lấy nam hy thành thần nói 2.000, n g h e được con số này trần khải lại là giật mình đây quả thật là không phải cái số lượng nhỏ ngài không cần lo lắng trong này có một nửa là qua đăng bác sĩ vì cảm tạng ngài ra nam hy giải thích nói qua đăng bác sĩ cho là ngài là giả trang khu ma nhân sau đó để bọn nhỏ từ trên tâm lý cho là ác mộng đã bị khu trừ cho nên hắn chuyên đến cảm tạng ngài nói đến đây cái phân thượng trần khải tự nhiên cũng sẽ không c ự t u y ệ t lập tức hắn liền thân thủ đem tiền nhận lấy bất quá vị kia qua đ ă n g bác sĩ chính là hẳn là tại trong bệnh viện tâm thần dẫn hắn đi tìm nam hy nam nhân kia hắn mặc dù là trần khải tương đối chán ghét loại kia cực đoan tự l u y i người n chủ nghĩa hiện thực nhưng nhìn qua nguyên tắc trần khải cũng biết hắn trên bản chất cũng không phải người xấu cuối cùng cũng là hắn trợ giúp bọn nhỏ tiến hành tôi h miên tiến vào mộng cảnh đánh bại phất lai địch trần khải đem tiền sau khi nhận lấy phát hiện nam hy hi còn chưa đi liền thuận miệng hỏi còn có việc sao trần khải vừa ra miệng liền trong lúc vô tình phát hiện nam hy hi lần này đi ra ngoài hình như là tỉ mỉ cách gan mặc qua mà lại trên tay còn cầm hành lý rõ ràng là dự định thuốc đi xa nhà nam hy nhìn xem trần khải, do dự một lát, sau đó nói trần tiên sinh ngài là chuẩn bị tiếp tục ngài khu ma ngành nghề sao trần khải nhẹ gật đầu nói ra không sai nam hy trầm mặc nửa ngày lập tức dường như quyết định bình thường đối với trần khải nói ra trần tiên sinh ta có thể khẩn cầu ngài thu ta làm ngài học đồ sao trần khải cốc mày sau đó hỏi ngươi cũng muốn làm khu ma nhân không sai nam hy nặng n ề gật đầu ta nghĩ ngươi hẳn phải biết phần này nghề nghiệp rất nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng ngươi vì cái gì muốn làm cái này trần khải hỏi mà nam hy thì nói ra ngài trước đó giúp chúng ta giết chết ác ma kia phất lai địch Hắn tại ta lúc còn rất nhỏ liền quấn lên qua ta hơn nữa còn giết chết ta đó là bằng hưu tốt nhất ta đối với hắn bóng ma một mực nương theo đến bây giờ thẳng đến ngày xuất hiện trần tiên sinh ta muốn trên thế giới này còn có càng nhiều cùng phất lai địch một dạng ác ma bọn hắn nhất định cũng tổn thương càng nhiều người cũng cho càng nhiều người mang đến qua bóng ma ta hy vọng ta có thể sử dụng lực lượng của ta đi c h ợ giúp bọn hắn ta không muốn càng nhiều người cùng ta một dạng cả một đời sống ở trong bóng tối xin nhờ trần tiên sinh ý nghĩ này một tại ta trong nao xuất hiện ta liền suy tư suốt cả một buổi tối nam hy dùng giọng khẩn cầu nói ra trần khải túi đầu suy tư một lát nhưng giống trần khải ế loại này tương đối lời giao hỏa để chính hắn mở một nhà tiệm sửa trước còn miễn cưỡng nhưng nếu là mở khu ma sở sự vụ loại này tương đối phiền thoái một chút đồ vật liền không phải rất am hiểu bởi vậy khu ma sở sự vụ nhất định phải có người hỗ trợ quản lý mới được mà trải qua trước đó giao lưu cùng thông qua truyền hình điện ảnh nguyên tắc hiểu rõ trần khải phát hiện nam hy nữ hài này khôn khéo tài giỏi lại giỏi về giao lưu nếu là có nàng đến giúp đỡ quản lý sở sự, sự vụ trần khải cũng có thể càng yên tâm hơn thế là hắn liền nói ra lên xe đi trần khải nói đem cửa xe mở ra sau đó xuống xe giúp nam hy đem hành lý đặt ở dương phía sau đằng sau liền để nam hy ngồi ở vị trí kế bên tài xế sau đó mở ra xe thể thao t r ư ở n g dương mà đi rời đi du thụ nhai rời đi du thụ nhai sau trần khải dự định trực tiếp lái hướng new york mặc kệ là tại thế giới kia mỹ quốc new york bình thường đều là phát đạt nhất thành thị đồng thời tin tức cũng tương đối tốt hơn thu hoạch một chút nhưng mà dù thụ nhai khoảng cách nịu rót lại có một khoảng cách trần khải mang theo nam hy nửa đường tại tiệm ăn nhanh ăn bữa cơm sau đó lái xe đến tối còn chưa tới nhưng hắn cũng vô pháp dùng huyền ảnh di chuyển dù sao hắn còn chưa có đi qua thế giới này nịu rót trần khải đi tới một nhà ô tô quán chợ ngừng lại cũng nói ra chúng ta cần ở lại đây một đêm nam hy n h u mày nói ra ở chỗ này người xác định sao trần khải hô hai cái không khí dường như tại nghe mùi vị gì lập tức hắn liền dùng n g ư n g tin ngự khí nói ra phi thường xác định tốt ta nam hy cũng không có phản đối dù sao hiện tại trần h ả i cũng coi là nàng trên danh nghĩa lao bản nhưng mà nàng vừa mới quay đầu phát hiện một bóng người cũng không biết khi nào đứng tại cửa xe bên cạnh nam hy không khỏi bị giật nảy mình à t r ờ i ạ n h ư n g mà nam nhân lại khoát tay náo nói ra thật có l ỗ i không quan hệ trần khải dường như đối với hắn xuất hiện không có cảm thấy mảy may ngoài ý mớn quay đầu đối với hắn mỉm cười nói nam nhân thì tiếp tục một mặt tay náy cười nói ta vừa vặn đi ngang qua đụng tới các ngươi ta chỉ là phải nhắc nhở các ngươi một chút nơi này giá dầu cũng không giống như trên tấm ván viết dễ dàng như vậy trần khải cùng nam hy đều liếc về phía cái tia đánh gậy phía trên giá tiền xác thực rất mê người nếu như xe của các ngươi có vấn đề gì lời nói ta cũng có thể g i ú p một tay ta là nơi này thợ sửa chữa nam tử nói ra trần khải khoát tay áo nói ra không cần xe của chúng ta không có vấn đề nhưng là ngươi biết chúng ta buôn ba một ngày muốn tìm một chỗ ở một chút à vậy ngươi thật sự là quá may mắn tiên sinh người kia cười cười sau đó là trần khải chỉ vào một cái phương hướng nói ra nơi đó chính là ô tô quán trọ giá cả tiện nghi mà lại lao bản người siêu tốt mặt khác nơi đó còn có miễn phí bằng ghi hình nhìn a người kia lộ ra một bộ nam nhân đều động biểu lộ nam hy thị không lại lắc đầu sau đó trần khải nói ra phi thường cảm tạ ngươi tiên sinh không quan hệ thiện tay mà thôi người kia nhiệt tình nói đợi người kia sau khi đi nam hy liền nói ra người kia cho ta một loại cảm giác rất không thoải mái trần khải thì trêu đùa vì cái gì bởi vì hắn nói miễn phí băng ghi hình nam hy ngữ khí có chút tức giận nói ta không có đùa giỡn với n g ư ờ i ta cảm thấy nơi này có chút không thích hợp thấu chương xong chương một trăm năm mươi hai lô kim q u c n trọ không thích hợp trần khải cười cười sau đó nói đã n g ơ i vào người này liền phải vứt bỏ di vang thói quen sinh hoạt cùng các loại cái gọi là không thích hợp liên hệ càng la chỗ không đúng liền càng phải đi trần khải nói sau đó xuống xe nam hy tự hầu nghe minh bạch thứ gì liền đi theo cùng nhau xuống xe nói ra n g ư ờ i hoài nghi nơi này có quỷ quái chưa chắc là quỷ quái có đôi khi người muốn so quỷ quái càng kinh khủng trần khải vừa đi vừa nói chỉ chốc lát hai người tiến vào nhà kia ô tô lựa điểm nhưng mà mới vừa vào q u á n trọ trần khải cùng nam hy liền nghe từng đợt nữ nhân tiếng kêu thang thiết bên trong xảy ra chuyện gì nam hy sắc mặt lập tức biến đổi bởi vì phụ thân nàng là cảnh sát bởi vậy nàng di chuyển phụ thân tinh thần trọng nghĩa lại thêm khi còn bé từng đã đánh bại phất lai địch nam hy so với người bình thường càng thêm có giút khí bởi vậy nàng nghe thấy nữ nhân kêu thảm sau liền muốn muốn xông vào đi hắc đừng kích động trần khải lập tức đem nam hy ngăn lại nam hy không rõ trần khải vì cái gì ngăn lại chính mình nhưng vẫn là hướng về sau thối lui muốn nhìn một chút trần khải muốn làm sao giải quyết chỉ gặp trần khải tiến lên nhấn linh đang chỉ chốc lát lão bản từ sau quẩy trong môn đi ra mà trong môn còn không ngừng chuyển ra nữ nhân kêu thảm lão bản kia là một người đeo kính kính nhỏ người lùn nhìn có chút cứng nhắc quay dậy trần khải đối với lão bản kia nói ra hắc các người tốt lão bản dùng tương đối nhiệt tình ngữ ký đối với trần khải cùng nam hy nói ra có gì cần hỗ trợ sao lão bản hỏi bên trong không có sao chứ trần khải hỏi ngược lại lão bản hơi có chút s ứ n g sở khi trong phòng lần nữa truyền đến nữ nhân gạo thảm thanh â m sau lão bản dường như chợt nhớ tới cái gì bình thường liền a một tiếng sau đó trở về chạy tới chỉ chốc lát thanh â m bên trong ngừng lại sau đó lao bản từ trong nhà lấy ra một cái điều khiển từ xa hiển nhiên vừa mới thanh â m đều là từ trên tv phát ra thật có l ỗ i a a a a lão bản một mặt ý cười dơ điều khiển từ xa nói ra nơi này trời vừa tối liền trở nên kỳ kỳ quái quái đúng vậy a trần khải về cười nói mà nam hy thấy là chính mình hiểu lầm đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra như vậy có cái gì ta có thể ra sức sao lão bản hỏi là như thế này chúng ta mệt mỏi một ngày cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút trần khải nhẹ nhàng trả lời lão bản mỉm cười nói vậy các ngươi thật đúng là quá may mắn ta có thể vì các ngươi cung cấp một gian tuần trăng mật p h ò n g xếp chỉ nhiều thu ngũ mỹ nguyên liền có thể sẽ có không tưởng tượng được kinh hỷ à? nam hy lại có chút lúng túng giải thích thật có lỗi chúng ta không phải loại quan hệ đó lão bản tiếp tục nói không quan hệ có thể từ từ phát triển cho chúng ta một bộ phổ thông gian phòng trần khải nói ra vậy ta cũng muốn dựa theo đồng dạng giá cả thu phí đấy lão bản nói chỉ chỉ treo ở phía trên thu phí tiêu chuẩn tùy tiện càng nhanh càng tốt trần khải nói ra đợi lão bản đi lấy chìa khóa thời điểm trần khải sắp hiện ra kim đặt ở trên mặt bàn lão bản trông thấy tiền mặt sau còn nói thêm a ngươi thật may mắn tiên sinh may mắn ngươi tùy thân mang theo tiền mặt chúng ta đây chính là không có thẻ lão bản lật ra sách đăng ký con sau đó nói ta cần các ngươi một người trong đó thẻ căn cước trần khải nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía nam hy nói ra như vậy ta xuất tiền ngươi xuất thân phần chứng ta cảm thấy rất công bằng nam hy đem thẻ căn cước xuất ra sau đó trong lòng còn muốn lấy ra hỏa này không phải là không có thể căn cước đi đăng ký xong trần khải còn nói thêm thật có lỗi có thể hay không đem cho ta phòng số bốn ở giữa lão bản nghe xong s ứ n g sở lập tức nói ra à cái số này đối với các ngươi người hoa tới nói có thể không thế nào may mắn à trần khải nói ra không có việc gì chơi ta người này chuyên môn tìm điểm xấu địa phương chui ô à lão bản vẩnh vẩnh lên miệng sau đó đem phòng số bốn chìa khóa giao cho trần khải ngay tại chỗ rẽ địa phương phòng số bốn ở giữa lão bản là trần khải cùng nam hy chỉ chỉ địa phương trần khải lập tức liền dẫn nam hy đi tới gian phòng kia đợi trần khải sau khi rời đi lão bản mặt dần dần trở nên âm t ì n h bất định lập tức lại lộ ra một tia gần như bệnh quá dáng tươi cười lập tức hắn đưa tay sách thu hồi sau đó trở lại phòng của mình chỉ chốc lát gian phòng k i a bên trong lại chuyển tới nữ nhân tiếng kêu thảm thiết trần khải đem cửa phòng mở ra sau đó đem đèn mở ra nơi này là một cái phòng đơn phòng chỉ có một cái giường mà lại so với ô tô quán c h ợ tới nói nơi này hay là rất sạch sẽ chính tề a cũng thực không t ồ i nam hy nhìn xem gian phòng này tán thán nói nhưng lập tức nàng liền trông thấy nơi này lại có con rán n ú c n í c trần khải vừa vào cửa cái gì cũng không làm mà là đem tivi mở ra nhưng mà t v bởi vì tín hiệu không tốt mở ra sau khi đẩy màn hình đều là bông tuyết ngươi không phải muốn nghỉ ngơi sao nam hy hỏi xem như thế đi dùng sức vớt t v sau đó nói cùng bình thường làm việc so ra đây quả thật là xem như nghỉ ngơi chỉ chốc lát t v tín hiệu bình thường nhưng mà bên trong chỗ phát ra xác thực một bộ bạo lực huyết tinh phim một người nam nhân bị mấy người đẻ xuống đất dùng các loại đồn khí gõ bị đánh máu me khắp người nam hy có chút chịu không được hình ảnh như vậy liền chuyển đầu sang chỗ khác đúng lúc này đặt ở tủ đầu giường điện thoại cố định bỗng nhiên văng lên có thể là lão bản tìm chúng ta nam hy nói l i ê n dự định đưa tay đón điện thoại đừng nghe để nó cứ như vậy văng lên trần khải bỗng nhiên nói ra lập tức hắn đem tv bên trên một cái băng ghi hình xuất ra sau đó cho tv lắp đặt nam hy ngừng tay sau đó lại không tự chủ được nhìn về phía tv nhưng mà cái này trần khải trang bị mới băng ghi hình thật là nam hy càng thêm không thể nào tiếp thu được nội dung lúc này trong máy truyền hình phát hình mấy tên mang theo mặt nạ tráng hắn trong phòng n g u đã mấy tên toàn thân trần chùi nữ tử bên trong một cái tráng hắn còn đem đao đâm vào nữ tử trong thân thể chơi ạ ngươi nghỉ ngơi chính là vì nhìn cái này sao nam hy thực sự có chút nhịn không được nàng phi thường không thể nào tiếp thu được trong tv hình ảnh chớ nói chi là trần khải còn cố ý đem thanh â m giọng lớn tiếng như vậy phảng phất sợ ai nghe không được đúng vậy đúng lúc này vang lên tiếng đập cửa ai vậy nam hy hỏi lập tức chuẩn bị đi mở cửa đừng để ý tới hắn để hắn gõ trần khải nói ra nam hy lại ngừng lại sau đó tiếp xuống trong một đoạn thời gian trần khải một cái đang nhìn những cái kia cấp ba băng ghi hình sau đó điện thoại không ngừng vang lên cũng không ngừng có người g õ cửa nhưng mà trần khải không chút nào không bị ảnh hưởng cũng ra lệnh cho nam hy không cần để ý bọn hắn nhưng mà cùng lúc đó tại lão bản trong phòng lão bản ngồi trên ghế trước mặt hắn để đó mấy cái giám sát màn hình lúc này hắn chính nhìn chòng chọc vào bên trong một cái màn hình như vậy trong màn hình chính là trần khải cùng nam hy chỗ gian phòng kia hắn không ngừng cho gian phòng kia gọi điện thoại lại sai người đi gõ gian phòng kia cửa chính là muốn làm một chút trần khải tâm thái bọn hắn trước kia đều là làm như thế nhưng những trò xiếp này đặt ở trần khải trên thân tựa hồ căn bản vô hiệu thấu chương xong chương một trăm năm mươi ba mặt nạ nam cùng chuột lão bản diện m ù c â m g trầm nhìn màn ảnh bên trong trần khải cùng nam hy lúc này nam hy ngồi ở trên giường có vẻ hơi không biết làm sao mà trần khải thì một mực tại lẳng lặng nhìn băng ghi hình. Đúng lúc này, trần khải tựa hồ đối với nam hy nói thứ gì lập tức nam hy cũng làm đến trần khải bên người cùng hắn cùng một chỗ nhìn cái k i a băng ghi hình lão bản c h o m à y ngay tại vừa mới không lâu hắn cho trần khải gian phòng k i a đánh mấy cái điện thoại lại phái người đi gõ cửa phòng hắn mục đích đúng là vì cho bọn hắn chế tạo áp lực tâm lý kiến tạo một loại bọn hắn bị để mắt tới sợ h ã i tâm lý đây là bọn hắn thường dùng thủ đoạn nhưng gọi điện thoại bọn hắn căn bản không t h i ế p gõ cửa bọn hắn cũng không để ý tới lão bản còn là lần đầu tiên gặp phải loại này đối thủ khó dây dưa cái này khiến hắn có chút đau đầu đúng lúc này lão bản cửa phòng trong tay còn cầm một cái đột khí ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm nam tử đeo mặt nạ kia lạnh giọng nói ra nhưng bọn hắn căn bản không có nhận ảnh hưởng chút nào lão bản lạnh như băng nhìn chằm chằm màn hình làm sao lại diện cụ nam có chút kinh dị hắn chính là bị lao bản an bài gõ cửa người kia lão bản để hắn gõ một chút cửa liền tranh thủ thời gian chạy cứ như vậy đối phương mở cửa thời điểm liền sẽ phát hiện bên ngoài căn bản không a i lại phối hợp trong phòng không ngừng vang lên chuông điện thoại nhất định sẽ đối bọn hắn tạo thành áp lực tâm lý lão bản âm chầm nói bọn hắn bây giờ nhìn là chúng ta trước kia ghi chép tốt băng tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất d i ễ n cụ nam thì cười lạnh một tiếng nói ra yên tâm đi không ai có thể từ nơi này chạy thoát cùng lúc đó trần khải cùng nam hy chính cùng một chỗ xem tv bên trên băng ghi hình nhưng bên trong nội dung để nam hy thực sự có chút chịu không được cuối cùng nàng nhịn không được hỏi ngươi để cho ta nhìn cái này đến cùng là muốn làm cái gì trần khải nhẹ nhàng trả lời từ bên trong tìm manh mối phụ thân ngươi không phải là cảnh sát sao lẽ ra ngươi hẳn là am h i ể u điểm này mới đối manh mối nam hy khẽ giật mình lập tức vừa nhìn về phía tv sau đó không lâu nam hy trợt phát hiện dị thường chờ chút đoạn này thu hình lại địa phương chính là căn phòng này ông trời của ta chúng ta phải rời đi nơi này nam hy theo bản năng nói ra bất quá lập tức liền nghĩ tới trần khải ra hỏa này ngay cả phất lai địch đều xử lý có vẻ như không có gì phải sợ nha ngươi cho rằng là cố ý ở chỗ này ngủ lại là vì cái gì trần khải mỉm cười nói ra nam hy yên lòng sau đó lại lần nữa tọa hạ cũng hỏi ngươi muốn làm thế nào hiện tại nàng đã ý thức được nơi này vấn đề không có gì bất ngờ xảy ra nơi này là một cái hạt điếm phàm là ở chỗ này ngủ lại khách hàng đều sẽ bị bọn hắn tàn sát cũng làm thành băng ghi hình trần h ả i cười hắc hắc sau đó nói bọn hắn không phải muốn chơi sao liền bồi bọn hắn h ả o h ả o chơi vừa thôi nói thật chân khải có chút thất vọng hắn ở chỗ này dừng lại ngủ lại cũng là bởi vì hắn tại nhà này lữ điếm gửi được phi thường tội ác k h í thức hắn vốn cho rằng nơi này có quỷ quái ẩn hiện nhưng mà tiến vào tiệm này hắn liền ý thức đến nhà này lữ điếm là một bộ gọi là c h â m khổng lữ quán trong điện ảnh nhà kia lữ điếm đây là hắn trước kia nhìn một bộ phim ảnh cũ nhưng nhà này lữ điếm lao bản hình tượng quá tốt phân biệt bởi vậy tại hắn trông thấy lao bản thời điểm liền đón được sau đó đang nhìn băng ghi hình sau liền tiến một bước xác nhận tình cảnh của mình trong bộ phim này không có bất kỳ cái gì quỷ quái. Hết người nơi này sẽ đem những khách hàng vây ở gian phòng của bọn hắn đối bọn hắn tiến hành các loại quấy dối đe dọa để bọn hắn cảm thụ sợ hãi sau đó đây hết thảy đều bị ghi chép tại b ă n g ghi hình bên trong cuối cùng chờ bọn hắn cảm thấy không sai bịt lắm liền trực tiếp xông đi vào đem bọn hắn t à n nhẫn ngược sát nhìn xem trần khải d á n g t ư ơ i cười nam hy bỗng nhiên nghĩ đến hắn tại giết chết phất lai địch trước đó liền dùng nụ cười này lập tức nàng liền ý thức đến nhà này lựa điếm người tám thành làm muốn tao thương cùng lúc đó lão bản vẫn đang nhìn không chớp mắt nhìn chằm màn hình hắn sợ hãi biểu tình bất an nhưng trần khải tựa hồ đối với thủ đoạn của bọn hắn cũng không n ưa bởi vậy bọn hắn dự định trực tiếp tiến vào khâu tiếp theo c á t mô đi đem bọn hắn gian phòng công t ắ c nguồn điện kéo xuống sau đó để cho người ta từ dưới đất thất chui vào gian phòng của bọn hắn lao bản quay người đối với sau lương diện cụ nam ra lệnh lập tức lão bản xoay người trên màn hình hình ảnh lập tức để hắn giật này mình làm cái gì chỉ gặp trên màn hình toàn bộ hình ảnh đều bị trần khải gương mặt kia s ở chếm i cứ mà trần khải thì đối với màn hình ra lấy mặt quỷ nhưng mà một giây sau trần khải đưa tay đưa về phía màn hình lập tức màn hình liền trực tiếp bình phong đen cái gì lão bản cùng mặt nạ nam đồng thời bất quá cũng may bọn hắn trong phòng lắp đặt không chỉ một camera nhưng mà hắn vừa định muốn nhìn hướng một cái khác camera lại phát hiện camera kia bị nam hy cho tháo xuống tới lão bản sắc mặt t âm trầm lập tức âm thanh lạnh lùng nói lập tức đem tất cả mọi người gọi tới trực tiếp đem hai bọn họ giết chết diện cụ nam lên tiếng liền trực tiếp rời đi lúc này phòng số bốn trong phòng nam hy vừa mới đem giám sát dỡ xuống sau đó từ trên ghế xuống tới sau đó phải làm thế nào nam hy hỏi trần khải không nói gì mà là đối với nam hy khoát tay áo ra hiệu hắn đuổi theo chỉ gặp trần khải mang theo nam hy đi vào phòng tám lập tức đem bùn tắm lớn x ú c lên trên sàn nhà một đạo địa môn xuất hiện nam hy lập tức bưng kín miệng nhỏ trước đó nàng đang nhìn băng ghi hình thời điểm thường xuyên có thể trông thấy băng ghi hình chung thừa khách trong phòng đ ỗ n g nhiên bị diện cụ nam tập kích hình ảnh nhưng lại chết sống nhìn không thấy diện cụ nam đến tột cùng là thế nào tiến gian phòng hiện tại mới xem như minh bạch trần khải cười lạnh một tiếng lập tức quay người một cước đem bùn tắm lớn đá chia năm xẻ bảy trần khải hành vi cùng lực lượng đều đem nam hy giật này mình lập tức hỏi ngươi đang làm cái gì đúng lúc này trên sàn nhà cửa bỗng nhiên có di động trần khải lập tức đem bùn tắm trong đó một khối cầm lấy ngay tại địa môn mở ra một khắc này. một vị hai vị diện cụ nam xuất hiện tại nam hy trong tầm mắt nhưng mà trần khải mỉm cười hung hăng cầm trong tay bùn tắm một bộ phận đánh tới hướng diện cụ nam diện cụ nam trong nháy mắt bị nện đầu rơi máu chảy ái đức hoa một mặt nạ khác nam hô to một tiếng lập tức xem xét hắn đồng bạn thương thế như thế nào yên tâm đi ta tận lực thu tay lại đồng bạn của ngươi không chết được trần khải nói sau đó móc ra lão ma trượng nhưng sau đó cũng liền không nhất định chỉ gặp một đạo l a m quang đánh vào trần khải trước đó vứt bỏ khối kia bùn tắm, tắm lớn lại biến thành mấy chục cái chuột bọn hắn hai mắt đỏ bừng trò chuyện răng răng nhọn nhịn bụng đói têu vang a ông trời của ta vị diện kia cố nam bị một màn trước mắt sợ kẹ ra quần không quan tâm vứt xuống đồng bạn trở về chạy nhưng mà trần khải lão ma trượng vung lên mấy chục cái chuột trong nháy mắt xông lên trước điên cuồng c ắ n xé thân thể của hắn chỉ c h ố c l á t liền ngã trên mặt đất thấu chương xong chương một trăm năm mươi b ố phòng số bốn quái vật tại nam tử đeo mặt nạ không thể chịu đựng được bị chuột c ắ n xé đau đớn chỉ c h ố c l á t liền ngã trên mặt đất lập tức tại trong tiếng kêu thảm bị chuột c ắ n xé chí tử mà nằm dưới đất mặt nạ nam kia nhìn thấy đồng bạn thảm trạng doa đến liều mạng từ dưới đất bỏ dậy không để ý chính mình chính đổ máu đầu muốn chạy trốn. nhưng ở những con chuột kia tại trần khải chỉ huy bên d ư ớ i chỉ chốc l á t liền leo đến trên người hắn lập tức bị gặm ăn hầu như không còn ông trời của ta nam hy che miệng nhỏ sau đó đối với trần khải nói ra ngươi hẳn là có thể trực tiếp giết chết bọn hắn đi mà không phải nam hy không phải loại kia cứng nhắc người tuổi thơ của nàng tao nổ qua phất lai địch bởi vậy nàng biết có một số việc cảnh sát là không giải quyết được lại thêm trần khải nghề nghiệp có chút mất cảm không thích hợp báo động cho nên nàng cũng làm xong trần khải thủ đoạn là thật là có chút d ọ người mà trần khải thì lạnh giọng nói ra những xúc sinh này cho người khác tạo thành thống khổ muốn so cái này nhẹ hơn nhiều để bọn hắn bị chuột gặm chết tính tiện nghi bọn hắn nam hy thở ra một hơi sau đó hỏi sau đó ngươi muốn làm sao trần khải mỉm cười nói ra đương nhiên là để bọn hắn thể nghiệm một chút sự sợ hãi ấy vừa dứt lời trong phòng đèn bỗng nhiên tiêu diệt cả phòng sắt nhưng ở giữa đen kịt một màu bọn hắn đem công t ắ c nguồn đ i ệ n kéo nam hy lập tức nói ra trần khải nhìn chung quanh lập tức cười nói rất tốt cứ như vậy bầu không khí cũng đầy đủ nam hy lập tức hơi nghi hoặc một chút không biết trần khải còn muốn cái gì nam hy ngươi không có gì thần tượng bao quần áo đi trần khải hỏi cái gì nam hy nhữ mày chỉ gặp trần khải xuất r a lão ma trượng đối với nam hy nói ra ta muốn cho ngươi vẽ mặt trang điểm cùng lúc đó ba cái trong tay cầm đ ộ n khí nam tử lúc này chính hướng phòng số bốn ở giữa đi tới bọn hắn đi đ ế n sau ba người dừng lại cầm đầu người kia đối bọn hắn đi một cái im tiếng thu thập sau đó lấy ra chìa khóa nhẹ nhàng đem đem mở ra mở cửa sau đen kịt một màu đập vào mi mắt ba cái nam tử đeo mặt nạ cầm đ ộ n khí cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy bọn hắn nghe lão bản nói mục tiêu lần này phi thường khó đối phó cho nên bọn hắn cũng là vạn phần có chừng đúng lúc này cầm đầu người kia bỗng nhiên dừng ở bước ch bỗng lặng lặng nhiên p trước m dị động văng lên chỉ gặp viên kia bóng lại đột nhiên mọc ra cánh lập tức hóa thành một cái to lớn hồ điệp lao màu xanh la cánh lộng lẫy không gì sánh được nhưng lại mọc đầy nguy hiểm gai nhọn kia trần khải tại ha di họ tờ phó b ả n lúc tại sinh vật huyền bí cửa hàng mua sắm một cái sinh vật huyền bí toàn thân đều là k í c h độc lại lấy não người làm thức ăn là một loại nguy hiểm sinh vật huyền bí đó là cái gì a bốn cầm đầu người kia vừa mới mở miệng quyền rực ma liền nhào vào trên đầu người nọ lập tức hai cái mọc đầy gai độc cánh liền đem đầu của hắn bao trùm ngay sau đó một cái dài nhỏ xúc tu từ quyền rực ma trong miệng rối ra trực tiếp từ đỉnh đầu của người nọ đâm vào cũng xâm nhập đại não bắt đầu hút hắn tùy não người kia đau nhức kịch liệt bên trong hét thảm hai giây ngay sau đó liền ngã trên mặt đất âu lợi tạ đặc phía sau hai người trông thấy một màn quỷ dị này lại thêm trước mắt cái tia quỷ dị sinh vật nhao n h a u kêu lớn lên một con quái vật đem người bao trùm cũng hút hắn tùy não cái này chỉ sợ là chỉ có tại phim kinh dị bên trong mới có thể nhìn thấy một màn lại phát sinh ở trên người mình chỉ chốc lát quần rực ma hút đủ sau từ đầu của người kia bên trên rời đi lần nữa bay về phía không trung mà lúc này đầu của người kia bên trên đã có một cái động lớn hai cái nam tử đeo mặt nạ lập tức một trận hoảng sợ lập tức một người trong đó lập tức kịp phản ứng vứt xuống đồng bạn của mình quay đầu liền chạy một người khác cũng phản ứng lại nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị chạy lại phát hiện người kia sau khi ra cửa cách một tiếng đem cửa gắt gao đ ụ a ở người kia trong lòng lập tức lộ bột một tiếng nơi này cửa sổ đã sớm quá kỹ chỉ cần đem cửa đ ụ a ở như vậy quái vật sát xuất lớn liền không cách nào ra ngoài cho nên đồng bạn của hắn mới có thể vứt xuống tự mình một người đem cửa đ ụ a ở phút người kia thầm mắng một tiếng lập tức quyền rực ma bỗng nhiên ôm lấy đầu của hắn hắn không ngừng kêu thảm lập tức ngã trên mặt đất lúc này vừa mới móc ra người kia chính vội vội vàng vàng chạy đến phòng của lão bản bên trong hắn đột nhiên đem cửa đầy ra sau đó hô lớn lão lão bản hơi nhúng mày mở miệng nói cơ ân ngươi nói cái gì đó trách quái vợt tên là cơ ân người kia thở không ra hơi nói ra trong phòng có con quái vợt nó sẽ hút người tùy não tạp địch cùng mạnh khắc đã chết h ả m đầu ngươi bị hư sao lão bản hiển nhiên coi là cơ ân là nói ăn nói k h ù n g điên ta không có nói đùa cơ ân bỗng nhiên bạo khởi một phát bắt được l ã o bản cổ áo ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại là cái gì tình cảnh chúng ta chọc đại phiền thoái lại không rời đi chúng ta mỗi người đều sẽ bị quái v ậ t hút khô tùy não lão bản đối với hắn phản ứng giật này mình cũng biết cơ ân là chăm chú lập tức liền nói ra hào hào Ta đã b i i ế t ta h ệ n tại m a n g l ê nhiên tất cả cái mọi người đi cái kia n ì n ân bản buông xuống, cũng n xem. đem Cơ láo ó ra rời rời ta ta quay Phanh. Bất quá đã, ngươi muốn đi chịu chết đúng đề đã đi đi đi, đi. Đông nghị ngươi như ngươi muốn liền muốn nơi này. ân nói, quay người liền chuẩn n vậy vậy. chịu khỏi h bị Cơ i làm quá một tiếng súng vang cơ ân phía sau lưng lập tức xuất hiện một lô máu lớn chỉ thấy là lão bản cầm súng săn hướng hắn nổ súng làm nghề này nhưng không có về hưu nói chuyện lão bản lạnh giọng nói ra lập tức hắn đem thương chậm rãi buông xuống sau đó hô xa khắc chỉ chốc lát một mặt nạ khắc nam đi đến mang lên tất cả mọi người người đi một nằm phòng số bốn chúng ta đi chiếu cô kia cái gọi là quái vật lão bản dùng ngự khí băng lanh nói ra hiển nhiên hắn vẫn là chưa tin quái vật lý do thoái thác vững tin đó nhất định là trần khải làm thủ đoạn chỉ chốc lát lão bản mang theo hơn m ộ ư ơ i người đi vào phòng số bốn dùng chìa khóa mở cửa ra sau bên trong đen kịt một m à u đồng thời bọn hắn còn trông thấy hai bộ thi thể đang nằm trong phòng trên đầu của bọn hắn đều có một cái dữ tợn kinh khủng huyết động hơn m ộ ư ơ i người t r ê n trong phòng có vẻ hơi gấp mở đèn lão bản lạnh giọng nói ra một người trong đó lên tiếng lập tức hướng chốt mở đi đến nhưng mà hắn ấn hai lần sau lại phát hiện không có phản ứng Tình thế huống như chạy trốn. Phút. lão bản giận m a n g một tiếng giơ tay lên bên trong đ i ệ p thương liền đối với chuẩn quyền rực ma nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị bóc gò bỗng nhiên quyền rực ma trên thân phát ra một viên gai độc đâm vào lao bản trên tay lao bản lập tức cảm thấy tay bên trên một trận tê dại liệp thương lập tức rơi trên mặt đất mắt thấy quyền rực ma đối với mình mở ra hai cánh lao bản lại làm một tiếng thầm mắng lập tức đem bên trong một tên thủ hạ đẩy lên trước mặt mình chỉ gặp quyền rực ma dùng cánh ôm lấy đầu người nọ lập tức bắt đầu hút hắn tùy não lao bản quay người l i ề n chạy n h ữ n g mặt nạ kia đám con trai cũng đi theo lao bản hướng ngoài cửa chạy tới chạy ra đằng sau vẫn không quên đem cửa đóng lại rời đi cái này chúng ta muốn rời khỏi cái này lập tức lao bản hô lớn lập tức mang người hướng mặt ngoài chạy tới ô tô quán chợ bình chỉ có một đầu ô tô đạo lão bản đầu tiên là mang người hướng rừng cây chạy tới nhưng mà vừa tới rừng cây chỗ trước mắt bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo hát vụ chỉ chốc lát hát vụ kia huyện hóa thành một đạo nhân hình chỉ gặp đó là một vị cầm trong tay dùng cành khô chế thành m à trượng lao vu bà trong tay còn cầm một cái táo đỏ người mặc áo bào đen tràn đầy nếp nhăn trên gương mặt d á n mua lộ ra âm trầm b ị dị ông trời của ta công chúa bạch tuyết mẹ kế bên trong một cái nam tử đeo mặt nạ không khỏi kinh ngạt đạo tt các ngươi muốn đi đâu à lão vu bà phát ra cực kỳ âm trầm đáng sợ tiếng cười chỉ chốc lát nàng t r u n g quanh nhánh cây vậy mà bắt đầu bắt đầu chuyển động lập tức hai cây nhánh cây đột nhiên bay ra trực tiếp đem hai cái nam tử đeo mặt nạ xuyên thấu mà ơi lão bản lập tức sợ tẻ ra quần quay người co cẳng liền chạy những người còn lại cũng đi theo chạy trốn nhà này ô tô quán chợ là bị rừng cây bao vây lấy bởi vậy bọn hắn cũng có thể lựa chọn đổi một phương hướng khác chạy trốn nhưng mà bọn hắn chạy đến một chỗ khác r ừ n g cây sau lại một đạo thân ảnh ngăn cản hắn l ộ bộp lộp bộp lộp b ộ lộp b ộ một đạo quỷ dị thanh em vang lên tựa như là trước mắt đạo thân ảnh kia khớp nối phát ra thanh em chỉ gặp đó là một vị sáu tay kiếm sĩ. sau lưng cùng bên hông đều vác lấy sáu thanh đao nhưng n à y vị kiếm sĩ hành động cứng n gắc lại thêm cái kia quỷ dị khớp đ ố i âm rõ ràng là một cái biết gì động nhân ngẫu cái kia đạp mã lại là cái gì lão bản hô lớn nhưng mà hắn vừa r ứ t lời vị kia kiếm sĩ liền đem sáu thanh đao rút ra trong nháy mắt thân ảnh của hắn xuyên qua đám người ngay sau đó trong đó hai cái nam tử đeo mặt nạ tứ chi bỗng nhiên bị chém nước liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra tới cứ như vậy đã mất đi ý thức ngoa tạo lão bản hô to lại dẫn còn lại mấy người chạy trốn chuẩn bị hướng một phương hướng khác rừng cây bỏ chạy mà ở phía rừng cây kia bên trong, hắn gặp để hắn càng thêm tuyệt vọng đồ vật đó là một cái hỏa long chỉ gặp hỏa long huy động hai cánh lập tức một ngụm hỏa diễm sau cùng mấy cái nam tử đeo mặt nạ liền bị biển lửa thôn p h ệ chỉ còn lại có lao bản một người cái k i a hỏa long tựa hồ không có tiến một bước công kích lao bản ý tứ lao bản kia bị bị hù toàn thân như n h ũ n ra ngồi liệt trên mặt đất dường như tiếp nhận chính mình số chết nhưng phát hiện hỏa long không có tiếp tục công kích chính mình ý tứ sau liền toàn thân run dày đứng lên hắn thử nghiệm tiếp tục hướng hỏa long bên này đi nhưng hắn vừa tiến về phía trước một bước hỏa long lại phát ra đinh thai nhức góc gạo thét đem hắn liên tục đ đành phải quay người rời đi đột nhiên hắn suy nghĩ minh bạch vấn đề bởi vì hắn chỗ gặp phải hết thảy đều để hắn cảm giác vô cùng quen thuộc đem người vây ở một cái địa phương nhỏ hẹp không để cho bọn hắn đi ra để hắn ở bên trong không ngừng rẫy rụa thét lên để bọn hắn sợ hãi không phải liền là chính mình cho tới nay đối với người khác sợ tác sự tình sao tên kia là muốn để cho ta cảm thụ một chút người bị hại tư vị sao lao bản cắn răng nói ra lúc này hắn bị vây ở ô tô q u á n trọ bốn phía toàn bộ đều là đủ loại quái vật căn bản là không có cách nào thoát hiện tại chính mình cùng con mồi của mình m ộ dạng bị vây ở nơi này mà hắn tất cả đồng bạn toàn bộ bị giết chết. chính mình sở dĩ càng sống sót cũng không phải là bởi vì đối phương mở một mặt lưới ngược lại là muốn để cho mình nhận càng lớn trừng phạt trở lại trên đất trống lão bản thất hồn lạc phách ngồi trên sàn nhà ai ra ra sách cỡ nào thật đáng buồn a đúng lúc này một đạo thanh â m âm dương quái khí văng lên chỉ thấy là trần khải giờ phút này chính cầm một cái máy quay phim nhắm ngay lão bản ngươi muốn làm cái gì lão bản mặt tâm trầm nói ra ta muốn làm cái gì ngươi cũng đã biết đi trần khải mỉm cười nói ra hiện tại ngươi đã thể nghiệm làm cá chậu chim lồng cảm giác hiện tại là thời điểm thu trảng cho đoạn này thu hình lại làm cái cao trào quả nhiên lão bản trong lòng trận l ệ n h ra hỏa này là muốn để cho mình cũng thể nghiệm một thanh bị cầm t ù bị tàn sát cảm giác sợ hãi hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mình tại nơi này hoang giao giã linh thành thành thật t hợp ậ t h lý ô tô quán trợ lão bản thành thành thật thật thu hình lại mua đĩa vậy mà trong lúc vô tình t r e o chọc loại quái vật này t r â n khải bột một tiếng vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó vừa mới l ã o bản gặp phải những quái vật kia quên dư ma lão vu b à duyên một linh thức cùng hỏa long hạ g ạ dẹt toàn bộ xuất hiện muốn tới cao trào làm điểm ra sức biểu lộ a trần khải cầm máy quay phim nhắm ngay lão bản nói ra à chờ một chút để cho ta điều tốt tiêu cự ok t ố t bắt đầu đi vừa dứt lời mấy cái quái vật liền đem lão bản gắt gao vây quanh sau đó từng bước tới gần lão bản dọa đến thân thể co lại thành một đ o ạ n bốn phía đều bị vây quanh căn bản không chỗ trốn chạy sau một lát tại lão bản không ngừng trong tiếng t ê u thảm bị mấy cái quái vật ngược sát trí tử đốt linh hồn thẻ đánh bạc giao dịch công năng sử dụng thành công đã tiến hành linh hồn hối đoái thu hoạch được hai mươi trường trị điểm nhìn xem cái này mưa bụi giống như trường trị điểm trần khải không khỏi thẻ lưỡi tốt xấu hao tốn nhiều ý nghĩ như vậy hệ thống tốt xấu cho cái phí vất vả đi tính toán con kiến lại nhỏ cũng là thịt không tính toán chi ly trần khải phất phất tay sau đó đem duyên một linh thức cùng hỏa long hạ gạ rẽ thu sạch tiến ba lô chỉ còn lại có lao vu bà kia hắn xuất r a lão ma trượng sau đó đối với lao vu bà thi triển t r ú n g n ữ một đạo lam quan g hiện lên lão vu bà dần dần khôi phục nguyên dạng khôi phục thành nam hy d á n g vẻ ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ ngươi có cần phải như vậy tốn công tốn sức sao trực tiếp giết chết há không mất việc nam hy nghi ngờ nói không phải ta muốn làm như thế là cùng ta ký kết khế ước ra hỏa kia muốn làm như thế trần khải giải thích nói tính toán ta cũng cho ngươi giải thích không rõ Đúng là b trần g này, khải t t h nhẹ tư làm thù chi nhàng trả lời hôm nay trước càng một chương ngày mai bổ sung tấu chương song chương một trăm năm mươi sáu chìa khóa vật năng thanh lương gió nhẹ thổi tới trên mặt ánh nắng vẩy vào nam hy mỹ mắt nàng từ từ mở mắt nàng không giống trần khải đã thành thói quen ban đêm làm việc cho nên nàng tối hôm qua trên xe thiêm tiếp một hồi nam hy mở to mắt sau phát hiện chính mình vẫn tại trên đường lớn bốn chỗ là một mảnh r ộ n g đồng phong cảnh thoải mái xe cộ lao vụt tại vũng bùn trên đường nhỏ nam hy có chút hiếu kỳ nhìn xem chung quanh bởi vì nơi này không giống như là đi l i u dốc đường chúng ta ở đâu nam hy nghi ngờ nói đ ỗ n g nhiên xe cộ chuyển biến lái vào một mảnh ưu t ĩ n h trong rừng đường nhỏ cách đó không xa một cái nhãn hiệu ẩn ẩn xuất hiện tại nam hy trước mắt thư nhân khu dân cư xin chớ tiến vào nam hy nhữ mày sau đó dùng nửa đùa nửa thật ngự khí nói ra ta muốn ngươi hẳn là trông thấy cái kia lệ n h bài đúng không trần khải vẫn vượt mức quy định mở ra một câu không lên tiếng Thôi ta! thẻ thường tiếp thường tiếp vật, tránh tính chút tâm biết thể thay thành lát, xe cổ đi tới một nhà trang viên trước, trong trang Hy nghe nghề nhân không cách cho khó khỏi cách chuẩn chỉ không mình hay không Chỉ chốc nhà lưới, nói bởi quái, bởi đổi đi viên viên Nam sau nàng này xuyên nào nên nàng xong cũng dạng này. còn sớm làm sớm làm vậy lý, là đã đồ đã xe có có có về bị vì xúc xúc cổ cổ tại phòng ở lầu hai bên cửa sổ bên trên một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử trông thấy trần khải lái tới xe cộ k h ẽ c h o mày lập tức liền vội vàng rời đi chỉ chốc lát nữ tử kia lại từ phòng ở trong cửa lớn đi ra lúc này trần khải cũng đúng lúc dừng xe ở trong trang viên bộ hắc các ngươi không nhìn thấy phía ngoài lệnh bài sao nơi này là tư nhân khu dân cư nữ tử nhẹ dọn g q u á t lớn bất quá nàng lúc này sắc mặt hiển nhiên có chút t i ể u tụy lại thêm tính cách nguyên nhân ngựa khí không chút nào xông một hồi ngươi đừng nói chuyện nhìn ta sắc mặt làm việc trần khải quay đầu đối với nam hy nói ra nam hy nhẹ gật đầu lập tức trần khải cùng nam hy cùng một chỗ từ trên xe bước xuống ta nghĩ ngươi chính là tạp lạc lâm ngài lỵ ti trần khải mở miệng nói ra tên là tạp lạc lâm nữ hài nao nao lập tức hỏi ngươi là thế nào biết tên của ta trần khải h á n g dọn một cái sau đó mở miệng nói ra tự giới thiệu mình một chút khu ma hiệp hội thủ tịch thầy xô ma ta gọi trần khải ngươi có thể gọi ta trần tiên sinh đằng sau trần khải vừa nhìn về phía ngôi nhà kia cũng mở miệng nói ra ta xem nhà kia sát khí t r ù n g tiên sợ có điểm xấu đồ vật lần nữa chiếm cứ k h ụ ta nói là ta cảm giác ngôi nhà này lượn vòng lấy một cố lực lượng tạ ác chỉ sợ bên trong có chút tạ á cho nên chúng ta trước đó trước làm điều tra từ đó biết ngại là tòa này phòng ở bảo mẫu tạp lạc lâm tiểu thư trần khải bỗng nhiên nghĩ đến quốc gia mình bộ kia lừa dối người thuật ngữ quá cao cấp đến có nhất định trình độ văn hóa mới có thể nghe hiểu đối phó đám này người nước ngoài nhất định phải đơn giản sáng tỏ nhất định bằng không bọn hắn lý giải không được bởi vậy nửa đường liền đổi rộng nhưng mà tạp lạc lâm lại một mặt dị dạng nhìn xem trần khải nói ra thật có l ỗ i ta không tin cái này mà lại đây không phải nhà của ta các ngươi cũng không nên tìm ta thương lượng cái này tạp lạc lâm đang muốn lập tức truyền thân trần khải lập tức mở miệm hô ta nghĩ ngươi mở ra cánh cửa kia đúng không trần ạ p lạc lâm bước, bỗng nhiên dừng t khải t h ì tiếp tục t nói r o n g lầu c á c cánh cửa ngươi dùng vạn năng kia, t h ư ợ tay h i đ ư nó mở lâm ra. a Tạp lạc q u đầu, đang cao cái ra mảy nói ngươi nói gì, t háo ô không i đi, giảng Khải Tạp ta Trần lạc lâm, không cần cùng k h u. o t tay á nói ra căn phòng này chủ nhân đưa nàng vạn năng thực ư thi cho ngươi chiếc chìa khóa kia có thể mở ra cái kia phiến trong phòng bất luận cái gì một cánh cửa tin tưởng ta đối với trong gian phòng này phát sinh sự tình ta khả năng so ngươi còn hiểu hơn đây cũng là trần khải tới chỗ này mục đích ngay tại hắn lúc lai xe cảm ứng được nơi này tội ác khí tức bởi vậy liền quay đầu đi tới nhìn một chút đến tột cùng đồng thời cầu nguyện trong lòng đừng có lại như lần trước một dạng làm mấy cái người bình thường hắn ngược lại là hy vọng nhiều đối phó chút quỷ quái dạng này không chỉ có thể để cho mình cường đại hơn nữa còn có thể thu được trường trị điểm ngay tại lúc hắn tiến vào trang viên một khắc này hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra bởi vì hệ thống cho hắn cấp cho nhiệm vụ đốt nhiệm vụ mới đã ghi vào nhiệm vụ ba tiêu diệt vụ độc giáo hội giả tư phỉ cùng tây tây lị nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được ba trăm trường trị điểm nhiệm vụ thất bại thì thế giới hiện tại không tái phát bố nhiệm vụ mới trước mắt tiến độ là hai không sai hiện tại trần khải vị trí căn phòng này chính là phim kinh dị vạn năng thực ư thi phát sinh địa điểm mà trước mắt tạp lạc lâm không hề nghi ngờ là bản phiến nhân vật nữ chính về phần trong nhiệm vụ nhắc tới giả tư p h ỉ cùng tây tây l ụ tự nhiên là bản phiến hai vị c h ù m phản diện tạp lạc lâm lung lay đầu có chút khó tin mà hỏi ngươi rốt cuộc là ai ta đã vừa mới tự giới thiệu qua trần khải hồi đáp ông trời của ta tạp lạc lâm bị đầu h i ệ n nhiên những tin tức này cần nàng tiêu hóa một lúc lâu lúc này nam hy thì tiến lên trước hỏi ngươi làm như thế nào sân nhân tự có diệu kế trần khải thuật miệm trả lời cái gì nam hy cắc mày nghe không hiệu trần khải lại nói cái gì lúc này tạp lạc lâm tự a hồ là suy nghĩ hoàn tất sau đó nói ta đúng là trong lầu cách nhìn thấy một ít gì đó cái thia tự a hồ cùng cái gì vu độc giáo hội có quan hệ bọn hắn nói loại vật này chỉ cần không tin liền không có cách nào tổn thương đến chính mình bất quá ta hay là không thể tùy tiện tin tưởng các ngươi lý do thoái thác ta minh bạch tạp lạc lâm tiểu thư ngươi chỉ cần tin tưởng chúng ta không có ác ý liền tốt t r â n khải mỉm cười nói bất quá ta nghĩ ngươi đã hoài nghi duy nhĩ lợi cực lớn đúng không dù sao bản tiên sinh từng không chỉ một lần hướng ngươi cầu cứu y trần h ả i trong miệm duy nhĩ lợi cùng bản chính là căn phòng này hai cái chủ nhân tạp lạc lâm lập tức kinh hãi ngay cả lời đều nói không ra người này thế mà ngay cả chuyện này đều biết chuyện này rõ ràng là chỉ có chính nàng mới biết bí mật duy nhĩ lợi phu nhân mỗi ngày đều sẽ để cho người cho ăn bản tiên sinh ăn một loại thuốc nhưng xưa nay không nói cho người đó là cái gì nhưng ngươi lần thứ nhất cho hắn ăn thuốc uống thời điểm bởi vì sơ ý không để cho hắn đem thuốc uống xong kết quả vào lúc ban đêm hắn từ lầu hai trực tiếp nhảy xuống tựa hồ muốn chạy khỏi nơi này trần khải trần t h u ậ t đạo tạp lạc lâm cả người đều choáng trần khải nói tới thế mà không sai chút nào bởi vì đây chính là nguyên tắc bên trong kịch bản chúng ă n p này ta cái Phu này h â n mỗi đúng sẽ vậy hoan n nghênh người xa lạ lập tức cho ta rời đi lao thái thái kia ngự khí nghiêm khắc nói người này chính là căn phòng này nữ chủ nhân duy nhĩ lợi phu nhân thấu chương xong chương một trăm năm mươi bảy vu độc giáo sẽ hoa、wow, hoa、wow. nhìn xem là ai tới duy nhĩ lợi phu nhân trần khải vỗ tay âm dương quái khi đi hướng duy nhĩ lợi không ý kỵ tí nào trong tay nàng cầm súng săn nhưng mà tạp lạc lâm thì một mặt lo lắng nhìn về phía trần khải nàng kỳ thật đã sớm phát hiện gian phòng này ta vấn đề cũng hoài nghi duy nhĩ lợi phu nhân cũng có vấn đề nhưng nàng bây giờ còn đang điều tra cần chứng cứ chính như trần khải trước đó nói tới gian phòng này nam chủ nhân bạn từng hướng nàng cầu cứ u qua bởi vậy đã từng làm y tá nàng muốn tận chính mình có khả năng trợ giúp hắn mà trần khải xuất hiện thì là để nàng phát hiện khả năng mới tính bởi vậy nàng cũng lo lắng duy nhĩ lợi phu nhân sẽ trực tiếp nổ súng giết chết trần khải. ngươi không lo lắng đồng bạn của ngươi sao tạp lạc lâm lặng lẽ đối với nam hy nói ra bởi vì nàng phát hiện nam hy vậy mà một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt hết thạy đồng bạn của nàng thế nhưng là bị người cầm thương chỉ vào đâu à, không cần lo lắng loại đồ vật kia không gây thương tổn được hắn nam hy thản nhiên nói được chứng kiến trần khải năng lực sau nàng hoài nghi s ú n g ống loại đồ chơi này trong mắt hắn đoán chừng cùng đồ chơi không có gì khác biệt đương nhiên sự thật cũng là như thế cúc ngay cho ta hỗn đản g lão thái thái ngự khí lang lệ nói gắt gao nắm trong tay súng săn tin tường ta ta thật sẽ nổ súng ta ghét nhất chính là các ngươi bọn này đến từ phương đông đồ khỉ ra vàng giống con r á n một dạng ký sinh tại quốc gia chúng ta yên tâm đi coi như ta giết người chỉ cần cho điểm cảnh sát tiền trả nước bọn hắn liền sẽ không truy t r a xuống dưới dù sao quốc gia này cảnh sát mới không quan tâm các người đám này đổ khỉ da vàng chết sống trần khải trên mặt không có chút nào sinh khí mà là làm ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ nói ân nói con r á n ai mới là ngôi nhà này chân chính con r á n đâu lão thái thái hơi nhún mày lập tức nói ra ngươi muốn nói cái gì thôi đi ngươi biết do ý của ta trần khải nhún vai nói ra ngươi chán ghét đổ khỉ da vàng mà ta có đôi khi cũng chán ghét da trắng heo đương nhiên so ra mà nói Ta đáng ghét Nika. đáng hơn chính là、Nika. duy nhĩ lợi rõ ràng trắng là người lao cái da phẫn i t h nộ nói lập tức liền chuẩn bị nổ súng nhưng mà trần khải tốc độ như lôi điện bình thường tấn mạnh nhanh chóng đem súng săn bật đến trong tay mình sau đó ca một chút dùng đùi đem súng săn chém thành hai khúc duy nhĩ lợi trông thấy một màn trước mắt trong nháy mắt mắt trở tròn nhưng mà trần khải không cho nàng cơ hội suy tính một thanh bóp lấy duy nhĩ lợi cổ đưa nàng xinh xinh nhấc lên chờ chút tạp lạc lâm cùng nam hy cơ hồ chăm miệng một lời nói tạp lạc lâm mặc dù hoài nghi duy nhĩ lợi nhưng dù sao còn không có xác định mà lại cảm thấy nàng không có làm g i ế t người loại này tội ác cùng cực sự tình tội không đáng chết mà nam hy thì còn không có hiểu rõ chuyện toàn bộ không biết trần khải vì cái gì bỗng nhiên đối với một lao nhân xuất thủ mặc dù nàng trước đó nói lời xác thực rất khó nghe nhưng hạ sát thủ thì không cần thiết đi van cầu ngươi lao thái thái một bên dãy rồi một bên gian nàn khẩn cầu đạo nhưng mà trần khải lại mỉm cười trong mắt nhóm lửa diễm lại trong ngọn lửa duy nhĩ lợi tội ác bị trần khải nhìn nhất thanh nhị sở mà đang quan sát những n à y tội ác đồng thời trần khải cũng xác định duy nhĩ lợi thân phận chân thật Tạm biệt, Tây Tây Trần rứt tức ca một tiếng, đem lao thái thái vặt thái thái trong mắt tức Trần đất. Đốt. đem ném bị Khải lời, Khải Nhi gây, nháy Lị lập lao lao lập nữ không xuống sĩ. hô hấp, vừa ca cổ có trước mắt tiến độ là sáu mươi hai một nghìn không sai vị lao thái thái này trên thực tế chính là trần khải nhiệm vụ mục tiêu cũng chính là bộ phim này trùn phản diện một trong v u độc giáo hội tây tây l ụ mà duy nhĩ g lợi phu nhân chỉ là nàng đối với mình thân phận che giấu ông trời của ta ngươi làm cái gì t ậ p lạc lâm s ô n g lên trước đem trần khải l ờ y ra sau đó xem xét lao thái thái tình huống lại phát hiện đã mất đi hô hấp nam hy thì dùng tay nhỏ che miệng nhưng không có vội vã hỏi trần khải làm như thế nguyên nhân bởi vì nàng biết trần khải làm là như vậy có nguyên nhân trần khải thì từ tốn nói ta nói ta là khu ma nhân mục đích là tới này gian phòng ốc bên trong tiêu diệt tạ ác mà ta hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa hiện tại ta cần hoàn thành một bên khác trần khải nói liền chuẩn bị phòng nghỉ trong phòng đi đến nhưng mà tạp lạc lâm thì lập tức đứng dậy ngăn ở trần khải trước mặt sau đó nói không nên thương tổn bản đứng ốc ta cũng không phải là muốn thương tổn hắn ta muốn đi cứu hắn trên thực tế nếu không phải ta ngươi chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị lao thái thái này hạ i chết trần khải nói ra hắn nói ngược lại là lời nói thật dựa theo phim nguyên bản phát triển kết cục đúng là tạp lạc lâm bị tây tây lị làm hạ chết trần khải chỉ vào trên đất lão thái thái nói ra ra hỏa này danh tự không phải duy mà gọi là tây tây lỵ ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua cái tên này đi nghe được tây tây lỵ cái tên này tạp lạc lâm lập tức che miệng lại một mặt không thể tin nói ra cái này sao có thể vu độc giáo hội là một cái tà giáo tổ chức đại bộ phận thành viên đều là người da đen mà tây tây lỵ thì là tổ chức một thành viên tổ chức này không thờ phụng bất luận cái gì thần minh chỉ thờ phụng ma pháp mà ma pháp của bọn hắn đối với tin tưởng ma pháp người có tác dụng đối với không tin ma pháp người thì là vô hiệu mà nàng trước đó nghe duy nhĩ lợi phu nhân nói qua giả tư phỉ cùng tây tây lỵ từng là căn phòng này người hầu đồng thời cũng là một đôi vợ chồng về sau bởi vì bọn hắn dạy người nhà này hải tử học tập vu độc ma pháp đưa tới chủ nhân bất mãn cho nên bọn hắn bị thiêu chết tại trên cây thế nhưng là tây tây l ụ không phải đã chết rồi sao tạp lạc lâm nghi ngờ nói chân tướng có đôi khi rất đơn giản có đôi khi lại không gì sánh được phức tạp bây giờ có thể chứng minh ta chỉ có một người t r â n khải nói sau đó nhìn về hướng ngôi nhà kia người nói là b ạ n tạp lạc lâm hỏi t r â n khải nhẹ gật đầu lập tức liền phòng n g h ỉ con đi đến nhưng mà tạp lạc lâm lại một lần ngăn cản trần h ả i ta dựa vào cái gì tin tưởng lời của người nói tạp lạc lâm nói ra bởi vì ngươi không có lựa chọn khác trần khải nói ra năng lực của ta ngươi cũng nhìn thấy ta nếu làm u ố n thương t ổ n hắn hoàn toàn có thể không để ý ngươi ngăn cản sông đi vào nhưng ta không có làm như vậy không phải sao tạp lạc lâm suy tư một lát sau nhẹ gật đầu cũng nhường đường cần ta liên lạc một chút lư khác sao tạp lạc lâm đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ai trần khải hỏi bọn hắn bất động sản luật sư ta gần nhất đang tìm kiếm trợ giúp của hắn ngươi biết liên quan tới chuyện này tạp lạc lâm nói ra thấu chương o n g chương một trăm năm mươi tám hai cái ký sinh trùng nghe được cái tên này trần h ả i mỉm、cười. thần bí khó lường nói ngươi xác định hắn là cái luật sư sao cái gì tạp lạc lâm nghi ngờ nói không có gì đem hắn gọi tới đi bất quá vì để tránh cho p h i ê n phức trần khải nói lập tức bắn ra một đám lửa đem lão thái thái thi thể đốt cháy hầu như không còn vừa mới trần khải cầm tây tây lị linh hồn đổi mới truyền thuyết nhiệm vụ mà không phải dùng để tiến hành linh hồn thẻ đánh bạc hối đoái nguyên nhân chính là tây tây lị tinh thông vụ độc ma pháp có lẽ loại vật này chính mình có một ngày cũng cần phải dù sao là trực tiếp hấp thu ký ức trực tiếp học được kỹ nhiều không ép thân trông thấy trần khải thủ đoạn tạp lạc lâm trực tiếp bị hủ kêu lên tiếng mà nam hy thì bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy hiện nhiên nàng đã không cảm thấy kinh ngạc trần khải cùng nam hy đi theo tạp lạc lâm đi vào trong phòng cả phòng mặc dù rất rộng lượng nhưng lại lộ ra ảm đạm không gì sánh được cùng trang viên ngăn nắp xinh đẹp hình thành sự tranh lệch rõ ràng tạp lạc lâm mang theo hai người tới lầu hai cùng sử dụng trong tay nàng chìa khóa vạn năng mở ra cửa một gian phòng chìa khóa vạn năng là có thể mở ra trong phòng bất luận cái gì một gian phòng ốc chìa khóa bởi vì căn phòng này bên trong phòng ở rất nhiều cho nên chìa khóa từng cái tìm rất phiền phức bởi vậy liền còn như thế một thanh chìa khóa vạn năng mở cửa ra sau một tên lão giả đang nằm trên giường lão giả kia trên mặt không có chút nào sinh cơ không n ú c nhích nằm ở nơi đó liền tựa như người chết bình thường mà tại tạp lạc lâm vào cửa phòng đằng sau tay của lão nhân chỉ tựa hồ đống n ú c nhích h bản tạp lạc lâm đi lên trước nhẹ giọng nói với nàng bởi vì tạp lạc lâm mẫu thân tại nàng lúc còn rất nhỏ liền rời đi nàng nàng là cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau lớn lên bởi vậy nàng vẫn muốn các loại phụ thân giả đằng sau dưỡng d i ụ c phụ thân báo đáp án nhưng thượng đế cũng không có cùng với nàng cơ hội này sớm mang đi phụ thân của nàng bởi vậy nàng mới có thể đ u i trước mắt lão nhân bản chiếu cố như vậy tại phim cuối cùng cũng là dốc hết toàn lực mu đương nhiên cuối cùng cũng là nàng phần này thiện tâm hại chết nàng nếu không nàng hoàn toàn có thể toàn thân trở ra đừng lo lắng bọn hắn là đến giúp đỡ ngươi tạp lạc lâm nhìn thoáng qua trần khải cùng nam hy sau đó đối với lao nhân nhẹ nhàng nói ra đằng sau tạp lạc lâm đối bọn hắn hai người nhẹ gật đầu liền tránh hình ra lập tức trần khải đi lên trước một tay khai đ ả o một bản đen kịt cổ xưa sách xuất hiện ở trong tay của hắn h á cám t h ầ n sách hắn đem thần thư t r ầ m rãi lật ra lập tức tìm tới bên trong, trong đó một đạo chú ngữ lập tức thất giọng mặc nhầm lấy bởi vì trần khải còn không có học qua mạ vẹo vũ trụ ma pháp bởi vậy nhiều khi thi triển chú ngữ đều cần thông qua hát cám thần sách làm môi giới chỉ chốc lát trong sách chú văn lại bay xuống trên không trung lấy h ỏ a diễm nhan sắc hiện hình trông thấy một màn này tạp lạc lâm mặc dù không có trước đó c h ấ n kinh nhưng tương tự cảm thấy không gì sánh được ngạc nhiên theo trần khải niệm động chú ngữ những cái t i a thiêu đốt chú văn chậm rãi bay xuống tại b à n trên c h á n cũng dần dần thẩm thấu đi vào đột nhiên lão giả lại kịch liệt bắt đầu chuyển động hắn đột nhiên ngồi dậy sau đó lớn tiếng thở phì phò mau cứu, cứu ta bản đỗng nhiên là lớn hắn tựa như là tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh bình thường. toàn thân c h ạ y mồ hôi thở mạnh lấy khí hoảng sợ nhìn xem m ộ n phía phảng phất tại xác định chính mình phải chăng đã thoát ly ác mộng h ắ c bản không quan hệ đừng sợ không có việc gì tạp lạc lâm lập tức tiến lên an ủi láo giả bạn lập tức nắm lấy tạp lạc lâm tay sau đó dùng khẩn cầu ngự khí nói ra van cầu ngươi m a u cứu ta tạp lạc lâm hít thở sau đó nói nói tiếp bản ta làm như thế nào cứu ngươi bản thì gian nan nói ra xin mang ta rời đi nơi này không có cần thiết này trần khải bỗng nhiên mở miệng nói ra láo thái thái đã chết nàng sẽ không lại tổn thương ngươi trần khải tiến lên một bước sau đó đối với lao giả nghiêm nghị nói ra nói cho ta biết ngươi tên là gì tạp lạc lâm coi là trần khải là quên tên của hắn liền mở miệng nói ra hắn gọi bạn nhưng mà nàng còn chưa nói xong trần khải liền ngắt lời nói không hắn không gọi bạn nói cho ta biết ngươi chân chính tên cứ gọi cái gì lao giả nhìn xem trần khải một lúc lâu sau liền mở miệng nói ra ta ta gọi lư khắc lư khắc ma tu cái gì cái này không thể nào lư khắc hắn không phải tạp lạc lâm một mặt kinh ngạc nói nhưng mà lại bị trần khải ngắt lời nói duy nhĩ lợi phu nhân bất động sản luật sư đúng không trần khải lời nói để tạp lạc lâm ý thức được cái gì nếu là duy nhĩ lợi phu nhân bất động sản luật sư như vậy có rất lớn tỷ lệ lư u khắc cùng duy nhĩ lợi là cùng một bọn lập tức nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì liền lập tức nói ra nguy rồi ta vừa mới còn gọi điện thoại để h n tới cái này không vừa vặn sao hoàn mỹ tự chui đầu vào lưới trần khải mỉm cười tạp lạc lâm khẽ giật mình lập tức nói ra ngươi đã sớm biết không sai ta chính là cảm thấy ngươi sẽ không tin cho nên mới tìm lư u khắc tới làm người làm chứng đằng sau tại lư u khắc trợ giúp bên dưới trần khải đem những gì mình biết cũng chính là trong phim ảnh cho một năm một mươi nói cho tạp lạc lâm nguyên lai、like、duy nhĩ g lợi phu nhân cùng luật sư thân phận chân thật chính là vu độc giáo hội thành viên tây tây lỵ cùng giá tư phỉ bọn hắn trước t i ê n là nhà này chủ nhân tôi tớ đồng thời bọn hắn cũng là vu độc giáo hội ma pháp sư bọn hắn sẽ một loại t à ác ma pháp chính là cùng người khác linh hồn đ ổ i đôi này vô s ỉ tựa như ký sinh trùng bình thường người da đen vì mình tư dục đem ma c h ả o đưa về phía nhà này chủ nhân hai cái hải t ử vô tội bọn hắn đem linh hồn của mình cùng hải t ử đ ổ i chỗ mà ngày đó bị thiêu chết nhưng thật ra là chủ nhân hai đứa bé từ một khắc này đi hai người bọn họ liền lấy hợp lý thân phận kế thừa ngôi nhà này sau đó không ngừng tìm người trẻ tuổi lấy các loại lý do đến và ở căn phòng này t ỷ như thu dưỡng t ỷ như bảo mẫu k i ê m chức sau đó chờ bọn hắn già đằng sau tại cùng những người tuổi trẻ này trao đổi thân thể mà tạp lạc lâm chính là tây tây lỵ tìm đến dự bị thân thể n g h e xong trần khải g i ả n giải g tạp lạc lâm thật dài thở ra một hơi đồng thời cảm giác được lòng còn sợ hãi nếu không phải trần khải xuất hiện chính mình chỉ sợ thật sẽ bị tây tây lỵ đ ạ t được mà có bản ở một bên làm chứng nàng tự nhiên không cách nào hoài nghi gì vậy chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ tạp lạc lâm hỏi vậy dĩ nhiên là trước tiên đem lư khắc thân thể còn cho hắn bản nhân trần khải nói lập tức đi vào bên giường cũng kéo màn cửa sổ ra lúc này vừa vặn có một chiếc xe chậm rãi lái vào trang viên sau khi xe dừng lại một vị mặc tây trang thanh niên nam tử đi xuống chính là vị kia bất động sản luật sư lư khắc ma tu đi thôi chúng ta xuống dưới chiếu cố hắn trần khải nói liền đi xuống lầu dưới nam hy cùng tạp lạc lâm cũng đi theo xuống dưới đi tới cửa sau luật sư lư khắc đón khuôn mặt tươi cười đi tới hắc tạp lạc lâm xảy ra chuyện gì cần để cho ta xử lý lư khắc vừa cười vừa nói đằng sau hắn thân thể chấn động dừng lại bởi vì hắn nhìn thấy trần khải cùng nam hy bọn họ là ai lư khắc ánh mắt lộ ra một tia để ý mơ màng ngã xuống đất trần khải không nói hai lời xuất ra lão ma trượng cho hắn một cái chú ngữ tấu chương xong chương một trăm năm mươi chín có nơi ở trong phòng lão giả lẳng lặng nằm ở trên giường trần khải mặc dù vừa mới cho hắn giải trừ người liền rủa nhưng hắn thân thể còn không cách nào linh hoạt tự nhiên phải cần một khoảng thời gian thích chứng đây là quanh năm không sống động đưa đến cơ bắp kéo rút nhưng có thể nhìn ra trong ánh mắt của hắn lộ ra vô cùng kích động thân sắc mà tại một bên khác trên ghế luật sư không n ú c n í c h tựa ở phía trên hiển nhiên là ngất đi trần khải t hiện tại t i là muốn làm chính là đem thân thể còn cho lư khắc m ã thu sau đó lại giết chết giả tư phỉ hoàn thành nhiệm vụ c h ỉ gặp trần khải cầm trong tay hắc cám t h ầ n sách trong miệng nói lẩm bẩm chỉ chốc lát không trung hiện ra kèm theo hỏa diễm chú văn cũng dần dần bay vào trên thân thể hai người lập tức dung nhập trong da chỉ chốc lát trần khải đùng một chút đem sách khép lại theo hai tay của hắn đ ô n g đưa linh hồn hai người từ trong cơ thể của bọn hắn kéo ra đi ra thân thể của lão giả bên trong chỗ bay ra linh hồn là một vị nhìn nho nhã lễ độ dạy tây thanh niên mà từ luật sư trong thân thể đi ra thì là một vị tướng mạo sầu xí diện mục dữ tợn người da đen trần khải lần nữa n i ệ m động t r u ngữ từ trong cơ thể của bọn hắn bay ra hai cái linh hồn liền phân biệt bay vào trong thân thể của đối phương theo trần khải một thanh âm vang lên chỉ rơi xuống cơ hồ cùng một thời gian hai người mở hai mắt ra lư khắc một mặt không thể tin nhìn xem hai tay kinh ngạc nói trời ạ trở về trên mặt hắn lập tức vô cùng kích động bụng mặt hô lớn đây không phải đang nằm mơ chứ ta trở về trời ạ ta cho là ta rốt cuộc không về được lư k h ắ c kích động đều nhanh muốn khóc đi ra hắn bị vây ở bộ kia láo giả trong thân thể lâu như vậy còn mỗi ngày bị cho ăn loại kia để toàn thân hắn không cách nào động đại thuốc trong lòng hắn kết cục tốt nhất chính là tạp lạc lâm nhận được chính mình cầu cứu đem cùng h lúc đó trở về lao giả thân thể giả tư phỉ cũng tỉnh lại hắn vừa mới tỉnh lại còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì liền nói ra phát xảy ra chuyện gì giả tư phỉ vừa mới mở miệng liền phát hiện thanh niên của mình không thích hợp muốn đưa tay chạm đến c u n g họng lại phát hiện chính mình ngay cả đưa tay khí lực đều không có sao chuyện gì xảy ra giả tư phỉ hoảng sợ nói ra duy nhĩ g lợi phu nhân đâu nàng ở đâu duy nhĩ lợi phu nhân a ngươi nói là tây tây lị đi trần khải quay đầu đối với hắn âm dương quái khí nói ra h i ệ n nhiên giả tư phỉ còn chưa hiểu tình huống cụ thể nghe được trần khải nói ra vợ hắn danh tự giả tư phỉ lập tức cả người cứ thế tại nơi này lập tức thanh â m hắn run dày đối với trần khải nói ra ngươi ngươi là thế nào biết đến nàng hiện tại ở đâu cái kia h ắ c quỷ sao đi nàng nên đi địa phương mà qua không được bao lâu ngươi cũng sẽ đến đó cùng ngươi h ắ c quỷ lao bà và tụ trần khải mỉm cười nói ngươi tên hôn đàn này giả tư phỉ nói lập tức lại không cẩn thận nghiêng mắt nhìn đến đang ngồi ở trên ghế lư khắc hắn không khỏi run rẩy nói ngươi ngươi tại sao phải đông nhiên hắn ý thức đến cái gì lập tức liền dùng hết khí lực toàn thân đem tay của mình nâng lên sau đó nhìn thấy chính mình cái kia giàn mua hai tay vì cái gì vì sao lại sẽ thành dạng này không nên là như vậy giả tư phỉ thanh âm giàn mua không gì sánh được lại mang theo rõ ràng không căm l ò n g đằng sau hắn vừa nhìn về phía lư khắc diện mục dữ tợn nói ra ngươi trả lại cho ta đem bộ thân thể kia trả lại cho ta nhưng mà lư khắc lại vô cùng phẫn nộ nói bộ thân thể này vốn chính là ta là ngươi cái này hắc quỷ cướp đi hắn ta không có giết ngươi xem như tiện nghi ngươi a n ó i đạt lấy mạng trần khải niệm động chú ngữ quỷ dị lục quang từ trần khải lão ma trong trượng bắn ra theo tiếng ông ông vang lục quang đánh vào giả tư phỉ trên thân thể trong nháy mắt đem nó mất mạng đốt nhiệm vụ ba đã hoàn thành tiêu diệt vu độc giáo hội giả tư phỉ cùng tây tây lụy thu hoạch được ba trăm trừng trị điểm đốt truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là sáu mươi ba một nghìn ngay xong hệ thống nhắc nhở sau trần khải quay người nhìn về phía lư khắc lúc này lư khắc đang có chút hoảng sợ ngồi ở c h â đó hiển nhiên đối vừa mới trần khải một chiêu đem nó mất mạng tràn diện lòng còn s l ư u khắc tiên sinh kết thúc trần khải từ t ổ n ó i l ư u khắc tỉnh táo lại sau đó đối với trần khải nói ra a đúng vậy a thực sự rất cảm tạ ngươi đem chuyện này xử lý hoàn tất sau trần khải liền dự định mang theo nam hy rời đi nhưng mà hắn mới vừa đi ra cửa phòng liền bị luật sư l ư u khắc m ã tu cho gọi lại trần tiên sinh xin chờ một chút l ư u khắc vội vội vàng vàng chạy đến còn có chuyện gì sao trần khải xoay người hỏi ngài vì ta làm nhiều như vậy ta cho là bằng vào ta kinh tế năng lực đã không cách nào báo đắc ngài cho nên ta muốn làm những gì đến hồi báo ngài l ư ơ khắc thành khẩn nói ra À, k h ô n trần khải hơi nhún n g mày dùng lập h i gia vốn tức a v i nói ra ý của ngươi là trước đó tạp lạc lâm tiểu thư được mời tới cái nhà này làm bảo mẫu nhưng trên thực tế là tây tây lị cái k i u hắc ủy muốn hèn hạ chiếm cứ tạp lạc lâm thân thể của tiểu thư cho nên nàng muốn ta hay không hẳn là bị giả tư phỉ linh hồn khống chế ta đem bọn hắn quyền thừa kế di sản cho tạp lạc lâm tiểu thư cho nên hiện tại phần này quyền kế thừa vẫn hữu hiệu bất quá bây giờ kế hoạch của bọn hắn thất bại như vậy tạp lạc lâm tiểu thư tự nhưng là bọn hắn di sản hợp pháp quyền kế thừa lữ khắc dừng một chút sau đó tiếp tục nói nhưng là n g ư ờ i cũng biết tạp lạc lâm tiểu thư đã trải qua sau chuyện này chỉ sợ cũng không tiếp tục muốn bước vào phòng này nữa bước cũng không muốn lấy đi cùng nơi này có quan bất kỳ vật gì bởi vậy các ngươi nếu là không chê ta có thể đem phần di sản này bao quát ngôi nhà này nhận làm con thừa tự đến ng không khỏi để trần khải khoe miệng giật một cái hắn ý tứ là muốn đem giả tư phỉ cùng tây tây l ụ di sản bao quát ngôi nhà này toàn bộ giao cho trần khải tấu chương xong chương một trăm sáu mươi muốn học không ta dạy cho người a điều kiện này quả thật làm cho trần khải rất là tâm động phải biết cho dù là tại mạng và trong chủ thế giới hắn cũng không c ó ở lại loại này căn phòng lớn bởi vậy trần khải cũng nghiêm túc lập tức liền đáp ứng nói đương nhiên nếu như lư khắc tiên sinh không chê phiền thoái lư khắc lập tức khoát tay nói ra a làm sao lại trần tiên sinh ngài quá khắc khí hiện tại vừa khôi phục sức c h n g ta hắn không thể ba ngày không ngủ được chút chuyện nhỏ này làm sao lại ngại phiền phức đâu vậy là tốt rồi trần khải cười cười lập tức nói ra như vậy chuyện di tài sản lời nói ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyển rời đến ta học đồ nam hy danh nghĩa trần khải nói liền nhìn về hướng nam hy nam hy mới đầu là một mặt kinh ngạc lập tức liền nghĩ đến trần khải gia hỏa này ngay cả cái thẻ căn cước đều không bỏ ra nổi đến muốn lấy thân phận của mình kế thừa bộ phòng này là căn bản không thể nào bất quá nàng cũng kinh ngạc hắn vì cái gì như thế tín nhiệm chính mình liền không sợ chính mình đem di sản mất riêng đối với trần khải cái này cảm thấy lư khắc cũng là x ứ n sở lập tức liền ý thức đến cái gì liền nói ra trần tiên sinh ngài là ở quốc gia này không có thân phận hợp pháp sao trần khải đành phải gật đầu bất đắc dĩ cũng nói ra ngươi cũng biết nghề nghiệp của ta tương đối mất cảm dạng này à l ư ơ khắc cười nói lập tức vô vô lồng ngực chuyện này có thể giao cho ta ta có thể giúp ngài làm đến một cái thân phận hợp pháp mà lại không có bất kỳ cái gì lỗ thủng thân phận đương nhiên ngài nếu là tin tưởng lời của ta trần khải khẽ giật mình lập tức nói ra a đương nhiên như vậy chuyện này liền làm p h ngươi không cần khách khí với ta ta bởi vì ta là luật sư Bởi vậy ta sẽ cùng các loại thân phận ra hỏa trào hỏi nhân mạch vẫn phải có trần t i ề n sinh về sau nếu là có cái gì cần cứ việc tìm ta lư khắc thành t h ầ n nói vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh trần khải cười nói trần khải thuận lý thành trương và ở căn phòng này cũng đạt được giả tư phỉ cùng tây tây lị di sản tại lư khắc mã tu trợ giúp bên dưới qua không được bao lâu trần khải liền sẽ ở thế giới này có thân phận hợp pháp cũng đem phòng này nhận làm con thừa tự tại trần khải danh nghĩa nói thật đời ta đều không có nghĩ tới có thể ở lại bên trên lớn như vậy phòng ở nam hy đem hành lý của mình bỏ vào phòng ở sau đó nhìn bốn phía nói ra bất quá không khí nơi này là có chút quỷ dị tân có chút giống ta trước đó tại đức châu đi dạo qua một cái nhà ma trần khải thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình quay người đối với nam hy nói ra trước ngươi đi qua đức châu nam hy không biết trần khải vì cái gì đột nhiên hỏi cái này liền nún vai nói ra đúng vậy à, thế nào trần khải p h ủ i tay lập tức nói ra vậy thì thật là tốt ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ trần khải nói liền hướng nam hy đi đến nam hy thì nghi ngờ nói chuyện gì ta cần ngươi một sợi tóc trần khải nói không để ý nam hy có hay không đáp ứng trực tiếp liền đem nam hy một sợi tóc cho nhổ xong a nam hy cảm thấy một trận hơi đau vớt vớt đầu của mình nam hy không hỏi dư thừa vấn đề mà là nhìn xem trần khải muốn làm gì chỉ gặp trần khải nổ tóc của nàng đằng sau đầu tiên là đưa nàng tóc thu vào sau đó một tay khẽ đảo một cái sáu tay kiếm sĩ nhân ngẫu trống rông xuất hiện trên mặt đất chính là duyên một linh thức nam hy nhận biết nhân ngẫu này trước đó tại lỗ kim quán trợ thời điểm nàng chỉ thấy qua nhân ngẫu này nghe trần khải nói nhân ngẫu này năng lực phi thường cường đại trên thế giới này đại bộ phận quỷ quái đều không phải là đối thủ của nó trần khải cũng không hề nói dối duyên một linh thức có thể trở lại như cũ kế quốc duyên một chiêu thức mà kế quốc duyên một thế nhưng là có thể một đao đem không thảm dọa ưỡn lên tồn tại nếu là duyên một linh thức phối hợp trần khải địa ngục c h i hỏa phụ ma như vậy trên thế giới này vẫn thật là không có gì quỷ quái có thể là đối thủ của hắn trần khải đối với duyên một linh thức niệm một đoạn chú n g ữ lập tức phất phất tay ngay sau đó duyên một linh thức toàn thân đ ố n g nhiên lấy bốc cháy đến nhưng mà duyên một linh thức cũng không có tại trong hỏa diễm bị hòa táng mà là chậm dại biến hình nguyên bản cứng ngắc khớp nối giờ phút này trở nên linh hoạt mà sáu cánh tay cũng thay làm bằng gỗ thân thể cũng thay đổi thành huyết nhục chi khu người nguyên bản ngẫu lại rực rỡ hẳn lên biến thành một cái nhìn hơn hai mươi tuổi người bình thường mà duyên một linh thức nguyên bản dáng vẻ chính là kế quốc duyên một tuổi trẻ lúc dáng vẻ đây là trần khải thông qua nghiên cứu biến hình chú sắp chết vật biến thành vật sống nguyên lý tại phối hợp h ắ c cám thần trên sách tri thức châu nghiên cứu ra ma chú có thể tạm thời giao phó duyên một linh thức sinh mệnh lực cũng để hắn biến thành một cái nhìn qua cùng người thường không khác người bình thường nhân g ẫ này có thể bắt trước nhân loại hành vi từ đó hoàn mỹ dung nhập trong đám người cũng tiếp thu trần khải mệnh lệnh để hoàn thành nhân vật nam hy vốn cho là mình đã đủ giải trần khải thủ、đoạn. tại lỗ kim quán chợ lần kia đằng sau nàng cảm thấy trần khải đã đem chính mình thủ đoạn thi triển không sai bịt lắm nhưng bây giờ nhìn hắn đem duyên một linh thức nhân ngẫu từ từ v ậ t biến thành chân nhân mới biết được trần khải bản sự còn xa không chỉ như vậy nam hy hiện tại xin ngươi tại trong đầu tận lực suy nghĩ ngươi lần trước đi đức châu lúc tình cảnh trần khải bỗng nhiên nói ra ngươi muốn làm gì nam hy không khỏi hỏi một hồi ngươi sẽ biết trần khải cười thần bí nam hy không có lo lắng nhiều lập tức nhắm mắt lại bắt đầu nghĩ lần trước đi đức châu tình cảnh chỉ gặp trần khải móc ra nam hy sợi tóc kia lập tức mang lên treo giới ngay sau đó hắn sợi tóc kia trong tay hắn bị huyền hóa thành một cái n g o i lửa sau đó n g o i lửa hóa thành vòng trần khải hướng về phía trước nhẹ nhàng đầy cái kia chiến thắng liền hóa thành vòng lửa đầy về phía trước đi lập tức biến thành một đạo cổng truyền tống khi nam hy sau khi mở mắt lại cứ thế ngay tại chỗ bởi vì cổng truyền tống kia bên trong lại chính là nàng lẩn trước đi đức châu lúc địa phương đồng thời cũng là trong đầu góc nàng nghĩ cảnh tượng đó chỗ ở đằng sau trần khải quay người nhìn về phía duyên một linh thức cũng đối với nó ra lệnh ngươi bây giờ đi tìm tới một cái tên gọi hưu y h ệ đặc thang lễ gia hỏa tên kia ngoại hiệu tên là n g h h lượm tìm tới h duyên một linh thức biểu lộ cứng nhắc không nói gì mà là tại trần khải nói xong mệnh lệnh sau liền cũng không quay đầu lại đi vào cổng truyền tống bên trong lập tức cổng truyền tống liền đóng lại duyên một linh thức cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa đằng sau trần khải lại quay người nhìn về phía cứ thế tại nguyên chỗ nam hy sau đó mỉm cười nói với nàng muốn học không ta dạy cho người a nếu đối ngoại đều tuyên bố nam hy là chính mình học đồ như vậy không dạy nàng thứ gì thực sự có chút không thể nào nói nổi mà ma tốc độ năng lực là không có cách nào ra bên ngoài truyền như vậy chính mình cũng chỉ có thể đem mình học mà phát truyền cho nàng chất phát hiện cái vấn đề phục liên bốn r ằ n mặt nói qua đọc tỏ sở chen là tại phục liên một năm năm đằng sau mới bắt đầu học tập ma pháp ta cái này làm cho la n lộn như vậy thì cho là vũ trụ song song bên trong đọc tỏ sở chen học nhiều năm năm ma pháp đi tấu chương song chương một trăm sáu mươi mốt quá giang xe người căn phòng này khoảng cách nựu rót bố l ô khắc lâm khu rất gần lái xe đại khái mười phút đồng hồ liền có thể đến nựu rót mấy ngày nay trần khải cùng nam hy một mực tại nựu rót đi tới đi lui làm khu ma nhân s ở sự vụ sự t ì n h bọn hắn tại bố l ô khắc lâm thuê một cửa tiệm sau đó các loại hợp đồng trang t r í nội thất tu thêm tuyên truyền chờ chút hết thể làm một tuần tả hữu rốt c u c an định xuống tới ma cũng lúc đó duy nhất linh thức bên kia cũng có tiến triển một gian hoang vu trên đường nhỏ một mặt màu trắng xe tải chạy chậm rãi trên xe trừ lái xe bên ngoài chỉ có một người hành khách đó là một vị mặc áo bào đen trên thân mang theo lấy sáu thanh võ sĩ đao để tóc dài thanh niên nghiễm nhiên một bộ nhật bản chiến quốc kiếm sĩ cách gan mặc chính là duy nhất linh thức lái xe thì chuyên nghiệp lái xe không nói câu nào mà trên thực tế cũng không phải là hắn không muốn cùng hành khách nói chuyện phiếm khi hắn trông thấy cách gan mặc kỳ lạ như vậy hơn nữa còn là á châu người hành khách sau hắn liền không nhịn được muốn cùng hắn nói chuyện phiếm nhưng trên đường đi duyên nhất linh thức vẹn vẹn ngâm miệng một câu đều không nói liền l ặ n g lặng ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên trên lái xe đối với cái này cũng là rất bất đắc dĩ công việc này vốn là có chút nhàm chán mỗi ngày lái xe đi những cái kia chính mình đi qua nhiều lần đường mà duy nhất niềm vui thú chỉ sợ sẽ là cùng hành khách t á n g â u nhưng con hàng này liền mẹ nó là khối đầu gỗ một câu đều không lên tiếng ấ n hắn còn giống như thật là khối đầu gỗ lái xe chính lái xe đông nhiên trông thấy phía trước có một tên chính hướng chính minh mắc hiển nhiên là muốn muốn để hắn dừng xe lại hắp có người muốn đi nhờ xe tính toán lái xe vừa muốn mở miệng hỏi t h ă m duyên nhất ý kiến nhưng nghĩ tới hắn câu nói kia đều không nói tính cách đoán chừng căn bản sẽ không chìm hắn bởi vậy, vậy hắn dự định không để ý tới vị kia đi nhờ xe người trực tiếp lái qua để hắn lên tới đi nhẹ nhàng thanh âm khàn khàn vang lên duyên nhất linh thức nói lưu loát tiếng anh cái này khiến lái xe hơi kinh ngạc mặc dù hắn lên xe thời điểm cũng đã nói tiếng anh nhưng trên đường đi hắn không rên một tiếng hiện tại có người đi nhờ xe ngược lại mở miệng nói chuyện lái xe không chần chờ lập tức đạp xuống phanh lại xe cộ ngay sau đó ngừng lại người kia gặp xe cộ ngừng lại lập tức hưng phấn chạy tới trong tay hắn còn cầm một cái bao lớn. Hắn chạy trốn tư thế động tác biên độ rất lớn, hơn khỏa, cho nhìn h trốn động biên lớn, nữa còn vung lấy trong tay bao khỏa, cho người liền tác cảm giác lấy tay tư rất biết độ bao là vừa k ông phải bình người trời h ư ờ n Ông g t của ta ngươi khẳng định muốn để nhà hắn băng đi lên sao lái xe phàn nàn nói nhưng duy ê nhất n linh thức lại l ặ n g lặng ngồi ở chỗ đó một câu không lên tiếng lái xe sở dĩ phàn nàn cũng không hoàn toàn là bởi vì hắn cảm thấy người kia có thể là người bị bệnh thần kinh còn có tướng mạo của hắn người kia giữ lại thưa thất tóc dài miệng la lịch ra trên mặt có một khối thật to cá mũ rẹn nhìn rất là kỳ quái cây bên này có cái lò sắt sinh h ắ n hẳn là tại lò sát sinh công tác lái xe nhắc nhở ta nghe nói nơi này thường xuyên xảy ra nhân mạng nghe nói cái này có một cái đồ biến thái gia tộc ưa thích tập kích nơi đó l à đàn thanh niên nam nữ duy nhất vẫn không rên một tiếng tốt ta đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi lái xe nói ra lúc này cửa xe đã bị mở ra nam tử kia dùng bị dị tư thế vô n éo người sau đó khó chịu làm đi lên đằng sau đem cửa xe đóng lại sau tài xế tiếp tục lái xe cũng hỏi ngươi muốn đi đâu nam tử kia miệng là lật ra cho nên nói chuyện cũng có chút không t i ệ n nhưng vẫn là nói ra nam nam bộ ngươi ở nơi đó làm việc sao lái xe thuận miệng hỏi không phải người kia nói vậy ngươi tại sao phải vây ở trên con đường này lái xe dường như mở ra máy hát bởi vì trên đường đi duy ê nhất n nãy giờ không nói gì đều nhanh đem hắn bước đi lên rồi hiện tại đi lên mặc dù là cái quái ra hỏa nhưng tốt xấu có thể tiêu khiển một chút người kia chỉ chỉ ngoài cửa sổ sau đó có chút khái bán nói ta ta đi qua lò s á t sinh huynh đệ của ta ở nơi đó làm việc ước ta tổ phụ ta cũng là hắn nói sau đó lộ ra nụ cười thật thả ta người một nhà luôn cùng thị châu liên hệ đằng sau lái xe lại hỏi h ắ c lao h ì n h ngươi đi qua phòng giết mổ sao úc ta không xác định chỗ kia gọi cái tên này chính là bọn hắn dùng súng hơi giết chết châu địa phương nghe lái xe lời nói người kia sắc mặt rõ ràng biến khó coi sử dụng súng hơi không tốt phương pháp cũ là dùng t r ù y sát lớn người kia nói lấy còn dùng tay nắm chặt nắm đấm đánh tới hướng một tay khắc khoa tay một chút cũng cười nói như thế tương đối tốt châu sẽ chết dễ chịu một chút làm sao lại thế rõ ràng là súng hơi tương đối tốt giết chết châu là sự tỉnh trong n g a y mắt lái xe thuận miệng phản bác cái này rõ ràng là người bình thường đều biết nếm thử úc không trên mặt người kia hiện ra khó chịu biểu lộ cũng nói ra dùng phương pháp mới rất nhiều người đều sự nghiệp người làm qua sao Lái xe tiếp tục hỏi. xe tục người kia nhẹ gật đầu lập tức từ trong bao ra lấy ra một tấm có trà đạp qua dấu vết tấm hình người ngươi nhìn người kia cười muốn đem tấm hình đưa cho lái xe hiện nhiên hắn không có ý thức được lái xe chính lái xe là không thể đón hắn tấm hình nhưng mà nãy giờ không nói gì duyên n h ấ t lại một tay lấy tấm hình chiếm đi qua sau đó cẩn thận quan sát đứng lên ta là đồ thể người kia cười nói ra nhưng mà duyên nhất đ o á n trong tấm ảnh cho thật là nhìn thấy mà giật mình để cho người ta bồn u nôn những cái kia là bị g i ế t qua châu tấm hình phần lớn đều là dùng truy bị nệ chết hình ảnh kia có thể nghĩ trên mặt đất toàn bộ đều là châu thi thể mà lại h u y ế trên tinh Bất Nhất một không sánh Duyên con chỉ gì sao quá được. dù là ầ n sinh mệnh, nhưng sẽ không、so、sánh Khải thời phó giao phiến tạm so sẽ b tấm r ê n nội dung cảm t h y buồn ôn, chỉ là lặng lặng nhìn.、H、trên chỉ là t ấ ảnh đều là cái gì lái xe an m ạ i không nổi lòng hiếu kỳ nói ra nhưng mà lúc này duyên nhất lại lên tiếng ngươi vẫn còn không biết rõ tương đối tốt người kia thì thao thao bất tuyệt tiếp tục nói bọn hắn sẽ làm thành đầu mùi thịt ruột bọn hắn đem đầu lấy xuống đấu trừ đầu lưỡi bên ngoài sau đó từ trên xương cốt cạo tất cả thịt hắn bọn hắn lợi dụng tất cả mọi thứ cái gì đều không lãng phí bọn hắn dùng thịt cổ cơ bắp ánh mắt cùng dây chẳng tất cả mọi thứ bọn hắn đem lô mũi và lợi đều luộc thành thịt heo đông lạnh những vật kia ăn thật ngon ngươi thích không a trời ạ chúng ta hay là thay cái chủ đề đi cái này thật là buồn nôn lái xe nói ra sắc mặt người kia trở nên khó coi lập tức lại khôi phục dáng tươi cười đằng sau hắn lây ra một cái đời cũ máy ảnh nhắm ngay duyên nhất cùng lái xe dáng dác một tiếng một đạo hiện lên hiện lên đằng sau người kia lại đem máy ảnh cầm xuống tới hắc ngươi là tại cho chúng ta chụp ảnh sao lái xe nói ra tốt nhất đừng như vậy nữa làm ngươi biết trên đường này không an toàn nếu là ta bị vọt đến con mắt xảy ra chuyện chúng ta cùng một chỗ không may chỉ chốc lát hắn t ử máy ảnh bên trong lấy ra một tấm chưa rửa sạch tấm hình sau đó chậm rãi đưa cho duyên nhất linh thức tấu chương xong chương một trăm sáu mươi hai đức châu c ư a điện sắt n h ậ n cuồng duyên nhất giữ im lặng đem tấm hình n h ậ n lấy cũng quan sát một phen trong tấm ảnh là duyên nhất l ặ n g lặng ngồi trên xe không nhúc nhích dáng vẻ đập không phải rất tốt không có gì đặc sắc có thể nói là kỹ thuật vô cùng nghiệp dư đây là dương tốt tấm hình người kia cười nói đằng sau hắn lại đưa tay vươn hướng duyên nhất cũng nói ra xin trả tiền cho ta đi cái gì duyên nhất không nói gì mà là lái xe kinh ngạc nói hắn là chưa nghe nói qua tuy tiện chụp t ấ m hình t ấ m hình đều m u ố n trả tiền hai đô la đây là dương tốt t ấ m hình người kia nói nhưng mà duy ê nhất n thì lạnh lùng nhìn hắn một cái sau đó xoẹn t ấ m hình lập tức bị xé thành hai nửa hắc ngươi làm cái gì người kia lập tức phẫn nộ nói ta vì người chụp hình người chính là đối với ta như vậy hiện tại ngươi nhất định phải đưa cho ta ngũ mỹ nguyên duy ê nhất n giữ im lặng mà là đem cửa sổ mở ra đem xé nát t ấ m hình toàn bộ ném tới ngoài cửa sổ người tên hôn đàn này người kia móc ra một thanh dao gấp lập tức hướng duy nhất linh thức cổ đấm tới nhưng mà không nói trước duyên nhất linh thức là toàn thân đều là do đầu gỗ cùng làm bằng sắt r a nhân ngẫu k h ô i lỗi chỉ nói hắn cái kia xuất thần nhập hóa kiếm thuật cũng không phải là một cái ven đường đón xe bệnh tâm thần có thể so trực tiếp duyên nhất không nói hai lời một bàn tay rút đao mà ra, một cái rút đao thuật trong nháy mắt chặt đứt người kia yết hầu ngay sau đó người kia yết hầu phun ra máu tươi sau đó ngã trên mặt đất không n ú c đ í c h âu lợi tả đặc biệt thấy mình trên xe ra án mạng lái xe lập tức sợ cho váng lập tức một cước đạp phanh lại xe trong nháy mắt dừng lại ngươi tại trên xe của ta giết người người đến cùng nghĩ như thế nào ngươi đạp mã đến cùng có cái gì m à bệnh lái xe đối với duyên nhất hô lớn nhưng mà duyên nhất thì vẫn giữ im lặng bởi vì duyên nhất là đưa lưng về phía hắn ngồi bởi vậy lái xe không có trông thấy hắn trong ánh mắt lạnh như băng chỗ để lộ làm cho người hít thở không thông sát khí nếu không coi như cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám như thế cùng duyên nhất kêu to ngươi bây giờ lập tức cút xuống cho ta mang theo bệnh tâm thần kia thi thể lập tức lái xe hết lớn duyên nhất đứng dậy lập tức một tay nữ lại thi thể kéo lấy dưới thi thể xe sau đó duyên nhất liền bắt đầu xử lý thi thể chỉ gặp hắn dùng thành thạo đạo pháp đem thi thể cắt chia mấy khối sau đó phân biệt dùng cái túi bọc lại đằng sau lại phân biệt trôn ở địa phương khác nhau nơi này rất vắng vẻ cơ hồ không có người nào đến bởi vậy loại này xử lý phương pháp cũng tương đối ổn thỏa coi như thi thể bị phát hiện thời điểm đó duyên nhất đã sớm biến trở về nhân ngẫu hình tượng trở lại trần khải ba lô không gian bên trong lấy thời đại này tra án trình độ căn bản không kém thứ gì lại thêm người bị giết chỉ là cái ở tại như vậy chỗ thật xa cấp thấp công dân dựa theo quốc gia này cách làm đoán chừng tùy tiện tìm người r a màu làm kẻ chết thay là được rồi duyên nhất dù sao còn không có tiếp nhận trần khải truyền lửa bởi vậy còn không có dùng địa ngục chi hỏa nhanh chóng xử lý thi thể phương pháp trên thực tế trần khải phái duyên nhất tới làm nhiệm vụ này cũng là nghĩ khảo nghiệm một chút duy nhất linh thức có thể dùng tính trần khải giao cho duyên nhất linh thức nhiệm vụ là giết chết bị kiểm một nhà mà bị kiểm chính là đức châu cơ điện sát nhân cùng hệ liệt nhân vật chính kiêm trùn phản diện không hề nghi ngờ là cái cầm cơ điện giết người biến thái hắn cùng bánh quỷ nhai bên trong phất lai địch hát s á c tinh k ỳ ngũ bên trong kiệt sâm cùng ánh trăng ánh sáng tâm h o à n g h o à n g bên trong mạch nhị tư tịnh sưng mỹ quốc tứ đại sát nhân của mà bị kiểm cùng mặt khác ba cái không giống với hắn là cái này bốn cái bên trong duy nhất một người bình thường trừ hình thể khí lực lớn, lớn bên ngoài không có bất kỳ cái gì siêu năng lực. g i ế trần khải chuyên môn cho duyên nhất linh thức an bài một cái tứ đại quỷ vương bên trong tốt nhất đối phó một cái kiểm tra một chút hắn tính năng nếu là không có vấn đề trần khải liền dự định trực tiếp cho hắn truyền lửa cũng giống như vậy một dạng an bài cho hắn các loại nhiệm vụ dù sao thế giới này quỷ quái rất nhiều một mình hắn có đôi khi chưa hẳn có thể làm đến duy nhất n linh thức đem thi thể xử lý t ố t sau liền đem đao thu về sau đó tiếp tục đi về phía trước hắn đã từ trần khải nơi đó biết được bị kiểm một nhà cụ thể tin tức lại thêm chính hắn phán đoán đại khái có thể được ra kết luận cái nào là bị kiểm người của gia tộc trần khải vì dự phòng hắn giết nhiều người còn chuyên môn đối với hắn hạ một cái chỉ thị chính là tại không có xác nhận mục tiêu trước đó không cần vội vã độc thủ duy nhất một mình đi tới một cái trạm xăng dầu hắn cũng không phải là lái xe tới bởi vậy lẽ ra sẽ không có người tới tiếp ứng hắn mới đối nhưng cái này chạm sang dầu lão bản hay là ra nên tiếp hắn chỉ gặp lão bản kia mặt lộ ngạc nhiên nói ra a trời ạ xem ngươi mặt rất lạ lẫm ngươi không phải người địa phương đi mà lại ngươi không có lái xe ngươi là thế nào tới duy nhất n không nói gì mà là nhàn nhạt lấy ra một tờ tấm hình trên tấm ảnh là một cái màu trắng căn phòng lớn gặp qua nơi này sao duy nhất n thanh n ấ m băng lanh nói trên thực tế là bởi vì duy nhất n làm nhân g ấu ngữ khí của hắn không cách nào giống người bình thường một dạng có tình cảm sắc thái bởi vậy mới có thể dạng này cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng nhưng mà lão bản kia gặp trên tấm ảnh địa phương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi sau đó hỏi ngươi ngươi đến đó làm cái gì ta có cái bằng hữu mất tích trải qua điều tra đằng sau ta xác định hắn mất tích cùng ngôi nhà này có quan hệ duy nhất nói ra lão bản trần trờ một lát sau đó hỏi ngươi nói là ngươi cảm thấy phạm nhân ngay tại trong ngôi nhà kia duy nhất vẫn sắc mặt băng lánh dơ tấm hình một câu không nói như vậy ngươi muốn làm gì lão bản lại hỏi duy nhất thì lạnh giọng nói ra đương nhiên là nợ máu trả bằng máu lão bản lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ lập tức nhìn một chút duy nhất trên thân chỗ c ó sáu thanh đao liền biết người này tuyệt đối là không dễ chọc làm không tốt thân phận chân thật có thể là cái giết người không chấp mắt nhật bản n ỹ ra trên thực tế người lão bản này cũng là cái kia biến thái gia tộc một thành viên mà lại địa vị còn rất cao nhưng hắn sức chiến đấu xác thực vô cùng bình thường trên thực tế toàn cả gia tộc chủ lực hay là bị kiểm nhưng bị kiểm gia đình địa vị cơ hồ là thấp nhất bởi vì hắn trí lực rất thấp kém lại thêm diện mạo xấu xí bởi vậy người của gia tộc cũng chỉ là đem hắn xem như một cái công cụ mà duy nhất trong tay tấm hình tự nhiên là hắn sớm nghe được tin tức trải qua nhiều mặt thẩm tra lại thêm trần khải cho hắn tin tức hắn trên cơ bản có thể xác định bị kiểm một nhà liền ở tại nhà này phòng ở trắng bên trong lão bản trông thấy có người nghe nóng g nhà mình nơi ở mà lại rõ ràng là đến trả thù tự nhiên cảm nhận được sợ sệt nhưng lập tức nghĩ đến chính mình có nhiều như vậy thành viên gia đình mà hắn chỉ có một người lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào nghĩ lại liền chuẩn bị muốn nói cho hắn biết tấu chương xong chương một trăm sáu mươi ba duyên một linh thức nhiệm vụ hoàn thành đương nhiên hướng bên kia thẳng lấy đi chỉ chốc lát đã đến đằng sau người kia lại dùng có chút âm trầm ngự khi nói ra chẳng qua nếu như ta là người ta liền sẽ không làm như vậy bởi vì xông vào phòng ở của người khác là rất không lễ phép sự t ì n h có đúng không duy nhất n l ạ n h giọng nói ra lập tức đem tấm hình thu v ậ như vậy ngươi có thể đến bên kia cùng người nhà của ngươi đi nói vừa dứt lời b ạ c h quang nổi lên một cái rút đao thuật duy nhất n trong nháy mắt đem lão bản mất mạng đợi lão bản nằm trên mặt đất sau duy nhất n l ạ n h giọng nói ra thật có lỗi chủ nhân mệnh lệnh là đuổi tận giết tuyệt mặt khác ta cũng cần dùng xe của ngươi đi nhà ngươi giết ngươi người nhà nói đi liền dưới đáy thân thể đem lão bản trên người chìa khóa xe tìm được bởi vì hắn bị trước đó lái xe đuổi xuống xe bởi vậy, vậy hắn chỉ có thể mượn dùng xe của hắn đằng sau duy nhất đem lão bản thi thể xử lý sau l i ê n mở ra lão bản xe tải hướng n ị c h ngậm nhà chạy tới v ề phần duyên nhất tại sao phải lái xe tự nhiên là trần khải cho hắn chỉ lệ n h trên thực tế trần khải ma pháp tương đối cùng loại với đối với người máy chương trình lập trình chứ có thể giao phó nhân ngẫu trí năng bên ngoài sẽ còn cho hắn lập trình các loại năng lực t h như l á i xe giết người chờ chút chỉ chốc lát duy nhất lái xe chạy tại h o à n g vu trên đường đặt tới trên tấm ảnh d ã kia phòng ở trắng hắn đem xe dừng lại sau đó lấy ra tấm hình hướng gian phòng kia so sánh một chút phát hiện giống nhau như lúc sau liền xuống xe duy nhất vừa mở cửa xe liền nghe cái kia như tạp âm bình thường máy phát điện thanh n m cái kia máy phát điện chỗ liên tiếp chính là cái kia màu trắng phòng ở duyên nhất không nói hai lời rút dao đem máy phát điện xinh xinh chém đứt lập tức trực tiếp hướng phòng ở trắng đi đến nhưng mà duyên nhất còn chưa vào cửa cửa liền chính mình mở ra đi tới mặt mũi tràn đầy đều là dâu d ị a thanh niên giờ phút này trên mặt hắn mang theo n ộ khí trong miệng lẩm bẩm tình huống như thế nào nhìn cho thật kỹ tivi bỗng nhiên bị c ú p điện cái này đáng chết địa phương bị quái lập tức hắn liền nhìn thấy d u y n h ấ t linh tức nâng cao tấm kia khuôn mặt lệnh như băng đứng ở trước mặt hắn hắn không khỏi cả kinh nói ngươi, ngươi là ai nhưng mà hắn thẻ đến một nử bởi vì duyên nhất cấp tốc rút đao đem nó đánh chết ngay sau đó liền nằm ở trên mặt đất vừa mới giết chết là một cái gọi ai nhị phất lôi đức thành viên đồng dạng là gia tộc này một thành viên gia tộc này thành viên có rất nhiều lại bởi vì mỗi bộ chỗ đăng tràn g thành viên gia đình cũng không giống nhau bởi vậy trần khải cũng không cách nào nói rõ nhà này đến cùng có bao nhiêu người duyên nhất chỉ có thể ở trong phòng gặp một cái giết một cái giết tới không còn sót một hai mới xem như hoàn thành nhiệm vụ duyên nhất đi hướng phòng ở một cước đá văng cửa phòng a nhị phất lôi đức người có thể hay không động tính nhỏ một chút d u y n h ấ t mới vừa vào cửa lại một thanh n m văng lên đó là một người có mái tóc tán loạn nam tử người này tên là chất lơ là một cái c n g nhìn lén hơn nữa còn ưa thích đem trên báo chí những cái kia mặc hở hang nữ tử hình ảnh cắt xuống rán tại nhà vệ sinh càng biến thai chính là hắn mỗi lần săn giết chơi nữ tính con mồi sau còn ưa thích đưa các nàng đầu cắt đi cũng hôn đầu lâu của các nàng bất quá hắn kết cục cũng là có thể nghĩ bị duyên nhất một đau mất mạng hắc xảy ra chuyện gì một thanh n m vang lên một người dáng dấp cực kỳ quái dị nam tử trong phòng ngủ đi ra hắn không có tóc là cái đầu chọc nhưng trên đầu lại đầy mỡ để cho người ta muốn nói mang theo một bộ khô khan con mắt trên mặt của hắn cùng trước đó cái kia xe tiện lợi nam một dạng mọc r a trò bớt càng quái dị hơn chính là trên đầu của hắn có một cái mảnh kim loại tựa như là sinh trưởng ở phía trên một dạng lúc này hắn chính cầm một cái t h i a t h ổ i mạnh trên đầu mình mảnh kim loại phát ra xì xì tiếng vang tựa như là dùng móng tay phá bảng đèn tạm tâm một dạng trói hai đương nhiên duy nhất làm nhân ngẫu là sẽ không cảm thấy không chút nào vừa bởi vậy hắn không nói hai lời dẫn theo đao liền hướng người kia đi đến tên của hắn gọi cho tốt cùng trước đó cái kia xe tiện lợi nam là huynh đệ sinh đôi trước đó tại việt nam phục dịch qua tại phục dịch trong lúc đó đầu bị người cầm đao chặt qua. bởi vậy trên da đầu di thực xem xét tấm kim loại a nhĩ phất lôi đứa bốn thấy mình người nhà bị chặt chết trong n g á y mắt nổi giận lập tức cơ lấy để ở một bên súng săn liền đối với chuẩn duy nhất đi chết đi cắt bã phình một tiếng đinh hay nhức góc súng vang lên đánh ra nhưng mà nam nhân ở trước mắt lại không có ngã xuống bởi vì hắn lại dùng dao của chính mình chỉ gặp bổ t r ú n g đạn làm sao lại t ố t không thể tưởng tượng nổi nói lúc trước hắn tại việt nam phục dịch trên thương pháp vẫn còn có chút tự tin nhưng không nghĩ tới lại có người có thể cầm đao không bổ đạn hắn coi là chỉ là trung hợp không tin t à trở lại một thường nhưng mà duy nhất lần nữa dùng đao tiếp nhận đạn À, đáng chết n g ư ơ i quái vật này tốc hoảng sợ hô lớn đằng sau tiếp tục dùng súng bắn duy nhất không hề nghi ngờ toàn bộ bị đ o lấy mai cho đến đạn bị đánh ánh sáng duy nhất cũng đúng lúc đi tới trước mặt hắn duy nhất dưới một đao đi tốc lần nữa mất mạng cùng một thời gian một cái cuộn cỗ phá toái thanh â m văng lên duy nhất hướng bên kia nhìn lại chỉ thấy là một vị phụ nữ trung niên cầm trong tay bưng hoa quả đ i ệ ném n vụn tại trên mặt đất À, trời ạ nàng trải qua h o ả n g chạy tới ngồi sổm người xuống ôm chặt lấy nằm dưới đất a nhị phất lôi đức khóc thút thít nói a nhị phất lôi đức con của ta không, không cần gia tộc này mẫu thân nàng nhìn qua tựa như là phổ thông mẫu thân một dạng nhưng mọi người cũng không biết chính là con của nàng bọn họ không có chỗ nào mà không phải là biến thái mà lại đều là nàng tự mình bồi dưỡng ra được có thể nói là toàn cả gia tộc bên trong đáng chết nhất gia hỏa máu tươi lần nữa toái lên duy nhất đao không có chút nào t ì n h cảm bổ về phía vị phụ nữ kia lập tức nàng cũng ngã ở trong vũng máu đem vị này phụ nữ giết hết sau không bao lâu lại là một thanh âm vang lên a a bốn thanh âm kia thê thảm không gì sánh được lại đinh thai nước thanh âm không gì sánh được hùng hậu nhưng lại giống như là tiểu hài từ tiếng khóc duy nhất n xoay người sang chỗ khác lại phát hiện một gian phòng khác bên trong một vị trên mặt tất cả đều là băng vải thân hình cao lớn khoa trương g a hỏa chính nhìn chòng chọc vào chính mình n ị c h ngậm đừng y hề đặc thang m ễ lúc này n ị c h ngậm trong tay cầm hắn mang tính tiêu chí vũ khí cưa điện con con con con con ông cưa điện âm thanh trói hai kia vang lên ngay sau đó là một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác c áp bách chỉ là duyên nhất thân là nhân mẫu căn bản không cảm giác được những này n ị c h ngậm lôi kéo cưa điện hướng duy nhất phóng đi nhưng mà duy nhất thân thể n h o á một cái cả người lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ lập tức một bóng người xuyên qua nghịch ngợm duy ê nhất n lại xuất hiện ở phía sau hắn ngay sau đó hoa một tiếng nghịch ngợm ngực trong nháy mắt vỡ tan máu tươi điên cùng nói ra nhưng là chính mình thương yêu nhất mẫu thân chết tại trước mặt mình nguyên bản loại thương thế này đã đáng chết mất rồi nhưng hắn m ộ cái kêu biến thái thể chất cùng mất đi trí thân bi thống để hắn lần nữa kéo điện động cơ xoay người nhưng duyên nhất sao lại cho hắn cơ hội này lại là trí mạng một đao c h ặ t đứt đầu của hắn để hắn triệt để đã mất đi sinh mệnh t ấ u chương xong chương một trăm sáu mươi b ố khách tới cửa giết chết n ị c h ngợm đằng sau duy nhất không có vội vã rời đi mà là hướng tận cùng bên trong nhất gian phòng đi đến. từ trần khải cho hắn trong tin tức không có gì bất ngờ xảy ra người nhà này hẳn là còn có cái sống hơn một trăm tuổi lão nhân dựa vào hút máu người một mực còn sống duy nhất n hướng tận cùng bên trong nhất cái kia phiến phòng ở đi đến tại trần khải cho hắn cảm thụ sinh mệnh lực năng lực bởi vậy duy nhất n có thể cảm ứng được trong gian phòng này xác thực còn có người sống nhưng sinh mệnh lực lại cực kỳ yếu ớt đã nhanh tiếp cận người chết hoặc là bị người nhà này t r ộ m tới vô tội người bị hại hoặc là chính là cái kia sống hơn một trăm tuổi lão nhân hắn đem cửa đầy ra lập tức liền nhìn thấy dọa người một màn âm u trong phòng chính giữa có một cái ghế, đu, mà tại trên ghế xích đu ngồi một bộ thầy khô không sai là thây khô mặc dù duy nhất là nhân ngẫu nhưng được trao cho sinh mệnh lực hắn đã c o i nhân loại khứu giác hắn có thể rõ ràng mà hỏi bộ thây khô kia bên trên phát tán ra mùi hôi thối lập tức duy nhất đ ô n g nhiên khẽ giật mình bởi vì hắn ý thức được trước đó cảm nhận được y ê u tớ sinh mệnh lực chính là cỗ này thây khô phát tán ra đây không phải là thây khô đó là một người sống đây chính là toàn phiến trừ nghịch ngợm bên ngoài nhất làm cho người khắc sâu nhân vật bởi vì hình tượng thực sự quá mức dọn g ư ờ i mà lại thông qua hút máu người đến kéo dài tuổi thọ ưa thích dùng truy đem đầu người đập nát sau đó dùng một cái bùn ở phía dưới tiếp lấy cũng ẩm thực máu người duy nhất đem s â m bạch quang mang lấp lóe có lẽ là vị kia thấy khô cảm giác được nguy hiểm tới gần hắn ngồi trên ghế muốn dãy rủa đứng lên nhưng mà sau một khắc liền bị duy nhất một đau mất mạng duy nhất đem đau thu hồi mà cùng một thời gian tại phía san hưu rót bờ dọc rừng trần khải lúc này chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trong tiệm chờ đợi khách tới cửa hắn nằm ở cạnh trên ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi đông nhiên con mắt đột nhiên mở ra lập tức mỉm cười xem ra duy nhất linh thức đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ đâu l ư ơ khắc đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ đâu hiện tại rốt cuộc có thể trở về về bình thường sinh、sống. hắn tại sống, rốt trở cuộc có về về lần ạ i làm lên luật l hắn nghề cũ, bất động sản cũ, bất sư.、Lần、này hắn chỗ nhận được sinh ý là một gia đình muốn đem phòng ốc của mình tiến hành chuyển nhượng mà để hắn không hiểu là gia đình này rõ ràng đã không có tốt hơn chỗ ở nếu là chuyển nhượng phòng ở nói bọn hắn cũng chỉ có thể ở tại thân thích nơi đó mà căn phòng này vô luận từ loại kia góc độ đến xem đều là một cái hoản mỹ chỗ ở hắn không rõ tại sao muốn đem nó chuyển nhượng lưu k h ắ c căn cứ nghề nghiệp của mình nguyên tắc dự định bất quá nhiều hỏi thăm nguyên do trong đó nhưng khi hắn tiến vào căn phòng này trong n h mắt hắn cải biến chú ý bởi vì hắn biết người nhà này muốn chuyển nhượng phòng ở nguyên nhân nơi này khí thức cùng trước đó tây tây lỵ cùng giả tư phỉ chấu ngôi nhà kia khí thức giống nhau như lúc rất hiển nhiên người nhà này tại ngôi nhà này tao nộ g cùng trước đó không sai biệt lắm sự tình cái nào đó siêu tự nhiên sự kiện linh dị mời ngồi đi mã thu tiên h sinh một vị phụ nữ trung niên đem hắn dứt b ả o cũng để nó làm đến trên ghế salon bọn nhỏ hiện tại cũng ở trường học cho nên nơi này sẽ thanh tịnh cần nhiều nữ nhân nói liền vì hắn lấy ra cái chén muốn uống chút gì sao nước liền tốt cảm ơn ngươi vẹ vị phu nhân lư khắc ngồi xuống nói gọi vẹ vị nữ nhân đem nước đưa cho lư khắc lập tức tọa hạ thở ra một hơi nói ra chúng ta bây giờ đến nói chuyện chuyện phòng lúc đi mã tù tiên sinh vẹn gỉ sắc mặt tiểu tụy h không gì sánh được hoàn toàn không cái gì ý cười đây càng thêm để lư khắc tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán trước đó vẹn gỉ phu nhân ta cần nghe một chút nguyên nhân lư khắc xuất ra mấy tấm văn bản tài liệu nói ra chúng ta muốn đem đến nông thôn ở nơi này phòng ở không lớn liền trách đơn giản như vậy vẹn gỉ t h ả n n h i ê nói n hiển nhiên lư khắc đối với câu trả lời này cũng không hài lòng không vẹn g phu nhân ta muốn chính là nguyên nhân chân chính t h như lư u khắc nhìn xem phòng ở bờ phía đem thanh â m đẻ thấp dùng đem chuyện ma bình thường ngự khí nói ra ngươi cảm thấy gian phòng này cũng không an toàn ngươi đây là ý gì vẹn t h ỉ nhữ mày nói ra đừng kích động vẹn t h ỉ phu nhân lư u khắc đẩy tay nói ra nói ra ngươi khả năng không tin trước đó ta và ngươi từng có đồng dạng gặp phải là một người đem ta giải cứu đi ra nếu như ngươi tin tưởng lời của ta vẹn t h ỉ phu nhân ta có thể đem hắn giới thiệu cho ngươi vẹn t h ỉ sắc mặt rõ ràng khẽ giật mình lập tức có chút kích động nói ngươi nói là sự thật ta dùng ta tuổi già nghề nghiệp kiếp sống đảm bảo ta nói mỗi câu nói đều là thật lư u khắc thế nói mà lại ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề tiền hắn là cái chân chính khu ma nhân lấy khu ma làm sứ mạng của mình hắn có thể hay không thu tiền của ngươi đều không nhất định không sai trần khải tại lư u khắc trong lòng ấn tượng chính là như thế vi quan chính dù sao trần khải tại giúp xong hắn đằng sau đúng là dự định đi thẳng một mạch nếu không phải hắn chủ động đưa ra đem phòng ở đưa cho hắn trần khải vẫn thật là một phân tiền cũng sẽ không thu hắn bất quá vẽ gì vẫn còn do dự nói mã tu tiên sinh cũng không phải là ta không tín nhiệm ngài nhưng đối với ngài tới nói làm như vậy ngươi chẳng phải là thiếu một đơn s i n ý lư u khác thì không chút do dự nói không sai đổi lại trước kia ta là tuyệt đối sẽ không làm loại thua thiệt này bản buôn bán nhưng ở đã trải qua đây hết thể đằng sau ta không hy vọng lại có người sẽ có giống như ta k i n h lịch một chiếc xe taxi chạy tại trên đường cái tại một cái tiểu điếm trước cửa ngừng lại vẹn ghi đem tiền cho lái xe gộp một câu không cần tìm đằng sau liền xuống xe ánh mắt của nàng dừng lại tại tiểu điếm kia trải lên cạnh cửa tiệm bên cạnh treo khu ma nhân sở sự vụ nhãn hiệu vẹn ghi có chút do dự đi vào nàng mới vừa vào cửa tiệm thân thể liền ngừng lại bởi vì trước mắt người lao bản này thật sự là quá trẻ tuổi dưới cái nhìn của nàng căn bản không giống như là tòng sự khu mang ngành nghề giống như là bất học vô thuật đi ra đi lừa gạt tiểu thí hải b ẹ n nghỉ giờ phút này có chút hoài nghi người luật sư kia có phải hay không là cùng kẻ trước mắt này cùng một bọn đến l ừ a chính mình nhưng lập tức lại phủ định ý nghĩ này bởi vì luật sư liền xem như có gốc cũng sẽ không tìm còn trẻ như vậy ra hỏa khi chính mình hợp tác lúc này trần khải đang nằm trên ghế đi ngủ còn không có chú ý tới có người vào xem chính mình tiểu phá cửa hàng mấy ngày nay căn bản một đơn sinh ý đều không có duy nhất niềm vui thú chính là có đôi khi sẽ có chút nơi đó bang phái đến thu phí bảo hộ để hắn mấy ngày nay không đến mức qua như vậy b u ồ n thề người tốt trần tiên sinh vẽ ghi thử nghiệm đem trần khải đánh thức nhưng mà trần khải lại nằm ở nơi đó nằm ngáy ho ho nàng thậm chí nghe thấy được hắn ngáy ngủ thanh âm nhưng là nàng lại không tốt ý tứ đem đưa tay đi động đến hắn đành phải tiếp tục hô trần tiên sinh tấu chương xong chương một trăm sáu mươi lăm chiêu hồn ngay tại vẽ ghi dự định tiến một bước đánh thức trần khải thời điểm đ ỗ n g nhiên một nữ hải từ cửa sau đi đến nam hy trông thấy có người tới cửa đầu tiên là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lập tức liền nói ra à không có ý tứ ta vừa mới ở phía sau xử lý một ít chuyện xin hỏi ngươi là tìm đến lao bản làm khu ma sao b ẹ n thì xem xét nữ h à i này cùng trần khải một dạng đều là người trẻ tuổi bởi vậy càng thêm hoài nghi năng lực của bọn hắn nhưng nàng hay là quyết định thử một chút dù sao nếu không phải cùng đồ mặt lộ nàng cũng không muốn đem phòng ở c h u y ể n n h ư ợ n g À, đúng vậy phòng ốc của chúng ta rất linh dị bọn nhỏ đều dọa sợ b ẹ n thì nói ra nam hy tiến lên lấy tay đem trần khải đánh thức lao bản có người xin ngươi làm khu ma nam hy một bên kêu trần khải một bên nhỏ giọng nói ra trần khải mơ mơ màng màng tỉnh lại lập tức trông thấy trước mắt vẹt t Khu ma, trần khải tỉnh t ỉ n h thần lập tức nam hy lại đang hắn bên thai nói ra nàng nói nàng nhà phòng ở n h ó quỷ ngươi xác định không phải có tiểu thâu tiến nhà ngươi sao trần khải thuận miệng nói ra nghe chút câu nói này vẹn quỷ trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt giận dữ ta sẽ không vậy ta h ả i tử an toàn bùa dỡn mà lại là lư khắc mã tu giới thiệu ta tới lư khắc mã tu trần khải sửng sốt một chút đằng sau hắn nghĩ nghĩ giống như n g h ĩ không ra ra hỏa này là ai đằng sau nam hy đối với hắn bên thai nói ra là trước kia người luật sư kia còn nhớ rõ sao đem phòng ở cho chúng ta cái kia trần khải mới chợt hiểu ra nói à a lư khắc mã tu ta nhớ tới vẽ ghì không còn gì để nói trần khải lập tức liền nói ra vậy được rồi nhà các ngươi tình huống cùng ta cụ thể nói một chút đi lư khắc mã tu cũng coi là sự kiện linh dị tự mình kinh lịch người nếu hắn đem vẹn ghì giới thiệu đến chính mình cái này đã nói lên hắn s ắ c thực phát hiện ngôi nhà kia có vấn đề gì nói như vậy lư khắc cũng sẽ không, không có việc gì tìm phiền toái cho mình vẽ ghì thở ra một hơi sau đó nói trong khoảng thời gian này nhà chúng ta đồ vật cuối cùng sẽ tự mình di động mà lại trước đó nhà chúng ta hải tử chơi trò chơi quận bên trong xuất hiện một cái lưng còng lao nhân đà b ố i nhân trần khải nghe thấy cái này lập tức giật mình đúng vậy ngươi biết cái gì sao gặp trần khải cái phản ứng này vẹn gỉ cũng n h ư mày trần khải trầm mặc một lát dường như đang tự hỏi cái gì cũng hoặc là đang do dự một lát một lúc lâu sau trần khải mở miệng nói vẹn gỉ phu nhân nhà ngươi có phải hay không hết thể có hai cái nữ nhi không sai nhà chúng ta có hai cái nữ nhi hai đứa con trai vẹn gỉ hơi kinh ngạc nàng trước đó tuyệt đối không có đối với trần khải nói qua nhà mình có mấy cái hài tử như vậy nhà ngươi tiểu nữ nhi trên thân có phải hay không luôn luôn phát sinh một chút cái sự trần khải hỏi đúng vậy không sai b ẹ n ghi nhẹ gật đầu nàng luôn luôn nửa đêm m ộ t d u mà lại có khi sẽ còn phát ra một chút q u á i thanh tỉ như một lao đầu thanh âm trần khải còn nói thêm thời khác này b ẹ n ghi đã khiếp sợ không gì sánh nổi trần khải vậy mà đưa nàng nhà tình huống nói không sai chút nào nàng hiện tại đã bắt đầu tin tưởng trước mắt cái này khu ma nhân mặc dù dù sao tuổi trẻ nhưng tựa hồ thật có hai lần chỉ là nàng không biết là trần khải s ợ gì có thể rõ ràng nói ra nhà nàng tình huống hoàn toàn là bởi vì đây là phim chiêu hồn hai tình tiết bởi vì trần khải bản thân liền cùng ưa thích ôn tử nhân chiêu hồn hệ liệt lại thêm tại hắn xuyên qua trước hắn từng chú ý so chiêu hồn hệ hàng sắp đẩy ra đà bối nhân bộ phim này lại thêm vẽ ghi trước đó miêu tả ra đà bối nhân hình dạng trần khải rất dễ dàng liên tưởng đến chiêu hồn hai bộ phim này nhìn như vậy đến cái này hình như là một đơn làm ăn lớn a đốt nhiệm vụ mới đã ghi vào nhiệm vụ bốn tiêu diệt quỷ tu nữ cùng đà bối nhân nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được sáu trăm trường trị điểm nhiệm vụ thất bại thì thế giới hiện tại không tái phát bốn h i ệ m vụ mới quả nhiên tại xác định vẽ ghi nhà chính là chiêu hồn hai tràng cạnh sau hệ thống nhắc nhở liền tùy theo mà đến trần khải thở ra một hơi sau đó nói vẽ rỉ phu nhân nếu như ngài không để ý ta hy vọng có thể đi nhà người tự mình nhìn xem vẽ rỉ tỉnh táo lại sau đó nói a đương nhiên không có vấn đề đằng sau nam hy liền lưu tại nơi này trong tiệm mà trần khải thì một thân một mình đi theo vẽ rỉ đi nhà nàng đương nhiên trần khải cũng không muốn tốn thời gian kêu thêm một chiếc xe bởi thế là mở chính hắn xe mà trần khải xe thể thao tự nhiên cũng đưa tới vẽ rỉ kinh ngạc loại xe thể thao này dù là bình thường kẻ có tiền đều chưa hẳn mua được trước đó nàng còn nghe mã tu luật sư nói trần khải ở phòng ở rất lớn nhưng hắn vì cái gì còn muốn làm nguy hiểm như vậy nghề nghiệp nhưng mà mã tu cho hắn trả lời là có nghề nghiệp cũng không phải là vì cao minh về đền báo h i ệ n nhiên trần khải tại lư khắc mã tu trong mắt đã là một cái vĩ đại đến như thánh nhân một dạng tồn tại đương nhiên trên cơ bản đều là chính hắn đã b ổ đến vẽ t h ị nhà sau vẽ t h ị cho hắn mở ra cửa chính trần khải mới vừa vào cửa một vị nam tử trung niên liền đâm đầu đi tới cũng cung kính đối với trần khải nắm tay hắc ta là lặn ngươi chính là trần tiên sinh đi trong phim ảnh chưa từng xuất hiện vẹn ghi trượng phu danh tự trước hết tùy tiện lấy một cái trần khải cùng hắn sau khi bắt tay liền phát hiện có bốn cái hài tử hai người nam hải hai nữ hải chính vụ trộm nút ở phía sau vụ trộm nhìn xem trần khải l à n quay đầu đối bọn hắn nói ra ra đi bọn nhỏ đừng t h ẹ m thùng mấy đứa bé lập tức liền đi đi ra nhanh cháu hỏi l à n đối bọn hắn nói ra người tốt ta là cường n h i cái kia mười tuổi tả hữu nam hải nói ra người người tốt ta ta gọi p e t e một vị sáu bảy tuổi nam hải ấp há ấp úng nói ra hiển nhiên hắn có một ít ngôn ngữ chứng lại ta gọi mặt gãy một cái hơi cao một chút nữ hài nói ra đằng sau trần khải đem ánh mắt dừng lại tại cuối cùng cái kia không lên tiếng nữ hài trên thân nàng là một vị g i ữ lại đầu dưa hấu nữ hài tóc ngắn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu nhưng tựa hồ có chút t i ể u tụy rất hiển nhiên là gần nhất đã trải qua cái gì mà ngươi nhất định chính là gì nẹ đi nữ hài kia còn chưa mở miệng trần khải liền đoạt trước nói gọi gì nẹ nữ hài nhẹ gật đầu sau đó nói đúng vậy thiên sinh đằng sau trần khải liền quay đầu đối với pẹ gỉ cùng lặn nói ra ta có thể cùng nàng nói chuyện sao pẹ gỉ nhẹ gật đầu nói ra đương nhiên có thể trần khải ngồi ở trên ghế salon v ẹ t gỉ cho hắn rót chén nước mà dì nẹt cùng mặt ghẹ gì thì ngồi ở đối diện với của hắn ở tại nơi này gian phòng ốc bên trong ngươi là cảm giác gì trần khải hỏi dì nẹt không có mở miệng một bên mặt ghẹ gì nói ra khó mà nói dù sao ngươi chắc chắn sẽ không n ưa thích vậy nhưng nói không c h ứ n g a trần khải mỉm cười lúc này dì nẹt mở miệng nói ra ở đây bên ngoài chúng ta một mực là một cái bình thường gia đình nhưng từ khi ta phát hiện có thể cùng nó nói chuyện về sau sự tình liền càng ngày càng h ỏ n bét t ấ u chương o n g c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu nó sợ ngươi nói đến cái kia nó dì nẹt trên khuôn mặt rõ ràng hiện ra một tia sợ hãi liền ngay cả một bên mặt ghẹ d ì cũng có chút thở hồn hển hai cái h i ệ n nhiên cái tên này cho các nàng mang đến rất nhiều không tốt hồi ức các nàng hai tỷ mội bình thường là ai tại một căn phòng mà gần nhất dì nẹt luôn luôn bởi vì m ộ n g du cùng nói chuyện hoang đường dẫn đến mặt ghẹ d ì cũng vô pháp ngủ ngon thứ nhất là nàng còn tưởng rằng là mội mội của mình tại trò đùa quái đản về sau mới biết được là dì nẹt là bị quỷ quái phụ thân trần khải nhữ mày dì nẹt nói trần tiên sinh cùng nó nói chuyện trần khải trừ dì nẹt bên ngoài rõ ràng không cùng bất luận kẻ nào nói nó chỉ là ai trần khải hỏi chính là cái kia để cho ta mộng du ra hỏa dị nẹt nói ra người nói là phụ thân trần khải do hỏi dị nẹt liên l ặ n g nhẹ gật đầu như vậy ta hiện tại cùng cùng hắn nói chuyện sao trần khải tiếp tục hỏi dị nẹt không có phủ định trần khải liền nhìn bốn phía nói ra có thể xin ngươi đi ra một chút không trần khải nhìn xem bốn phía nhưng không có nửa điểm phản ứng trước đó dị nẹt có chút lười biếng nằm trên ghế salon hiện tại lại có chút khẩn trương đứng lên gặp nửa ngày không có phản ứng mặc lệ dị dường như lo lắng trần khải không tin các nàng liền mở miệm nói ra nó cũng không phải điểm máy quay đĩa đúng không trần khải thở dài sau đó tiếp tục nói ra ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng chính mình cút ra đây hoặc là nắm chặt ngươi đi ra trần khải ngữ khí rõ ràng mang theo một tia không kiên nhẫn cùng uy hiểm tở hắn cảm thấy trước đó ngữ khí có phải hay không chính mình quá ngông chiều hắn di nét cùng mặt ghẹ di lập tức giật nảy mình không đừng chọc giận nó ngươi không biết ngươi đang làm cái gì di nét lập tức đối với trần khải điên cuồng khoắt tay ra hiệu trần khải đừng nói đi xuống hiện nhiên cái này quỷ quái cho nàng sợ hãi quá mức thâm căn c ố đế mà trong ấn tượng của nàng khu ma nhân bình thường đều là chức thử nghiệm cùng quỷ quái tiến hành giao lưu giống trần khải loại này đi lên liền uy hiểu t ợ nàng là chưa nghe nói qua từ đó theo bản năng coi là trần khải đoán chừng là cái ngoài nghề đ ỗ n g nhiên dì n t bỗng nhiên ngừng lại lập tức chậm rãi tựa ở trên ghế s a lon cũng túi đầu dì n t n g ư ơ i còn tốt chứ vẹt g h có chút lo lắng nói ra tất cả mọi người nhìn về phía dì n t sau đó nàng một lúc lâu sau lại một câu đều không nói cứ như vậy túi đầu trầm mặc sau đó sau một lát dì n t có chút đem đầu nâng lên lập tức con mắt liếc về phía trần khải nhìn chòng chọc vào hắn đồng phát ra trận trận tiếng thở dốc thanh âm kia cực kỳ thô trọng đụng đầu căn bản không giống như là thiếu nữ phát ra ngược lại giống như là cái nào đó dã thú phát ra bình thường trong phòng không khí như bị trong nháy mắt đông kết bình thường n g ư n g kết lập tức trong phòng đèn vụ sáng vụ sáng vẹn gỉ cùng mặt ghẹ di bọn người một mặt hoảng sợ nhìn bốn phía một chung sự sợ hai vô hình trong lòng bọn họ sinh sôi mà trần khải thì đối với chung quanh dị động không quan tâm với hắn mà nói điểm ấy tràng diện hắn đều chẳng muốn để ý tới mà là nhàn nhạt nhìn xem gì n ẹ cười lạnh một tiếng sau đó nói như vậy xem ra là chính ngươi quốc a đây sao mặc ghẹ di lập tức bị giật này mình lúc này nàng cũng biết là trước kia nhập thân vào dị n ẹ trên người quỷ hồn đi ra mà nàng ngay từ đầu coi là trần khải đoán chừng chính là cái không biết từ chỗ nào đi ra lừa đảo đem mẫu thân của nàng lừa nhưng bây giờ hắn còn dám nói như vậy cái kia cũng chỉ có hai loại khả năng hoặc là hắn cảm thấy mình có năm chắc mười phần có thể tiêu diệt cái này quỷ quái hoặc là hắn chính là cái chính cống tên đ i ê n bất quá giờ phút này nàng hy vọng là trước mặt một loại khả năng hưng ơ hưng hử g ì nẹt phát ra âm trầm kinh khủng tiếng cười thanh âm của nàng vẫn là thiếu nữ thanh âm nhưng cho người cảm giác giống như là một loại dàn u a ngữ khí vẹn gỉ che miệng lui về sau hai bước mặc ghẹ dị cũng một mặt hoảng sợ nhìn xem dì xem dì làm tiến lên hỏi một câu lại bị vẹn ghi ngăn lại nàng hiện tại chỉ có hy vọng trần khải có biện pháp đối phó quỷ quá i kia bất quá gặp trần khải sự sự không sợ hãi dáng vẻ nàng cảm thấy tựa hồ có hy vọng nhưng mà lúc này di nét lại phát ra âm trầm thanh em k h ẳ n g hẳn nói ra đừng gọi ta di nét trần khải nhàn nhạt uống một hớp sau đó nói vậy tan ê n gọi ngươi cái gì di nét ngủ thiếp đi di nét tiếp tục trầm giọng nói hiện tại là ta đang nói chuyện trần khải nhẹ gật đầu lập tức cười lạnh một tiếng đã như vậy ta cũng lời cùng ngươi nhiều lời về phần tên của ngươi à ta không hứng thú biết ta chỉ nói một lần trần khải nhìn chòng chọc vào di nét sau đó ngự a khí băng lánh nói từ nữ hải kia trong thân thể cút ra đây sau đó chúng ta mặt đối mặt nói chuyện với nhau uống a bốn d i n ẹ t đ ỗ n g nhiên phát ra như dã t h ú gào thét cũng nhìn chòng chọc vào trần khải tất cả mọi người bị giật này mình chỉ có trần khải lắc đầu sau đó cười lạnh nói ngươi cảm thấy dạng này có thể dọa ta ha ha cấp thấp cho s i ế c như vậy xem ra đây chính là ngươi cho ta đáp án đúng không tốt ta đã như vậy vậy liền để ta mời ngươi ra đi trần khải nói trong mắt hiện ra nhàn nhạt h ỏ a diễm trông thấy một mặt này mặc ghẹ dị không khỏi ngạc nhiên đứng lên muốn nói nàng trước đó đối với trần khải còn hơi nghi ngờ như vậy hiện tại nàng trên cơ bản đã tin tưởng trần khải s á t thực có năng lực c h ỉ ít hiện tại một màn này trên cơ bản có thể vững tin hắn khả năng có một loại nào đó siêu năng lực chỉ chốc lát một trận g i á n mua kêu thảm đ ỗ n g nhiên vang lên nhưng mà thanh em này lại không phải từ g ì nẹt trong miệng phát ra bởi vì giờ khắp này g ì nẹt chính cuối đầu buộc miệng cùng con mắt không n ú c đ í c h nhưng thanh em đúng là từ g ì nẹt nơi đó chuyển tới sau một lát một bóng người từ g ì nẹt sau l ư n g hiện hiện đó là một vị lao giả tóc t r ắ n g xóa trông thấy một màn này tất cả mọi người do sợ trần khải thì không kinh ngạt chút nào nhìn xem thân ảnh giàn mua kia cũng từ tốn nói cần gì chứ sớm một chút đi ra không lâu không cần thụ cái này tội l ã o giả này chính là trước đó bám vào gì nẹt trên người lao quỷ kia trần khải chỉ là dùng địa ngục chi hỏa nhẹ nhàng đốt đi một chút hắn liền đem nó bước ra ta chỉ là muốn gặp người nhà của ta lão giả đối với trần khải chậm rãi nói ra bộ dáng của hắn không hề giống là cái gì ác quỷ ngược lại thoạt nhìn như là một cái rất hòa ái lao nhân nhưng bọn hắn bây giờ không có ở đây cái này lão nhân ngự a khí mang theo vẻ bị thương nhưng ngươi xuất hiện đằng sau ta cảm thấy ta rốt cục có thể đi nhưng ta không thể đi lão giả lời nói xoay chuyển còn nói thêm vì cái gì ngươi còn muốn tiếp tục tra tấn bội mội ta sao mặc ghẹ di đối với lão giả h ồ lớn lão giả nhìn về phía mặt ghẹ di khe khe lắc đầu nói ra nó muốn nàng phi thường muốn nó cơ hồ muốn lấy được nàng ta muốn đem các ngươi đổi ra ngôi nhà này cứ như vậy nó liền không cách nào đạt được nhưng bây giờ đã không có cần thiết này lão giả nhìn về phía t r â n khải sau đó từ tốn nói nó sợ s ẽ ngươi vô cùng sợ ta có thể cảm giác được tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi bảy người lương ngủ c ố sự phát sinh ở ba mươi năm trước một cái ngăn cách với đời trong tu đạo viện một cái tuổi trẻ tu nữ tự sát cái này tự sát tu nữ tên là n g la khắc trải qua rất nhiều năm c một lòng muốn đến đây tu đạo viện điều tra tu nữ nguyên nhân tử vong thực tập tu nữ ấy l i n cùng bá khắc thần phụ trải qua vô số cố gắng đằng sau đem ma quỷ ngõ lạc khắc tu nữ lại lần nữa phong ấn mà ba mươi năm sau phong ấn lần nữa bung lỏng giải thoát phong ấn tu nữ đi vào vẹn gỉ trong nhà cũng phụ thân nàng tiểu nữ nhi di nét muốn có được linh hồn của nàng từ đó đạt được lực lượng cường đại hơn ngươi nói cái kia nó ở nơi nào Ta lão giả, nó, giả,、so、giả chậm rãi nói ra nó trừ sợ sệt ngươi bên ngoài còn sợ sệt một vật đó chính là tên của nó lão giả đang nói bỗng nhiên đột nhiên xảy ra diễn biến cả phóng ánh đèn bỗng nhiên dập tắt lập tức bốn phía trở nên đen kịt không gì sánh được trần khải lập tức ý thức được không thích hợp tranh thủ thời gian đứng dậy đèn trợt lại phát sáng lên mà giờ k h ắ c này dì nẹ cùng mặt ghẹ dì vẫn ngồi ở chỗ đó một mặt hoảng sợ nhìn xem bốn phía xảy ra chuyện gì dì nẹ có chút m ở mịt nhìn xem bốn phía trước đó nàng một mực ở vào trong mê ngủ cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì gặp dì nẹ tỉnh lại mã cách lệ đặc lập khắc lên trước hai bước sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực nhưng mà sau một khắc gian phòng lần nữa tối xuống chỉ là lần này không hề giống trước đó đen như vậy đưa tay không thấy được năm n g n trần h ả i biết lần thứ nhất tắt đèn thời điểm tuyệt đối có chút không bình thường lẽ ra loại này phòng ở cho dù là kéo lên màn cửa cũng không trở thành đèn một dập tắt lập tức liền đen đưa tay không thấy được năm ngón dù sao bên ngoài còn không phải trời tối như thế nào đi nữa cũng sẽ có nguồn sáng mới đối bởi vậy khẳng định là quỷ tu nữ đang làm cho quỷ hiển nhiên là lo lắng lao giả đưa nó nhược điểm bạo lộ ra cho nên trước đem láo giả bắt đi trần khải cảnh giác nhìn xem bốn phía nhưng chung quanh c h ử bọn nhỏ thanh em hoảng sợ bên ngoài không có bất kỳ gì đ ộ n gì g chờ một chút các ngươi các ngươi nhanh nghe đúng lúc này một nhà này nhỏ nhất hải tử bị lợi nói chuyện người cả nhà lập tức yên tĩnh trở lại trần khải cũng bắt đầu dụng tâm lắng nghe lập tức liền nghe ở bên trong trong một gian phòng s ắ c thực có một đoạn như có như không thanh â m vang lên lúc trước có cái siêu siêu vẹo vẹo tiên đi một dặm anh siêu siêu vẹo vẹo đường tay cầm siêu siêu vẹo vẹo sáu bên n y đập vào siêu siêu vẹo vẹo bậc thang mua một cái siêu siêu vẹo vẹo h a n g mua một cái siêu siêu vẹo vẹo mèo con mẹo con nắm lấy siêu siêu vẹo vẹo chuột bọn hắn ở cùng nhau siêu siêu vẹo vẹo p h u ộ t bọn hắn ở cùng nhau siêu siêu vẹo vẹo vẹo chuột bọn hắn hắn ở cùng nhỏ là từ lầu hai gian phòng truyền đến nguyên bả bị lợi ấp a ấp đ ú n g nói ra nét mặt của hắn trở nên sợ hãi trần khải nghĩ nghĩ sau đó nói ta muốn lên đi xem một cái bất quá vì dự phòng vật nhất trần khải nói lập tức phất phất tay một cái lộng lẫy không gì sánh được chim trống rông xuất hiện nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì ta sẽ để cho nó đến bảo hộ các ngươi trần khải nói liền trực tiếp hướng lầu hai đi đến lưu lại cứ thế tại nguyên châu người một nhà thuận ca giao thanh â m trần khải đạp trên bậc thang đi tới lầu hai vừa mới lên đến lầu hai hắn liền nhìn thấy thanh â m nơi phát ra tại góc tường có một cái lều nhỏ ở ngoại quốc có chút nhà hài tử liền ưa thích trong nhà mắc lều i đồng cảm thụ cắm trại giã ngoại cảm giác dù sao cắm trại giã ngoại ở nước ngoài cũng coi là một loại tương đối thường gặp giải trí hoạt động mà tại lều i vải này bên trong trần khải nhìn thấy một cái chiếu lấp lánh đồ chơi hộp trong hộp đĩa quay đang không ngừng chuyển động đồng thời còn phát ra trước đó đoạn kia có quan hệ người lưng g ủ ca dao lúc trước có cái siêu siêu vẹo vẹo tên i đ i ê n đi một dạng anh siêu siêu vẹo vẹo đường tay cầm siêu siêu vẹo vẹo sáu penny đạp vào siêu siêu vẹo vẹo vẹo thang mua một cái siêu siêu vẹo vẹo vẹo vẹo vẹo trần khải chậm rãi đem đầu rối đi vào ngay tại lúc đoạn kia ca giao hát xong thời điểm cái kia phát sáng đồ chơi hộp trợt dập tắt ngay sau đó trần khải lại nghe thấy một chút d ị động liền n g n g đầu lập tức liền nhìn thấy một tấm khủng bố vặn vào mặt đó là một cái mang theo cái mũ màu đỏ quái vật cái mũ kia là một cái màu đỏ nhựa tợ lặt tiệm mũ tròn đưa nó nửa gương mặt che lại mà cái mũ h ư ớ n g xuống là một cái dọa người không gì sánh được miệng to như chậu máu trần khải nhận ra quái vật kia nó chính là trong phòng này trừ quỷ tu nữ bên ngoài một cái khắc quỷ quái người lương ngủ chỉ gặp trong lều vải đen kịt một màu lập tức siêu siêu vẹo vẹo thân ảnh dần dần hiện hiện đ ỉ n h lấy lều vải chậm dại đứng lên sau một khắc người lưng gù thân ảnh liên đối lều vải đột nhiên biến mất toàn bộ thân thể lại lập tức xuyên thấu một bên trong vách tường ngay sau đó t h u ậ n vừa mới hắn tiến vào cái kia phiến vách tường sinh ra vết rách to lớn vách tường đến n ó c phòng sau đó lại nứt đến trần khải sau lưng cái kia phiến vách tường trần khải sau lưng vách tường tại một gian khắc thả nơi đó trưng bày một cái tủ treo quần áo v á c rách kia đến tủ quần áo phía sau liền đình chỉ trần khải xoay người sang chỗ khác một cái thân ảnh khổng lồ từ bên trong chui ra người lưng gù thật tư thế hiện ra ở trần khải trước mặt người mặc lễ phục màu đỏ mang theo màu đỏ mũ tròn gần ba mét thân thể lại toàn thân gầy trơ xương như tuổi trong tay cầm một cái đồ chơi bình thường thủ trượng mà đổi thành một bàn tay s á t thực mọc ra một cây đao người lưng gù phát ra quái vật giống như gào thét hướng trần khải vào tới cầm trong tay thủ trượng hướng trần khải đầu vung đi trần khải lật bàn tay một cái một đạo thật dài xiềng xích xuất hiện trong tay hắn két một tiếng vãng sinh quá dễ như chở bàn tay đem người lưng gù công kích ngăn lại người lưng gù thuận thế dùng trên tay kêu đao đâm về trần khải. trần khải nghiêng đầu tranh thoát lập tức bắt đầu dùng nhiệm lực điều khiển vãng sinh khóa trong lúc nhất thời người l ư n g gù thân thể bị tầng tầng khóa lại lập tức liền bị trần khải đặt tại bên tường người người đến cùng là ai người l ư n g gù không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trần khải nó không tin trên thế giới này lại có nhân loại có thể trị ở chính mình Thấu tu Trần Trần thì thẳng một chương song, chương hoảng nhìn Khải. Khải nhiên chính khi chuyện, quỷ cùng có Người người đến cùng là ai? người lưng người song, nữ. đến nói Đang nói đoàn ng gụ sợ ai, đi. đã địa là xem xem nhìn ta con mắt linh hồn của ngươi đã bị người vô tội máu tươi chỗ xâm nhiễm cảm thụ nổi thống khổ của bọn hắn đi vô tận hòa diễm vô tận tra tấn vô tận sám hối người lương gù cảm giác mình thân ở trong b i ể n lửa chính mình từng phạm vào tội n g h i ệ t tại thời khắc này nhận được phán quyết Đốt. Nhiệm vụ 4 đã đổi độ đốt. đã đổi tiêu diệt tu trước mắt tiến thuyết tại thiên quyết trướng Nhiệm nữ cùng người lưng gù, trước mắt tiến độ là đốt. Chuyên nhiệm vụ đã đổi mới, tại chư thiên vạn、giới、phán quyết con nghiệp nặng nghề linh chư mới, mới, giới vụ vụ quỷ gù, là bất quá trần khải cũng đoán được quỷ tu nữ muốn làm gì nó muốn dùng người lưng gù đem chính mình dẫn dắt rời đi sau đó tự nghĩ biện pháp thu hoạch g ì nẹt linh hồn đáng tiếc nó ý nghĩ này nhất định thất bại trần khải sớm đem phượng hoàng đặt ở châu đó bảo hộ d i n é t quỷ tu nữ mặc dù là ác ma có thể sẽ tương đối ra tay ác độc một chút bởi vậy phượng hoàng chưa chắc là đối thủ của nó nhưng chống đến trần khải thu thập xong người lưng gù trở về hay là không có vấn đề cùng lúc đó d i n é t cùng nàng người một nhà đều trong phòng ngủ tại trần khải trước khi đến những quỷ quái kia cũng chỉ là rất nhỏ quấy dối bọn hắn nhưng trần khải sau khi đến dường như dự định đem nơi này quỷ quái một tổ bởi vậy quỷ quái chân diện mục toàn bộ hiện ra ở trước mặt bọn hắn cái này khiến bọn hắn không thể không sợ đột nhiên cửa sổ bị manh nhiên mở ra trong phòng trong nháy mắt c u ồ n g phong nổi lên một phía tất cả mọi người hoảng sợ nhìn một phía bốn cái hài tử đều chạy đến vẽ ghi bên người nàng đem chính mình bốn cái hài tử ôm lấy đúng lúc này dì nẹt đ ố n g nhiên cảm giác được một cỗ quái lực đưa nàng hút đi nàng không khỏi thoát ly mẫu thân ôm ấp dì nẹt vẽ ghi hô lớn chỉ gặp dì nẹt thân thể bay ngược mà ra lập tức trên không chúng bỗng nhiên định trụ sau đó lại vững vàng rơi trên mặt đất ngay sau đó phía sau của nàng xuất hiện một đ đó là một người mặc tu nữ phục quái vật khuôn mặt đen kịt v ặ n b ẹ o dữ tợn trong miệng mọc da đen kịt răng nanh nhìn rất là khủng bố quỷ tu nữ ngõ o là khắc không không nên thương tổn nữ nhi của ta vẽ gỉ đưa tay hô lớn quỷ tu nữ phát ra một trận ngâm g ạ o lập tức thân hình thoát một cái sau một khắc từ gì nẹt sau lưng biến mất cũng xuất hiện ở vẽ gỉ sau lưng ngay sau đó một cỗ quái lực từ trên người nó phát ra trừ vẽ gỉ bên ngoài mặt khác ba đứa hải tử toàn bộ bị t r ừ n h a i không di nẹt hô to lập tức chạy hướng cách mình gần nhất mặt vẽ gỉ cháy mau di nẹt cháy mau vẽ gỉ hô lớn d g n ẹ t nhìn về phía quỷ tu nữ sau đó đối với nó hâu ngươi rốt cuộc muốn làm gì Quỷ tu nữ d ồ i ra nó cái kia đen kịt ngón tay lập tức chỉ hướng cửa sổ d g n ẹ t lập tức minh bạch cái gì lập tức trầm ngâm một lát sau gật đầu nói tốt chỉ cần ngươi thả mẫu thân của ta nói đi d g n ẹ t liền nghĩa vô phản cố hướng bên cửa sổ chạy tới nàng muốn từ trên cửa sổ nhảy đi xuống bởi vì nàng đã biết quỷ tu nữ muốn muốn linh hồn của mình không b ẹ t ghi hô lớn tuyệt vọng thời khắc một tiếng thanh thúy tiếng chim hót bỗng nhiên văng lên đang chuẩn bị từ trên cửa sổ nhảy đi xuống gì net cũng ngừng thân thể chỉ gặp một cái màu sắc rực rỡ linh điệu bay tới nó trên lông vũ kèm theo lên hòa diễm theo một tiếng tên là móng của nó n h à o về phía quỷ tu nữ ngay sau đó quỷ tu nữ toàn thân đốt cháy trong lúc nhất thời quỷ tu nữ phát ra dọa người kêu thảm tựa như giống như g i ã thú tiếng kêu vang vọng cả gian phòng gặp trần khải lưu lại chim có thể đối phó quỷ tu nữ mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra nhưng mà đúng vào lúc này dị biến tái sinh quỷ tu nữ toàn thân toát ra khói đen lập tức ngọn lửa trên người nhàn nhạt, nhạt rút đi quỷ tu nữ lần nữa bình yên vô sự đứng ở nơi đó ngay sau đó nó dội ra nó khô kiệt cánh tay một trận cuồng phong tập qua phượng hoàng lại bị cuốn phong từ cửa sổ cuốn ra ngoài Quỷ tu nữ nhìn về phía dì nẹt lập tức phất phất tay lại là một cỗ quái lực khiến cho dì nẹt thân thể bay thẳng hướng về phía bên cửa sổ nó trước đó muốn để dì nẹt tự sát là muốn bảo hộ linh hồn phẩm chất tự m ì n h động thủ lời nói không có cách nào cam đoan linh hồn chất lượng nhưng giờ phút này quỷ tu nữ đã không quản được nhiều như vậy nó vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến vậy mà lại tại trong thế giới loài người gặp phải một cái mặt á c ma đều sẽ e ngại tồn tại dì nèt thấy mình nữ nhi bị ném ra vẽ thì không khỏi hô ra ít hầu đúng lúc này một đạo x í c sắc đống nhiên bay ra ngoài cửa sổ đem sắp Trần Tiên Sinh. mặc kệ gì trông thấy trần khải thân ảnh không khỏi kích động lập tức liền nhẹ nhàng thở ra lúc này trông thấy trần khải bọn hắn đều sinh ra một loại cảm giác an toàn trần khải dùng vãng sinh khóa đem gì nẹt kéo đi lên lập tức quay người nhìn về phía đứng ở nơi đó quỷ tu nữ quỷ tu nữ cho lúc trước những người này chế tạo cảm giác c áp bách trong nháy mắt này toàn bộ tan thành mây khói nó đang nhìn hướng trần khải trong ánh mắt rõ ràng lộ ra thật sâu kiên kỵ thân ảnh của nó dần dần hướng về sau lúc tới theo thân thể của nó k ả m vào vết tường nó dường như muốn xuyên tường chạy trốn đông nhiên vãng sinh khóa chia ra thành ba bốn đạo bay ra đem lập tức h ả m vào vách tường quỷ tu nữ kéo chặt lấy cũng đem nó xinh xinh kéo lại người đi đâu a mã lệ liên man sâm trần khải nói còn tiện thể chơi cánh i ạ n h chủ yếu là đậu đen rau muống quỷ tu nữ hình tượng rất giống một vị gọi mã lệ liên man sâm dốc đèn r ồ n nữ ca sĩ ngay sau đó địa ngục c h i hỏa lần nữa đốt khắp trần khải toàn thân huyết nhục của hắn không ngừng rút đi chỉ còn lại có đốt hỏa diễm bạch cốt mỹ vị ta rốt cục có cơ hội thưởng t h ứ c được một cái ác ma linh hồn ma tốc độ dùng hắn cái kia thanh em trầm thất khàn khàn nói ra trong giọng nói xen ma tốc độ ăn thật nhiều tội ác linh hồn còn muốn quỷ hơn trách nhưng hắn đây là lần thứ nhất ăn ác ma đối với ma tốc độ tới nói ác ma tội ác linh hồn thuộc về thượng thừa mỹ vị tựa như là nhân loại cấp cao độ ăn cũng không phải là mỗi ngày đều có thể ăn vào ma tốc độ xương tay nắm chặt xiến g xích lập tức nhẹ nhàng chuyển động ngay sau đó địa ngục c h i hỏa liền thuận xiến g xích đốt đến quỷ tu nữ trên thân phương h o à n g trên người địa ngục c h i hỏa tương đối yếu đất ngươi còn có thể miễn cưỡng xóa đi nhưng ngươi có thể chống cự đất của ta ngục tri hỏa sao ha, ha ha ha ha ha ma tốc độ phát ra dọa người tiếng cười tại trong cả phòng quanh quẩn theo quỷ tu nữ kêu thảm h ắ n ác ma thân thể dần dần lui tảng ra chỉ chốc lát liền bị đốt cháy hầu như không còn đốt nhiệm vụ bốn đã hoàn thành tiêu diệt quỷ tu nữ cùng người lương ngủ thu hoạch được sáu trăm n trường trị điểm đốt truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là sáu mươi năm một nghìn nghe được nhiệm vụ nhắc nhở sau ma tốc độ đem xiềng xích thu hồi lập tức ngọn lửa trên người dần dần rút đi đều lần nữa hóa thành nhân loại dáng vẻ tấu chương xong chưng một trăm sáu mươi chín trong chấn nhỏ quái vật phanh phanh, phanh. k h u m a sở sự vụ cửa lớn bỗng nhiên vang lên kịch liệt tiếng đập cửa ngay tại trên ghế nghỉ trưa nam hy bị m á n h nhiên bừng tỉnh nàng xoa tùng t h ủ y hai mắt đi tới cửa trước mở cửa ra a ông trời của ta nam hy trông thấy một màn trước mắt lập tức tinh thần đi qua lư khắc tiên sinh xảy ra chuyện gì trước mắt người này chính là lư khắc m ã tu cũng chính là cho trần khải làm phòng ở vị luật sư kia còn cho trần khải giới thiệu sinh ý chỉ là hắn giờ phút này không chỉ có t r ậ t vật không chịu nổi mà lại trên thân còn mang theo vết máu lúc này hắn thở mạnh lệ khí mà trông thấy nam hy đằng sau lập tức nhẹng thở ra trời ạ nam hy tiểu thư ta thật hối hận chỉ lưu lại trần tiên sinh điện thoại mà không có lưu lại ngươi nhanh trước tiến đến đi nam hy nói ra lập tức đem lư khắc dẫn bảo cũng d ố t cho hắn chén nước đến cùng chuyện gì xảy ra trên người ngươi máu là chuyện gì xảy ra nam hy hỏi nàng biết dưới tình huống bình thường lư khắc là sẽ không tìm được nơi này nếu là vẹn vẹn nhận tập kích hắn sẽ trước tiên tìm cảnh sát đây là một luật sư cơ bản m ạ c h suy nghĩ chỉ có gặp phải phi phạm sự vụ hắn mới có thể nghĩ đến tìm đến trần khải ông trời của ta n g u y ê căn bản không tưởng tượng nổi đồ chơi kia đến tột cùng khủng bố đến mức nào lư khắc thở mạnh lấy khí nói ra đừng kích động uống miếng nước từ từ nói nam hy ngữ khí để lư khắc tâm tình khẩn trương hòa hoán xuống tới cũng hỏi trần tiên sinh đâu hắn đi đâu trước đó ngươi hướng một gia đình đẩy vào trần tiên sinh hắn đi giải quyết người nhà kia vấn đề có chuyện gì trước nói với ta đi nam hy nhẹ nhàng nói ra lư khắc uống một hớp sau đó hô hấp dần dần vững vàng xuống tới cũng đem hắn chỗ gặp phải sự tình hướng nam hy chậm rãi trần thuật một lần nguyên lai、like, tại trước đây không lâu lư khắc lại nhận được một cái liên quan tới bất động sản bản án lư khắc chỗ tiếp nhận thường thường đều là loại án này bởi vì hắn đối với tương quan bản án đều tương đối quen thuộc lần này thuê hắn là trong một cái chấn nhỏ gia đình mà chuyện này nguyên bản cũng cùng vụ án này không có quan hệ mà là cùng chấn nhỏ này bản thân có quan hệ lúc đó ta bị cách luân phu nhân mời đến trong nhà bởi vì nàng chỗ ở phòng ở là phụ thân nàng chỗ kế thừa xuống di sản di trúc bên trên cũng đã nói muốn đem bộ phòng này cho nàng cái này vốn là rất đơn giản bản án nàng chỉ là vì bảo đảm bạn vô nhất thất mới đưa ta gọi tới lương khác dùng bình t h ẳ n g ngữ khí nói lập tức ngữ khí bỗng nhiên nghiêm nghị ta lúc đó chính cùng nàng nói cần những cái kia chuẩn bị cũng để nàng chuẩn bị tốt tương quan văn bản tài liệu lúc này đệ đệ của nàng bỗng nhiên gõ cửa cách luân phu nhân đệ đệ bình khác tiên hắn chính là lần này tại sàn tranh chấp hắn bên trong cách luân phu nhân đối thủ cạnh tranh lúc đó hắn gõ cửa thời điểm cách luân phu nhân cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n gì cũng không có phát giác được cái gì dị thường bởi vậy liền đi mở cửa nhưng ta rõ ràng có thể nhìn ra bình k h ắ c tiên sinh hắn ánh mắt t ă n giã hai mắt vô thần nhìn hoang mang lo sợ không chỉ có như vậy trên miệng hắn còn dính lấy vết máu ta cảm thấy không thích hợp bởi vậy trước tiên ngăn trở cách luân phu nhân ta đem ta phát hiện nói cho cách luân phu nhân sau nàng cũng ý thức được không thích hợp dù sao hai mắt vô thần cái gì đều có thể giải thích nhưng ngoài miệng có vết máu rõ ràng không thích hợp nhưng nàng lúc đó không có hướng địa phương khác lớn chỉ là thử nghiệm hòa bình khắc giao lưu cách luân phu nhân nói với ta nàng cùng với nàng đệ đệ bình thường quan hệ cực kém trên cơ bản gặp mặt liền sẽ lẫn nhau xé rách loại kia nhưng lần này bình khắc tiên sinh vậy mà đối với nàng phi thường cung tính không hề đứt đoạn thuyết phục nàng mở cửa cách luân phu nhân cũng đã nhận ra dị thưởng liền lui về sau hai bức tự tuyệt bình khắc nhưng không nghĩ tới chính là bình khắc bỗng nhiên tức giận cũng điên cùng dùng đầu lâu va chạm cửa lớn người một nhà đều bị dọa phát sợ bình khắc tiên sinh bị đụng đầu rơi máu chạy nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có thể đem cửa phá tan lư khắc càng nói càng kích động đằng sau hắn lại uống một hớp bình phục một chút tâm tình hòa hoãn bên dưới ngự a khí sau tiếp tục nói ra đằng sau bình khắc tiên sinh đối với chúng ta c ư ờ i lạnh một tiếng sau đó rời đi sau đó cách luân phu nhân lại cực kỳ vững tin nói cho ta biết vậy tuyệt đối không phải đệ đệ của nàng nhịn bên dưới tính tình tiếp tục nghe lư khắc kể ra lư u khắc nuốt ngủ nước bọt dường như không muốn nhớ lại khi đó chuyện xảy ra nhưng hắn lại không thể không suy nghĩ tại sao đó phía ngoài lư u khắc tiên sinh ăn tĩnh một đoạn thời gian chúng ta vừa nhẹ nhàng thở ra đông nhiên một cái tảng đá lớn đem cửa sổ đập ra sau đó ta nhìn thấy đời này nạn thứ hai quên một màn đương nhiên nạn thứ nhất quên một màn là vũ độc giáo hội cái kia hai cái hắc quỷ đối với là ta hạng ư ờ i lên r ù a nam hy lư u khắc tiếp tục nói cửa sổ bị nệ n ở sau bình khắc tiên sinh một mặt nhe răng cười lại mặt mũi tràn đầy máu tươi bỏ lên tiền đến không sai hắn bỏ lên tiền đến mà lại toàn thân đều là nhúc ních cô chủng lư khắc nhẹ gật đầu tiếp tục nói tốt ta luôn luôn chúng ta đều do sợ sau đó sau một khắc bên trong một cái côn trùng liền vọt vào cách luân phu nhân trong miệng nghe được cái này nam hy kém chút phun ra vừa mới lư khắc còn tại miêu tạ vật kia lớn lên giống cái kia sống hiện tại còn nói nó chui vào miệng của nữ nhân bên trong sau đó sau đó cách luân phu nhân liền trở nên cùng bình khắc tiên sinh một dạng toàn thân cứng ắ c hai mắt vô thần đằng sau ta l i ề u mạng ra bên ngoài trốn sau đó chạy trốn tới ngoài phòng sau lại phát hiện toàn bộ tiểu chấn người toàn bộ biến thành cái dạng này sau đó ta mới hiểu được côn trùng kia sẽ không chế nhân loại chỉ cần bị côn trùng tiến vào trong miệng như vậy thì sẽ bị vật kia không chế mà chính mình cũng liền không còn là chính mình ta nhìn thấy thôn chấn khắp nơi đều là loại côn trùng này c ũ n g giống như là cái sắc không hồn người bình thường bẫy về sau ta bỏ ra bỏ ra thời gian thật dài mới từ bên trong trốn thoát là ta tại một cái gọi cơ nhĩ ra hỏa trợ giút tiếp theo lên đi ra nam hy tiểu thư làm ơn tất liên hệ trần tiên sinh những quái vật kia đơn giản thật là đáng sợ nếu như bị bọn chúng từ trong c h ấ n nhỏ trốn tới vậy đơn giản cùng thế giới tận thế một dạng a lư khắc cảm thấy một trận hoảng sợ những quái vật kia mặc dù không đáng sợ chỉ cần có vũ khí nóng liền có thể tiêu diệt nhưng cũng sợ chính là quái vật khống chế người năng lực bởi vì một khi để những quái vật kia chạy ra tiểu c h ấ n liền không cách nào phân chia những nhân loại kia là bị quái vật khống chế nam hy thở ra một hơi coi như tỉnh táo mà hỏi trước ngươi nói có một người cùng ngươi cùng một chỗ trốn ra được người kia đâu lư khắc chỉ, chỉ ngoài cửa nói ra hắn còn tại trên xe hắn cảm thấy trên đường cái người tương đối nhiều để hắn có cảm giác an toàn tấu c h ư n g xong chương một trăm bảy mươi sẽ dứt người nhờ ngươi xin lập tức liên hệ trần tiên sinh à đúng rồi xin đem điện thoại của ngươi cũng nói cho ta biết đi nam hy tiểu thư dạng này ta nếu là không liên lạc được trần tiên sinh liền có thể liên hệ ngươi lưu khắc tiên sinh trùng điệp nói ra nam hy nhẹ gật đầu sau đó đem danh thiếp của mình đưa cho hắn nam hy làm sở sự vụ duy nhất nhân viên tự nhiên cũng là nổi danh tiếng đằng sau nam hy lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị bấm trần khải điện thoại đúng lúc này cửa ra vào truyền đến một trận tiếng bước chân nam hy đem điện thoại buông xuống sau đó nhún vai nói ra nhìn tới các ngươi vận khởi không sai nam hy bên ngoài ngừng xe là lư khắc luật sư sao xảy ra chuyện gì bên ngoài chuyện đến trần khải thanh âm nguyên bản trần khải sẽ chậm một chút một chút trở về bởi vì người nhà kia vô luận như thế nào cũng muốn xin mời trần khải lưu lại ăn bữa cơm nhưng đem quỷ tu nữ cùng người lưng gủ toàn bộ giải quyết đằng sau mới phát hiện trên điện thoại di động của mình lại có hơn mười cuộc gọi nhỡ mà lại đều là lư khắc luật sư đánh tới lư khắc luật sư gọi điện thoại cho hắn trên cơ bản chỉ có một cái khả năng đó chính là chúng ta dù sao chuyện như thế này hắn làm xuất sắc luật sư đều có thể giải quyết tốt đẹp c đằng sau trần khải thử nghiệm phát trở về lại phát hiện lư khắc đã tắt điện thoại cho nên hắn cảm thấy khả năng có việc phát sinh liền chuẩn bị về tới trước một năm trần khải vừa vào cửa liền trông thấy lư khắc đang cùng nam hy nói chuyện với nhau lư khắc tiên sinh xảy ra chuyện gì ta nhìn thấy ngươi nhắn lại bất quá cho ngươi đánh lại sau ngươi tắt máy trần khải chậm rãi nói ra trần tiên sinh ngươi có thể xuất hiện thật sự là quá tốt lư khắc kích động đứng lên điện thoại di động của ta ở trên đường rất bể bị đám kia quái vật làm quái vật ngươi đang nói cái gì trần khải nhữ mày hắn phát hiện lư khắc trên người có vết máu lư khắc thở ra một hơi sau đó lại đem sự tình đại khái cho trần khải nói một lần trần tiên sinh xin ngươi nhất định phải đi qua nhìn một chút vật kia quá kinh khủng nếu là thật để nó từ trong c h ấ n nhỏ đi ra ta thật không biết sẽ có hậu quả gì lư khắc lo lắng nói trần khải không nói gì sau đó trầm tư một lát căn cứ lư khắc miêu tả trần khải nghĩ đến một bộ kinh điện phim ảnh cũ gọi tê liên nhân bên trong quái vật cùng lư khắc giảng hoàn toàn chính xác thực rất giống mà lại trong phim ảnh cũng có một cái gọi là cơ nhĩ nhân vật nhưng theo trần khải biết những cái kia nhuyễn trùng cùng bị nhuyễn trùng cảm nhiễm nhân loại nhưng thật ra là có một cái phía sau m à n bút đó là một cái sống hơn ngàn năm quái vật nó tiềm phục tại một cái gọi cách lan đặc phú thương trên thân không trải qua năm trước quái vật cũng chính là có hơn ngàn năm tội ác tuyệt đối đủ báo thủ chi linh ăn no nê n、e. tốt ta mang ta đi cái kia gọi duy nhĩ tây tiểu chấn trần khải nói liền quay người rời đi phòng ở sau đó lại quay đầu hướng nam hy nói ra xin lỗi nam hy ban đêm trở về sẽ dạy ngươi ma pháp chú ý an toàn nam hy đối với hắn nói ra mà lư khắc thì tại nguyên địa sửng sốt hai giây sau đó lẩm bẩm nói không đúng Ta lúc cho nào nói cho hắn bất i tiểu ế t t r n Hắn rõ ràng nhớ kỹ, bất luận là Nam Trần hắn không nói trấn danh Hy hay trần Khải, hắn chính rõ ra là kỹ, bất bởi tiểu là đều mình dưới sự bồi dối, có cũng tự, sự vì quá ê kêu n trấn nhỏ kêu, kêu c i gì, lập à Trần tới trấn Tây. Bất nhắc nhở hắn mới nhớ tới nhỏ kêu gọi Duy Nhi Khải kêu mới mới gọi vừa Duy quá l tức hắn liền không lại cân nhắc n h ữ này g n chỉ coi trần khải là v ị không gì không biết thân nhân xe của ngươi quá chậm lái xe của ta đi thôi nói cho ta biết đi như thế nào trần khải nói dùng điều khiển đem xe của mình cửa mở ra lữ khắc khẽ giật mình lập tức hướng trong xe của mình k h o á t tay áo ngay sau đó lư khắc trên xe liền đi xuống một thanh niên nam tử nhìn có chút chặn trường vị này là trần khải nghi ngờ nhìn về phía hắn hắn là cơ nhĩ là hắn trợ giúp ta từ trong c h ấ n nhỏ chạy ra lư khắc giải thích nói sát thủ kỵ cơ nhĩ trần khải s ư ớ n g sốt một chút cơ nhĩ minh bạch tên của mình sẽ đối với nhân tạo thành hiệu lầm dù sao không phải lần đầu tiên liền giải thích nói đây là tên của ta bởi vì ta phụ thân t r ư ớ c kia tại lò sát sinh làm việc bất quá ngươi chính là lư khắc nói tới vị cao thủ kia sao cơ nhĩ có chút hoài nghi nhìn trước mắt người trẻ tuổi nhìn lên còn trẻ như vậy hơn nữa còn thường thường không có gì lạ làm sao ngươi cảm thấy ta sẽ là một cái đeo kính dâm lưu bím tóc dài lao đầu trần khải vô tình hay cố ý trêu chọc một câu liền lên xe cơ n h ĩ cũng là lần thứ nhất gặp như thế khốc u y ễ n xe thể thao trên thực tế hắn ngay cả bình thường xe thể thao đều không có g ặ p qua trên c h ấ n duy nhất phú thương cách lan đặc cũng chính là hiện tại quái vật kia hắn trước kia lái xe ngược lại là rất đắt nhưng hắn là cái lao cứng nhắc xưa nay sẽ không mua loại này khốc u y ễ n xe thể thao hắn thậm chí rất hoài nghi trần h ả i sẽ không phải là cái phú nhị đại sau đó xuất phát từ một loại nào đó ác thú vị đem chính mình đóng gói thành cao nhân đi mặc dù hắn không thể nào tin được trần khải nhưng trong tiểu c h ấ n có người nhà của hắn cần hắn cứu cho nên hắn cũng nhất định phải trở về vô luận như thế nào đều muốn đánh cược một keo ta trước tiên đem nói trước tình huống hiện tại rất nguy cấp chúng ta tốt nhất trong vòng nửa giờ cảm thấy tiểu c h ấ n nếu không căn bản không kịp ngăn cản quái vật kia cơ nhĩ nói ra nửa giờ ta mười phút đồng hồ liền có thể đến trần khải nói liền phát động động cơ sau đó xe mở ra sau trực tiếp đạp mạnh cần ga lư khắc cùng cơ nhĩ lập tức cảm giác thân thể đều muốn bay lên đằng sau tranh thủ thời gian nịt lên dây an toàn hắc coi t r ư n g siêu tốc hóa đơn phạt lư khắc không khỏi nhắc nhở ngươi cảm thấy ta quan tâm đồ chơi kia sao trần khải vừa lái xe một bên nhẹ nhàng trả lời đại khái bảy tám phút tả hữu trần khải liền lái vào trấn nhỏ này mới vừa vào đến tiểu trấn này địa bàn nồng đậm mùi máu tươi liền sông vào mũi h i ệ n nhiên tiểu trấn này đã trải qua rất khủng bố sự tình cùng lúc đó kịch liệt tội ác khí tức đồng dạng c h ạ m mặt tới song lần này trần khải nhận thấy cảm giác đến ngập trời tội ác ngay cả chính hắn đều có chút kinh hồn tăng đảm mà trong cơ thể hắn báo thủ chi linh sắc thực dụng dịch trần khải xe bắt đầu chậm rãi thả chậm lập tức đánh một vòng cũng chậm rãi lái vào tiểu trấn các ngươi không cảm thấy nơi này có chút an tĩnh quá mức sao lưu khắc trầm giọng nói ra chúng ta c h ấ n nhỏ này vẫn luôn rất an tĩnh nhưng phát sinh loại chuyện này an tĩnh như vậy tuyệt đối không bình thường cơ nhĩ lạnh giọng nói ra như vậy chỉ sợ chỉ có một khả năng đó chính là phần lớn người đều bị quái vật cho k h ô n g chế trần khải ngữ khí băng lanh văng lên như là cho cơ n h ĩ trên thân t ạ t một chậu nước lạnh đúng lúc này mấy đạo nhân ảnh lung la lung lay xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn là cả giao địch một nhà bọn hắn cũng bị quái vật khống chế cơ nhĩ âm thanh dun dày nói trần khải cười lạnh một tiếng lập tức không chút do dự đạt mạnh cần ga xe thể thao vọt thẳng những người kia đột nhiên phóng đi trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi trần khải xe thể thao trực tiếp từ trên thân thể của bọn hắn ép tới tấu t r ư ơ n g xong c h ư n g một r ư ơ i một khu ma nhân trần tiên sinh tại đặc ngươi thật là một cái tên đ i ê n ngồi ở hàng sau cơ nhị không khỏi h ồ lớn bởi vì trần khải lái xe quá mạnh lại thêm trần khải chiếc xe này chất lượng quá tốt trực tiếp đem cả giáo địch một nhà những người kia đụng thành thịt vụn trang diện cực kỳ huyết tinh kích thích trần khải thì từ tốn nói có chuyện ta cần nhắc nhở các ngươi chúng ta sẽ phải đối mặt cũng không phải cái gì quý quái mà là sinh vật ngoài hành tinh cái gì sinh vật ngoài hành tinh lư khắc kinh ngạc nói h ắ n bởi vì chính mình gặp phải đã tiếp nhận trên thế giới này có quỷ quái thiết lập nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trên thế giới này thậm chí ngay cả người ngoài hành tinh đều có hắc chờ chút các ngươi khu ma nhân hiệp hội ngay cả người ngoài hành tinh đều còn sao lư khắc hỏi khu ma nhân hiệp hội chỉ là ta thuận miệng tạo ra ngụy trang mà lại thân phận chân thật của ta cũng không phải cái gì khu ma nhân trân khải cười lạnh một tiếng sau đó tiếp tục nói ra chức trách của ta là thẩm phán thẩm phán lư khắc nghi ngờ nói không sai thẩm phán trên thế giới này hết thệ tội ác mà lại thẩm phán phạm trù không chỉ bao quát nhân loại Còn muốn trần khải quay đầu l ờ i ngoài hỏi ác ma lương ì có tội i khắc đ thấp giọng nói ra trần khải cười cười sau đó nhìn về phía trước thấp giọng nói ra loại này sinh vật ngoài hành tinh tru diệt vô số có trí tuệ sinh mệnh tội lỗi của nó chi sâu nặng ta trước đây chưa từng gặp trần khải ở chỗ này chỗ cảm thụ đến tội ác khí tức vượt qua vô nệm mót vượt qua tạp lạc trạch nữ vương cùng dã thú bảo lý tư thậm chí vượt qua quỷ vũ thập không thảm trần khải rất mạnh phanh lại xe ngừng lại là tại sao muốn dừng xe ngồi ở hàng sau cơ nhị có chút bất an nói ra hắn cho là tình huống hiện tại hay là ngồi ở trong xe an toàn hơn một chút phải giải quyết vấn đề đương nhiên là muốn xuống xe tự mình giải quyết trần khải nói lập tức mở cửa xe ra hắc chờ chút cơ nhị kêu lên nếu là sợ ngay tại trong xe chờ xem trần h ả i rơi xuống một câu nói như vậy liền từ trên xe xuống dưới lư khắc cũng không chút do dự từ trên xe bước xuống hắn hiện tại đối với trần khải so với chính mình cha ruột còn có tín nhiệm cơ n h ĩ ngồi ở hàng sau lập tức cắn răng hay là xuống xe trần khải cấp hai người bọn họ phân biệt ném đi hai thanh nhỏ dế mèn súng xuống, xuống điện cái này đây là cái gì lư khắc nghi ngờ nói nhắc tới là thương đi hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhỏ như vậy thường còn không bằng nói là đồ chơi nhưng trần khải cũng sẽ không k h ô n g h i ể u thấu đem đồ chơi cho mình giết người ngoài hành tinh chuyên dụng vũ khí trần khải thản nhiên nói cũng không biết hắn là đang nói đùa hay là chăm chú đúng lúc này lại có hai tên ngoài miệng mang máu nhân loại hướng bọn họ chạy tới aaaa bốn -a -a -a hai người hô to lập tức theo bản năng cầm lấy nhỏ dế mèn chỉ hướng bọn hắn phanh phanh hai tiếng trong tay hai người nhỏ dế mèn phát ra kịch liệt kích quang trong nháy mắt đem hai tên người lấy bệnh đầu đánh nát nhưng m à cường đại sức giật cũng khiến cho hai người đ ặ t mông ngồi trên mặt đất đem người lấy bệnh xử lý sau hai người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong tay nhỏ dế mèn đúng lúc này vừa mới bị nổ đầu hai tên người lấy bệnh bỗng nhiên phát ra di động chỉ gặp hai cái trên thi thể không đầu bỗng nhiên từ chỗ cổ leo ra ngoài hai cái huyết sắc n h i trùng vặn và vặn vẹo bỏ lên đi ra. a tạ đặc chính là vật kia chính là vật kia đem cách luân phu nhân biến thành như thế lư khắc một mặt hoảng sợ chỉ vào đầu kia huyết trùng lập tức chuẩn bị cầm nhỏ dế mèn nhắm ngay vật kia nhưng hắn thương pháp cũng không tốt trên thực tế đây là hắn đ ờ i này lần thứ nhất nổ súng hắn cũng không nghĩ tới trong cuộc đời mình lần thứ nhất nịch súng vậy mà có thể chơi đến công nghệ cao như vậy đồ chơi chỉ gặp cái kia huyết trùng lấy thật nhanh tốc độ bò hướng lư khắc lập tức đông nhiên từ mặt đất vật lên hướng lư khắc miệm bay đi đúng lúc này đông nhiên một bàn tay đem huyết trùng gắt gao bắt lấy trần khải đem huyết trùng nắm ở trong tay lập tức một ngay sau đó lại là một cước dâm hướng mặt đất đem một cái khắc huyết t r ù n g dâm nát ấy gặp trần khải như thế thành thạo đ i ê u luyện lư khắc cùng cơ nhĩ đều là nhẹ nhàng thở ra cảm giác đối phó quái vật kia có hy vọng lư khắc chậm rãi đứng người lên cũng cầm nhỏ dế mèn hướng trần khải hỏi ngươi là thế nào đạt được cái đồ chơi này giết người ngoài hành tinh chiến lợi phẩm trần khải t u y tiện viện đại cái lý do lư khắc sửng sốt một chút sau đó lại gật đầu một cái cũng không biết là tin trần khải lời nói hay là phát hiện trần khải là tại lửa gạt chính mình phanh phanh, phanh đúng lúc này bọn hắn đều nghe thấy được mấy tiếng súng vang ba người đô triều bên kia nhìn lại. là rừng cây bên kia chuyển đến cơ nhĩ nói ra đi xem một chút trần khải nói liền hướng bên kia đi đến sau đó hai người khác cũng đi theo chỉ chốc lát trần khải đến rừng cây biên dưới chỗ đi chết đi các ngươi bọn này kỹ nữ nuôi quái vật rừng cây bên kia chuyển đến thô cùng thanh âm cũng chuyển đến mấy tiếng súng vang c ũ n g chấp động ánh lửa trần khải mang theo hai người hướng bên kia đi đến liền trông thấy một vị mặc đồng phục cảnh sát thanh niên nam tử cầm súng ngắn chỉ vào trước mắt một vị người lấy bệnh cũng đem nó đánh chết mà ở phía sau hắn còn trốn tránh một vị nhìn tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử tóc vàng ngươi vẫn tốt chứ t h đại l ạ n phu nhân vị đúng lúc này bị lợi nghe thấy bùi cỏ văn động coi là lại có người lấy bệnh tới gần liền lập tức cầm thương chỉ hướng bên kia hhh đừng kích động là ta bị lợi cơ nhĩ dẫn đầu giơ tay lên giải thích nói dù sao đối với t h ấ n nhỏ này người mà nói cơ nhị xem như trong ba người bọn họ duy nhất người quen bị lợi gắt gao nhìn chằm chằm ba người xác định không có cái gì dị thường sau đem thương chậm rãi buông xuống đối với có hay không bị cảm nhiễm người hay là rất tốt phân chia bị cảm nhiễm người bình thường hành vi sẽ trở nên quái dị hai người bọn họ là ai bị lợi nhìn về phía lư u khắc cùng trần khải hỏi cơ nhĩ liền giới thiệu nói vị này là luật sư lư u khắc ma tu m à vị này cơ nhĩ nói lập tức liền kẹt một chút sau đó có chút do dự giới thiệu nói ách vị này là khu ma nhân trần tiên sinh cơ nhĩ vừa dứt lời bị lợi sửng sốt một lát lập tức phá lên cười ha ha, ha ha ha là cái thần quân sao hắc tiểu tử muốn lừa gạt tiền đi địa phương khác đi cái này toàn thân quái vật đường tiền không có lửa g ạ t đến chính mình chết trước ở nơi này bị lợi vừa dứt lời trong đùi cỏ liền có di động lập tức hai ba cái người lấy bệnh chậm rãi đi tới tấu chương xong chương một trăm bảy mươi hai hôn nhân là thần t h á n h mối quan hệ phát khắc vật kia làm sao lại giết không hết ta bị lợi cơ lấy thương đang chuẩn bị hướng bọn họ xạ kích đúng lúc này trần khải mở miệng nói vô dụng bọn hắn bản thể là huyết trùng ngươi đem bọn hắn giết chết huyết trùng chạy bọn hắn sẽ còn cảm nhiễm người khác nói nhảm ta đương nhiên biết nhưng ta thì phải làm thế nào đây bị lợi hô lớn trần khải mỉm cười nói ra đương nhiên là liên quan côn trùng cùng một chỗ đổi tận giết tuyệt vừa dứt lời trần khải d ỗ i ra lòng bàn tay một đám lửa chậm rãi dâng lên bị lợi trông thấy một màn này còn chưa kịp kinh ngạc trần khải liền đem trong tay địa ngục chi hỏa hướng mấy tên người lấy bệnh ném đi trong nháy mắt mấy tên người lấy bệnh liền đưa thân vào trong ngọn lửa phát ra liên tục tiêu thảm chỉ chốc lát liền bị đốt cháy hầu như không còn bị lợi cùng t i đại lạp đều thấy c h ó n g liền ngay cả cơ nhị cũng nhìn ngây người trần khải như thế một chút trực tiếp lật đổ bọn hắn tam quan lập tức đem người lấy bệnh tiêu diệt sau trần khải liền quay người chuẩn bị rời đi các loại, người muốn đi đâu? bị lợi vội vàng hô hắn hối hận trước đó đối với trần khải lớn như vậy hô hét to nếu là có như thế cái siêu năng lực giả tạo đối phó quái vật kiệt thì hoàn toàn có hy vọng đi địa phương khác l ừ a gạt tiền đi trần khải nói cũng không quay đầu lại rời đi nghe chút cái này bị lợi lập tức l ô n cuống hắn giờ phút này hận không thể phiến chính mình hai cái b ằ thai chờ một chút chờ đi ta vừa mới là đ ù a g i ỡ n bị lợi thất kinh nói lúc này lư k h ắ c bất đắc dĩ khoát tay áo cũng nói ra trần tiên h sinh đừng đùa bọn hắn ngươi đây là chuẩn bị đi làm cái gì lư khác biết trần khải không phải loại kia bởi vì mấy câu liền tức giận người hắn giờ phút này rời đi khẳng định là chuẩn bị làm những gì trần khải cũng không có ý định so đo liền nói ra ta hiện tại trên cơ bản đã nắm giữ quái vật kia vị trí cụ thể ngay tại gian phòng kia ta chuẩn bị đi tiêu diệt nó bọn hắn nhìn về phía trần khải chỉ vị trí đó nơi đó có một căn phòng a trời ạ đó là chúng ta nhà ti đại lạp che miệng nhỏ nói ra quái vật kia giờ phút này ký sinh tại ti đại lạp trượng phu cách lan đặc trong thân thể cho nên quái vật kia đem xào h u y ệ t của mình cũng lựa chọn tại cách lan đặc trong nhà ti đại lạp ta nghĩ ngươi đã biết vật kia bây giờ không phải là trượng phu của ngươi cái kia hoàn toàn là một loại khác đồ vật bị lợi đối với t i đại l ạ p giải thích nói trước đó trên tiểu trấn cảnh sát lần thứ nhất phát giác được đặc lan đặc không thích hợp thời điểm bọn hắn còn chưa ý thức được cách lan đặc là bị n g o à i hành tinh quái vật phụ thần chỉ là cho là hắn lây nhiễm một loại nào đó virus bởi vậy bị t i đại l ạ p ngăn cản bất quá cái này cũng không thay đổi được cái gì trên thực tế nếu không phải t i đại l ạ p ngăn cản cái kêu mấy tên nhân viên cảnh sát nếu làm u ố n cưỡng ép giết chết cách lan đặc tuyệt đối sẽ bị giết chết ngay lúc đó cách lan đặc đã có thể làm được đau thương bất nhập cũng trong nháy mắt đem một người chém thành hai khúc loại sức chiến đấu này đã không phải là phổ thông vũ khí nóng có thể giải quyết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 hắc cục cưng bé nhỏ trung niên cảnh sát dùng không có chút nào tình cảm ba động ngữ điệu nhìn về phía ti đại lạc nói ra hôn nhân là thần thánh mối quan hệ tựa như là như ngươi nói vậy trung niên cảnh sát tiếp tục nói cái gì bị lợi nghi ngờ nói đang chuẩn bị nổ súng lại bị ti đại lạc ngăn lại ta rất xin lỗi lúc đó muốn bóp chết ngươi ta lúc đó đã mất đi lý trí Ta cũng không quái vật kia hắn không chỉ có chiếm cứ cách lan đặt thân thể cũng kế thừa cách lan đặt tình cảm đồng thời hắn tại vừa chiếm cứ cách lan đ ặ c thân thể lúc cũng là lần thứ nhất cảm nhận được yêu nhưng quái vật lại không cách nào chiến thắng chính mình thị sát bản tính liền có trước đó đoạn kia đối thoại không muốn giết chết những cái kia sùn g vật không muốn để cho vợ r n đã trở thành tử cung đây là ta sách vợ tính đúng hay không ngươi sao có thể trách tội những cái kia dựa theo chính mình bản tính làm việc người ta muốn nói cho ngươi phát sinh sự tình nhưng là ta sợ sệt ngươi không còn yêu ta ta cho tới bây giờ đều không có cảm thụ quá yêu ti đại lạc trung niên cảnh sát càng nói càng kích động hắn lên đi về trước một bước bị lợi lập tức bảo hộ ở trước người n à n g dùng t h ư ơ n g chỉ vào trung niên cảnh sát mà ti đại lạc cũng tựa ở bị lợi sau lưng trông thấy một màn này trung niên cảnh sát ngựa khí hiện lộ ra phẫn nộ vì cái gì ngươi tại sao muốn dựa vào hắn vì cái gì lựa chọn lập trường của mình mà không trước nghe một chút hai phương diện ý kiến ngươi vì cái gì học cách lan đặc nói chuyện t i đại lạc chất vấn bởi vì ta chính là cách lan đặc trung niên cảnh sát dây rủa vặn b ẹ o thân thể ta là trượng phu ngươi ngươi thể nói tôn trọng ta phục tùng ta cho nên rời đi tên hôn đ ả n g kia nhân loại đi vào bên cạnh ta đi ngươi luôn luôn cần ta bảo hộ ngươi đ ạ p mã căn bản liền không có đảm lượng rời đi ta nam tử trung niên thanh âm càng ngày càng kích động cũng không chú ý hết thẻ xông lên trước nhưng mà đúng vào lúc này một bàn tay khoác lên trên vai của hắn trong lúc nhất thời tựa như một đạo dòng điện xẹt qua thân thể trung niên cảnh sát cảm thấy bản năng sợ hãi Làm có hơn ngàn năm trước u quái nguy ổ i sinh vật ngoài tinh, vật kia có sinh được, đối với nguy hiểm tính cảnh giác. thọ vật vật tương tự vật tính hành chỗ cảnh Hắn chầm cũng đẳng cao có có được, ã i Khải nói quay đầu, phía ra Trần nhìn n về g ơ i cái là gì. t r ư đó nói qua tất cả người lấy bệnh đều bị quái vật bản thể cũng chính là cách lan đặc k h ô n g chế cho nên trần khải trước đó dùng địa ngục chi hỏa thiêu chết quái vật chuyện này cũng bị quái vật kia biết đây là hắn mấy ngàn năm đồ sát tiếp sống bên trong từ trước tới nay lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi chính ngươi cảm thụ đi trần khải nói trong mắt giấy lên hòa diễm lập tức hắn vịn trung niên cảnh sát bả vai cái tay kia bỗng nhiên tiêu đình ngay sau đó cái kia trung niên cảnh sát toàn thân đều bị ngọn lửa bao vây a bốn trung niên cảnh sát tại trong tiếng tiêu thảm dần dần biến thành cho tàn tấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi ba ác linh kỵ sĩ vsc xé rách người đem những cái kia người lấy bệnh giải quyết sau trần khải cho lư khắc lưu lại một chút vũ khí để hắn bảo hộ những người còn lại đằng sau chính mình một thân một mình liền đi đến quái vật h a hộ trần khải mới vừa từ trong rừng rầm đi ra một cái người lấy bệnh liền phát hiện trần khải mà tất cả người lấy bệnh ý thức đều là do sẽ rách người nằm trong tay cho nên chỉ cần một cái người lấy bệnh trông thấy trần h ả i cái kia mệnh tất cả người lấy bệnh liền sẽ toàn bộ hướng trần h ả i vào tới quả nhiên tại một cái người lấy bệnh trông thấy trần khải đằng sau trên đường cái những cái kia siêu siêu vẹo vẹo đám người cơ hồ trong n y mắt đồng loạt nhìn về phía trần khải lập tức liền điên cuồng hướng trần khải vào tới thậm chí có chút người lấy bệnh ngay tại bắt một chút người sống sót nhưng bọn hắn tại nhìn thấy trần khải đằng sau nao nhao bung ra người sống sót sau đó hướng trần khải phóng đi đây là bởi vì sẽ rách người trước đó được chứng kiến trần khải năng lực sau hơi sợ bởi vậy liền điều động hết thể mọi người đi tiêu d i ệ t trần khải xem ra ta để cho ngươi cảm thấy khẩn trương trần khải dùng treo g ẹ o n ữ khí nói một câu lập tức từ hệ thống trong ba lô lấy ra một thanh trong h -E nhân súng đánh người ngoài hành tinh bắt đầu dùng cái đồ chơi này tương đối dễ dùng theo một vệ sáng đánh ra nguyên một hàng người lấy bệnh trong nháy mắt bị trùm sáng xuyên đấu ngay sau đó trần khải trên người xiềng xích chia ra thành mấy c h ụ c đạo kèm theo trạm đất ngục chi hỏa tựa như mấy c h ụ c đạo thiêu đốt xúc tu bình thường điên cuồng quét sạch chiến trường vô số người lấy bệnh trong nháy mắt bị hóa thành cho t à n đối với những người này đã không cần thiết lưu thủ bởi vì bọn họ ý thức đã hoàn toàn bị xé nước người hết u y trùng tuổi xâm chiếm đã không phải là mình trước kia tựa như là dọn bị bình thường căn bản không có ý thức của mình lúc này bị lợi mấy người cũng ở trong rừng một bên tránh né một bên nhìn xem trần khải đại sát tứ phương bởi vì tất cả người lấy bệnh đều bị xé nước người đ ề u đi giết trần khải bởi vậy bị lợi bên này hiện tại trên cơ bản là an toàn không có người lấy bệnh đến tập kích ông trời của ta cơ nhĩ ngươi đến cùng mời tới cái gì t h ầ n nhân bị lợi trong mắt chiếu dọi lấy ánh lửa nhìn xem trần khải một bên dùng súng sung điện đem từng cái người lấy bệnh đánh vỡ nát một bên trên người hỏa liên đem người lấy bệnh đại quân tiến số quét ngang ta cũng không biết bất quá không, không phải ta mời tới cơ nhĩ cũng ngơ ngác nhìn trần khải bất quá xem ra hắn hẳn là hoàn toàn có thể đối phó quái vật kia không nếu như ngay cả hắn đều không đối phó được quái vật kia vậy chúng ta liền dứt khoát ở đây chờ chết đi bị lợi lắc đầu nói ra cùng lúc đó trần khải bên này trên cơ bản đã đem những ngày người lấy bệnh quét sạch hoàn tất lập tức nhìn về phía xe rách nhân cách lan đặc chỗ gian phòng kia hắn sờ lên trên người xiềng xích bảo đảm nó sẽ không đến rơi xuống lập tức liền đi đi qua không giống với hắn nghe thấy được một trận như có như không tiếng thở dốc tiếng thở dốc kia nghe có chút quái dị giống như là dã thú thanh em bình thường trần khải quay đầu nhìn lại phát hiện là một cái to lớn chó săn chính gắt gao nhìn chằm, chằm chính mình. cái kia chó săn toàn thân da lông đã có thối giữa s u thế mà lại ngoài miệng máu me đầm đ ị a lúc này nó nhìn c h ầ m c h ầ m trần khải dường như bị bệnh chó điên bình thường chó săn nhưng muốn so bình thường chó săn lớn hơn cần nhiều trần khải nhìn nó một chút hắn thấy bất quá là tiểu q u á i bên trong tương đối khó đối phó một cái căn bản không cần để ở trong lòng bởi vậy hắn lười nhắc lại nhiều nhìn nó một chút trực tiếp cầm lấy súng s ú n g điện trong nháy mắt đem chó săn đầu lâu đánh thành thoái mạt nhưng mà trần khải chợt dừng thân lại hắn nghe thấy được di động quay người nhìn về phía đầu kia chó săn cái kia không đầu chó săn thi thể chỗ cổ lại có vô số chỉ huyết trùng t r ầ n khải thản như nói n q u á i vật này tiêu diệt nhân loại phương thức vô cùng đơn giản t h u bạo đầu tiên nó cần xâm chiếm một kẻ nhân loại thân thể bởi vậy hắn liền lựa chọn cách lan đặc cũng biến thành xé rất người đằng sau chính là lựa chọn những nhân loại khác làm tử cung bồi dưỡng huyết trùng nó sẽ đem xúc tu xâm nhập trong thân thể của nhân loại cũng chuyển vận huyết trùng trứng mà bị chọn làm tử cung người sẽ ở ngay từ đầu trở nên rượu trẻ ăn uống quá độ nhất là thích ăn thịt tươi cuối cùng trong thân thể của hắn biến trở về dựng dục ra vô số huyết trùng sau đó huyết trùng biến trở về xâm lấn những nhân loại khác đem nó biến thành người lấy bệnh ma sinh vật này dùng đồng dạng sinh vật tiêu diệt trong vũ trụ cái này đến cái khác chủng tộc bây giờ đem ma c h ả o đưa về phía nhân loại hơn ngàn năm tội ác vô số chủng tộc nợ máu do hôm nay cùng nhau hoàn lại đi trần khải vỗ tay phát ra tiếng lập tức vô số huyết trùng trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn lập tức đầu hắn cũng không trở về hướng đi gian phòng kia trần khải vừa mới đến gần nhà kia liền trông thấy nhà kia trên vách ngoài lại bám vào một đống lớn n ú p ních huyết nhục a thật buồn ôn trần khải có chút chán ghét nói cái kia huyết nhục là từ trong phòng tuôn ra hiển nhiên là cái kia sẽ rách người một bộ phận trần khải hướng cửa phòng đi đến lập tức không chút do dự một cước đem cửa phòng đ ã văng nhưng mà mới vừa vào cửa trần khải liền nhìn thấy không gì sánh được buồn nôn một màn chỉ gặp cả gian phòng ốc đều treo đầy huyết nhục cùng n ú c nhích xúc tu cả gian phòng ốc đều tràn ngập mùi hôi thối mà tại phòng ở trung ương tất cả huyết nhục đều là từ nơi đó diễn sinh mà ra mà nơi đó có một cái n ú t nhích khối thịt lớn khối thịt kia liên tiếp muốn mấy đầu huyết nhục xúc tu không ngừng cơ mà trên khối thịt còn mọc ra khuôn mặt gương mặt kia là cách lan gặp mặt nhưng bây giờ đã mơ hồ không rõ người tốt gắn to khối thịt kia bên trên mặt mũi mở miệng đó chính là xé rách người bản thể trong ngự a khí của nó mang theo tràn đầy phẫn nộ tại hắn mấy ngàn năm g i ế t chóc bên trong tất cả sinh vật thái độ đối với nó đều là e ngại cùng sợ hãi không ai giống trần khải dạng này không đem nó đưa vào mắt nhưng mà trần khải không chút nào không để ý phẫn nộ của nó trực tiếp đ ầ u đen rau muống nói n g o ạ tảo dung mạo ngươi cũng quá xấu đi ta hoài nghi ta buổi tối hôm nay đã ăn không ngon ngươi cũng chê ta xấu liền cùng t i đại lạc mở dạng xé rách người ngự khí càng tức giận hơn nhân loại các ngự khí càng tức giận hơn nhân loại các ngự khí toàn bộ đều là dơ bẩn đ ti đại l ạ m kỹ nữ kia đã phụ ta yêu nàng là vinh hạnh của nàng nàng lại dám can đ à n g không theo ta trần khải thì tiếp tục nói cho a người xem một chút ngươi dễ g i ậ n táo bạo khuất phục tại bản năng hoàn toàn học sinh kém vợt ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình xứng với một người cao quý nhân loại huống a trần khải lời nói hiển nhiên chọc giận xé rách người hắn dội ra một cái xúc tu to lớn trên xúc tu mang theo thật dài gai nhọn trong nháy mắt đem trần khải lồng ngực xuyên thấu cũng đem hắn thân thể đính tại trên vách tường chỉ có cơn giả mới thật sự là sinh vật cao đẳng nhân loại yếu đuối mới là học sinh kém vợt xé rách người tức giận hô lớn nhưng mà sau một khắc xé rách sắc mặt người trong nháy mắt k i n h biến trần khải toàn thân nhóm l ử a diễm cũng hóa thân ma tốc độ xé rách người cảm giác được chính mình xúc tu đ ố n g nhiên nóng hổi không gì sánh được nhưng nó còn chưa kịp đem nó thu hồi đ ố n g nhiên ma tốc độ trên người xiềng xích từ hắn xúc tu sẽ qua một cái xúc tu trong nháy mắt cho ra tấu chương xong chương một trăm bảy mươi b ố hoa đào hiệp đại chiến hoa quốc ái người người không phải nhân loại người đến tột cùng là cái gì xé rách thanh âm của người trở nên run dày lên hắn phụ thân cách lan đặc đằng sau đồng thời cũng có được cách lan đặc ký ức bởi vậy, vậy cũng từ cách lan đặc nơi đó nắm giữ nhân loại tri thức cùng thưởng thức bởi trước mắt cái này toàn thân bốc họa khô lâu tuyệt đối không phải nhân loại ác ma ma tốc độ nhẹ giọng nói nhỏ ma tốc độ lời nói để xé rách người càng thêm e ngại từ cách lan đặt trong trí nhớ xé rách người hiểu đến liên quan tới cơ đốc thiên chủ thượng đế xả tản các loại tri thức từ đó cũng biết ác ma là trong địa ngục trừng trị ác nhân tồn tại không không có khả năng ác ma căn bản không tồn tại hết thệ tất cả thượng đế gia tô xa tản thiên sứ ác ma những này buồn cười lại hoang đường đ ổ vật toàn bộ đều là nhân loại chỗ phán đoán đi ra làm sao lại là thật xé rách người không gì sánh được vững tin nói bởi vì hắn đối với nhân loại tất cả giải toàn bộ là đến từ cách lan đặc nhưng cách lan đặc là một vị phú thương đồng thời cũng là một vị cực đoan tự luyến người chủ nghĩa hiện thực hắn đối với gia tô thượng đế loại hình đồ vật từ trước đến nay là khịt mũi coi thường cũng sẽ không tin tưởng cái gọi là át ma có phải thật vậy hay không ngươi lập tức liền biết ma tốc độ âm trầm mà khàn khàn nói ra uống a sẽ rách người một tiếng quay hống trên người xúc tu toàn bộ hướng ma tốc độ bay đi mà ở tiếp cận ma tốc độ thân thể trong nháy mắt toàn bộ bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn mấy a tốc độ ngàn năm tội ác tàn sát vô số chủng tộc nợ máu chính là cỡ nào mỹ vị ha ha ha ha ha ha ha, ha ma tốc độ phát ra âm chầm kinh khủng dáng tươi cười lập tức hai cái c r ố n g giông hai mắt vọng. d ấ y lên vô tận hòa diễm cũng nhìn chằm chằm xé d c t người mở ra thẩm phán chi nhãn nhìn ta con mắt linh hồn của ngươi bị người vô tội máu tươi chỗ xâm nhiễm cảm thụ nổi thống khổ của bọn hắn đi mà ở trong chiếc nhóm này ma tốc độ hoặc là nói trần k h ả i ý thức đống nhiên trở nên chống không đứng lên lập tức từng màn xa lạ cảnh tượng tràn vào trong đầu của hắn không biết địa vực vô tận trong sa mạc ngầm đầu nhìn về phía bầu trời lại có thể trông thấy ngôi sao hình dạng đồng thời hàng tính to lớn muốn đem bầu trời bao trùm tại loại hoàn cảnh này phía dưới lấy nhân loại nhận biết đến xem căn bản không có khả năng tồn tại sinh vật nhưng trên mặt đất trong vòng phương viên chăm dặm tất cả đều là nhúc nhích h u y ế t t r ù n g cùng lúc đó từng cái dáng dấp cùng xé rách người một dạng sinh vật đang không ngừng chém giết lấy bọn chúng lẫn nhau càn xé không mục đích gì phản phất ra lời ý nghĩa cũng chỉ có giết chóc ngay cả mình đồng tộc đều không chút do dự giết chết trần khải ý thức dần dần trở về ma tốc độ trong mắt h ỏ a diễm dần dần dắt tắt t h ầ n phán chi nhãn đã kết thúc trước mắt xé rách người đã bị đốt sạch linh hồn một cái tại trong vũ trụ đổi hồi mấy ngàn năm đỉnh tiêm kẻ săn m ồ i như vậy vẫn d i ệ t đốt nhiệm vụ năm đã hoàn thành tiêu diệt xé rách nhân cách lan đặc thu hoạch được hai nghìn trường trị điểm đốt truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một n g h n con nghiệp c h ư ớ n ặ n g nề linh hồn trước mắt tiến độ là sáu mươi sáu m ộ t nghìn ma tốc độ ngọn lửa trên người dần dần t ố i lui biến trở về hình người trần khải thở hơi hồn hẹn hắn dùng xe rách linh hồn của con người đổi mới truyền thuyết nhiệm vụ như vậy tự nhiên cũng đã nhận được xe rách người hơn ngàn năm ký ức thế giới này làm tự do thăm dò thế giới vô tận trong vũ trụ minh mông có đ ế n không hết chủng tộc cùng các loại sinh vật mà xe rách người tồn tại vẹn vẹn một góc của bằng sơn nhìn tới thế giới này nước rất s â u a trần khải thở hơi h ồ n h ề n nói ra trần khải xoay người lập tức đi ra phòng ở hắn vừa ra cửa liền trông thấy không ít người xông tới bọn hắn đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trần khải những người này toàn bộ đều là tiểu trấn người sống sót có chừng tầm m ư ơ i người mà những người khác thì toàn bộ bị huyết trùng xâm lấn đại não tại ma tốc độ thẩm phán xé rách người một khắc này tất cả người lấy bệnh nhao nhao ngã xuống đất đã mất đi sinh mệnh lúc này trên tiểu trấn có thể nói là thây ngang khắp đồng vô số cổ thi thể nằm trên mặt đất tràng diện kia dọa người không gì sánh được ông trời của ta người người thành công bị lợi một mặt không thể tưởng tượng nổi nói thanh âm của hắn còn có chút run dậy ha ha ha ha, ta đã nói rồi mặc kệ là quỷ quái hay là người ngoài hành tinh hắn đều có thể giải quyết hắn nhưng là trần lư khắc kích động nói trần khải thở ra một hơi lập tức so sánh lợi nói ra cảnh sát có thể hay không làm phiền người e m nơi này tất cả người sống sót toàn bộ triệu tập tới bị lợi sửng sốt một chút lập tức t h ấ p giọng nói ra những thứ này chính là toàn bộ hắn nói câu nói này thời điểm có chút đau lòng dù sao nơi này là gia viên của hắn lại bị hủy thành cái dạng này có đúng không cái tia thật tiếc mới trần khải nhẹ nhàng nói ra lập tức hắn lây ra một cái màu đen kính dâm đưa cho lư khắc lư khắc ngươi đem cái này mang lên trần khải nói ra lư khắc hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là không chậm trễ chút nào đem kính dâm nhận lấy cũng mang lên đằng sau trần khải lại chạy ra một cái kính dâm chính mình mang lên sau đó lấy ra đã lâu thẻ nhớ tốt các vị mặc dù ta ra tay trợ giúp các ngươi giải quyết ngoài hành tinh nguy cơ nhưng con người của ta sợ phiền phức cho nên vì để tránh cho các ngươi khắp nơi nói lung tung hiện tại mời các ngươi nhìn cái này tiểu côn tất cả mọi người theo bản năng hướng trần khải trên tay thẻ nhớ nhìn lại theo bột một tiếng một đạo trướng mắt bạch quang hiện lên nơi này trừ trần khải cùng lư khắc bên ngoài tất cả mọi người đã mất đi ký ức trần khải đem kính dâm lấy xuống cũng thu hồi thẻ nhớ sau đó nói tốt các vị như các ngươi thấy nơi này tao nộ g một trận đại tai nạn không sai chính là ngoài hành tinh xâm lấn một loại tên là hoa cúc trách tà ác sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn chấn nhỏ này đương nhiên các ngươi không cần khẩn trương bởi vì các ngươi đã được cứu nhưng cứu các ngươi không phải ta mà là một vị gọi là đào hoa hiệp siêu anh hùng các ngươi tiểu chấn mặc dù tổn thương thảm trọng nhưng ở đào hoa hiệp không ngừng nỗ lực dưới rốt cuộc đánh bại tà ác hoa cúc trách cho nên đã trải qua cuộc phong ba này ta nghĩ các ngươi cần nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt như vậy thì dạng này t r â n khải nói liền cũng không bay đầu lại rời đi lư khắc thấy thế lập tức đi theo cũng đem kính dâm thu hồi hát vừa mới là t ì n huống như thế nào ngươi xóa bỏ trí nhớ của bọn hắn sau đó lại thông qua n g ồ n n g ự cho bọn hắn bổ sung một đoạn mà lại ngươi tại sao muốn biên như vậy nát cố sự đào hoa hiệp đại chiến hoa c ú c trách ngươi cho rằng ngươi cái cố sự rất tốt biên sao trần khải thẳng như nói tốt ta bất quá ngươi có hữu dụng hay không đồ chơi kia hiện lên ta lưu k h ắ c có chút do dự mà hỏi có lẽ đi dù sao ta không nhớ rõ trần khải nhún vai trả lời lưu k h ắ c xứng sở lập tức lập tức lại hỏi hắc ngươi không có hiện lên ta đúng không trả chút ngươi có thể hay không cũng hiện lên nam hy ngươi có hay không đối với nam hy làm qua rất x i n lỗi chuyện của nàng song việc sau lại dùng vật kia tránh nàng t ấ u chứng xong